chương một bắt đầu không gian thần khí thần cấp công pháp chương không không một bắt đầu không gian thần khí thần cấp công pháp yêu huyền tông thái thượng trưởng lão sao tô dạ bỏ ra mấy phút cắt tiểu một cái trong đầu ký ức tự mình thật xuyên việt rồi đây là một cái cùng loại trong tiểu thuyết huyền huyền thế giới cường giả vi tôn vũ lực tối cao mà thân phận của mình là thương long vương triệu đệ nhất đại tông yêu huyền tông thái thượng trưởng lão đại thành cảnh lục trọng tiên thực lực dù cho phóng nhãn toàn bộ thương long vương triệu đều có thể đứng vào mười vị trí đầu nhưng mà cái này hoàn mỹ bắt đầu lại làm cho tô dạ làm sao cũng không hưng phấn nổi bởi vì yêu huyền tông thủ hộ thần cũng không phải là thái thượng trưởng lão tố dạng mà là đại thành cảnh cựu trọng thiên bảo hộ tông yêu thú phần thiên chu tước bảo hộ tông yêu thú đã tám v ạ n tuổi nhưng cảnh giới lại kẹt tại bình cảnh hơn hai v ạ n năm tu vi không cách nào t ì n h t i ế n dẫn đến khí huyết không ngừng suy bại những năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng thọ nguyên chỉ còn lại không tới trăm năm thời gian mà l i ê n tại vài ngày trước thậm chí rên dị không ngừng phải biết tại h u y ề n huyền đại thế giới đối với tuổi thọ động một tí mấy vạn năm tồn tại trăm năm thậm chí chỉ có thể tương đương với một ngày cho nên phần thiên chu tước bất cứ lúc nào cũng có vẫn là khả năng mặc dù tin tức sớm đã bị phong t nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được do mong muốn yêu huyền tông đầu tiên cái này bảo tọa thế lực cũng tại ngao ngoe muốn động đồng dạng yêu huyền tông nội bộ cũng là lòng người bàng hoàng toàn tông đều ở một cái nguy nan trước mắt đinh ước vạn yêu thần n u ô i thành hệ thống khởi động lần đầu trói chặt thu hoạch được tân thủ gói quà một phần phải t r ă n g lập tức mở ra hệ thống ngay tại phát sầu tô dạ đối với trong đầu xuất hiện thanh n m kinh hỷ và phần quả nhiên xuyên qua tri thần sẽ không quên tự mình lập tức mở ra tô dạ không kịp chờ đợi nói đinh thu hoạch được không gian thần khí vạn lý sơn hà đồ thu hoạch được thần cấp công pháp yêu hoàng đế khí quyết thu hoạch được hóa linh cảnh y ê u đ a n ít một đại thành cảnh y ê u đ a n ít m ư ờ i ngưng hồn cảnh y ê u đ a n ít một trăm yêu thú nuốt về sau thực lực có thể trực tiếp bạo tăng đến tương ứng cảnh giới tô giả khiếp sợ nhìn xem gói quà bên trong mở ra vật phẩm không gian thần khí thần cấp công pháp cùng y ê u đ a n vạn lý sơn hà đồ đồ bên trong chính là một phương t i ể u thế giới diện tích hơn vạn dặm linh khí dư giả, cực kỳ thích hợp yêu thú linh thảo nghỉ lại sinh trưởng yêu hoàng đế khí quyết tu luyện sau có thể đạt được yêu thú hoàng giả chi khí huyết mạch khí tức bao trùm hết thẻ yêu thú phía trên hóa linh cảnh yêu đan kinh hệ thống ưu hóa về sau yêu thú có thể trực tiếp ướt không bất luận cái gì tác dụng phụ đồng thời nuốt yêu đan sau yêu thú đối tốc chủ trăm phần trăm vô điều kiện trung thành giới hạn yêu thú sử dụng đồng thời tu vi không thể cao hơn yêu đan đẳng cấp thoải mái tô giả nội tâm vui vẻ lâm ly không gian loại pháp bảo vốn là vô cùng chân quý một cái một lập phương chữ vật giới chỉ liền có thể bán đến trên vạn linh thạch mà cái này vạn lý sơn hà đồ ở trong bao hàm một cái tiểu thế giới phóng trên vạn linh đại lục tuyệt đối là vô giới chi bảo yêu hoàng đế khí quyết cũng phi thường cường đại yêu thú nhất tộc mặc dù không phải vạn linh đại lục trên bá chủ nhưng y ê u thú cường đại không ai không biết không người không hay trong lịch sử buộc phát qua nhiều lần đại chiến mặc dù nhân loại dựa vào âm như quỷ kế thủ thắng nhưng mỗi lần cũng đều là thắng thảm bởi vậy cũng đúc thành y ê u thú kiệt ngạo bất tuần trùng tộc hồn mà tu luyện cái này yêu hoàng đế khí quyết vậy mà có thể thu hoạch được yêu thú hoàng giả chi khí huyết mạch chi khí nhường hết t h ể yêu thú không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nhất làm cho tô dạ khiếp sợ vẫn là k i a hệ thống ưu hóa sau y ê u đ a n n h â n tộc tụ khí hải ngừng đan điển yêu tộc luyện thể phách hợp yodan yodan bên trong l n chứa cái này vô cùng lực lượng cùng bạo không thông qua đỉnh tiêm luyện đan sư luyện chế nhân tộc căn bản là không có cách trực tiếp hấp thụ trong đó lực lượng mà trải qua hệ thống ưu hóa sau y ê u đ a n lại có thể trực tiếp nhường nuốt yêu thú tu vi bạo tăng đến tương ứng tu vi này bằng với trực tiếp cho tô dạ đưa hơn một trăm vị yêu thú cừng giả, m ẫ u chốt còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ đơn giản để cho người ta chưa từng nghe thấy vẹn vẹn là cái này mai hóa linh cảnh y ê u đ a n liền có thể nhường yêu huyền tông biến nguy thành an tô dạ nhìn xem trên lòng bàn tay viên kia ám hồng sắc yodan nội tâm tràn đầy tự tin toàn bộ thương long vương triều lại thành cảnh cựu trọng thiên đã là đi phong nghe đồn bên trong chỉ có thương long vương triều vị kia thái thượng hoàng đột phá đến hóa linh cảnh bất quá đây cũng chỉ là nghe đồn chưa hề trải qua chứng thực đinh tân thủ gói quà nhận lấy xong xuôi hôm nay còn chưa đánh, đánh dấu phải trang lập tức đánh, đánh dấu đang lúc tô dạ cao h ứ n g thời điểm trong đầu hệ thống lại xuất hiện một đoạn tin tức còn có thể đánh dấu hệ thống công năng của ngươi là cái gì b ù n hệ thống mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được phổ thông ban thưởng nguyện ký có thể đạt được tinh phẩm ban thưởng năm ký có thể đạt được sử thi ban thưởng trăm năm ký có thể đạt được truyền thuyết ban thưởng đồng thời đặc thù dưới điều kiện sẽ phát động hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được kết xù ban thưởng Tốt tức như vậy. Lập đây á đánh n Đinh, đánh dấu thành công, mừng linh vạn linh thạch. Tô giả hít vào một ngụm khí lạnh, đừng nhìn yêu huyền tông là thương lòng vườn tiên đại tông môn, nhưng toàn bộ yêu huyền tông trong khố cũng không có 100 vạn linh h hạ chúc thu hoạch thạch hít thạch. hít khí khố thạch. dấu. dấu yêu triệu đầu yêu Tô Tô một giả giả đại lệ. là được đ vào có bảo bộ cũng không phải là yêu huyền tông xuống dốc mà là vạn linh đại lục trên linh thạch là chân chính tràn ngập linh khí tảng đá bất luận cái gì tu sĩ đều có thể trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh khí đến để thăng tu vi cho nên linh thạch thuộc về cao cấp tài nguyên yêu huyền tông hàng năm thu nhập linh thạch có rất lớn một bộ phận muốn cấp cho đến phía giới đệ tử trong tay liền xem như kém nhất ký danh đệ tử mỗi tháng cũng có thể dẫn tới mười cái linh thạch vạn linh đại lục trên võ đạo chia làm chín cái cảnh giới theo thứ tự là tô khí cảnh thối thể cảnh luyện c ố t cảnh thông mạch cảnh ngưng hồn cảnh đại thanh cảnh hóa linh cảnh trường sinh cảnh nghiết bàn cảnh chín đại cảnh giới mỗi một cảnh giới lại phân cựu trọng tiên cái này một trăm vạn linh thạch chỉ cần thời gian đầy đủ thậm chí có thể nhường một cái thiên phú thường thường người trở thành thông mạch cảnh cực giả thương mạch cảnh đặt ở thương long vương t r i ề u bên trong cũng là phượng m a u lân giác ít nhất là có thể trưởng quản một tòa trên trăm vạn người thành thị hoặc là thống lĩnh mấy vạn tướng sĩ tướng quân liền xem như yêu huyền tông bên trong thương mạch cảnh tu sĩ cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử mà lại tô giả cảm giác được ra cái này trăm vạn linh bên trong đ ã ẩn chứa linh khí muốn so đồng dạng linh thạch linh khí càng thêm sung túc nói không chừng có thể đem tự mình tu vi lại để thăng cái lượng trọng thiên tô giả là càng nghĩ trong lòng vượt tràn ngập chờ mong cùng h ư n ấ n ngay ký cho đồ vật cũng tốt như vậy kiếp một ký năm ký thậm chí trăm năm ký đâu sách mới cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu thúc trương cầu khen thưởng cầu bình luận chương hai phần thiên chu tước viễn cổ huyết mạch chương hai phần thiên chu tước viễn cổ huyết mạch yêu huyền tông hát s ơ n n g a i tô dạ theo đại diễn phong gia về sau mấy cái lắc mình liền tới đến vài dặm bên ngoài hát s ơ n n g a i bảo hộ tông yêu thú phần thiên chu t ư ớ c liền nghỉ lại tại đây dựa theo tô dạ trong đầu ký ức cái này phần thiên chu t ư ớ c đã sống tám vạn tuổi mà đại thành cảnh yêu thú tuổi thọ cực hạn cũng chỉ là tám vạn năm nếu không phải chu tức huyết mạch là yêu bên trong quý tộc huyết mạch chi lực mạnh hơn phổ thông yêu thú chỉ sợ nó sớm đã v ấ lạc n trong trí h chất ự c t u y nhớ tô dạng nhẹ nhàng nuốt ve một cái phần thiên chu tức đỉnh đầu lâm vũ trong trí nhớ tô dạng cùng cái này phần thiên chu tức đã quen biết hơn bảy năm lúc ấy tô dạ vẫn chỉ là một cái thối thể cảnh tiệu tu sĩ mà phần thiên chu tước cũng chỉ là một đầu phổ thông đại điệu thậm chí còn bị vài đầu đê dai hung cầm với rết cũng chính là như thế đi ngang qua tô dạ mới đem cứu về sau đại điệu thông qua huyết mạch tức h tỉnh nhất phi t r ù n g thiên trở thành phần thiên chu tước thậm chí tu vi cũng viễn siêu tô dạ không ít nhưng nó cũng không có phản bội tô dạ mà là tiếp tục đi theo tô dạ chinh chiến tư phương tại năm đó một người một yêu nhưng đ i ề u toàn bộ thương long vương t r i ề u tất cả đại tông môn dun dậy sợ h ã i tồn tại bây giờ nhìn thấy phần thiên chu tước bộ dáng này tô dạ không chỉ có lắc đầu tại cái này huyện viễn bên trong đại thế giới thời gian nhìn như rất giá rẻ vô cùng nhưng vẫn là vô hình sát thủ không do dự tô dạ trong tay xuất hiện một cái ám hồng sắc y ê u đ a n an h ế t đ i tô dạ đem hóa linh cảnh y ê u đ a n đưa tới hệ thống này xuất phẩm y ê u đ a n không chỉ có không có tác dụng phụ còn có thể nhường nuốt vào y ê u thú vô điều kiện chung với chính mình đáng tiếc giới hạn y ê u thú sử d ụ n nuốt không g mà lại nuốt yêu thú tu vi không thể cao hơn yêu tu thú thể c a o h ơ n yêu đẳng a n đ cấp tựa như trước mắt phần thiền chu tức là đại thành cảnh y u d a n cũng chỉ có cái này mai hóa linh cảnh yodan c g ó thể cho nó sử dụng yêu thú mặc dù cồn bạo hiếu chiến đồng cấp góc nhìn thực lực viễn siêu trùng tốc khác nhưng là linh trí cũng không cao mà lại tuổi thọ cũng là một cái nhược điểm l i ê n giống với đồng dạng là đại thành cảnh t ô dạng có đẳng đáng m ộ ư ơ i vạn năm tuổi thọ mà đại thành cảnh cựu trọng thiên phần thiên chu tức cũng chỉ có tám vạn năm đây cũng là nhân loại trên vạn linh đại lục được xưng là vạn linh trưởng trọng yếu nguyên nhân một trong chỉ có tu vi đến võ đạo đệ bắt cảnh trường sinh cảnh mới có thể không bị tuổi thọ trói buộc phần thiên chu tức đối tô dạ phi thường tín nhiệm chậm rãi mở ra miệng rộng tô dạ nhẹ nhàng đầy yêu đan liền rơi vào nó trong miệng yêu đan l i n rơi vào ó trong m i n g y ê u đan liền rơi vào nó trong miệng đầy yêu đan liền r i vào nó trong miệm dưới mắt cái này mai hóa linh cảnh yêu đan cũng thích cùng cấp bậch yêu huyền tông bên trong mặc dù thuần hóa vô số y ê u thú nhưng chỉ có phần thiên chu tước huyết mạch mạnh nhất cho nên về tình về lý cái này mai hóa linh cảnh yêu đan cũng là thuộc về phần thiên chu tước ngao lại là một tiếng vang lên mà lần này lại âm vang mạnh mẽ cái gặp trước mắt phần thiên chu tước chậm d ã i đứng lên trên thân xích hồng s ắ c lông vũ vậy mà bắt đầu phun ra hỏa diễm đến l ử a cháy h ừ n g hực bay thẳng c i u tiên t r u n g quanh kinh khủng nhiệt độ nói cho tô giả đây tuyệt đối không phải đặc hiệu đơn giản như vậy nguyên bản thưa thất lông vũ tại hỏa diễm ra chỉ phía dưới trong nháy mắt có vẻ lông cánh đầy đủ ngay sau đó trước mắt cũng xuất hiện một cái hệ thống bảng. Yêu thú, phần thiên chu giới tính hùng tu h vi hóa linh cảnh nhất trọng huyết mạch tinh anh giai trung phẩm phổ thông tinh anh sử thi truyền thuyết cấm kỵ t r ù n g tộc thiên phú phần thiên tri hỏa nhiệt độ cực cao h ỏ a diễm có thể đốt đốt thiên địa đánh giá thể nội tồn tại viễn cổ huyết mạch đã thức tỉnh qua một lần đã tới t đặc biệt yêu cầu lúc vô cùng có khả năng hai lần thức tỉnh tiềm lực cực lớn viễn cổ huyết mạch tô dạ trong đầu không có tìm được tương quan ký ức hết thẻ râu rĩa ký ức tô dạ có vẻ như cũng không có kế thừa nhưng hiển nhiên nghe liền không tầm tưởng ngao phần thiên chu tức lần nữa kêu to một tiếng tôi dạ nghe ra được kia là tràn ngập kích động cảm tạng lúc đầu đã thọ nguyên gần hết xảy ra chuyện như vậy sao có thể không hưng phấn chỉ ít đột p h á đến hóa linh cảnh về sau nó tuổi thọ sẽ lại tăng thêm hai mươi và năm t ố t tới nơi này thay ta trước đi mở mang mảnh thế giới này nói tôi dạ xuất hiện trước mặt một bộ tú mỹ tranh sơn thủy tựa như là một cái thế giới khác lối vào to lớn hấp lực nhẹ nhõm đem phần thiên chu tức hút vào vạn lý sơn hà đồ ở trong tôi dạ chuẩn bị đem vạn lý sơn hà đồ xem như tự mình quật khởi cái nôi dựa vào hệ thống cường đại năng lực âm thầm bồi dưỡng được một chi tinh khủng đại quân yêu thú trân hòa tông tiếp khách đại s trần tông chủ người liền do dự nhóm chúng ta thiên chiếu các sếp vào tại yêu huyền tông ám vệ trước hai ngày vừa mới chuyển về tin tức xưng h á c sơn n g a y thực chất phần thiên chu tức gen dị không ngừng có thể khẳng định trạng thái cực kỳ suy yếu kia được xưng là trần tông chủ trung niên nhân cao mày nói ra viên trưởng lão các ngươi thiên chiếu các gần nhất mấy ngàn năm vừa mới q u ó thời không rõ ràng yêu huyền tông kinh khủng nha năm đó kia phần thiên chu tức kinh khủng nhóm chúng ta chân hỏa tông thế nhưng là tự mình trải qua ta cũng là lo lắng lạc đà gầy so ngựa lớn viên trưởng lão dừng một chút tiếp tục nói ra trần tông chủ Gần nhất vương đô động tĩnh ngươi hẳn là sớm đã có nghe thấy thương long vương thất đã sớm nghĩ bình định nhóm chúng ta những n à y không nhận q u á n t h u ố c hướng ra ngoài t ô n g môn nhóm chúng ta không nhanh người một bước chia cắt yêu huyền tông chỉ có thể tiện nghi thương long vương thất đến lúc đó thương long vương thất nắm giữ yêu huyền tông tài nguyên đối ngươi ta cũng càng thêm bất lợi nghe được viên trưởng lão l ờ i nói trung niên nam nhân trên mặt dò dỉ ra chấn kinh chi sắc cái gì vương đô điều quân không phải là vì thủ vệ phương bắc cương thổ phương bắc cương thổ ha ha ha đó bất quá là thương long vương thất cùng phương bắc giáp giới càn k h ô n vương triệu làm một vụ giao dịch thôi những này vây các l ạ như thế nào biết đến Cái này trần tông chủ liền không cần biểu ế biết t tin tức tuyệt đối đáng tin. Trần Tông rõ, ngươi cần đáng phải đối i chỉ chủ b lộ bắt đầu ngưng trọng lên nói ra ta cái này đi chuẩn bị quyết không thể nhường thương long vương thất t r ư ớ c nhóm chúng ta một bước khiếp sợ không gì sánh nổi thái thượng trưởng l ã o chính là yêu huyền tông người khai sáng mặc dù một mực bế quan tại đại diễn phong bên trong nhưng muốn hỏi ai là yêu huyền tông lão đại kia khẳng định vẫn là thái thượng trưởng lão tô dạ thậm chí mỗi một đời tông môn môn chủ tiền nhiệm sau thứ một ngày đều muốn đến đại diễn phong hướng thái thượng trưởng l ã o tỉnh h an trước mắt vị này lục trưởng lão thạch vinh đã từng đảm nhiệm qua tông chủ chức cho nên có may mắn được gặp thái thượng trưởng l ã o tô dạ mà trong tông môn những đệ tử bình thường kia nhóm mặc dù biết rõ có thái thượng trưởng lão người như vậy nhưng thấy qua vô cùng ít ỏi dù sao tô dạ đã hơn sáu nghìn năm không có xuất quan. Thái thượng trưởng lão, ngài đến tông môn bảo khố có chuyện gì sao tìm một ít linh thảo hạt giống tô dạ bình tĩnh nói vạn lý sơn hà đồ hiện tại là một mảnh hoang vu thế giới linh khí mặc dù dư g i ả nhưng lại thiếu sức sống cho nên tô dạ chuẩn bị trồng một ít linh thảo đi vào ngài xin mời đi theo ta thạch vinh không có suy nghĩ nhiều liên bắt đầu ở phía trước dẫn đường hai người một đường đi vào bảo khố rất chỗ sâu thạch vinh trên vách tường lục lọi hai lần chỉ nghe ba chít chít một tiếng bảo khố chỗ sâu vách tường chậm rãi di động một gian không lớn mật thất xuất hiện tại trước mặt hai người thái thượng trưởng lão phía trước những cái tiên là các đệ tử chọn lựa địa phương Căn n、so、một, một, một bên thạch vinh không khỏi nuốt ngủ nước bọt vô cùng đau lòng bất quá hắn một câu cũng không có nhiều lời dù sao thái thượng trưởng lao mới là yêu huyền tông chân chính chủ nhân đại diễn phong Tô đem linh trùng giao n t i cho phần thiên chu tước tô dạ liền tại sơn hà đổ bên trong tìm cái sơn động chuẩn bị bế quan tu luyện đại diễn phong mặc dù là yêu huyền tông linh khí dồi dào nhất địa phương nhưng cùng vạn lý sơn hà đổ bên trong linh khí xóa、so、ra đơn giản không đáng giá nhắc tới có kia trăm vạn linh thạch lại thêm cái này dư giả thiên địa linh khí tô dạ có lòng tin đem tu vi nói thêm thăng mấy cảnh giới đương nhiên những ngày này tô dạ mỗi ngày cũng không thể thiếu đánh dấu hệ thống đưa ra ban thưởng cũng phi thường phong phú giữ gốc chính là trăm vạn linh thạch còn có một số địa cấp thậm chí thiên cấp linh chủng nếu như không phải những ngày này đánh dấu lấy được linh thạch muốn một tháng tăng lên tam trọng tiên cũng là rất không có khả năng mà vạn lý sơn hà đồ bên trong đã sinh trưởng ra một chút cao cỡ nửa người linh thực linh thảo hôm nay chính là xuyên qua về sau tháng thứ nhất tô giả nhớ kỹ hệ thống đã từng nói n g u y ệ t ký sẽ thu hoạch được tinh phẩm ban thưởng hệ thống tiến hành hôm nay đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng túc chủ đã liên tục đánh dấu một tháng thu hoạch được n g u y ệ t ký ban thưởng yêu thú chứng ít một yêu t h ú c h ứ n g yêu khí nồng đậm c h ứ n g có thể trực tiếp cho yêu thú dùng ăn có gia tăng tu vi công hiệu cũng có thể cất đặt tại linh khí dư giả vị trí tự hành ấp nhắc nhở cảnh vật chung quanh nhà vớt đem ấp ra giống cái yêu thú cảnh vật chung quanh cô giáo đem ấp ra giống được yêu thú yêu thu trứng tô giả theo hệ thống trong không gian điều ra cái này t r ứ n g đại khái dưa hấu lớn nhỏ mặt ngoài là sữa bạch s ắ t vỏ trứng chỉ là thượng diện nhưng lại có mấy đạo màu đen kỳ quái hoa văn mà lại hoa văn bên trong tản ra từng cổ yêu khí một phản phất là cái gì đặc thù ẩn ký tràn ngập thần bí tô giả nghĩ nghĩ đem cái này t r ứ n g ném tới hang động rất chỗ sâu nơi nào linh khí tương đối mà nói hơn dư dả bất quá hoàn cảnh có chút tầm ướp không sai hắn chuẩn bị ấp ra vạn lý sơn hà đồ bên trong hiện tại chỉ có một đầu phần thiên chu tước coi như chỉ là một cái phổ thông yêu thu trứng tô giả cũng không làm khẩu phần lương thực cho ăn hứa hồ ngày ký g i gốc cũng một trăm vạn linh hạch bởi vì hắn trên đại diễn phong lưu lại một đạo ý niệm cảm giác được có người lên đại diện phong thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão thông môn thứ ba mươi bảy đảm nhiệm tông chủ xin ngài xuất quan một thân bạch sắc cẩm báo tố dạng bỗng nhiên xuất hiện tại triệu thiên cực trước mặt nhìn trước mắt vị này toàn thân tiên khí đạo nhân triệu thiên cực lập tức quỳ xuống thái thượng trưởng lão ta là tông môn thứ ba mươi bảy đảm nhiệm tông chủ triệu thiên cực tông môn gặp nạn nhà toàn tông thượng hạ sinh n g à i xuất quan thay tông môn biến nguy thành an đã xảy ra chuyện gì tô ra hỏi thương long vương triệu thứ hai đại thế lực chân h ỏ a tông liên hợp thứ ba lớn thực lực thiên chiếu các theo ngày hôm qua lên đột nhiên tập kích nhóm chúng ta yêu huyền tông tại tất cả đại thành trì phân bộ bọn hắn giống như làm lưu đồ đã lâu ngắn ngủi một ngày thời gian ta yêu huyền tông tại tất cả đại thành trì phân bộ đều luân hãm mà lại hai tông tập hợp số lớn tu sĩ Ngay t ạ chương c bốn g t diện thiên n chiếu đồ chân hỏa mặt đất bao la chúng ta chìm nổi t h ư ơ n g hai khí Tông hung bốn diện thiên chiếu đồ chân hỏa mặt đất bao la chúng ta chìm nổi trên đường chân trời dâng lên một đạo người c h i ề u đại lượng tu sĩ、si、hướng yêu huyền tông vào tới phô thiên cái địa như là một cỗ hồng lưu mà lúc này yêu huyền tông bên trong bảo hộ tông đại trận đã khởi động toàn thể tiến vào khẩn trương tình trạng giới bị tô giả tự nhiên cũng đem phần thiên chu tức theo vạn lý sơn hà đ ổ bên trong gọi ra chỉ chờ hai tông đại quân đều xâm nhập hắn liền cùng phần thiên chu tức vọt thẳng ra các đạo hữu yêu huyền tông bảo hộ tông yêu thú sớm đã gần đất xa trời thoi thót theo ta giết vào yêu huyền tông đến lúc đó linh thạch khắp nơi nhật thánh n ữ tiên tử mặc cho các ngươi chọn hai tông tu sĩ sĩ khí tăng vọt khí thế như hồng p h ả n phất tiêu diệt yêu huyền tông đã là chuyện chắc như đ i n h đ ó n g cột ngao nhưng mà là hai tông đại quân xâm nhập đến yêu huyền tông nội địa lúc một tiếng c h ấ n thiên minh gọi đột nhiên vang lên ngay sau đó một đạo tận trời cự viêm theo yêu huyền tông bên trong phước l u n ra tốc độ nhanh chóng nháy mắt liền thẳng đến thiên cung hai tông tu sĩ nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía bầu trời cái gặp đoàn kia cùng mặt trời tranh nhau phát sáng cự viêm bên trong mơ hồ hiện ra một con chim lớn thân hình mà cự điệu đỉnh đầu p h ả n phất còn đứng lấy một cái nhân loại một giây sau phần thiên chu tức tức từ tiên không lướ trực tiếp tại lit nha lit nhít tu sĩ trong đại quân đốt ra một đạo b i ể n lửa cho đến lúc này hai tông tu sĩ các đại quân mới minh bạch phần thiên tru tức không có thoi thót tương phản thậm chí so đã từng hơn cường đại chỉ tiếc bọn hắn đã xâm nhập đến yêu huyền tông nội địa muốn rút lui cũng không có dễ dàng như vậy yêu huyền tông các đệ tử cũng theo t ừ phía bốn phương tám hướng dết ra đem hai tông đại quân triệt để vây quanh ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian hiện trường một mảnh hỗn độn bị đốt thi thể nám đen ngổn ngang lộn xộn phủ kín đại đ i ệ hai tông gần hai mươi vạn tu sĩ đại quân đều vất l ạ trận chiến này yêu huyền tông đại thắ toàn thân vết máu yêu huyền tông đệ tử ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời kia đứng tại phần thiền chu tức đỉnh đầu t ố dạng giống như thủ hộ thần quân lâm thiên hạ thái thượng trưởng lão và t v ế không biết theo cái gì địa phương hô một tiếng ngay sau đó toàn trường đệ tử các trưởng lao tất cả đều cùng loạn đi theo hô lên thái thượng trưởng lão và t v ế thanh thế kinh thiên động địa đinh hai nhức góc ở xa ở ngoài ngàn dặm hai tông ngay tại chù bị lấy tiệc ăn mừng đánh bại yêu huyền tông vô số phân bộ kế hoạch thuận lợi đến kỳ lạ liên quân xuất động hai mươi vạn tu sĩ đại quân trong đó sáu tên đại thành cảnh định phong chiến lực tại bọn hắn xem ra đối phó yêu huy Chỉ là bọn hắn bại tin tức còn chưa truyền đến riêng phần mình tô n g môn mà tô dạ cùng phần thiên chu tức đã xuất hiện ở thiên chiếu các r ê n không tại tô dạ trong trí nhớ cái này thiên chiếu các gần mấy ngàn năm mới vừa vặn xuất hiện vừa xuất hiện liền cấp tốc của k h ở i thế như t r ẻ tre vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian liền đánh bại đã từng thương long thứ ba đại tô n g môn đem thay vào đó thực lực tổng hợp gần với yêu huyền tông cùng chân hòa tông mà qua nhiều năm như vậy phát t r i ể n tô dạ tin tưởng cái này thiên chiếu các chỉ sợ thực lực đã sớm vượt qua chân hòa tông thậm chí tại hai tông liên quân bên trong tô dạ phát hiện sáu tên đại thành cảnh cường giả bên trong bốn tên đều là thiên chiếu các người bởi vậy, không khó suy đoán cái này thiên chiếu các nếu không phải phía sau không người không có khả năng phát triển nhanh chóng như vậy thậm chí có đánh bại yêu huyền tông cái này vạn năm bá chủ ý nghĩ bất quá tô dạ bỏ mặc cái này thiên chiếu các phía sau có ai đã vọng tưởng diệt yêu huyền tông vậy liền ăn miếng trả miếng một chữ giết vê anh sinh hồng sắc phần thiên chi hỏa từ trên trời giá xuống như là sao băng theo hơn vạn mét không trung rơi đập vẹn vẹn to lớn lực trúng kích liền đem thiên chiếu các nghị sự đại điện thế nào thành bờ mịn thậm chí nghị sự đại điện chỗ ở và chủ phong cũng bị cắt đứt xuống nửa cái đỉnh núi mà phần thiên chi hỏa một rơi xuống đất tựa như cùng gặp được cấp tốc lan tràn một hơi ở giữa sinh hồng sắc hỏa diễm đốt lựa toàn bộ thiên chiếu cát mà cái kia buồn cười tiệc ăn mừng từ lâu bùi bay khói tô dạng phần thiên chu tước thậm chí cũng không hề lộ diện đây chính là hóa linh cảnh yêu thu thực lực lửa thật là lớn lửa địch tập là địch tập nhanh mở ra bảo hộ tông đại trận a đây là lửa gì vì cái gì có thể đốt xuyên ta linh khí hộ thể thiên chiếu cáp đã táng thân cùng một mảnh biển lửa cùng lúc đó ở xa dãy núi bên ngoài cái nào đó độc phủ một tôn lão người phẫn nộ mở ra tinh hồng hai mắt tạp á i chỉ là một cái bất nhập lưu tô môn dám hủy ta thiên chiếu các điểm cát hỏng ta ngàn năm đại kế yêu huyền tông đợi ta xuất q u a n này chính là huyết tẩy các ngươi thời điểm không toàn bộ thương long vương triều đều muốn vì đó c h n cùng gào t h é t bên trong sen lẫn vô tận phất nộ cùng tiếp như là b i ệ n linh khí mà tô dạ bên này sớm đã lái phần thiên chu tức ly khai thiên chiếu cát ngược lại tiến về chân hỏa tông đồng dạng chân hỏa tông cũng tại mấy nén nhang thời gian hóa thành một mảnh biển lửa cường giả d a i vong truyền thừa hủy hết Đợt, mọi người tốt ta là tác dụng n ó i một cái tăng thêm quy tắc h đầu tiên tác dụng trong tay có một chút tồn cạo cho nên nói chỉ cần số liệu đã tới tùy thời có thể lấy tăng thêm mỗi ngày giữ gốc bốn năm càng là không phải ít mặt khác hoa tươi ba thêm một canh đánh giá phiếu hai thêm một canh bình luận ba mươi đầu thêm một canh khen thưởng đơn lần vượt qua một vê điểm thêm một canh trong một ngày khen thưởng nhân số vượt qua năm người thêm một canh tác giả nhất thời hưng khởi biến thân gõ chữ của ma đồng dạng tăng thêm chỉ cần số liệu đã tới bất cứ lúc nào tăng thêm cho nên đem các ngươi trên tay hoa tươi cũng đập tới đi cầu ủng hộ chương năm lôi điện thanh long thương thiên loại lôi chương năm lôi điện thanh long thương thiên loại lôi cầu cất giữ đại diễn phong thạch đình bên trong khởi bẩm thái thượng trưởng lão thiên chiếu các cùng chân hỏa tông dưới trướng sản nghiệp đều đã bị nhóm chúng ta trưởng khống trong đó mười một tòa mỏ linh h ạ c h tứ t ò a h u y ề n tiết mỏ sáu tòa cỡ lớn t r a n g viên tất cả đại tông môn n h a o n h a o triều bái thương long vương triều bên trong phàm là nhập lưu tô n g môn hiện nay đã cũng đưa tới hạ lễ đúng rồi thái thượng trưởng lão thương long vương thất phái người đưa tới tin tức xưng ơ thương long lão tổ cũng chính là mấy vạn năm trước tôn này thái thượng hoàng ít ngày nữa sẽ tới bái phòng nhóm chúng ta yêu huyền tông ngay xong tông chủ triệu tiên cực báo cáo tô dạc như có điều suy nghĩ một cái ngày xưa yêu huyền tông, chân hỏa tông, thiên chiếu các tam p h ư ơ n g thế lực k i ể m chế lẫn nhau mà thương long vương triệu tọa sơn quan hồ đấu mà bây giờ chân hỏa tông cùng thiên chiếu các đều đã bị tự mình tiêu diện k h i ê n thương long vương thất khẳng định ngồi không yên dù sao một núi không thể chứa hai hồ ta biết rõ gần nhất cảnh giác một cái thương long vương thất tô dạ bưng lên trên bàn đá c h é n t r à nhàn nhạt nhấp một miếng nói còn có một việc ngài nói đi tìm huyết mạch chi lực cường đại yêu thú bất luận tu vi cao thấp chỉ cần huyết mạch chi lực mạnh hơn phổ thông yêu thú hết thể đưa đến đại diễn phong đến càng nhiều càng tốt thái thượng trưởng lao yên tâm chuyện này ta xuống núi lập tức đi an bài triệu thiên cực sau khi đi t ô dạ liền chuẩn bị trở về sơn hà đồ bên trong tiêu diệt hai tông về sau trong mấy ngày này tô dạ không có lập tức trở về đến sơn hà đồ bên trong mà là tiến về tông môn tàng kinh c á t tra duyệt rất nhiều điện tịch hiện tại tô dạ đối vạn linh đại lục hết thảy có càng nhiều nhận thức sâu hơn đồng thời cũng càng thêm minh bạch thực lực tầm quan trọng bởi vì toàn bộ vạn linh đại lục diện tích lớn kinh khủng giống thương long vương triều loại người này trên miệng ước vương triều tại vạn linh đại lục có mấy ngàn bạc cái mà vương triều phía trên còn có hoàng triều thánh triều nhân khẩu cũng không khỏi là lấy ước kế lượng diện tích thì càng không cần nói ngoại trừ nhân loại trưởng khống bình nguyên còn có yêu thú trưởng khống dây núi cùng vô tận hải vực cùng sa mạc không thể không nói đây là một mảnh đại thế giới ngâm tô dạ mới vừa tiến vào sơn hà đồ liền nghe được một tiếng to lớn tiếng long ngâm đầu tiên làm ộ n g một cái bất quá tô dạ lập tức nhớ tới tự minh lúc gần đi giống như lưu lại một cái ngay tại ấp yêu thú trứng nhìn viên đ i a trứng lại ấp ra một con rồng tô dạ lập tức đi vào ngoài đậu vụ. cái gặp trên bầu trời một đầu thanh sắc tiểu long ngay tại trong tầng mây g i n g chơi một một lát xoay quanh một một lát lại phi nhanh giống một đứa bé giống như tô dạ chú ý tới cái này thanh long trên thân thế mà còn có một tia hồ con điện cái này mang ý nghĩa đầu này thanh long huyết mạch sẽ không quá kém bởi vì huyết mạch đồng dạng y ê u thú thường thường đều dựa vào cường đại thể phách lúc tác chiến cũng thường xuyên là trực tiếp vật lộn mà huyết mạch mạnh y ê u thú không chỉ có có được cường đại thể phách còn có một số năng lực đặc thù cũng tỷ như phần t h i ê n chu tức phần thiên tri hỏa h i a tiểu thanh long cảm nhận được tô dạ tồn tại về sau lập tức ngoan ngoan theo tầng m ấ y bên trong trở về bay đến tô dạ bên cạnh yêu thú lôi điện thanh long giới tính con mãi thu vi thối thể cảnh lục trọng huyết mạch tinh anh trên v ậ phẩm chủng tộc thiên phú thương thiên loạn lôi cùng bạo lang liệt lôi điện tổn thương cực cao cũng kèm theo tê liệt thuộc tính đánh giá thanh long nhất tộc bên trong nhân tài kiệt xuất thiên phú cực cao thượng vị t r ủ n g tộc không tệ không tệ xem hết hệ thống tin tức về sau tô dạ nội tâm cao hứng phi thường đầu tiên đầu này lôi điện thanh long huyết mạch so phần thiên chu tức còn mạnh hơn một cái phẩm cấp tiếp theo mới vừa vạn phá c h ừ n g mấy ngày mà thôi tu vi vậy mà đã đạt đến võ đạo đệ nhị cảnh tối thể cảnh l i ê n xem như yêu huyền tông đứng đầu nhất một chút chân truyền đệ tử cũng chưa được mấy ngày thăng liền hai cái đại cảnh giới tiền lệ bởi vậy đó có thể thấy được cái này lôi điện thanh long thiên p h tuyệt đối bất phàm ngâm, ngâm. tiểu thanh long vây quanh tô dạ trù vì quân a quấn hai mắt thật to ngốc m a n h đáng yêu nhường tô dạ không khỏi nghĩ tới đổi u theo cái đuôi xoay quanh nhị cáp đinh nhắc nhở tốc chủ trước mắt đã thu hoạch được tứ tượng trong chủng tộc hai loại này thu hoạch được hóa linh cảnh yêu đan ít một mở ra đồ giám và cá nhân tin tức tác dụng yêu đan đồ giám cái người tin tức v ừ i vặn có thể trực tiếp nhường lôi điện thanh long tu vi tăng lên tô dạ lập tức lấy ra hóa linh cảnh yêu đan đem cái này ăn hết tiểu thanh long nhu t đem yêu đan hút vào trong miệng một tiếng long ngâm về sau thanh long trên thân lập tức phát ra hảo quan sáng chói tu vi khí t ứ c càng ngày càng mạnh mà lại hình thể cũng bắt đầu càng lúc càng lớn vài giây sau hết thể cũng ngừng lại nguyên bản chỉ có dài ba thước tiểu thanh long trở nên khoảng t r ư ờ n g dài bốn năm trượng hình thể đã vượt qua phần thiên chu thước đương nhiên tu vi cũng đương nhiên tăng lên đến hóa linh cảnh nhất trọng bất quá tô dạ tin tưởng nó tu vi hẳn là rất nhanh biến trở về bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bởi vì tô dạ tại tàng kinh cất trong điện tịch t h ấ y qua nhân tộc mặc dù là vạn linh chi trường nhưng không có lời qua tập võ thể người trung quy là phạm thai cụ thể cho nên tu luyện cần công pháp hỗ trợ dù cho có thể theo linh bên trong đá trực tiếp thu hoạch được linh khí cũng cần dần dần tiến đến dần không thể trực tiếp không t i ế t chế nuốt linh khí lấy tăng trưởng tu vi nếu không liền sẽ bởi vì linh khí qua thịnh mà bạo thể m à chết mà yêu thú thì lại khác yêu thú mặc dù không cách nào theo linh bên trong đá thu hoạch được linh khí cũng không có công pháp hỗ trợ nhưng là yêu thú thể phách cường kiện trời sinh có thể trực tiếp nuốt linh khí thậm chí có thể đại lượng nuốt nhân tộc luyện chế đang dược không t i ế t chế cái chủng loại kia cho nên những cái kia linh khí dư giả động thiên phúc đ i ệ thường thường đ á n yêu thú so nhân loại hơn hướng tới lấy lôi điện thanh long thiên phú lại thêm vạn lý sơn hà đổ bên trong giống như động thiên phúc địa dư giả linh khí không được bao lâu liền có thể nuôi thành một tôn yêu thú đại năng t u t tu luyện đi thôi tô dạ k h o á t khoác tay thanh long nghe lời hướng một bên b a y đi mà tô dạ cũng tiếp tục trở lại trong đ ộ u phụ n ắ m chặt thời gian tu luyện đờ s đ ộ c giả đại lao ra sách mới cầu các loại ủng hộ nhà chương sáu chân thế long ả n h thương đoạn không sân mạch chương sáu chân thế long ả n h thương đoạn không sân mạch thời gian thoáng qua liền mất bất chi bất giác lại qua một tháng hệ thống tiến hành hôm nay đánh dấu đinh đánh dấu thành công thỏa mãn nguyện t i ê m điều kiện không hoạch được, được t trận trận hổ c m là thiên giai thượng phẩm linh khí toàn bộ yêu huyền tông tốt nhất linh khí cũng chỉ là một cái điệu giai hạ phẩm trường kiếm mà thôi hơn nữa còn là mấy vạn năm trước tô dạ cùng phần thiên chu tức tại một chỗ trong di tích liều chết đạt được đã coi như là yêu huyền tông t h í bảo nhưng đi theo chấn thế long ảnh thương so ra đơn giản kém không phải một chút điểm một tháng qua bất luận là phần thiên chu tước hay là lôi điện thanh long tu vi cũng tăng lên hai tam trọng tiên h liền ngay cả mình cũng thành công đột phá hóa linh cảnh hơn nữa còn đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng túc chủ tô dạ thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão điểm kích có thể kỹ càng xem xét đệ tử trong tông độ trung thành công pháp yêu hoàng đế khí quyết nhập môn tu vi hóa linh cảnh nhị trọng tiên lệ thuộc trực tiếp yêu thú lôi điện thanh long phần thiên chu tước tài sản tám sáu trăm vạn linh thạch chấn thế long ảnh thường đại thành cảnh yêu đan ít mười ngưng hồn cảnh yêu đan ít một trăm một tháng qua thông qua cái người bảng thông tin tô dạ đã đem yêu huyền tông bên trong nội ứng dọn dẹp sạch sẽ trong đó lại còn có hai tên trưởng lão cũng khó trách trước đó bảo hộ tông yêu thú xế chiều tin tức truyền nhanh như vậy bất quá về sau sẽ không còn có đồng dạng làm cho tô dạ rất cảm thấy khiếp sợ còn có công pháp của mình yêu hoàng đế khí quyết công pháp này tổng cộng điểm nhập môn tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn năm cái giai đoạn mà tô dạ mới vừa vạn nhập môn mà thôi hấp thu linh khí tốc độ đã nhanh muốn tiếp cận yêu thú thật không hổ là thần cấp công pháp tô dạ có dự cảm nếu như yêu hoàng đế khí quyết có thể tiến thêm một bước tự mình chỉ sợ có thể giống lô đen không hề c ố kỵ thôn phệ hết thẻ linh khí đến lúc đó thu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ nâng cao một bước nếu không làm sao có câu nói gọi thiên phú không đủ công pháp đến con gót muốn thành lập đỉnh tiêm thực lực nhất định phải có đỉnh tiêm công pháp bởi vì công pháp mới là truyền thừa căn cơ tiếp theo là linh khí dư giả động thiên phúc địa cuối cùng mới là đáng dượng linh khí linh thảo những thứ này dù sao có cường đại công pháp chẳng khác nào thiên phú người bình thường cũng có thể trở thành siêu cấp cường giả muốn quật khởi chỉ là vấn đề thời gian người nghèo dựa vào thiên phú hào dựa vài ngày trước xử lý nội ứng sự tính lúc cũng cùng triệu thiên cực tiếp xúc mấy lần người này độ trung thành đã cao tới chín mươi bảy mà lại làm việc quả quyết năng lực quản lý cực mạnh rất thích hợp ngồi tại tông chủ cái này vị trí triệu thiên cực ngẩng đầu nhìn về phía trước người t ố dạng một đầu tơ bạc tóc dài nhưng không có bất luận cái gì dàn mua cảm giác mạch s ắ c cẩm bảo lại thêm có chút tuấn tú khuôn mặt lại tiên phong đạo cốt chi khí mười phần bất quá tại tuấn mỹ bề ngoài phía dưới càng làm cho hắn khiếp sợ là vị này thái thượng trưởng lao ở bên trong khí thế so với lần trước lại cường đại mấy phần triệu thiên cực thấp túi đầu nói ra thái thượng trưởng lão ngày trước đó nắm ta tìm kiếm huyết mạch cường đại yêu thú một tháng ở giữa ta đã đem toàn bộ thương lòng vương triệu yêu thú điều tra toàn bộ ngoại trừ vài đầu quá mức cường đại còn lại đã toàn bộ bắt trừ vài làm không tệ đưa chúng nó cũng mang lên đại diễn phong tô giả nói một tháng thời gian đem toàn bộ thương long cảnh nội yêu thú cũng điều tra cái một bên đồng thời cũng b ỗ tới liền xem như thương long vương t r i ề u vương thất chỉ sợ cũng không có năng lực này đúng rồi ngươi mới vừa nói có vài đầu quá mức cường đại yêu thú đúng vậy tại đoạn không sơn mạch bên trong chúng ta đi hai vị trưởng lão cũng suýt nữa vẫn lạc đoạn không sơn mạch tô giả nghĩ nghĩ có vẻ như là thương long cảnh nội lớn nhất sơn mạch nghe nói vượt ngang chung q u n h mấy cái vương triệu thậm chí hoàng triều cũng là phụ cận lớn nhất yêu thú các cứ hơn hai n g h n vạn năm trước hai tộc đại chiến về sau liền phân do giới hạn đoạn không sơn mạch là y ê u thú địa bàn nhân loại phải bước vào tô dạng như có điều suy nghĩ một một lát có lẽ về sau y ê u đ a n nhiều thời điểm có thể đi một chuyến đoạn không sơn mạch dù sao hệ thống xuất phẩm y ê u đ a n không chỉ có thể tăng lên tu vi sau khi dùng yêu thú còn có thể trăm phần trăm vô điều kiện trung thành đây mới là trọng yếu nhất thái thượng trưởng lão còn có một chuyện gần nhất thương long vương triều có chút động tĩnh Ồ! trước đó thương long vương t r i ề u bắc cảnh bị c à n khôn vương t r i ề u xâm lấn vương đô điều động tám mươi vạn đại quân chuẩn bị tiến về bắc cảnh trợ giúp mà gần nhất nhóm chúng ta nhận được tin tức bắc cảnh cũng không có nhiều tám mươi vạn đại quân cho nên cái này tám mươi vạn đại quân đến bây giờ cũng không biết đi hướng ta hoài nghi ngươi hoài nghi khả năng đã tại nhóm chúng ta yêu huyền tông phụ cận tô dạ hỏi không sai thủ vệ vương cũng tám mươi vạn đại quân tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thậm chí có một nửa đều là tu sĩ nếu quả như thật muốn tiến đánh nhóm chúng ta yêu huyền tông đôi nhóm chúng ta rất bất lợi yên tâm đi không có việc gì tô dạ bình tĩnh nói vâng vậy ta lui xuống trước đi ts sách mới cầu hoa tươi cầu phiếu phiếu chứ bảy thương long vương t r i ệ u bà tôn hóa linh uy hiếp yêu huyền chứ bảy thương long vương t r i ệ u bà tôn hóa linh uy hiếp yêu huyền tháng bảy năm một mươi triệu thiên cực sau khi đi rất nhanh liền có người đem từng đầu yêu thú đưa đến đại diễn phong tô dạ tại hơn hai trăm đầu yêu thú bên trong chọn lựa ra một trăm mười đầu hết u y mạch mạnh nhất đem dẫn tới sơn hà đồ bên trong đồng thời đem k i a n một trăm mai ngưng hồn cảnh yêu đan cùng mười cái đại thành cảnh yêu đan nút cho bọn chúng n á y mắt nguyên bản tu vi cao thấp không đều đ á n yêu thú hiện tại đều nhịp đột phá đến ngưng hồn cảnh nhất trọng thiên cùng đại thành cảnh nhất trọng thiên cái này yêu huyền tông trưởng lão đường bên trong cũng chỉ có ba vị đại thành cảnh cường giả cùng hơn bốn mươi vị ngưng hồn cảnh bây giờ tô dạ sơn hà đồ bên trong đám yêu thú liền có thể có thể so với một cái đỉnh tiêm trong tông môn đ ỉ n h p h o n g lực lượng mà lại lấy huyết mạch của bọn nó lại thêm sơn hà đồ bên trong dư giả linh khí đợi một thời gian một chi kinh khủng đại quân yêu thú sắp sinh ra ngao ngâm phần thiên chu tức cùng lôi điện thanh long n h o nhao kêu to một tiếng một bên hoan g h ê n những n à y yêu thú một bên lại biểu thị công khai uy nghiêm của mình cái này một trăm mười đầu yêu thú trước đó tại riêng phần mình lãnh điệu bên trong đều là hoàng đế tồn tại phần thiên chu tước cùng lôi điện thanh long muốn nói cho bọn chúng đến chỗ này không có người nào lại là hoàng đế bọn chúng đều là tô dạ thủ hạ người hầu đám yêu thú tự nhiên không dám lô mãng bọn chúng không chỉ có tu vi không bằng thanh long chu tước huyết mạch trên cũng đều chỉ là tinh anh hạ phẩm chỉ có vài đầu cùng phần thiên chu tước là trong tinh anh phẩm có những ngày yêu thú sơn hà đổ bên trong sinh cơ cũng dần dần nhiều hơn trải qua hai tháng sinh trường một chút cao cấp linh thực đã có nửa người lớn tô dạ đứng tại động phủ cửa ra vào nhìn xuống dưới mênh ô n g giữa thiên đ i ệ chân núi đã xuất hiện một mảng lớn xanh nhạt chi sắc. sơn hà đổ bên trong hết thẻ cũng tại có thứ tự phát triển mấy ngày sau triệu thiên cực lần nữa khẩn trương đi vào đại diễn phong chuyện gì xảy ra thái thượng trưởng lão thương long vương triều vị kia thái thượng hoàng đến rồi mang người chúng ta chấp sự muốn thông báo trước ngày ngăn trở một cái kết quả kia thái thượng hoàng trực tiếp phóng xuất ra h u y áp chúng ta chấp sự tại chỗ thổ huyết bị thương nặng tô dạ ánh mắt trở nên rét lạnh bắt đầu nói ra đem bọn hắn cũng đưa đến thạch đình tới triệu thiên cực lập tức lao xuống đại diễn phong cũng không lâu lắm liền dẫn một đám người về tới đại diễn phong ngoại trừ kia một bộ màu nâu long bảo thái thượng hoàng còn có đằng đắng 7 cái mặc đằng đắng mãng áo m bảo người. Người à、so、vừa thấy mặt đoạn thương liền cười lớn một tiếng nói cầm tố dạ cùng bốn vạn năm trước hắn so sánh nói gần nói xa cũng lộ ra nhục nhà ý vị đoạn hoàng q u á khen ngươi cũng là hạc phát đồng nhan càng già càng dẻo dai cùng ta tọa hạ lao ra hỏa phần thiên chu tức so sánh cũng chia đều từng ly từng tí tô dạ nhàn n h ạ t mắng trả lại làm càn dám đem ta hoàng cùng cầm thú xuất sinh so sánh ngươi thật sự là thật là lớn lá gan đoạn thương một bên tùy tùng lập tức lòng đầy căm phân nói mà đoạn thương thì khoát tay một cái nói không ngại không ngại phần thiên chu tức chính là yêu huyền tông bảo hộ tông thần thú t h ủ yêu huyền tông toàn thể triều bái ta cùng nó so sánh cũng đều tỏa dừng một chút đoạn thương lại nói chỉ là ta tại bốn vạn năm trước liền đột phá hóa linh cảnh mà theo ta được biết quý tông thần thú cùng tô đạo h ư u là gần đây vừa mới đột phá đi đoạn hoàng thật sự là hỏa nhãn kim tinh tô dạ khách sáo một câu đạo quả nhiên loại này lao ra hỏa chính là khó chơi không biết đoạn hoàng này đến cần làm chuyện gì bản hoàng này tới là vì nhắc nhở một cái tô đạo h ư u nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên cái kia không biết đoạn hoàng nói tới thiên là cái kia thiên vạn linh đại lục cường giả vi tôn mà thương long vương t r i ề u bên trong tự nhiên thương long là trời đoạn thương nghiêm nghị nói ngươi cùng phần thiên chu tức song song đột phá hóa linh cảnh đây là thương long vương triệu may mắn sự tỉnh ngày sau nhóm chúng ta thương lòng tấn thăng làm hoàng triệu lúc cũng đoạn thương ý vị thâm trường nhìn về phía tô dạng chỉ sợ không thể như đoạn hoàng mong muốn ta yêu huyền tông trời sinh kiệt ngã bất tuần không thích quá t h u c nói như vậy ngươi muốn làm kia phản thần địch đảng đoạn thương trong lời nói mang theo vài phần tức giận thương long vương triều chưa từng đem những ngày tông môn để vào mắt hắn thấy đều chẳng qua chẳng lúc à một c h t bụi có sâu kiến đầu o thương long vương triệu vạn năm trước liền có thể tấn thăng hoàng triều bất quá đoạn thương biết do hoàng triều cây to đón non gió cũng không đủ nội tình không thể tùy tiện tấn thăng cho nên vạn thời kỳ một mực vững chắc thực lực để tránh sau khi tấn thăng trở thành hoàng triều bên trong tầng dưới chót nhất y tiện ta đã sớm nói bọn này giang hồ giặc cỏ sẽ không thần phục nhóm chúng ta liền nên trực tiếp xuất động đại quân dẹp viên yêu huyền tông một lời không hợp đ o à n thương sau lưng mấy người trực tiếp thả ra huy áp hóa linh cảnh khí thế bành trướng mà ra một bên còn chưa rời đi triệu thiên cực kém chút đạm không đế n t ứ c bất quá hắn cảm nhận được một cố lực lượng vô hình thay hắn giảm đi kia cổ huy áp thế là cảm kích hướng tô dạ nhìn một chút đã các ngươi không biết điều ta cũng không cần hảo ngôn khuyên bảo mệnh lệnh phụ cận đại quân xuất động dẹp viên yêu huyền đoạn thương hai mắt hàn mang bắn ra bôi phía tràn ngập băng lanh cảm giác sau người tùy tùng lập tức linh khí truyền về phần tô đ ạ o h ư u các ngươi cũng không cần thiết còn sống đoạn thương vừa dứt lời sau lưng một tên hóa linh cảnh tử tôn đ ỗ n g nhiên xông ra chừng tám nhất kích tất sát diệt thương long xây huyền dạ nghiên thiêm đạt thành chừng tám nhất kích tất sát diệt thương l o n g xây huyền dạ nghiên thiêm đạt thành tháng tám năm một không phúc thử đoạn bệnh thân ảnh đột nhiên đứng tại giữa không trùng ngay sau đó một tiếng long ngâm thanh em xuyên qua đoạn bệnh thân thể đoạn bệnh sinh cơ cũng như hoa rơi cấp tốc tàn lụi mệnh mệnh mà nhìn thấy tự mình đắc ý nhất tử tôn bị nhất kích tất sát đoạn thương đột nhiên có chút thất thần có chút khó có thể tin vừa rồi loại kia viễn siêu đoạn mệnh tốc độ cùng cái kia thanh q u ậ n lại lòng trường t h ư ơ n g màu bạc không chân thực hết thệ cũng quá không chân thật phải biết đoạn mệnh thế nhưng là tại hóa linh cảnh nhất trọng vững chắc trên vạn năm a là hắn tất cả trong tử tôn đắc ý nhất sủng ái nhất chìm tín nhiệm nhất tồn tại đoạn mệnh tại hóa linh cảnh nhất trọng bên trong là thật khó gặp địch thủ thậm chí tại một chút hoàng chiều khi luận võ cũng đứng hàng đầu làm sao lại làm sao lại mất mạng nơi này mệnh mà phụ hoàng báo thủ cho ngươi nhi tử tại chỗ bị giết đoạn thương trong lòng đã bi thống và phần thân là một cái phụ thân hắn hét lớn một tiếng thân ảnh lập tức liền xông ra ngoài tay chân vẫn lạc bên cạnh còn lại sáu người cũng theo sát phía sau cùng nhau phẫn nộ xông ra ngao chỉ nghe một tiếng kêu to tô dạ xuất hiện trước mặt một đạo to lớn từ lửa kia kinh khủng nhiệt độ trực tiếp làm cho đoạn thương mấy người ngừng lại bởi vì cho dù là đoạn thương cũng có thể rõ ràng cảm giác được dính vào lửa này có thể sẽ chết đoạn thương tim đập thình thịch giống như gặp quỷ giống như một cái nho nhỏ yêu huyền tông tại sao có thể có khủng bố như vậy hòa diễm không, không thể nào là kia phần thiên chu t ư ớ ca một cái mới vừa tấn thăng hóa linh cảnh phần thiên chu tước không có khả năng uy hiếp được ta đoạn thương nội tâm gầm thét lên hơn hai n g h n vạn năm trước hai tộc đại chiến bên trong phần thiên chu tức mặc dù không phải rất cường đại mấy c h i y ê u thú chủng tộc nhưng là nó uy danh cũng là phi thường văn g dội một thân phần thiên Chi hỏa đốt vô số tu sĩ sợ hãi chỉ là đoạn thương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vẹn vẹn tấn thăng hóa linh một tháng phần thiên chu tước hiện tại đã cùng vững chắc hơn bốn vạn năm tu vi đồng cấp đồng cấp bên trong nhân tộc vốn là hơi thua tại y ê u thú mà phần thiên chu tức cũng không phải phổ thông y ê u thú bởi vậy liền xem như vững chắc bốn vạn năm tu vi đoạn thường đồng dạng không phải nó đối thủ nào phần thiên chu tức lao vùng ụ t mà ra một thân xích hồng sắc hỏa diễm làm người sợ hãi nó há to miệng rộng phần thiên tri hỏa cấp tốc làm thành một vòng tròn lớn đem đoạn thương mấy người vây lại cũng đốt đi đi tô dạ nhàn nhạt nói một câu liền phong khinh vân đạm nên ngang rời đi về phần hiện trường phần thiên tri hỏa lập tức c o vào tại tuyệt vọng phản kháng bên trong bảy người đều v ẫ n lạc một bên tông chủ triệu thiên cực nuốt n g ụ m nước bọn hôm nay phát sinh hết thể quả thực n h ư ờ n g hắn kinh lấy theo đoạn thương mấy người khí thế rào rạt lúc đến lo lắng đến tô dạ cự tuyệt bọn hắn lúc sợ hãi lại đến tô dạ nhất thương đâm xuyên hóa linh cảnh cường giả lúc triệu thiên cực nội tâm có thể nói là thay đổi rất nhanh bất quá có một chút hắn rất minh bạch thái thượng trưởng lão càng ngày càng t h ẩ n bí càng ngày càng cường đại yêu huyền tông cũng càng ngày càng cường thịnh ngày mai càng ngày càng huy huy nội tâm của hắn thậm chí có một tia cảm xúc năm đó ly biệt quê hương từ bỏ ngàn mẫu dỗ tốt từ bỏ cửa thôn tiểu phương dứt khoát quyết nhiên đi tu tiên là đúng tô dạng nhưng không có triệu vô cực kia phong phú tình cảm đem phần thiên chu tức lưu lại về sau tự mình liền trước tiến vào đến sơn hà đổ bên trong đường nhìn thương lòng vương triệu có tám mươi vạn đại quân yêu huyền tông mười vạn tu sĩ cũng không phải ăn chay mà lại cái này tám mươi vạn đại quân chỉ dựa vào phần thiên chu tức liền có thể giải quyết nơi này thế nhưng là h u y ề n huyễn đại thế giới phàm nhân như cỏ r á c đỉnh phong chiến lược mới là quyết định một trận chiến tranh mấu chốt lại thêm đoạn thương mấy người đã chết thương long vương triều sĩ khí khẳng định giảm mạnh hơi trọng kích một cái đoán chừng liền quân lính tan giã giải quyết thương long vương triều sự t ì n h yêu huyền tông hẳn là có thể an ổn thái bình rất dài một đoạn thời gian cũng tại không ai quái dày tô dạ bế quan mười tháng về sau đại diễn phong thái thượng trưởng lão thương long vương triều hết thể nhóm chúng ta đã xử lý thỏa đáng từ đây vạn linh đại lục bên trên không còn thương long vương triều. Còn có cái này mười tháng ở giữa phát sinh không ít chiến tranh bất quá không thể nghi ngờ đều là một chút loại người cổ hủ phản kháng yêu huyền tông thế như t r ẻ tre nhẹ nhõm đánh tan những cái kia thương long dương nhiệt g đã triệt để tiếp quản thương long vương triều bất quá triệu thiên cực bọn hắn quản lý tông môn vẫn được nhưng quản lý một cái vương triều phức tạp việc vặt quá nhiều cho nên trải qua tô dạ đồng ý yêu huyền tông trực tiếp nâng đỡ một cái thế lực mới quản lý phiến địa vực này một lần nữa mệnh danh là huyền dạ vương triều thiên cực làm không tệ tô dạ nhất một miếng trà tán dương tạ thái thượng trưởng lão đây đều là vinh hạnh của ta triệu thiên cực kích động nói Tiếp tục thay ta tìm huyết thú, thực thảo, tốt. Triệu thiên tô trở kiếm đại linh linh nhiều việc liền lui đi. khi đi, tô cũng trở về đến mạch cường cùng càng càng có cực cũng Không Hà ra sau yêu gì dạ Sơn Đồ về Rõ. bây ê n trong. b giờ sơn hà đồ bên trong vây quanh tô dạ động phủ t r u n g quanh đã xuất hiện mảng lớn từ linh thực linh thảo tạo thành tiểu lâm tử đám yêu thú nghỉ lại ở đây thậm chí đã bắt đầu phồn diễn sinh sống mà những ngày vốn chính là huyết mạch cường đại yêu thú sinh sôi r a mới yêu thú liền xem như kém nhất cũng so ngoại giới yêu thú mạnh gấp trăm lần trừ cái đó ra phần thiên chu tức cùng lôi điện thanh long đều đã nửa bức trưởng sinh cảnh thậm chí có thể thổ lộ đơn giản một chút nhân ôn mà trước đây kia một trăm mười đầu yêu thú cũng không có thấp hơn đại thành cảnh tồn tại hiện tại sơn hà đồ bên trong ven đường bình thường nhất cỏ nhỏ đều là linh dược tùy tiện một đầu yêu thú ra ngoài cũng có thể sáng tạo vương triệu đại thành cảnh cừng giả cái này thế nhưng là cùng tô dại cho tới nay không ngừng đánh dấu là không phân ra hệ thống đem hôm nay đ n ký đinh đánh dấu thành công chúc mừng túc chủ đã m ệ t kế đánh dấu một năm t r ọ n thỏa mãn niên thiêm ban thưởng sắp thu hoạch được sử thi ban thưởng ts ngày đầu mười chương lạc độc giả đại lao g a miễn phí hoa tươi phiếu phiếu đi nha thành tích tốt đổi mới bao no chương chín minh cổ thủy tiên thể nhục thân cực hạ chương chín minh cổ thủy tiên thể nhục thân cực hạ tháng chín năm một mươi chúc mừng túc chủ thu hoạch được minh cổ thủy tiên thể minh cổ thủy tiên thể thiên địa sơ khai hồng nông vạn linh bên trong xuất hiện tôn thứ nhất thể chất đặc thù có thể chống đỡ n h ậ t nguyện tinh thần thiên địa cũng có thể hủy diệt bắt đầu tiên vinh thế trường tồn tôi g dạ nhớ kỹ vạn linh đại lục có tam đại thái cổ thể chất thập đại viễn cổ thể chất cùng bảy mươi hai thượng cổ thể chất nhưng những n à y bên trong có vẻ như cũng không có cái gì bắt đầu tiên thể Nhắc nhở, túc chủ có thể bản thân chủ thể túc có sử dù ụ n cũng trướng tông môn đệ tử. Không cần, cho chính g giới có chặt cho chí cho trói thể thú, thậm tử. ta yêu đệ d n nghĩ nghĩ, mình tới hiện tại cũng không tiên chẳng bằng chức cho mình dùng g giả gì đi. tới tại tới. Tô thể, chức cho có Dù sao tiên thể cái này đồ vật tựa như là trời sinh thiên phú dựa vào luyện l à liền không ra được mà lại trên vạn linh đại lục coi như kém nhất bảy mươi hai thượng cổ thể chất đều sẽ bị những cái kia thánh triều cấp bậc thế lực muốn đoạt lấy thậm chí còn có thể lăn lộn cái thánh tử thánh nữ tương đương cho nên có thể thấy được thể chất cái này đồ vật tầm quan trọng ngay tại là túc chủ g a chỉ minh cổ thủy tiên thể tôi dạ cảm giác một cố dòng năng lượng nhập trong cơ thể mình không có bất luận cái gì căng đau cảm giác lại vô cùng thoải mái dễ chịu ngay sau đó làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện cái thấy mình trên thân vậy mà phát ra ngũ thải quan mang hắn giơ tay lên nhìn về phía mình ngón tay vậy mà c h ậ m dai trở nên trong suốt bắt đầu trên tay đường vân thậm chí tế b à o cũng xem rõ rõ r à n g r à n g t r ậ n t r ậ n mùi thơm ngát theo trên thân phát ra qua đằng đắng mấy nén nhang thời gian tôi dạ thân thể mới khôi phục như thường có chút năm năm năm nấm t ô dạ cảm thụ một cái tự thân biến hóa đầu tiên thân thể cường độ không thể nghi ngờ là tăng cường trước đó nhìn thấy thân thể chầm dai trở nên trong suốt thậm chí tản mát ra mùi thơ m ngát lúc tô dạ liền liên tưởng đến trong trí nhớ một cái truyền thuyết nghe đồn chỉ có nhục thân cường độ kinh khủng đạt tới cực h ạ n lúc mới có thể xuất hiện trong suốt lưu ly li hiện tượng mà mùi thơ m ngát cũng nương theo mà tới kết hợp với hệ thống giới thiệu bên trong câu kia thiên địa cũng có thể hủy diệt bắt đầu tiên vĩnh thế trường tồn tô dạ tin tưởng mình hiện tại nhục thân cường độ đã đến gần vô hạn cực hạn ngoại trừ nhục thân cường độ tăng cường tiếp xuống rất trực quan chính là tốc độ tu luyện tô dạ xếp bằng ngồi dưới đất vẹn vẹn một nén nhang thời gian liền cảm giác hóa linh cảnh nhị trọng thiên linh khí đã tùy thời có thể lấy đột phá đến tam trọng tiên mặc dù trước đây tô dạ tại nhị trọng tiên cũng tu luyện một đoạn thời gian nhưng một mực không c ó tìm được đột phá khẩu mà bây giờ vẹn vẹn một nén nhang thời gian liền có thể trực tiếp đột phá thiên phú phương diện tăng lên gấp trăm lần không chỉ quả thực không tệ tô dạ nội tâm mừng rỡ và phần tuyệt thế thiên phú có cực hạ nhục n thân có thần cấp công pháp có động tiên h phúc địa cũng có vạn sự sẵn sàng chính là bế quan thời điểm nghĩ đến tô dạ vung tay lên đem lại diễn phong phong tỏa để tránh ngoại nhân khoái d y mà tự mình trở lại sơn hà đổ bên trong trong đậu phủ bắt đầu dốc lòng tu luyện xuân đi thu đến ngày tháng toi đưa trong n á y mắt cự l i tô dạ bế quan đã qua trăm năm thời gian mà lúc này sơn hà đồ bên trong phong cảnh đẹp như vẽ yêu thú liên miên linh thực linh thảo khắp nơi đều có nếu như từ bên trên quan sát nhất định là một bức sinh cơ giạt giảo bức tranh hiện tại vạn lý sơn hà đồ khả năng giống sơn hà đồ tô dạ chậm rãi mở to mắt t r ă m năm thời gian rốt cuộc tu vi đạt tới võ đạo đại viên mãn theo đại thành cảnh về sau mỗi một trọn g ngày đều là một đạo khảm có người không bước qua được thậm chí cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá hơi tốt một chút cũng muốn gần trên vạn năm khả năng đột phá nhất trọng tiên trong năm thời gian liên phá hai đại cảnh giới nhị thập ngũ trọng tiên cái này một hành động vĩ đại chỉ sợ cũng chỉ có giống tô dạ có thể hoàn thành về phần tại sao không còn đột phá bởi vì n i ế t là võ đạo cực cảnh lại hướng lên liền muốn lên lên tới thiên đạo sẽ chịu thiên kiếp vạn lý sơn hà đồ chỉ là một thế giới nhỏ nếu như thiên đạo giáng lâm ở chỗ này tô dạ lo lắng sẽ gây bất lợi cho sơn hà đồ còn nữa chính là xuyên qua đến nay tu vi tăng lên quá mức tấn mãnh còn chưa bao giờ nghiêm túc đối đại đa nghi tính phương diện này vấn đề dù sao tô dạ tự nhận là tại địa cầu cái k i a số liệu nổ lớn thời đại cái gì không có được chứng kiến tâm tính cũng sớm đã vô cùng kiên định bất quá gần nhất hắn mới có cảm xúc cảm thấy hẳn là dừng lại một đoạn thời gian tăng lên tăng lên tâm tính của mình t h ở phao một mạch tô dạ đi ra đập phủ nào tới trước mặt một trận không khí thanh tân đứng tại ngoài đập phủ tô dạ quan sát xuống dưới ánh mắt quét qua địa phương tất cả đều là đẹp mắt xanh nhạt chi sắc xem ra trăm năm qua sơn hà đổ bên trong biến hóa to lớn nha tô dạ cảm thắn một câu lúc này từ trên trời không bay tới một đầu chiều cao trăm trượng to lớn thanh long mà phần thiên chu tước cũng theo sát phía sau hai người bay đến động phủ phía trước lắc mình biến hóa thân thể khổng lồ thế mà hóa thành một cái một m năm không đến tiểu la l ụ cùng một vị tóc trắng thương thương láo giả chủ nhân hai người cùng một chỗ hướng tô dạ hành lễ nói hóa hình rồi nhìn trước mắt hai người tô dạ có thể rõ ràng cảm giác ra hai người khí tức kiên một m năm không đến tiểu la l ụ chính là lôi điện thanh long mà vị kia láo giả thì là phần thiên chu tước đúng vậy chủ nhân ta cùng tiểu long cũng tu vi cũng đặt đến trường sinh cảnh phần thiên chu tước nói tô dạ cái này mới nhìn hướng hai người cảm thụ một cái bọn h ắ n khí tức phần thiên chu tước trường sinh cảnh lục trọng tiên lôi điện thanh long trường sinh cảnh bắt trọng tiên đ ợ s thứ chín hơn cầu hoa tươi cầu phiếu phiếu cầu ủng hộ t r ư ơ n g mười trăm năm biến hóa yêu h u y ề n tông u y chấn bốn phương tám hướng t r ư ơ n g một không trăm năm biến hóa yêu h u y ề n tông u y chấn bốn phương tám hướng tháng mười năm một không. không tệ không tệ tô dạ nghiêm túc tán dương quả nhiên sơn hà đổ là yêu thú thiên đường linh khí lấy mại không hết dùng mại không hết quả thật yêu thú cái nôi tô dạ đem thần thức ngoài phóng ra ngoài trong năm thời gian sơn hà đ ổ bộ dáng đại biến ban đầu kiêm 1 ộ t đầu yêu thú hiện tại đã sinh sôi ra hơn 2.000 đầu mà ban đầu chỉ có động phủ chân núi một vòng l ụ c sắc hiện tại lấy động phủ làm trung tâm phương viên vạn dặm đều có thể nhìn thấy sinh linh tồn tại cảm nhận được tô dạ thậm chí hơn 2.000 đầu yêu thú nhao nhao đình chỉ công việc trên tay mình động hướng tô dạ bên này quỳ lạy bất luận yêu thú sinh sôi bao nhiêu lời tô dạ đều là vạn lý sơn hà đ ổ chủ nhân cho nên bọn chúng theo sinh ra tới liền phụng tô dạ làm chủ yêu đan công hiệu một mực kéo dài đến bọn chúng tổ tôn hậu đại cái này t r o n thời kỳ tô dạ thông qua đánh dấu đã tính gộp lại lượng lớn thiên tài địa b ả o cũng may có thể tồn tại hệ thống không gian nếu như toàn bộ lấy ra tô dạ tin tưởng chỉ sợ có thể chất lên mấy toàn đuối lớn vẹn vẹn là hơn một vạn ước linh thạch liền đầy đủ lấp đầy vài tòa đại hạc g ố c không sai đánh dấu hệ thống phối hợp thời gian không đáng tiền huyền huyền thế giới quả thực là tuyệt phối tô dạ giả đơn giản tính toán phía dưới thời gian còn có nửa tháng cách mình xuyên qua liền đằng đắng trăm năm đến lúc đó cũng không biết rõ có thể thu được ban thưởng gì tô dạ không nghĩ thêm những này mà là nhìn về phía lôi điện thanh long cùng phần thiên chu tức hai người theo hệ thống không gian bên trong lấy ra hai viên bạch sắc đan dược đem cái này nuốt vào có thể tấn thăng huyết mạch của các ngươi chi lực cái này huyết mạch tiến d a i đan chính là tô dạ niên tiêm lúc mới lấy được ban thưởng giá trị mặc dù không t h ấ p minh cổ thủy tiên thể dù sao minh cổ thủy tiên thể là lần đầu tiên niên tiêm lấy được nhưng là cũng đừng coi thường cái này huyết mạch tiến d a i đan yêu thú nuốt vào về sau huyết mạch có thể căn cứ tự thân tiềm lực tăng lên một mảng lớn theo phổ thông huyết mạch trực tiếp tăng lên tới sử thi cũng nói không chừng phải biết huyết mạch thế nhưng là trời sinh không cách nào thông qua thủ đoạn khác cải biến liền xem như tuyệt thế đan dược sư cũng là luyện chế không ra loại này đang ăn dược không thể không nói hệ thống vi lực rất thần kỳ tiểu long cùng chu tức không chút do dự lập tức tiếp nhận đan dược ngất xuống ngay sau đó hai người khí thế lập tức bắt đầu tăng cường tô dạ mở ra hai người bản thông tin thinh anh t h ư ợ n g phẩm sử thi hạ phẩm sử thi trung phẩm sử thi t h ư ợ n g phẩm sử thi hạ phẩm sử thi trung phẩm sử thi t h ư ợ n g phẩm hai đầu yêu thú huyết mạch cũng như ngừng lại sử thi t h ư ợ n g phẩm như thế huyết mạch liền xem như tại yêu thú h à n h hành đoạn không sơn mạch bên trong cũng là phượng m a u lân giác tại chủ nhân hai người cảm nhận được biến hóa trên người kích động nhìn về phía tô dạ cái này trong thời kỳ may mắn mà có hai người các ngươi đây là các ngươi nên được hai người đối mặt một tuyến mừng rỡ vạn phần đ o lấy tô dạ lại lưu lại một chút đối yêu thú hữu dụng đan dược và linh khí liền ly khai sơn hà đồ bên trong trở lại đại diễn phong bên trên tô dạ đóng trước cửa ải phong tỏa đại diễn phong trăm năm bên trong toàn bộ đại diễn phong cỏ dại đều dài cao mấy trượng về phần dưới núi tô dạ dùng thần thức quét một lần toàn bộ yêu huyền tông địa giới lại làm lớn ra gấp năm lần không chỉ mà lại hiện tại yêu huyền tông tu sĩ nhiều đến hơn ba mươi vạn so trăm năm trước nhiều gấp ba thực lực cũng mạnh một cái cấp bậc dù sao trăm năm trước phía địa vực này đã có trong tông còn có vương triều rất nhiều tài nguyên đều muốn chia vô số phần mà bây giờ liền cái gọi là huyền dạ vương triều đều là nhận yêu huyền tông trường khống tài nguyên phương diện tự nhiên muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu nhìn xem đầy viện cỏ dại t ô dạ suy tư có lẽ hẳn là cho đại diễn phong tìm người hầu xử lý đúng lúc này mấy cái vội vội vàng vàng thân ảnh cũng theo dưới núi chạy tới t ô dạ nhìn một chút cầm đầu là tông chủ triệu thiên cực sau lưng thì là mấy vị đại thành cảnh trưởng lão cung nên thái thượng trưởng lão xuất quan mấy người liền vội vàng hành lê nói bọn hắn đều là đại thành cảnh cương giả cho có nên thái ể cảm thượng trưởng lão thân ế là tông chủ triệu thiên cực một bên là tô dạ quét dọn đại diễn phong một bên hướng tô dạ báo cáo những năm này trong tông tình huống thái thượng trưởng lão ngài bế quan những trong năm này chúng ta yêu huyền tông thế nhưng là danh chấn tứ hải uy chấn bốn phương tám hướng phương bắc cản khôn vương triều tại ngài bế quan không lâu sau liền phái binh quấy nhiều nhóm chúng ta huyền dạ bắc cảnh nhóm chúng ta ngũ đại đại thành cảnh, cảnh trưởng lao tự mình tiến về cản khôn vương triều trực tiếp quét ngang cản khôn vương triều tất cả đại tông môn cho tới bây giờ những cái kia tông môn hàng năm còn muốn hướng nhóm chúng ta yêu huyền tông thiên cống cản khôn vương triều cũng không dám tiếp tục xâm phạm bắc cảnh còn có tô dạ u ố n g trả nghe triệu thiên cực nói say sương n g o n lành tại phụ cận mấy cái vương triều bên trong yêu huyền tông nghiễm nhiên đã là vùng này lao đại ca dù sao tại vương triều cấp bậc thế lực bên trong đỉnh phong thực lực cũng chỉ là đại thành cảnh một khi trong thế lực có hóa linh cảnh cường giả liền có thể chiêu cáo thiên hạ trở thành chuẩn hoàng hướng cấp bậc thế lực mà lại theo tô dạ ký ức vùng này cũng không phát đ ạ t có thể duy nhất một lần xuất ra mấy tên đại thành c ả n h cường giả thế lực thậm chí cũng không có mấy cái lúc đầu thương long vương triều hẳn là vùng này bá chủ đáng tiếc tô dạ đến cải biến cái này một âu cục thái thượng trưởng lão chúng ta yêu huyền tông hàng năm cử hành tuyển nhận đệ tử mới cơ hồ mỗi năm bạo mãn phi thường náo nhiệt hậu thiên chính là cử hành năm nay tuyển nhận đệ tử mới nghi thức ngài nếu có rảnh rỗi nhưng phải đi xem một chút nha triệu thiên cực nhiệt tình nói ừ n lúc rảnh rỗi ta sẽ đi tôi giả tùy tiện nói một câu đúng rồi thái thượng trưởng lão ngài để cho ta thu thập hết u y m ạ c h cường đại yêu thú cùng cao đẳng cấp linh thảo linh thực những năm gần đây một mực không dừng lại yêu thú tất cả đều tại hát sơn ngai linh thực linh thảo ta cất giữ trong tông môn trong b ả o khố ừng khát rút đi trước hát sơn ngai xem một chút đi tôi giả đối một bên thanh lý cỏ dại triệu thiên cực nói được rồi tờ s ngày đầu mười chương đã đưa đạt ư a đ c ả m tạ độc giả đại lao ra ủng hộ cầu một đợt hoa tươi phiếu phiếu ngày mai tiếp lấy làm tôi li cho cầu hoa tươi phiếu phiếu chương mười một đây khắp núi đồi yêu thú thanh tâm trà c h g không một một đầy khắp núi đổi yêu thú thanh tâm trà một sáu ngoa tào tông chủ là triệu tông chủ chờ đã tìm tông chủ bên cạnh cái kia đẹp trai một chút người là ai làm sao cùng tông chủ đi cùng một chỗ hoa si xem phục sức không phải là trưởng lão cũng không nói chấp sự chúng ta yêu huyền tông liền quét liên tục ký danh đệ tử cũng có chuyên môn phục sức hẳn là đây là ngoại tông tới đi không các ngươi xem triệu tông chủ vậy mà nhường người kia trước hết mời mấy người các ngươi ngu ngơ kia là nhóm chúng ta yêu huyền tông thái thượng trưởng lão các ngươi mới vừa vào tông mấy năm chưa thấy qua một trăm năm trước chính là thái thượng trưởng lão dẫn đầu nhóm chúng ta d i ệ t thiên chiếu đồ chân hỏa cuối cùng có bình định thương long vương triều thống nhất phiến đại điện này ngoa t à o vị này chính là trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão đa tạ sư minh nhắc nhở bằng không ngày sau gặp không biết vậy coi như x ấ u lớn thật là thái thượng trưởng lão lại đi xem hai mắt ta đến yêu huyền tông cũng là bởi vì nghe thái thượng trưởng l ã o truyền thuyết nghe nói l ã o nhân g i a ông ta đã sớm là hóa linh cảnh cường giả hát sơn ngai nguyên bản quặn cũ vẽ không chút nào sinh cơ hát sơn a i hiện tại khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đấu yêu thú tô g i nhìn qua đầy khắp núi đồi yêu th xem ra cái này trăm năm bên trong triệu thiên cực không ít để cho người ta bận rộn thái thượng trưởng lão chúng ta vùng này ngoại trừ đoạn không sân mạch là thuộc chúng ta cái này hát sơn nhai phía dưới huyết mạch y ê u thú là nhiều nhất không tệ không tệ ta rất hài lòng đánh dấu gần trăm năm tô dại trong tay y ê u đ a n đã tính gộp lại hơn vạn viên thậm chí mấy lần n i ê n thiêm còn ký ra trường sinh cảnh y ê u đ a n trường sinh cảnh là y ê u thú bên trong một đạo khảm bước qua đạo khảm này thọ nguyên tề thiên linh trí phóng đại có thể thổ lộ nhân ngôn thậm chí có thể trực tiếp hóa hình nơi này đầy khắp núi đồi yếu thú tối thiểu có bốn năm n g à n đầu mà lại triệu thiên cực tuân theo t h ả thiếu không đầu chuẩn tắc những này yêu thú huyết mạch cũng đều là tình anh trở lên có thể nói lại là một nhóm không tệ mới tiên huyết dịch lần trước vẹn vẹn trăm năm thời gian một trăm mười đầu yêu thú liền sinh sôi ra mấy ngàn con mà lần này bốn năm n g à n đầu đâu tô dạ mở ra sơn hà đồ khoác tay liền xuất hiện một cỗ vô hình hấp lực đem những này yêu thú hết thể hút vào sơn hà đồ ở trong nhìn thấy đám yêu thú quỷ dị biến mất một bên triệu thiên cực tự nhiên rất khiếp sợ bất quá hắn hơn cảm giác được tô dạ thần bí về phần tô dạ cũng không có thị húy dù sao hôm nay mới vừa nhìn thấy triệu thiên cực thời điểm tô giả thông qua hệ thống thuận tiện nhìn một chút bọn hắn độ trung thành triệu thiên cực độ trung thành đã theo 97 tăng lên tới 99.7 n không trở lên đều thuộc về trung thành phạm vi 90 trở lên đều là t ử trung dù cho đối mặt tử vong ý hiếp cũng sẽ không phản bội mà 99 c á i số này đã là tiếp cận mát trị số 100 con là tranh luận phải trái số liệu chỉ có những cái k i a lạnh băng băng máy móc không có tư tưởng mới có thể là mát trị số tranh luận phải trái số liệu rất nhanh đầy khắp núi đồi yêu thú liền bị tô giả thu s ạ c h đi mà sơn hà đồ bên trong phần thiên chu tức cùng lôi điện thanh long sẽ sắp xếp cẩn thận bọc chúng đi thôi tiếp lấy đi tông môn bà khố vâng thái thượng trưởng lão triệu thiên cực không có hỏi nhiều cái gì đi thẳng đến phía trước dẫn đường yêu huyền tông tông môn bảo khố nhìn thấy tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hết thể tới phụ trách trông giữ bảo khố lục trưởng lão khẩn trương mà kích động từ khi trăm năm trước tô dạ dẫn đầu toàn tông đánh bại hai đại tông môn cùng thương long vương triều về sau toàn tông thượng hạ đối tô dạ ý kính nể đều không ngừng kéo lên thậm chí dân gian cũng lưu truyền các loại nghe đồn xưng yêu huyền tông thái thượng trưởng lão là thần tiên hạ thế đại đế hạ phàm cung nên thái thượng trưởng lão tông chủ đích thần tới lục trưởng lão thạch vinh cung kính nói miễn lễ Thái、thượng á i t h trưởng lão này tới là vì những linh thảo kia linh thực thạch trưởng lão xin mang đường đi hai vị đi theo ta vẫn là gian kia quen thuộc mật thất chỉ là cùng lần trước so sánh nơi này thế nhưng là rõ ràng giàu có không ít các loại phẩm dai không tầm thường linh khí bày tràn đầy linh thạch đan dược chất thành từng t o a n núi nhỏ nhìn ra trăm vạn không chỉ không thể không nói t r ă m thời kỳ yêu huyền tông biến hóa to lớn tô dạ không có nhìn nhiều những cái kia mà là hướng linh thảo linh thực khu vực đánh giá l ư ớ t mắt thiên nguyên cỏ hàn phách hoa bụi gai cây chợ đã là thanh tâm trà tô dạ vậy mà nhìn thấy những này linh trùng ở trong có một quả thanh tâm trà hạt giống thanh tâm trà địa giai thượng phẩm linh thảo tên như ý nghĩa thanh tịnh thể xác tinh thần uống sau có t r ợ ở ổn định tâm tính chính là tô dạ hiện tại cần có mà hệ thống đánh dấu mặc dù có khi cũng có thể thu hoạch được linh thảo linh thực nhưng ban thưởng hoàn toàn ngẫu nhiên có khi thậm chí có thể thu được thiên giai thượng phẩm linh thực linh thảo nhưng ở chủng loại phong phú linh chi linh thảo bên trong còn chưa bao giờ ký đi ra thanh tâm trà tô dạ vung tay lên đem những này linh trùng hết thể thu nhập sơn hà đồ bên trong ngay sau đó lại nâng tay lên trên bàn xuất hiện từng quyển từng quyển công pháp võ kỹ cùng mấy thiên h khí. thiên này có mấy bộ thiên giai công pháp ba nhiều đa tạ thái thượng trưởng lão hai người nhìn thấy những cái kia công pháp võ kỹ cùng tản gia liên quan cao giai linh khí bất luận là triệu thiên cực hay là thạch linh nội tâm cũng kích động không thôi võ kỹ cùng công pháp thái thượng trưởng lão đã chính miệng nói ra là thiên giai mà kia mấy trôi không cần đến linh khí hiện nhiên phẩm giai cũng không thấp phải biết có thể tản mát ra linh quang linh khí ít nhất là địa giai phẩm chất mà hai người c ẩ n thận phủi liếc mắt kia mấy cái linh khí tản ra linh quang phi thường s a n g trói mà lại quang mang không có bất luận cái gì vết đen cái này đại biểu phẩm chất viễn siêu địa giai mà lại không có nhận chủ qua một lần loại này phẩm chất linh khí đều là chấn tông bảo vật cấp bậc mà tô dạ vậy mà một hơi lấy ra bẻ h u ô i hơn nữa còn có những cái k i a thiên giai công pháp võ kỹ một cái tông môn trọng yếu nhất không phải có bao nhiều đệ tử có bao lớn địa bàn mà là chuyển thừa cùng nội tỉnh tại hoàng triều cấp bậc trong thế lực địa giai công pháp cũng rất khó nhìn thấy mà chỉ cần một cái thế lực có địa giai công pháp muốn trở thành hoàng t r i ề u thế lực chỉ là vấn đề thời gian về phần cái này thiên giai công pháp cùng võ kỹ chỉ sợ chỉ có truyền thuyết kia bên trong thánh triều thế lực mới xứng có được chỉ là triệu thiên cực cùng thạch vinh không biết do, những công pháp này cùng võ kỹ tô g i trong kho hàng còn có một đồng lớn mà những cái kia linh khí cũng có hơn và đem lấy ra những này chỉ là bình thường nhất một chút mà thôi dù sao linh khí đối yêu thú tới nói còn có chút tác dụng về phần công pháp và võ kỹ đối yêu thú là không có tác dụng gì cung tiên thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng l ã o đi thong thả thái thượng trưởng lão hồng phúc tề thiên tô dạ đã đi xa hai người còn tại không nhịn được kích động cảm tạng tờ s các minh đệ ra sức ngày hôm qua một ngày hoa tươi liền phá ba ngàn hôm nay giữ gốc sáu t r ư ờ n g c ầ u hoa tươi c ầ u phiếu phiếu cầu khen thưởng cầu nguyện phi hiệu trường một ư ơ i hai thượng phẩm tiên khí thượng cổ vạn đế đại chiến t r ư ơ n g không một hai thượng phẩm tiên khí thượng cổ vạn đế đại chiến hai sáu đại diễn phong tô dạ sau khi trở về liền không kịp chờ đợi tiến vào sơn hà đổ bên trong đầu tiên là cho những cái kia mới từ hát sơn nhai trở về đám y ê u thú mỗi người một quả y ê u đan sau đó lại đem những cái kia linh thực giao cho phần tiên chu tước nhường nó hỗ trợ chồng đương nhiên viên kia thanh tâm t r à hẳn giống tô dạ lưu lại cố ý trồng ở biệt lập sơn phong c h â n núi lấy nơi này linh khí dư giả trình độ không ra một tháng hẳn là có thể mọc dễ nảy mầm mọc ra lứa thứ nhất t r à mới tô dạ vừa mới lấp xuống đất một bên hóa hình tiểu thanh long nhảy một cái chạy tới chủ nhân chủ nhân tô dạ lúc này mới xem xét cẩn thận một cái sau khi biến hóa tiểu thanh long thân cao không đến một m năm da trắng mỹ mạo trên đầu còn treo lên một đôi sừng rồng nhỏ điện hình ngốc manh tiểu la lị hình phần thiên chu tức đã mấy vạn tuổi cho nên hóa hình cũng là một cái lao giả bộ dáng mà lôi điện thanh long thế nhưng là tô dạ trăm năm trước vừa mới ớ p mà ra cho nên hóa hình về sau cũng là h à i đồng bộ dáng dù sao những n à y thọ nguyên thể thiên cường đại yêu thú trăm năm thậm chí cũng còn không có q u a ấu niên kỳ chủ nhân ngươi đang làm cái gì t r ồ n g linh thảo tiểu thanh long ngồi sùng xuống, xuống như cái hiếu kỳ bà bảo cẩn thận quan sát đến tô dạ gieo xuống linh thảo địa phương lúc này phần thiên chu tức cũng đi tới mặc dù sau khi biến hóa phần thiên chu tức đã tóc trắng bạc p h ơ nhưng tương tự không có bất luận cái gì g i à n mua cảm giác nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền có một loại càng già càng dẻo dai cảm giác chủ nhân mới tới đám yêu thú đã toàn bộ nuốt y ê u đan không bất kỳ khác thường gì hiện nay đã xem bọn chúng ăn bài thỏa đáng phần thiên chu tức cung kính báo cáo tô dạ có chút gật gật đầu phần thiên chu tức đã thành sơn hà đổ bên trong đại quản g r a có thể thay tô dạ quản lý tốt những n à y yêu thú điểm này cũng là làm cho tô dạ phi thường vui mừng vất vả nói tô dạ lấy ra một chi lửa màu đỏ l ô n vũ đây là thượng phẩm tiên khí dục hỏa bụi hẳn là rất thích hợp ngươi cái này dục hỏa bụi chính là tô dạ tại một lần niên thiêm lúc lấy được thượng phẩm tiên khí giá trị có thể nói là cực cao ự c c không chỉ có thể hóa thành ức vạn hỏa vụ bắn ra mà lại trói chặt về sau còn có thể bảo đảm chủ nhân tính mệnh một khi tử vong liền có thể dục hỏa t r ù n g sinh chiến lược c à n g mạnh không gì hơn cái này vô địch tiên khí tự nhiên cũng có nó khuyết điểm đó chính là mỗi vạn năm mới có thể sử dụng một lần mà lại chỉ có thể sử dụng chín lần phần thiên chu tức tiếp nhận dục hỏa bụi lập tức hành lễ biểu thị c ẳ n t ạ n h ậ n chủ về sau hẳn hẳn là có thể biết được dục hỏa bụi công dụng một bên tiểu thanh long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem phần t i ê n chu tức trong tay r i ụ c hỏa bụi ngập nước mắt to phảng phất hỏi lại có ta sao có ta sao tô dạ khẽ cười cười lại từ hệ thống trong không gian lấy ra một quả thanh sắc viên trâu trâu bên trong lộ ra thâm tử sắc cũ quáng mặt ngoài còn có từng vòng từng vòng hồ q u a n g điện đây là thượng phẩm tiên khí t ử cực lôi châu có thể điều động thiên đạo cựu lôi một trong tử cực tiên lôi uy lực có thể so với thiên kiếp tô dạ một bên giải thích một bên đem tiên khí đưa cho lôi điện thanh long tiểu thanh long vội vàng nhảy dựng lên hưng phấn tiếp nhận tử cực lôi châu đem bảo hộ ở trong ng Tốt, các người xuống dưới cố gắng tu luyện đi b à n g không có thể đối không dạy nổi ta cái này thượng phẩm tiên khí tô dạ cười cười nói hai người cũng lập tức nghe lệnh trở lại trong động p h ủ của mình tu luyện tô dạ đây cũng không phải là nói đùa thượng phẩm tiên khí là niên tiêm lấy được ban thưởng giá trị tương đương không ít tô dạ đánh dấu gần trăm năm chưa hề gián đoạn mà toàn bộ trong kho hàng cũng không có mấy cái thượng phẩm tiên khí vạn linh đại lục điểm ngũ đại châu theo thứ tự là đông cực châu bắc mạc châu nam hải đảo châu tây phong quần châu cùng trung thổ đại châu nội châu lại phân vô số vực mà y huyền tông liền thuộc về đông cực châu đoạn không vực bất quá cũng là mà u m tiên cực châu đạo trọn tiên. Tiên vẹn sáu cảnh theo thứ tự là minh mộ vấn tâm bất h o ạ c thiên mệnh cửu truyền đại đế đến tiên cảnh tu sĩ đạp lang tiêu nát sao trời đây mới thực sự là cường giả đồng dạng hiểu ra cảnh vẫn tâm cảnh tiên sĩ đều là dùng không nội tiên khí chỉ có bất hoặc cảnh đi lên khả năng tự mình luyện chế hạ phẩm tiên khí thiên mệnh cảnh tiên sĩ khả năng luyện chế t r u n g phẩm tiên khí cuối cùng kia cựu chuyển cảnh khả năng có được thượng phẩm tiên khí về phần đại đế cảnh từ thượng cổ vạn ước năm trước trận kia vạn đế đại chiến về sau thiên địa căn cơ nhận tổn hại liền lại không nhân chứng đạo đại đế bởi vậy cựu chuyển cảnh chính là đại lục đ ỉ n h phong nếu là lôi điện thanh long cùng phần tiên chu t ư c ra ngoài đem lên phẩm tiên khí lộ ra đến bị những cái kia tiên cảnh tu sĩ nhìn thấy chắc c h ắ n sẽ lọt vào ăn cướp dù sao cái này thế nhưng là liền đại l mà hai người thực lực bây giờ vẫn còn không đến t i ê n cảnh đệ nhất cảnh hiệu gia cảnh cho nên trong ngắn hạn tô dạ không chuẩn bị nhường yêu huyền tông nên ngang được trư tại thế tô dạ ý nghĩ ngược lại là rất đơn giản hẹn bọn phát rủ. tiếng trầm phát đại tài lấy hệ thống thiên thời sơn hà đồ địa lợi lại thêm tô dạ nhân hòa không ra vào năm một chi to lớn lại thực lực kinh khủng quân đoàn yêu thú liền sẽ sinh ra đến lúc đó yêu huyền tông chính là muốn thế nào liền thế nào muốn làm gì thì làm đình chỉ đối mỹ hảo tương lai tư tưởng tô dạ cũng bắt đầu lợi dụng từng giây từng phút thời gian tu luyện minh c ủ thủy tiên thể cộng thêm thần cấp công pháp yêu hoàng đế khí quyết lại thêm lấy mãi không、hết. dù mãi không cạn linh khí linh thạch tu vi tăng lên đơn giản đạt tới một loại tốc độ khủng khiếp rất nhiều người trên đoạn năm đều khó mà đột phá cảnh giới tô dạ chỉ cần hơn mười ngày thậm chí hơn mười ngày liền có thể đột phá nếu để cho ngoại giới những lao q u á i vật kia biết rõ có tô dạ bực này tồn tại chỉ sợ muốn chọc g i ậ n thẳng thổ huyết Đỡ đánh đạo đời S, sách sau giá cầu cầu cầu cầu hoa tươi, cầu phiếu, cầu đánh giá phiếu, khét thưởng. thiên thần. không mệnh. mới Kiếm đạo thiên tiêu, đời sau kiếm tươi, tiêu, tiên nguyệt Trưng Trường không thiên mệnh. 36, đinh. kiểm tra đến t ú c chủ giới t r ư ớ n g tông môn yêu huyền tông phạm vi bên trong xuất hiện một tên kiếm đạo thiên phú cực cao thiên mệnh chi tử hệ thống nhiệm vụ phát hành kiếm đạo thiên phú thiên mệnh chi tử tô dạ ngẩn ra một cái lúc này mới mới vừa bế quan hai ngày hệ thống thanh âm liền xuất hiện bất quá cái này cũng trói chặt gần một năm vẫn là hệ thống lần đầu phát hành nhiệm vụ tô dạ vẫn còn có chút mong đợi vân vân tô dạ đột nhiên nhớ tới trước đó triệu thiên cực hôm nay hình như là yêu huyền tông mỗi năm một lần người mới nhập tông khảo thí hệ thống nhiệm vụ trưởng không thiên mệnh nhiệm vụ giới thiệu bản kỷ nguyên kiếm đạo thiên phú c h i tử đã xuất hiện đồng thời nghe nói yêu huyền tông danh hào hiện nay đã đến yêu huyền tông ngay tại chuẩn bị khảo thí thiên phú mời túc chủ đem thu nhập giới trướng căn cứ hệ thống tôi diễn như túc chủ không làm bất luận cái gì hành động kẻ này sẽ bởi vì thiên phú thạch không cách nào kiểm chắc nó thiên phú mà chưa thể tiến vào yêu huyền tông sau bởi vì tiến về đoạn không sơn mạch l ị luyện gặp được đế kiếm trùng trưởng lão thụ nó thưởng thức bái nó ngồi xuống mười vạn năm sau thành tựu một đời mới kiếm thần cho nên mời túc chủ lập tức hành động nhắc nhở như thiên mệnh tri tử ngoài ý muốn tử vong thiên đạo sẽ lựa chọn lần nữa thiên mệnh chi tử. nhiệm vụ ban thường ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc mảnh vỡ ít một tô dạ vừa cẩn thận nhìn thoáng qua mặc dù không biết rõ đại đạo pháp tắc mảnh vỡ là cái gì bất quá hắn cũng không thể bỏ lỡ cái này kiếm đạo thiên tài dựa theo hệ thống tôi diễn yêu huyền tông bỏ qua lời nói liền sẽ bị thế lực khác lấy đi mà lại mười vạn năm sau còn có thể thành tựu một đời mới kiếm thần nghĩ tới đây tô dạ lập tức đình chỉ bế quan theo sơn hà đổ bên trong cấp tốc ly khai hướng tông môn quảng trường mà lại tông môn quảng trường mặt trời trói trang t r ê không có thể chứa được mấy chục vạn người quảng trường lúc này đã kín người hết chỗ người đông nhìn nghịt đỉnh đầu trói trang mặt trời cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn mỗi người cũng hết sức chăm chú nhìn xem trên đài cao có người khẩn trương có người lo lắng có người không kịp chờ đợi hiện trường phi thường có thứ tự triệu hưng mười tám tuổi hoàng cấp thượng phẩm linh căn chưa thông qua trên đài cao tên kia t r ư ở n g lão nhìn xem thiên phú trên đá nhan sắc lớn tiếng tuyên bố mà đứng tại trên đài cao tên kia người trẻ tuổi sắc mặt lập tức trở nên ngũ vị tạp trận b ị n h triệu hưng trực tiếp quỳ xuống lớn tiếng cầu khẩn nói trường lão trường lão còn kém một chút x í có phải hay không ngài nhìn lầm phiến phức ngài lại nhìn một lần được không ta ta thật rất muốn tu hành tia trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái theo thói quen hướng bên cạnh hai tên ngoại môn chấp sự liên qua tia hai ngoại môn chấp sự lập tức xông lên đem tên là triệu hưng thiếu niên dơ lên xuống dưới đ ó lấy tia trưởng lão lớn tiếng tuyên bố ta lại nói một lần cuối cùng thiên phú linh căn thấp hơn huyền cấp hạ phẩm hết thạy không thông qua còn có không muốn nghi ngờ thiên phú thạch hào quang màu vàng chính là hoàng cấp thanh s ắ c quang mang chính là huyền cấp mà màu nâu quang mang chính là địa cấp phía dưới đám người nghiêm túc nghe mỗi người cũng chính hy vọng đứng trên đài cao lúc thiên phú thạch sẽ phát ra thanh thậm chí màu nâu quang mang. nâu sắc màu Mà đúng lúc này, tô cũng đã đã tới tông môn này, này đúng đã lúc cũng tông quảng trường.、Thái、thượng trưởng lần lao, trách chủ Tô tới Thái trì Dạ đã phụ không ả o lao nghiệm trưởng Lão từ chiến khiếp sợ nhìn lên trời bên cạnh bay tới người. Mặc dù ngày khiếp h trời tới Mặc cựu từ sợ bay dù m qua l i ề đã n h thái thượng e nói trưởng Lão xuất quan tin xuất t lao ứ cần nhưng người, chiến pháng năm thượng trưởng、Lão、dẫn thấy phất thấy thái được trước được vừa về từ tới trăm đó, đ lại lao u yêu u y h ề tông diệt hai tông bình thương bình lòng anh hai tư. Không cần kinh h ô n cần g k ngạc ngày hôm trước nghe nói thiên cực kia tiểu t ử nói hôm nay sẽ cử hành nhập tông khảo thí cho nên tới đây nhìn xem không cần để y tá ngươi tiếp tục liền tốt Rõ. Từ chiến càng thêm Mà một b ê nghe hai vị kia phụ trách kia vị i ữ gìn ộ một i phi minh đại giả trưởng trật tự chấp sự, phi thường thông trường tô tự tuyệt, chuyển đến một huyền gỗ đại ý, tô giả tự nhiên không có tuyệt, một cái ống gỗ sự, chấp có cự quay đại dưới tử, không người phía trước nói khảo nghiệm kia tiên nhân gọi hắn thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão không thể nào thái thượng trưởng lão không phải đã bế quan trăm năm sao ta cảm thấy cũng không thể nào ta đã là lần thứ ba tới hai năm trước cũng chưa từng gặp qua lại nói thái thượng trưởng lão thời gian đa bà quý cuối cùng sẽ không lãng phí thời gian đến xem chúng ta cái này người mới nhập tông khảo thí đi vậy vạn nhất thái thượng trưởng lão tiếp địa khí đâu mà đúng lúc này cái mỗi ngày bên cạnh lại bay tới từng cái thân mang lộng lây phục sức tu sĩ ta đi tại sao lại đến như vậy nhiều tiên nhân ta biết phục sức của bọn họ kia là trưởng lão đường đặc l ư u phục sức trưởng lão đường giữa này vị kia phục sức đặc thù hẳn là tông chủ đi làm sao liền trưởng lão tông chủ cũng đến xem nhập tông khảo nghiệm khó nói vị kia thật sự là thái thượng trưởng lão ba mà xuống một khắc những cái kia các trưởng lão cùng tông chủ lập tức xác nhận bọn hắn phỏng đoán cái gặp mỗi một vị trưởng lão cũng hướng tô dạ từng cái hành lễ mà tô dạ lên tiếng về sau mới tự giác đứng sau lưng tô d ạ thậm chí cuối cùng liền kia tông chủ cũng m ờ i điểm cung kính thi lễ một cái đứng ở tô dạ sau lưng có thể để cho trưởng lão cùng tông chủ đi này đại lễ có thể để cho trưởng lão cùng tông chủ cũng đứng đấy mà tự mình ngồi ngoại trừ yêu huyền tông vị kia trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão bọn hắn nghĩ không ra người thứ hai thật tờ mờ là thái thượng trưởng lão không lỗ coi như lần này còn không có thông qua cũng không lỗ nhìn nhiều vài lần về sau ta cũng là gặp qua chiến thần người ngay trong bọn họ phần lớn người cơ hồ đều là nghe yêu huyền tông thái thượng trưởng lao truyền thuyết lớn lên hiện tại nhìn thấy bản tôn sao có thể không h ư phấn bốn sáu khảo thí tiến hành đâu vào đấy từ chiến không dám chút nào thư giãn nghiêm ngặt dựa theo quy củ làm việc mà phía dưới những cái kia người kiểm tra nhóm cũng không dám cầu thận trông thấy tự mình tu hành thiên phú không có đạt tới nguy cấp liên lắc đầu thất lạc rút lui dù sao bọn hắn cũng không dám tại yêu huyền tông thái thượng trưởng lao trước mặt lỗ mãng về phần tô dạ thì là cẩn thận quan sát đến hiện trường tình trạng hệ thống cái ban bố nhiệm vụ nhưng không có nói cho tô dạ làm sao phân biệt bất quá cũng may tô dạ theo hệ thống ngắn gọn nhiệm vụ giới thiệu bên trong nhìn rõ đến không ít hữu dụng tin tức đầu tiên có thể khẳng định là người này thiên phú tương đối đặc thù không phải vậy dựa theo hệ thống tôi diễn cũng sẽ không chưa thể tiến vào yêu huyền tông lại có kiếm đạo thiên phú người lại thêm là thiên mệnh tri tử khi chất phương diện tất nhiên bất phàm bởi vì có thể thành tự kiếm thần tất nhiên muốn nuôi thành kiếm tâm một à n h ữ cái một bộ áo trăng thiếu niên trầm trầm đi tới tô dạ quan sát tỉ mỉ liếc mắt người này ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang hai đầu lông mày phảng phất có được một đạo t lạnh lùng cảm giác xem xét chính là câu nói như thế kia ít cao lãnh hình ngồi như thế một một lát cái này liêu thần là tô dạ hiện nay cảm thấy rất giống đứng lên thiên phú thạch dựa theo t ử chiến sai sự liêu thần đi lên thiên phú thạch mà kỳ quái là tảng đá cũng không có cách nào phát ra bất luận cái gì quan mang cái này khiến t ử chiến cũng kinh ngạc một cái bất quá hắn lập tức nói ra trước xuống tới thử lại một cái dựa theo t ử chiến sai sự liêu thần tiếp lấy đứng lên trên lạnh băng băng thiên phú thạch vẫn không có phát ra bất luận cái gì quan mang tại dĩ vang trong khảo nghiệm cũng đã gặp qua loại này tình huống mà các t r ư ở n thông g lao qua tìm đ ọ chiến tàng n k i các b t được, có g tương ư ờ i đối đặc thủ, trên thân k h ô n g có b ấ tình luận cái g l i can. Cho nên thanh r ư ớ c đó xuất i loại linh ệ n này tình huống, không là theo hết thể c kết、thúc. Liêu thần, 17 tuổi, không Lincoln, nhâm tuổi, n linh chưa can, thông tuyên bố rất nhanh liền tại phía dưới đưa tới một trận giễu cợt dù sao lấy trước không có cái hạn chót mà bây giờ đột nhiên ra một cái không linh căn tia thế, thế nhưng là liền người bình thường cũng không bằng điều này cũng làm cho những cái kia người bị đào thải cảm thấy vãn hồi một chút mặt mũi thế là cười càng thêm lớn tiếng liêu thần vẫn chỉ là một cái thiếu niên gặp được loại này tình huống tự nhiên tâm tình vạn phần thất lạc túi l ầ u chuẩn bị xuống trận mà đúng lúc này tô dạ cũng đứng lên thái thượng trưởng lão ngài có gì phân phó từ chiến lập tức giơ tay lên nhường toàn trường yên lặng ta đại diễn phong thiếu quét qua đệ tử liếu thần ngươi có thể nguyện nhập ta đại diễn phong tĩnh toàn trường đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh chuyện gì xảy ra thái thượng trưởng lão vì cái gì thu một cái không linh căn ra hỏa trong lòng của tất cả mọi người cũng xuất hiện không hiểu nghĩ hoặc nhất là vừa rồi cười hung nhất những người kia kỳ thật ngay tại vừa rồi khảo thí lúc tô dạ đã xác định người này khẳng định chính là hệ thống nói tới thiên mệnh người bởi vì vừa mới thiên phú thạch cũng không phải là không có phản ứng mà là phản ứng quá nhanh nhanh lừa gạt được tất cả mọi người con mắt mà tô dạ một mực cẩn thận quan sát đến lại thêm tô dạ chính là niết bàn cảnh cựu trọng thiên siêu cấp cờ giả thì giác năng lực tự nhiên viễn siêu những người khác tại thiên phú thạch lóe ra c h ạ m làm sắc quang mang một s á t na kia tô dạ liền rõ ràng bắt được ta đệ tử nguyện ý liêu thần kiên định nói tô dạ k h á t tay liêu thần k h t h o á t tay liếu thần thân thể biến đi theo tự mình cùng nhau bay lên chậm dãi bay về phía đại diễn phong thằng đến tô dạ ly khai tốt một một lát hiện trường nhân tài chậm tới triệu thiên cực bên cạnh một tên trưởng lao thái thượng trưởng lão vì sao thu một cái không linh căn giá h ỏ a nhập đại diễn phong triệu thiên cực trận nhìn đối phương lên mắt thái thượng trưởng l ã o chỗ thân bí, há lại chúng ta p h à m phu tục tử có thể h i ể u tàu đáo tia trưởng lão lập tức khẩn trương nói tông chủ nói đúng lắm tông chủ nói đúng lắm bất quá tại triệu thiên cực trong lòng cũng là vô cùng n g h i hoặc khó nói đúng như thái thượng trưởng l ã o nói chỉ là thiếu một cái quét sân môn triệu thiên cực bắt đầu suy tư nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên bừng tỉnh đại nộ ta minh bạch thái thượng trưởng lão là vì công bằng bên cạnh mấy vị trưởng lão không minh bạch hắn ý tứ vẻ mặt vô cùng nghi nhưng á i t h ợ t r mà những g a i t lập phái năm lập x gần đây tông môn cường thịnh các đệ tử dần dần quên đi chiến tranh bắt đầu an nhàn như là con cựu mấy tháng trước tông môn thi đấu lúc rất nhiều đệ tử thậm chí không đánh mà hàng thái thượng trưởng lão đây là muốn trọng trình trong tông tập tục thế là thu một tên đệ tử triệu thiên cực nói đến đây t r u n g quanh một chút già đời trưởng lão đã minh bạch mấy vạn năm trước thái thượng trưởng lão lập xuống đầu quy củ này thời điểm xưng các đệ tử đều muốn tham gia không thể làm bãi n ố t c ử u bên trong con c ử u nói cách khác thái thượng trưởng lão là muốn cho kia không linh căn tiểu tử cũng tham gia không sai triệu thiên cực tiếp tục nói ra mà lấy thái thượng trưởng lão đối tu luyện cách nhìn thu những cái kia thiên phú cực cao đệ tử khẳng định là nghiền ép nhóm chúng ta thế là vì c ô n bằng liền thu cái này thiên phú kém cỏi nhất thậm chí không có thiên phú người làm đệ tử thì ra là thế ba mấy tên trưởng lão cũng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới thái thượng trưởng lão dụng tâm như vậy lương khổ đúng vậy a triệu tông chủ thật sự là khéo hiểu lòng người a chúng ta sau này trở về nhất định hiệu lệnh tọa hạ đệ tử tích cực tham dự tông môn thi đấu không c ố phụ thái thượng trưởng lão nỗi khổ tâm không thể không nói một người nếu như trở thành tiêu điểm như vậy ngươi một cái rất phổ thông hành vi thậm chí đều sẽ gây nên sóng to gió lớn thậm chí làm cho tùy tùng tư tưởng h ế t thể địch hóa tờ đọc giả thật to nhóm không cần lo lắng đằng sau có nhân vật nữ sắc nhìn qua phi lư không ít sách sẽ không cho mọi người cưỡng ép h u động tin tưởng ta chương mười nhiệm vụ hoàn thành đại đạo pháp t ắ c m ả n h vỡ c h ư n g không một năm nhiệm vụ hoàn thành đại đạo pháp t ắ c m ả n h vỡ năm sáu đã trở lại đại diễn phong tô dạ đem liêu thần để xuống về sau ngươi liền ở hai nơi này đại diễn phong bên trên quét sạch sân môn không có lệnh của ta không thể bước vào phủ đệ một bước tô dạ đầu tiên là lập xuống một đạo quy củ dù sao mình đại đa số thời gian làm u ố n về đến núi hà n lý cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ sơn hà đồ tồn tại cho nên liếu thần từ nhỏ nghe nói qua vô số liên quan tới tô dạ truyền thuyết bây giờ không có chút nào thiên phú bị vạn người chế dễ ư c tô dạ lại không chê đem thu nhập đại diễn phong hắn theo đ ấ y lòng là phi thường cảm kích tô dạ lòng cảm kích cộng thêm ý kính nghệ làm cho liếu thần đ ố i trước mắt nam tử vô cùng tôn trọng từ nay về sau ngươi chính là ta tọa hạ đệ nhất đệ tử ra ngoài làm việc đều là muốn đại biểu đại diễn phong cho nên làm việc cẩn thận mà đi phù hợp ta đại diễn phong khí độ tô dạ lại nói một chút cái khác quý củ liếu thần hết sức chăm chú nghe nghe song vẫn không quên lễ phép gật đầu biểu thị minh mạch đòn lấy tô dạ lại lấy ra một thanh trường kiếm, cùng một bản công pháp. Đi. Trường kiếm làm thân, công pháp không thể đệ tử minh t g n g ư bạch liêu n g t kiếm thần nặng nề gật đầu hắn là thành chủ tri tử gặp qua một chút thị trường cho nên rõ ràng thiên giai trường kiếm giá trị mà công pháp khẳng định càng thêm bất phản dù sao phổ thông công pháp tô g dạ cũng sẽ không đơn độc khuyên bảo hắn không sai cái này tiên cấp thượng phẩm công pháp giá trị có thể so với thượng phẩm t h i ê n khí cũng là đại lục đỉnh phong cấp công pháp nếu để cho ngoại nhân biết rõ sợ có mang ngọc có tội nguy hiểm kiếm tu q u ý ở cô động kiếm tâm không thiên về tu luyện như kiếm tâm cường đại thì một kiếm chém địch vô địch tại thế gian cho nên đối người mà nói tu tâm so tu hành quan trọng hơn tô giả nói một chút liên quan tới kiếm tu á o nghĩa về phần có thể hiểu hay không vậy phải xem chính hắn khả năng bất quá tô giả tin tưởng thiên mệnh c h i tử đều là có quan hoàn tồn tại lý giải những này không khó lắm n o á n một cái mấy ngày mấy ngày nay tô g i cũng trên đại diễn phong truyền thụ lưu thần đối phương cũng có thể gọi là bước đi như bay rất nhanh liền được môn nên nói ta đều đã nói còn lại chính là xem chính ngươi tạo hóa nói xong tô dạ liền đi vào phụ đệ của mình bên trong đệ tử định không cô phụ tôn sư kỳ vọng cao liêu thần nhìn xem tô dạ bóng l ư n g rời đi ở sau l ư n g hắn thật sâu làm một đại lễ để bày tỏ tôn kính mà tô dạ nhiệm vụ cũng hoàn thành mấy ngày nay thành công đem l i ê u thần độ trung thành theo hơn bảy mươi tăng lên tới hơn chín mươi đã hoàn toàn thuộc về tử trung p h ạ m vi mà hệ thống nhiệm vụ cũng tuyên bố song thành cho nên tô dạ liền không có tiếp tục lãng phí thời gian chuẩn bị lập tức trở lại sơn hà đổ bên trong nhận lấy ban thưởng hệ thống nhiệm vụ trưởng không thiên mệnh khi tiến lên độ một trăm phần trăm Đã hoàn trước h đó không có nhớ lại hiện tại giống như đột nhiên có chút ấn tượng hắn nhớ ký từng tại tàng kinh các một bản trong cổ tịch thay qua theo kiểu chuyển cảnh chứng đạo đại đế vô số loại phương pháp bên trong trong đó có một loại có vẻ như cần phải nắm giữ lực lượng phát tắc Chỉ chiến là vạn về đại đế sau, theo i ê n căn n địa cơ h thời gian trôi qua p h á p tắc cùng vạn đế đại chiến dần dần bị người quyết lãng thậm chí biến thành không thể nào khảo cứu truyền thuyết cho nên tô dạng nhìn thấy quyển kia cổ tịch cũng không có ghi chép nhiều toàn diện chỉ là người đời sau nhóm tìm kiếm chứng đạo đại đế vô số phương pháp bên trong một loại mà thôi lúc ấy tô dạ cũng không có quá để ý bất quá bây giờ xem ra chứng đạo đại đế có lẽ thật cùng pháp tắc có quan hệ dù sao những năm gần đây tô dạ đã s ở rõ ràng cái này đánh dấu hệ thống nước tiểu tính tỷ như nguyễn thiêm nghiên thiêm lần thứ nhất lấy được ban thưởng luôn luôn đặc thù nhất mà cái này pháp tắc mảnh vỡ lại là nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong lấy được cho nên nó công dụng tuyệt đối không nhỏ tô dạ không suy nghĩ thêm nữa những này dù sao hệ thống chắc chắn sẽ không hố tự mình đem pháp tắc mảnh vỡ trước thu nhập trong kho hàng chờ sau đó lần bế quan lúc mới hào hào nghiên cứu mà hôm nay còn có một cái càng thêm quan trọng sự t ì n h đó chính là hôm nay chính là xuyên qua về sau năm thứ một trăm n g u y ệ n thiêm thu được thiên gia i linh khí nghiên thiêm càng là thu được minh cổ thủy t i ê n thể cái này trăm năm một ký đến cùng sẽ thu hoạch được cái gì đây tô dạ nội tâm trở mong và phần hệ thống lập tức tiến hành hôm nay đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng tốc chủ tính gộp lại đánh dấu đầy đằng đắng một trăm năm bởi vì là lần đầu trăm năm ký thu hoạch được hiếm có truyền thuyết cấp ban thưởng chúc mừng thu hoạch được chương mười sáu thượng cổ hứng thú thâm viên cự g a o truyền thuyết thực phẩm chương h mấy sáu sáu. Chúc ngày thu h tô được, thái cổ hung thú thâm viên cử thâm viên cử dao. giả đầu tiên là ngẩn ra một cái bất quá lập tức lại tràn ngập c h ầ n kinh bởi vì hắn thấy được hệ thống nhắc nhở phía trước mấy chữ thái cổ h u n g thú trước mấy ngày tô giả mới từ tàng kinh các một b ả n trong cổ tịch biết rõ vạn linh đại lục k ỳ niên pháp từ hiện tại đến một trăm triệu năm trước k h o ả n g t r ư ờ n g đều thuộc về cận cổ theo một trăm triệu năm trước đến một nghìn nước năm trước thì là trung cổ mà một nghìn l ớ c năm trước đến một n g h n tỷ năm trước ở giữa đều thuộc về thượng cổ thời đại vạn đế đại chiến chính là phát sinh ở thời đại này đồng dạng lịch sử trong cổ tịch liền cái ghi chép đến nơi này lại hướng phía trước cũng chưa có người v a sầu bất quá tô dạng ngẫu nhiên tại trong tàng kinh cấp thấy qua một bản bị tịch thu quay qua vô số lần cổ tịch thượng diện rõ ràng ghi chép thượng cổ phía trên còn có viễn cổ mà viễn cổ phía trên còn có thái cổ chỉ là không có ghi chép kỹ càng thời gian nhưng rất hiển nhiên bất luận là viễn cổ vẫn là thái cổ đều muốn so vạn đế thời đại sớm nhiều lắm len k e n nhắc nhở trăm năm ký truyền thuyết ban thượng đã thu hoạch được cao cấp hơn ban thưởng sẽ tại vạn năm ký lúc thu hoạch được quyết túc chủ mau chóng tăng thực lực lên đến lúc đó đem c h ạ m đến tầng thứ cao hơn lúc này hệ thống thanh âm cũng xuất hiện cao cấp hơn ban thưởng sẽ ở vạn năm ký lúc thu hoạch được chạm tới tầng thứ cao hơn tô giả nghi ngờ hỏi bất quá hệ thống không có làm ra bất luận cái gì hồi phục tô giả đã thành thói quen hệ thống cái này nước tiểu tính chỉ phụ trách phát thường lệ không phải câu nói như thế kia rất nhiều đối túc chủ một mực bb không ngừng hệ thống đem thâm viên tự g a o theo hệ thống không gian bên trong điều ra tới đi tô giả nói nhắc nhở trước mắt không gian bên trong điều ra t i đi tô giả n ó quá nhỏ hẹp tô dạ chính nhìn xem tòa động phủ này hơn một trăm l i n cao rộng cũng gần trăm mét không gian đã coi như là phi thường to lớn thế mà nhắc nhở không gian chưa đủ hiển nhiên đó là cái đại gia hỏa tô dạ đứng dậy hướng ngoài động mà đi thuận tiện đem thâm viên cự giao bảng thông tin điều ra hùng thú thâm viên cự giao tu h vi minh nộ cảnh tam trọng thiên huyết mạch truyền thuyết thực phẩm yêu tuổi một năm ấu niên kỳ chủng tộc thiên phú lôi bạo cửu tiêu thâm viên cự g a o như gặp lôi điện mưa to chắc chắn lên như diều gặp g i ó nhảy lên cửu tiêu đối thủy chi phát tắc lôi chi phát tắc thân cận hung thú thuộc tính huyết tinh c h é m g i ế t chiến đấu bên trong giết chóc càng nhiều chiến lược càng mạnh đánh giá hung thú bên trong tồn tại cường hãn có thể chống đỡ ức vạn đại quân nhìn xem hệ thống bảng tô dạ kìm lòng không được tán thưởng một cái vừa ra đời ấu niên kỳ tu vi liền đạt đến tiên sĩ nhất cảnh minh ngộ cảnh không hổ là truyền thuyết cấp huyết mạch cường đại hung thú tu vi vừa ra đời liền so đại bộ phận yêu thú cuối cùng cả đời cũng cao hơn chân chính ở lúc hàng bắt đầu bên trên mà lại không chỉ có, có được chủng tộc thiên phú còn nhiều thêm một cái hung thú thuộc tính tô dạ đi vào chân núi tiếp tục lựa chọn điều gia thâm viên tự do một gi một trận mây mù hiện hiện tại trong mây mù chậm rãi xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ tô dạ ánh mắt hướng lên trên nhìn ra trăm mét cao rất nhanh mây mù tan hết đầu này thâm viên cự giao chân chính diện mục xuất hiện ở tô dạ trước mặt cao tuyệt đối có hơn một trăm mét mà dài rất trí cao đạt hai trăm mét tứ chi tráng kiện mạnh mẽ phía sau còn có một đôi có thể cánh bay lên bộ dáng cùng phương đông trong thần thoại giao lòng cùng loại ẩm ẩm thâm viên cự giao chậm rãi di động mà vẹn vẹn một động tác liền gây nên rất lớn tiếng vang chủ nhân nó chậm rãi nằm rạp trên mặt đất hướng tô dạ báo đến nói nhìn xem vô cùng thuận theo h u n g thú tô dạ lòng tràn đầy vui vẻ dạng n à y một đầu kinh khủng h u n g thú lại bế quan cái mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm ra ngoài chỉ sợ chính là đại lục đ ỉ n h phong h u n g thú đi theo ta tô dạ đứng dậy hướng sơn hà đồ biên giới bay đi thâm viên c ử d a o vẹn vẹn theo sau lưng thân thể to lớn mỗi đi một bước đều sẽ nhấc lên một trận cắt bụi khoan hay nói cái này đại gia hỏa tại tô dạ trước mặt cử chỉ mặc dù chậm chạp nhưng chân chính hành động thời điểm h u n g thú bản tính liền hiện lộ ra chạy như lang như hổ phương diện tốc độ thậm chí so với tình trạng hết tốc lực ở dưới tô dạ cũng không chậm có lẽ đây chính là tiên đạo Minh ngộ l linh linh có có còn nữa toàn bộ sơn hà đồ cũng tại tô dạ trong khống chế hắn có thể bất cứ lúc nào xem xét sơn hà đồ bên trong mỗi một nơi hẻo lánh cũng có thể đem sơn hà đồ bên trong mỗi một cái yêu thú lập tức đều nhập vạn linh đại lục tô dạ tu vi đã niết g h bàn cảnh cựu trọng tiên nửa bước t i ê n đạo tốc độ tự nhiên nhanh như gió đột ngột rất nhanh liền đã tới mảnh này hồ lớn về sau ngươi liền n g h ỉ lại ở đây mảnh này hồ cũng lấy tên của ngươi mệnh danh đi liền cứ gọi cựu dao hồ vâng chủ nhân thâm viên cựu i a o chậm rãi đi vào trong hồ trên đất bằng nó hành động bất tiện thế nhưng là một đạo trong nước đơn giản giống đột nhiên sống giống như dùng một cái thành ngữ hình dung không có gì thích hợp bằng như cá gặp nước thâm viên cựu dao rất nhanh liền bắt đầu bế quan tu luyện cường đại yêu thú mới xứng sinh tồn đây là khắc vào thái cổ hứng thú trong chủng tộc một câu cho nên không cần tô dạ nói thêm cái gì biển sâu tự do liền bắt đầu tu luyện tô giả tự nhiên vô cùng vui mừng không có quái dày biển sâu tự do một mình về tới trong đậu phủ phải sớm một chút tấn thăng tiến cảnh tô giả nói nhỏ một câu cũng bắt đầu bế quan đặt đến một cái kinh khủng tình trạng rốt cuộc tại hôm nay cảm nhận được đột phá tiên đạo thời cơ nhân tộc chính là vạn linh chi trường thiên đạo đối nó sùng ái có thừa cho nên mỗi vị tấn thăng tiên đạo nhân tộc tu sĩ đều cần tiếp nhận thiên tiếp tẩy lễ nhìn như là bị tội cựu tử nhất sinh kỳ thực chịu nổi liền có thể thực lực đại trướng tu vi b ả o tăng đây cũng là thiên đạo đối mỗi một vị tu sĩ khảo nghiệm dù sao không trải qua mưa gió làm sao gặp thải hồng về phần yêu thú liền không có cái này khe trào lợi chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện cho nên theo tiên đạo về sau cùng cảnh giới bên trong yêu thú cùng dân tộc t r a n lệch cũng càng ngày càng nhỏ trong ô giả mấy ly tháng này tô dạ cũng không vẹn vẹn cái tu luyện còn nghiên cứu một cái hệ thống nhiệm vụ ban thưởng khối kia không gian phát tắc mạnh vỡ tô dạ phát hiện h i ể u thấu đáo mảnh vỡ ở trong áo nghĩa về sau liền có thể nắm giữ một chút không gian p h á p tắc chi lực bất quá mảnh vỡ kêu bên trong áo nghĩa tối nghĩa khó hiểu tô dạ mấy tháng qua không ít quan sát t h ă n g lộ nhưng cũng chỉ là tập được một chút ra lông mà thôi bất quá chớ xem thường chút điểm này ra lông vừa rồi một bước mười vạn dặm tốc độ như thế chính là tô dạ sử dụng không gian p h á p tắc lực lượng nếu không liền xem như minh ngộ cảnh vấn tâm cảnh thậm chí bất hoặc cảnh t i ê n sĩ chỉ sợ cũng không cách nào làm được một bước mười vạn dặm tô dạ nhìn một chút phương hướng hướng đoạn không sơn mạch vị trí lại liên tục đạt mấy bước rất nhanh Thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm đoạn không s ơ n mạch phía trước từng tòa đỉnh cao đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đứng thẳng vân tiêu phóng tầm mắt nhìn tới dây núi dày đặc hùng vĩ to lớn nhân loại ở trong đó đơn giản nhỏ bé không chịu nổi không hổ là đoạn không s ơ n mạch như thế hùng vĩ trắng cảnh mới là huyền huyễn đại thế giới vốn có bộ dáng tô giả nội tâm cảm t h ắ n một câu bất quá cái này đoạn không s ơ n mạch thiếu là đám yêu thú địa bàn gần nhất bộ phát một lần nhân tộc yêu tộc đại chiến là tại hai vạn năm trước nghe nói là bởi vì nhân tộc quyết trương không ngừng xâm chiếm yêu tộc nghỉ lại lãnh địa mà lại linh khí đan dược những này bán cho yêu tộc chân quý vật tư còn không ngừng tăng giá làm cho hai tộc quan hệ đều không ngừng chuyển biến xấu mà dây dẫn nộp thì là lúc ấy vạn linh đại lục yêu hoàng cũng chính là đời trước yêu hoàng nó độc nữ huynh quốc huynh thành bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm cũng hâm mộ không thôi tại một lần đi thăm nhân tộc thánh địa lúc yêu tộc công chúa bị nhân tộc thánh địa thánh tử cưỡng hiếp nên thánh địa vì bao che thánh tử thậm chí đem yêu tộc công chúa tính cả hộ đạo đám người cùng nhau sát hại cũng láo xưng yêu tộc một đoàn người theo t mà lại trên đường giả tạo yêu tộc công chúa bị tập kích bỏ mình giả tượng cũng đón mua mấy tên yêu tộc phản đảng làm d ê thế tội hung thủ tự mình áp giao cho yêu hoàng như thế một loạt thủ đoạn cũng chỉ có nhân loại có thể nghĩ ra được lúc đầu chuyện này cũng liền không giải quyết được gì yêu hoàng mặc dù thương tâm có thể vắn đại đồng thuyền lại nói cũng không nói nhân tộc gây nên chỉ trách tự mình tác phong làm việc quá mức cường n ạ n h trêu đến trong tộc r a phản đảng n g h t h ầ n bọn chúng chính trả thủ nữ nhi cũng t ỉ n h có thể hiểu có thể sai liền sai tại nhân loại là yêu thích hư vinh động vật thánh đ i ệ kia thánh tử đại nạn không chết về sau càng đem tự mình cưỡng hiếp yêu tộc công chúa sự tình lấy khoác lát hình thức nói cho bên người bạn bè không tốt bạn bè không tốt nhóm tự nhiên không phải kẻ tốt lành gì sự t ì n h rất nhanh tại nhân tộc trong ngoài chuyển ra cuối cùng yêu tộc phản đảng cũng che giấu không được thế là bội bạc nói thẳng ra trận tướng yêu hoàng tức giận yêu tộc tức giận hoán hận chất chứa đã lâu chiến tranh rốt cuộc bực phát yêu tộc đi ra t h ô n g sơn quy mô xâm phạm nhân tộc thành thị chiến tranh kéo dài suốt trên trăm vạn năm ba tử thương nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc yêu thú tính đến hàng ngàn tỷ thậm chí hai tộc cựu chuyện cảnh cường giả cũng tử thương gần ngàn tên phải biết toàn bộ đại lục cựu chuy hơn nữa còn có rất nhiều sớm đã ẩn thế mai danh không ra mắt tục sự tỉnh nói cách khác trận kia chiến tranh n h ư ờ n g vạn linh đại lục t r ì n h thể đỉnh cao cường giả vẫn lạc một phần ba cuối cùng bởi vì dài đến trăm vạn năm chiến tranh làm cho hai tộc tổn thất quá mức thảm trọng mà là thời gian có thể cọ rửa hết thảy trăm vạn năm trôi qua về sau những cựu hận kia cũng đều dần dần trở thành nhạt thế là mới nhậm chức yêu hoàng cùng nhân tộc tiên minh minh chủ ký xuống hòa bình địa ước yêu tộc tiếp tục trở về thâm sơn nhân tộc hàng năm cũng cần tiếp tục hướng yêu tộc tiến vào phụng đan dược linh khí những vật này tư đương nhiên luyện chế đan dược linh thảo cùng luyện khí linh khí khóng dù sao những n à y đồ vật cũng hơn nửa sinh t r ư ở n g tại thâm sơn từ đó về sau hai tộc nhân yêu liền bắt đầu tiếp tục đến bây giờ hòa bình những n à y cố sự một phần là nguyên bản ký ức mà đổi thành một phần là tô dạ cảm thấy hứng thú tự mình tại trong tàng kinh c ắ t tìm đọc trên thực tế thời gian thật có thể hòa tan hết thảy hiện tại đại bộ phận tu sĩ khả năng biết rõ trận kia hai tộc chiến tranh nhưng có thể nói lên nguyên nhân gây ra một vạn người bên trong tìm không ra một cái có lẽ tiếp qua mấy ngàn vạn năm trận kia chiến tranh cũng sẽ không có người nhớ kỹ thời gian là sức mạnh khủng bố nhất luôn luôn lặng yên không tiếng động san bằng hết thảy ầm ầm một tiếng vang thật lớn phá vỡ tô dạ suy nghĩ cái gặp đỉnh đầu mây trắng bắt đầu sôi trào từng đạo lôi quang trở hiện thiên kiếp sắp bắt đầu chương mười tám từ sắc lôi long phá kiếp thăng tiên t ử cực đế long k i ế p chương không một tám từ sắc lôi long phá kiếp thăng tiên t ử cực đế long kiếp ẩm ẩm lôi vân dày đặc bầu trời thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn như là tê liệt thiên địa đáng sợ nơi này là đoạn không sân mạch thuộc về yêu tộc lãnh địa cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì nhân loại tô dạ tới đây độ kiếp cũng là vì ẩn giấu thực lực không cho ngoại nhân biết rõ mà ở trong đó lại là bên ngoài khu vực cho nên cũng sẽ không xuất hiện quá mạnh yêu thú tư vê anh một đạo tử sắc thiên lôi đánh rơi tại cách đó không xa trong hồ trong chấp mắt tử sắc lôi đỉnh lan tràn toàn bộ hồ lớn mà xuống một giây t ừ n g đầu ngư yêu nổi lên mặt nước toàn bộ tử vong đáng tiếc sơn hà đổ bên trong giang hà biển hồ đang thiếu ngư yêu tô giả l ệ n h lùng nhìn xem thân thức quét tới phát hiện kia đ ấ y hồ lại có vài đầu tu vi bất phàm đại yêu cái này thiên lôi uy lực không thể coi thưởng đỉnh đầu lôi vân tiếp tục ngưng tụ nghĩ, nghĩ lại như có một cỗ tiếng lăng ngâm lâu chừng đốt nửa n h n nhang tử lôi lại bầu trời tầng mây bên trong ngưng tụ ra một quả to lớn l o n g đầu rất nhanh thân thể cũng chậm rãi hiện hiện một đầu tử sắc thiên lôi biến thành to lớn lôi long căm tức nhìn tô d ạ rất sống động t ử thiên lôi kiếp vẫn là hóa long lôi kiếp tô d ạ ở trong lòng nghĩ đến bất quá cũng không có tìm kiếm đến cùng tử sắc lôi long có liên quan thiên k i ế p thiên k i ế p loại hình nhiều mặt có lẽ đây là tô dạ chưa từng nghe qua một loại đi tới đi chỉ là thiên k i ế p liền để ta nhìn ngươi uy lực như thế nào tô dạ không sợ chút nào nói tử lôi cự long tựa như nghe hiểu hướng phía tô dạ thét dài một tiếng tiếng long ngâm xuyên qua thiên đ i ệ sau một khắc tử lôi cự long thân thể đột nhiên p h o n g tới tô dạ tô dạ không làm bất luận cái gì né tránh chính diện đón lấy tử lôi cự long đương nhiên thiên kiếp muốn tránh là cũng là tránh không rơi giống tử s á c cự long lao thẳng về phía tô dạ toàn thân lôi điện như tật phong tấn manh xuất kích và n h đau đớn kịch liệt sen lẫn tê liệt cảm giác quét sạch toàn thân tư vị kia quả thực không dễ chịu tô dạ cắn răng kiên trì đồng thời đau đớn nhường tô dạ cơ bắp run dày lên gặp được tử lôi cự long thân thể tựa như hưng phấn dị thường tô dạ nhìn về phía hai tay cái gặp trên da thịt vậy mà phát ra một tầng nhàn nhạt kim quang luyên thể Tô giả rất n càng càng dần dần hai n h l ề nén m nhang thời gian trên bầu trời ngưng tụ lôi long liền đã tiêu tán hầu như không còn toàn bộ cũng đánh vào tô dạ trên thân mà theo thiên kiếp chậm rãi rời đi tô dạ cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa minh của thủy tiên thể không hổ là hệ thống xuất phẩm đặc thù thiên thể đem lôi kép công hiệu hấp thu phi thường thấu triệt bây giờ tô dạ thể chất đã so trước đó tăng lên rất nhiều đồng dạng thiên lôi cũng mở ra thông hướng tiên đạo công s i ề n g tô dạ thành công đột phá đến tiên đạo nhất cảnh minh ngộ cảnh hệ thống bảng tùy theo xuất hiện túc chủ tô dạ tu h vi tiên đạo minh ngộ cảnh tam trọng tiên thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết b à n mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể b à n mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ lệ thuộc trực tiếp yêu thú thâm viên cự g a o lôi điện thanh long phần tiên chu tước tài sản tám trăm bốn mươi hai vạn ước mai linh thạch sáu trăm tám mươi tư mai tiên phẩm đ á n dược mười sáu thanh thượng phẩm tiên khí trường sinh cảnh y ê u đ a n x sáu mươi hai hóa linh cảnh y ê u đ a n x chín trăm chín mươi chín góp nhặt đã lâu linh khí không chỉ có thành công tăng lên tới minh ngộ cảnh thậm chí trực tiếp t r ợ tô dạ liên tiếp tăng lên tam trọng t i ê n lôi vân triệt để tan hết bầu t r ờ i một mảnh thanh minh chỉ để lại đầy đất bờ bột p h o n g ngừa phức tạp độ s o n g tiếp sau tô dạ liền không có lưu lại mấy bước bước ra lập tức rời khỏi nơi này tô dạ sau khi đi hẹn hai nén nhang thời gian mấy tên di động nhanh chóng thân ả n h đột nhiên đi vào tô dạ độ kiếp địa phương trường lão là có nhân tộc ở đây độ kiếp cầm đầu vị tia được xưng là trưởng lão trung niên nhân đứng tại chỗ đem thần thức khuyết tán ra ngoài nhân tộc thật sự là càng ngày càng càn rỡ bình thường những cái kia tiểu tông môn đến lãnh địa của chúng ta bên trong thú liệp yêu thú còn chưa tính hiện tại liền độ kiếp t i ê n sĩ cấp bậc cường giả đều tới khó nói là quên ngàn vạn năm t r ư ớ c minh nước sao trường lao sau lưng một tên quần áo lộng lấy thanh niên tức giận nói có thể hay không chớ quấy dày không nhìn thấy sư phụ đang dùng thần thức xem xét mà nó bên cạnh một tên thiếu nữ nói tôi đi không phải liền là phổ thông t i ê n kiếp lôi nha cái này có cái gì tốt xem xét ta cảm thấy thừa dịp hiện tại đối phương khả năng còn không có chạy xa tranh thủ thời gian bắt lại g i ế t một người dân trăm người nhìn xem về sau nhân loại còn dám hay không chạy l ã n h địa của chúng ta bên trong giương ai lộng lây thanh niên mặt mũi tràn đầy co i nhẹ không kia trưởng lao đánh gãy hắn đây không phải phổ thông thiên kiếp nôi không phải phổ thông thiên kiếp thiếu nữ tò mò hỏi chư vị mời xem chỗ nào theo trưởng lao ngón tay phương hướng đám người nhìn thấy cách đó không xa vừa ra hồ lớn mà trên hồ nổi lơ lửng một tầng cái gì đồ vật đám người nhìn kỹ đi thi thể toàn bộ trên hồ nổi lơ lửng một tầng ngư yêu thi thể hồ này là lãnh địa bên trong thứ hai hồ lớn trong hồ từ bá vương nghiêm nhất tộc trường khống bá vương nghiêm ta nhớ được bọn chúng tộc trường không phải đã sớm tiên cảnh thực lực sao không sai hồ trung ương cỗ thi thể kia cũng được cái cái gì ba hiện trường đ ỗ n g nhiên t ĩ n h m ị c h bắt đầu bá vương nghiêm nhất tộc tại đoạn không sơn mạch vẫn là có chút danh tiếng dù sao trong tộc là có tiên sĩ cấp bậc cường g i ả đại tộc chỉ là cứ như vậy quỷ dị bị diệt tộc ghê t ẩ m nhân tộc quá can rỡ dám chạy đến nhóm chúng ta yêu thú lãnh địa bên trong đồ diệt và tộc ta nhất định phải nói cho phụ vương n ư ờ n g nhân tộc nợ máu trả bằng máu không t ỉ n vậy liền không sai cái này có thể là truyền thuyết kia bên trong từ cực đế long tiếp trường lao trầm giai nói nội tâm cực kỳ chấn động từ cực đế long k i ế p đó là cái gì sư phụ ngài vì cái gì không cùng ta nói qua vương nữ có chỗ không biết thử cực đế long tiếp chính là thiên đạo đầu tiên đại kiếp từ lần trước xuất hiện về sau mấy chục tỷ năm cũng không xuất hiện qua thậm chí có người cho rằng vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hưng ơ phần nói mà kiêu trưởng lao thì nghiêm túc lên lợi hại không phải lợi hại mà là đáng sợ càng đáng sợ chính là nơi này không có độ kiếp người thi thể chương một mươi chín a n h động toàn bộ yêu tộc bắt đoạn không thiên tiêu càng đáng sợ chính là nơi này không có độ kiếp người thi thể cái gì thi thể thiếu nữ hiển nhiên rất không minh bạch không sai ta từng có may mắn tiến về qua trung châu đại lục yêu hoàng núi tại toàn bộ yêu tộc dài lâu nhất trong tàng kinh các dạo qua hai ngày trong lúc đó liền thấy qua như nhau liên quan tới t ử cực đế long kiếp ghi chép cũng là duy nhất như nhau ghi chép ước chừng hơn bảy mươi tỷ năm thời đại trung cổ nhân tộc xuất hiện một tôn tuyệt thế thiên tiêu vừa ra đời chính là hoàng cổ hỗn độn thiên thể trên đời trân kinh bị cho rằng là từ thượng cổ vạn đế sau đại chiến nhất có nhìn trở thành đại đế người bởi vì tại cường thịnh hoàng cổ thời kỳ trên đời đều là đại đế cảnh cường giả người này một khi chứng đạo đại đế đem đánh phá thế gian vạn tộc không có đại đế cân bằng đến lúc đó nhóm chúng ta yêu tộc cũng sẽ có diện tộc nguy hiểm tia thiên tiêu lại bị bảo hộ dị thường nghiêm mật có thể nói ngay lúc đó vạn tộc đều ở cực đại sầu lo bên trong trường lao dừng một chút tiếp tục giảng thuật nói nhân tộc nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng tôn này thiên tiêu mà cái này thiên tiêu cũng phi thường cường hãn không đến ngàn năm liền từ hài đồng trở thành niết bàn cảnh cường giả lâm khi độ kiếp càng làm ấy trăm tên cựu chuyện cảnh cường giả vì đó hộ pháp nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là nghe à mà y vậy thiên kiêu n ô có t ể chịu ở t song h nói, lúc ấy đầy trưởng ờ i lôi tử hóa lão giảng thuật chung quanh mấy người đều vạn phần rung động Hoàng cổ chính là khai cổ là trường h tích địa sau cái thứ nhất i người, người cái ê n địa sau nói lão c ấy n biểu lộ bắt đầu nghiêm trọng bắt đầu thất vương tử ngươi mau trở về hoàng cung đem việc này cáo chi yêu vương điện hạng a tại sao là ta vừa mới ra chơi hai ngày ngươi lời nói nhiều nhất đương nhiên là ngươi nhanh đi thiếu nữ thúc giục nói thiếu niên không nói thêm gì không tình nguyện mang theo hai tên người hộ đạo chạy về hoàng cung cựu vương nữ ngươi mang theo cái khác người hộ đạo ở phụ cận đây tìm kiếm nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút tung tích ta muốn thi pháp đem nơi đây bắt đầu phong tỏa ra bực này đại sự ngày sau yêu hoàng b ệ hạ đích thân tới cũng có thể cho nên muốn bảo vệ tốt hiện trường được rồi sư phó ta cái này đi dẫn người tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm thiếu nữ mang theo người hộ đạo nhóm lập tức hướng chu vi tán đi mà tên kia trưởng lao thì bắt đầu vận dụng tiên thuật phong tỏa nơi đây ở xa bên ngoài mười và dặm vẫn như cũng là đoạn không sơn mạch địa giới tô dạ cũng không có vội vã hiếm thấy tới một chuyến đoạn không s ơ n mạch nơi này yêu thú sớm đã có nghe thấy tô dạ cũng đã sớm chuẩn bị đến đoạn không sơn mạch tìm kiếm một chút huyết mạch cường đại yêu thú đem thu nhập dưới trướng chọn ngày không bằng đụng này vừa vặn hôm nay tới một chuyến không bằng thuận tiện tìm vài đầu mạnh huyết mạch cường đại yêu thú mang về tô dạ trực tiếp mở ra t h â n thức phụ cận yêu thú bộ tộc tất cả đều thu hết vào mắt chỉ là nhìn một vòng xuống tới đều chẳng qua là một chút phổ thông yêu thú thôi tô dạ lắc đầu xem ra dạng này chẳng có mục tiêu tìm là rất khó tìm tới một giây sau tô dạ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mà lại cảm nhận được đột nhiên xuất hiện nhân loại khí tức sơ động chủ nhân lập tức h ẩ n trương lên mà tô giả tiên cảnh cường giả uy áp trực tiếp chậm lại làm cho cái này mới vừa hóa hình trường sinh cảnh phá sơn thử không cách nào động đậy bản tọa chỉ là hỏi t h ă m ngươi một vài vấn đề liền sẽ ly khai h ả o h ả o trả lời có thể miễn ngươi không chết phá sơn thử nuốt nước miếng một cái hiện nhiên bị khủng bố uy áp hù dọa ngài ngài nói cái này đoạn không s ơ n mạch ai huyết mạch chi lực mạch nhất tô g i hỏi đương nhiên là yêu vương điện hạ phá sơn thử không chút nghĩ ngợi hồi đáp tia yêu vương thực lực như thế nào yêu vương điện hạ chính là đoạn không vực đệ nhất cường giả Tiên cái ả n h này quả thực có chút khó đối phó trực tiếp cao hơn tô dạ bốn cái đại cảnh giới liền xem như thâm viên tự giao hiện tại cũng chỉ có minh nộ g cảnh lục trọng tiên h tại cảnh giới phương diện tranh lệch rất xa bản tọa hỏi ngươi chính là huyết mạch cường đại yêu thú thiên tiêu không hỏi ngươi nơi đây vườn thú tô dạ đem uy áp đề cao mấy phần nói vân vân, vân. thiên tiêu đoạn không n ự c đệ nhất thiên kêu i thuộc về kia tuyết sơn lang nữ không đến hai mươi tuổi yêu tuổi liền đột phá đến võ đạo thứ tứ cảnh thông mạch cảnh tiềm lực cực kỳ khủng bố tuyết sơn lang nữ cụ thể tại chỗ nào biết không biết rõ biết rõ từ nơi này hướng bắc mười hai vạn bên trong chính là cực bắc núi tuyết kia lang nữ tuyết lang nhất tộc liền nghỉ lại ở nơi đó ừng ngoại trừ cái này tuyết sơn lang nữ còn có cái khác sao có tự nhiên có ra phá sơn thử sơn động tô dạ liền trực tiếp hướng bắc mà đi ngoại trừ tuyết sơn lang nữ tô dạ còn chiếm được mấy cái cái khác thiên kỹ càng tin tức dựa theo phá sơn thử nói tô dạo phỏng đoán những n à y yêu t ộ c thiên tiêu huyết mạch chi lực chí ít cũng tại trong tình anh phẩm phía trên yêu tuyết sơn lang nữ tô dạo phỏng đoán thậm chí tại sử thi cấp bậc v ớ i v ạ n đem một m ẻ hốt gọn chương hai mươi ẩn tàng huyết mạch băng phách lang vương hệ thống chi lực không thể ngăn cản chương hai không ẩn tàng huyết mạch băng phách lang vương hệ thống chi lực không thể ngăn cản cực b ắ c núi tuyết lang vương phong không trung p ấ t p ố i lấy l ạ thẻ bông tuyết mà chung quanh lại sớm đã băng tiên tuyết đ i ệ tô dạ dưới chân dẫm lên tuyết trắng phi thường cứng rắn có thể thấy được nơi này là quanh năm nghiêm hàn thân thức cấp tốc huyết tán ra rất nhanh lang vương phong hết t h ể liền thu hết vào mắt đỉnh núi hoàn toàn chính xác có một mảnh yêu thú bộ tộc mà lại chính là tuyết lang nhất tộc tô dạ nhảy lên một cái hướng phía đỉnh núi bay đi về phần tại sao không có trực tiếp thuấn di đi qua đó là bởi vì tự mình tham n g ộ không gian pháp tắc có hạn cũng không thể ủng hộ vô hạn thuấn di xem ra trở về phải thật tốt tham n g ộ không gian pháp tắc mạnh vỡ tô dạ cảm thán một tiếng tiếp tục lên núi hút bay đi ha h a đại lang tiểu thư đột phá thông mạch tam trọng tiên ta đi quá mạnh đều nhanh vượt qua hai chúng ta tu hành mấy ngàn năm vậy cũng không mấy ngày trước yêu vương điện hạ tự mình phái người đưa tới chân quý đan dược và linh khí coi trọng như vậy nhân tộc đan dược và linh khí thế nhưng là khan hiếm vật phẩm nghe nói liền vương tử vương nữ nhóm hàng năm cũng không được chia bao nhiêu thật sự là là ta tuyết lang nhất tộc quang tông diệu tổ Ừm. đại lang ngươi xem đó là cái gì chỗ nào hẳn là một đầu tuyết tương đi tuyết ưng tuyết ưng có thể bay nhanh như vậy sao ta cũng có chút thấy không rõ tô dạ thân ảnh cấp tốc lướt qua hai sói đỉnh đầu tiếp lấy liền bắt đầu dùng thần thức cẩn thận lại tuyết lang bộ lạc bên trong tìm tòi Cũng may tự u y ế nhiên núi tuyết hoàn cảnh dưỡng thành ra thị trắng như tuyết nhân loại nữ hải bộ dáng đẹp đẽ khuôn mặt chỉ là đỉnh đầu một cặp lông xù thai sói sau lưng còn dài một con sói đôi tuyết lang nhất tộc mặc dù cùng nhân loại rất giống bất quá đích thật là yêu thú phạm chủ xác định mục tiêu về sau tô dạ không hề nói gì trực tiếp một cái lắc mình đem đánh cho bất tỉnh sau đó thu nhập sơn hà đồ bên trong cấp tốc ly khai cực bắc núi tuyết ngay sau đó tô dạ lại như pháp bảo chế đi cái khác mấy cái địa phương đem mục tiêu hết thể đánh cho bất tỉnh ném vào sơn hà đồ bên trong tô dạ vận khí không tệ những này yêu thú trong bộ tộc cũng không có quá mạnh tồn tại cho nên phi thường nhẹ nhóm liền đem những này yêu tộc thiên kêu nhóm lặng yên không tiếng động bắt đi về phân bị những cái kia yêu tộc đại năng phát hiện tô dạ cũng không lo lắng toàn bộ đoạn không sơn mạch dị thường to lớn kéo dài hơn ngàn vạn bên trong gặp được yêu thú đại năng tỷ lệ cơ hồ cùng hơi huống hồ đ á m yêu thú đã sớm coi đoạn không sơn mạch là thành lãnh địa của mình sự tình xong xuôi về sau tô giả cũng không có tại đoạn không sơn mạch thật lãng phí thời gian trực tiếp vận dụng không gian phát tắc vượt ngang trăm vạn dặm về tới yêu huyền tông bên trong chuyến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá không chỉ có thành công đột phá đến tiên đạo hơn nữa còn mượn nhờ thiên k i ế p luyện thể tăng lên thể phách mấu chốt nhất là thu hoạch mười mấy con yêu thú thiên tiêu cho chúng nó vô tận tài nguyên tại sơn hà đồ bên trong nghỉ ngơi mấy ngàn năm g a chính là một tôn tuyệt thế đại năng. liệt địa h ổ huyết mạch t i n h anh t h ư ợ n g phẩm hắc kim chế i n tê huyết mạch trong tinh anh phẩm lâm thiên lương huyết mạch sử thi hạ phẩm tô dạ thông qua hệ thống bảng t r a nhìn xem những n à y yêu thú thiên kiêu nhóm huyết mạch quả nhiên không ra tô dạ sở liệu m ộ ư ơ i sáu con yêu thú thiên kiêu bên trong kém nhất cũng có trong tinh anh phẩm yêu thú b ă n g nguyên tuyết lang giới tính con mãi thu vi thương mạch cảnh tam trọng thiên huyết mạch sử thi trên b ậ t phẩm chủng tộc thiên phú cực hàn tê liệt vớt sói tự mang thuộc tính hàn băng trào thương địch nhân có thể lưu lại hàn băng tổn thương ẩn tăng huyết mạch bằng phách lang vương đánh giá viễn cổ băng phách lang vương hậu đại thể nội chứa một tia lang vương huyết mạch tùy thời có thể lấy thức tỉnh sau khi thức tỉnh thực lực bạo tăng nhìn thấy cuối cùng tia lang n ữ bảng tô dạ không khỏi ngẩn ra một cái c h ắ c không được so cái khác thiên kiêu danh khí lớn nguyên lai huyết mạch đã đạt đến sử thi thượng phẩm tình trạng hơn nữa còn là một đầu có ẩn tàng huyết mạch hiếm có y ê u thú lần này là thật máu kiếm lời thừa dị p bọn chúng còn đang trong hôn mê tô dạ lấy ra mấy cái y ê u đan trực tiếp giúp nó nuốt vào tô dạ từng hỏi tham q u a hệ thống cơ chế dưới điều kiện nuốt yếu đan có hữu dụng hay không mà hệ thống trả lời thì là hệ thống chi lực không thể ngăn、cản. cho nên dù cho bọn chúng còn đang trong hôn mê nuốt vào yêu đan về sau tỉnh lại cũng sẽ đối tô dạ vô điều kiện trung thành huống hồ tô dạ cũng sẽ không bạc đãi bọn chúng chỉ cần có thiên phú tô dạ có còn rất nhiều còn rất nhiều tiên đan tiên khí cung cấp không giống bọn chúng tại đoạn không sơn m ạ c h lúc thật lâu khả năng ăn được một hạt không biết huyền g a i vẫn là địa g a i phổ thông đang ăn dược dù sao yêu tộc là không biết luyện đan càng sẽ không luyện khí bọn chúng muốn đan dược và linh khí đều cần đem lượng lớn linh thảo hoặc là quang hiếm thấy thạch cùng nhân tộc đổi cho nên những cái t i ê phẩm g a i cũng không cao đan dược và linh khí tại yêu tộc ở trong đều là khan hiếm đồ vật Mà tô số ngày sau đoạn không sân mạch vàng son lộng lây yêu vương cung mấy trăm vị yêu tộc các đại năng tể tụ một đường người cầm đầu ăn mặc ung dung hoa quý xem xét chính là thần có vương giả chi khí chư vị huynh đệ các người đều là ta đoạn không vực nội đại năng cũng là bản vương tin tưởng nhất huynh đệ hôm nay mời chư vị tới là muốn nói cho các người một kiện đại sự nô vương có chuyện gì còn cần tự mình giá lầm trực tiếp sai người đem tin tức đưa đến chúng ta riêng phần mình lãnh địa liền có thể hồ hình việc này không thể coi thường yêu vương biểu lộ phi thường nghiêm túc nói phía dưới mọi người thấy yêu vương biểu lộ cũng n h a o nhau nghiêm túc không dám thất lễ trước đây không lâu có một tên nhân loại tại ta đoạn không sơn mạch bên trong độ k i ế p đúng lúc con ta yêu vương bắt đầu đem chọn chuyện từ từ nói tới mấy ngày nay bên trong yêu vương nhận được tin tức về sau lập cho nên yêu vương xác định mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau lập tức phái trong tộc đại năng tiến về trung châu đại lục muốn đem việc này hướng thiên hạ duy nhất yêu hoàng báo cáo yêu tộc mặc dù làm việc ngay thẳng bất thiện lừa gạt ẩn tàng Bất tộc tức tin tức phong tỏa, quả yêu yêu hoảng, hoàng không phòng cho khủng phong cũng ngừa mang đến đốc, cái đem vì lập sự ố t ruột lãnh địa bên trong một chút tin lãnh bên năng, này bọn hắn. chi địa được đại năng, đem việc cáo việc s tình chính là như vậy ta hy vọng chư vị tại riêng phần mình lãnh địa bên trong bí mật cha rõ phải c h ẳ n g có nhân loại tung tích mặt khác khi tất yếu có thể phái trong tộc hóa hình cơn giả g tiến vào nhân loại lãnh địa tìm kiếm chuyện này tính nghiêm trọng ta nghĩ không cần ta nhiều lời chư vị trong lòng cũng rõ ràng vì yêu tộc sinh tử tồn vong nhóm chúng ta nhất định phải đem người này bóp chết tại trong trứng nước yêu vương kiên định nói phía dưới trong lòng mọi người tràn ngập rung động lập tức trả lời nói Nô vâng ư ơ n yên g t m Vì yêu tộc s i h tử tồn n v o chúng ta n h ấ trở định lại riêng phần mình lãnh địa bên trong liền lập tức bí mật điều tra nhân loại tung tích yêu huyền tông đại diễn phong đỉnh núi đình nghỉ mát tầm mắt vô cùng tốt ngồi ở trong đỉnh sư tôn h trà d đã cô tốt liêu thần vừa dứt lời một mùi thơm liền đập vào mặt tô dạ nâng trung trà lên phẩm một mụm thuần hương một phía nhàn nhạt, nhạt ngọn tại trong miệng quanh quẩn cho dù là đối trà không hiểu nhiều lắm tô dạ cũng cảm thấy đây là trà ngon đương nhiên nước trà vào cổ họng về sau công hiệu cũng dần dần hiện lộ ra c à m thuần hương thơm làm cho tâm cảnh trở nên vô cùng thanh minh tâm tính dần dần bình thản thậm chí tô dạ còn có thể cảm giác được trà này đối ngộ tính cũng có nhất định tăng lên trà ngon cua không tệ tô dạ nhàn nhạt tán dương một câu tạ ơn sư tôn khích lệ chính ngươi cũng nếm thử đi thanh tâm trà phẩm giai cũng không thấp tuy nói chủ yếu công hiệu là thanh tâm dưỡng sinh để cao tâm tính bất quá đối với ngộ tính phương diện cũng có vẻ lấy tăng lên đáng tiếc tô dạ đã đi vào t i ê n đạo thanh tâm trà có thể tăng lên ngộ tính đối tô dạ tới nói tác dụng không lớn nhưng đối với vừa mới tu hành mấy tháng liêu thần tới nói tia thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế trí bảo tạ ơn sư tôn liêu thần cũng không có cự tuyệt hắn vừa rồi nghe được trà mùi thơm ngắt lúc liền ẩn ẩn cảm thấy ngộ tính giống như nhận lấy thôi hóa giống như hiện nhiên tự mình sư tôn trà này tuyệt đối không phải phổ thông là trà liêu thần nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch tô dạ chỉ là cười cười sư tôn tháng sau chính là ba năm một lần tông môn thi đấu đệ tử muốn đại biểu đại diễn phong xuất chiến liêu thần quỳ một chân trên đất hướng tô dạ thỉnh nguyện nói tô dạ hồi tưởng một cái có vẻ như tự mình tại khai tông lúc liền từng lập qua quy củ phạm là trong tông môn đệ tử ngoại trừ bị thương nặng không cách nào đối chiến đều muốn tham gia tông môn thi đấu đây cũng là đối tông môn các đệ tử trên tu hành lịch luyện dù sao chỉ tu hành không biết chiến đấu người là không còn gì khác tựa như những cái kia hiểu được rất nhiều đạo lý vẫn sống dối tinh dối mù người có lòng tin tô dạ hỏi có liêu thần kiên định nói mấy tháng nay liêu thần một bên cảm nộ g kiếm đạo một lần tu hành liền cái này một cái đồ đệ tô dạ tự nhiên không có bạc đại hắn ngẫu nhiên theo sơn hà đổ bên trong ra liền sẽ ném cho hắn một chút phổ thông đang dược dù sao cao dai đang dược lấy hắn hiện tại tu vi nuốt vào sẽ có bạo thể má chết phong hiểm tuy nói liêu thần lấy luyện kiếm làm chủ nhưng trên tu hành cũng không rơi xuống lại thêm tô dạ đan dược linh thạch cung cấp vẹn vẹn mấy tháng tu vi liền đạt đến võ đạo hai cảnh thối thể cảnh tăng trọng nhìn như rất thấp bất quá tại hắn nhóm này người mới bên trong cũng không thấp huống hồ hắn cũng không cần cùng người khác đối chiến chỉ là cùng hắn giới này mới nhập môn người mới đánh một chút mà thôi có lòng tin vậy liền đi thôi người tu hành không thể như nhà ấm chi hoa trải qua ngăn trở gặp chắc trở chém giết mới xứng đáng chi là tu sĩ đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo nam tớ s có độc giả thật to nói cảnh giới không phải rất rõ ràng ta liệt ra một cái đi võ đạo chín cảnh t u khí cảnh thối thể luyện cốt t h ô n g mạch ngưng hồn đại thành hóa linh trường sinh n h i ế t tiên đạo sáu cảnh minh ngộ cảnh vấn tâm bất hoặc thiên mệnh kiểu chuyển đại đế chương hai mươi hai trung châu bảy yêu tụ tập chân l o n g yêu hoàng chương hai mươi hai trung châu bảy yêu tụ tập chân l o n g yêu hoàng cầu hoa tươi trung châu đại lục yêu hoàng điện dương cột chạm trổ đại điện rất có vài phần tráng lệ chi k h í lúc này yêu hoàng trong điện đã đứng đầy mấy trăm tên cường giả yêu tộc bọn hắn tất cả đều hóa hình thành nhân loại bộ dáng đều nhịp đứng tại trong đại điện về phần bọn hắn thân là yêu tộc tại sao muôn hóa hình thành nhân loại đó là bởi vì những này yêu thú bên trong có không ít hình thể lớn đến đáng sợ nếu là không thay đổi hình xuất hiện tại yêu hoàng trong điện chỉ sợ một đầu yêu thú toàn bộ yêu hoàng c u n g cũng bỏ vào không dưới mà lại nếu là bọn hắn tất cả đều biến trở về yêu thú trung châu đại lục đều sẽ vì đó run dày bởi vì những này yêu thú toàn bộ đều là đại lục đình phong cựu c h u y ể n cảnh cừng giả rất nhanh yêu hoàng điện bảo toa trước xuất hiện một vị thân mang kim sắc cẩm y nam tử n ó trên người có một cỗ tự nhiên mà thành đế vương tri khí sự xuất hiện của hắn làm cho phía dưới tất cả cường giả lập tức cùng têu lên hành lễ bài k i ế n chân long bệ hạ nô hoàng thiên thu vạn đại vạn cổ trường tồn không sai kim sắc cẩm y nam tử chính là đương thời cường giả đỉnh cao một trong vạn yêu chi hoàng đi vào cựu chuyển cảnh cựu trọng thiên sớm đã hàng ngàn vạn năm là vạn linh đại lục trên còn xuất lại mấy tôn ngàn vạn năm lão quái vật một trong cho dù là thống lĩnh nhân tộc vạn cổ tiên minh minh chủ tại ngàn vạn năm trước nhân yêu đại chiến bên trong đã từng bại vào nọ tay nhưng mà dạng này đại lục cường giả đỉnh cao lúc này thần sắc lại tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng không chỉ có như thế không cần bàn lại liền theo bản vương ý nghĩ tất cả yêu tộc cựu chuyển cảnh cường giả cùng nhau đi tới đông cực châu đoạn không vực lấy lôi điện tốc độ đem đoạn không vực tất cả nhân tộc đều đổ diệt không lưu thái h ọ n một vị một mặt hung tướng yêu tộc đại năng lớn tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt man hoang hồ nhất tộc vẫn là trước sau như một lỗ mãng ngu xuẩn nếu là như vậy huy động nhân lực chưa thể đánh g i ế t kia nhân tộc thiên tiêu đâu không chỉ có bại lộ ý đồ của chúng ta hơn nữa còn nhường kia nhân tộc thiên tiêu sinh lòng cảnh giác cấn nhân tộc lời nói chính là mất cả trì lẫn trải người mẹ nó chỉ là hộ yêu mới sống mấy chục vạn năm tiểu gia hỏa nơi này há có người nói chuyện phần man hoang hổ lập tức táo bạo bắt đầu hắn thế nhưng là hơn bảy triệu năm trước liền trở thành cựu chuyện cảnh yêu vương tại đại điện này tư lịch mặc dù không phải giá nhất nhưng cũng là không có mấy cái mạnh hơn hắn bây giờ lại bị một cái hậu sinh t r à phúng sao có thể không táo bạo nếu không phải cố kỵ phía trên yêu hoàng chỉ sợ những này không ai phục ai yêu vương nhóm đã sớm làm qua vài khung loại chuyện này yêu hoàng cũng không có nổi giận hoặc là ngăn lại bởi vì yêu tộc đại đa số đều thuộc về trời sinh tính tinh thẳng dễ g i ậ n dễ kích động loại thời điểm này thường thường đánh một trận liền xong việc yêu thú thể phép cường hãn cho nên đồng cấp bên trong rất khó một k í c h đánh giết đối phương mà lại cũng đều là đồng tộc cơ bản không có yêu thú sẽ hạ thủ thủ hai vị bất giận ta từng hóa hình tại thế giới nhân loại ẩn cư đếm do số lượng và năm đối nhân loại tư duy quen thuộc từng có một đoạn thời gian nghiên cứu chư vị có thể nguyện ý nghe ta phân tích một hai đám người nhìn về phía vị kia bạch báo láo giả người này trở thành cựu truyện cảnh đã có tám trăm vạn năm lâu tại yêu tộc bên trong nước cao vọng trọng mà lại l à người khiêm tốn là trong tộc rất thảo nhân nữa thích cùng sự t ì n h lão hạt lão mời nói chúng ta xin lắng t hay nghe chư vị có thể từng nghĩ tới người này là gì muốn tại ta yêu tộc lãnh địa bên trong độ kiếp bạch bào lao giả một phát hỏi liền mường toàn trường an tĩnh lại hạt lão ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu ngài muốn nói cái gì thì nói nhanh lên đi đám người thúc giục nói bạch bào lao giả cười cười nói ra ngu coi là từ đây người tại ta yêu tộc lãnh địa độ kiếp có thể phân tích ra hai đầu tin tức một là người này mặc dù là n h â n tộc nhưng cũng không có gia nhập n h â n tộc bất luận cái gì thánh địa hoặc là thế lực nếu không những cái tia thánh địa vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép bực này thiên tiêu tại ta yêu tộc lánh địa bên trong độ k i ế p dù sao dạng này không khác bại lộ người này hai căn cứ vào đầu thứ nhất người này cũng không biết mình thiên phú mạnh bao nhiêu mà lại hắn không muốn để cho n h â n tộc những cái tia thánh địa biết mình tồn tại ta từng tại nhân tộc một chút tông môn thánh địa hận cư qua rất dài thời gian biết rõ lòng người khó lường một cái trong tông môn ai thiên phú càng mạnh như vậy người này nhận đấu kỵ liền sẽ càng nhiều thậm chí thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù cho nên người này không muốn thụ nhân gian thế tục hỗn loạn lại không biết mình thiên phú kinh khủng thế là vì che giấu hai mắt người mới đi đến ta yêu tộc lánh địa độ k i ế p bạch bào lao giả vừa dứt lời toàn trường vang lên một mảnh tiếng vô tay hạt lao không hổ là tộc ta n g u y ê n lão chuyện thế này vẫn là ngài n g h i đúng chỗ đúng vậy a nghe vua nói một buổi t h ắ n g đánh mười lần khùng ha ha hạt lao chi b á t học nhân tộc cũng không thì vậy chúng yêu nhóm nhau nhau khen chư vị yêu hình cũng là ngộ tính cực cao hơi một điểm liền thông bạch bào lao giả cười cười cùng bọn hắn lẫn nhau thổi vài câu điên hạc yêu vương việc này ngươi cảm thấy muốn như thế nào đối đãi ngồi ở phía trên yêu hoàng ngừng bạch b à o lao giả lời nói trong lòng cũng là vô an t á n a dương thế là hướng lao giả hỏi ts cầu hoa tươi chương hai mươi ba đỉnh phong xỉ đục hơn hy vọng người này chứng đạo đại đế chương không hai ba đỉnh phong xỉ đục hơn hy vọng người này chứng đạo đại đế cầu hoa tươi điên hạc yêu vương việc này ngươi cảm thấy muốn như thế nào đối đãi phía d ư ớ i cũng lập tức an tính lại mặc dù ở đây đều là kiểu chuyện cảnh cừng giả nhưng yêu hoàng địa vị tại yêu tộc bên trong là lớn nhất bất luận phát sinh cái gì những n à y yêu vương nhóm cũng sẽ cho chân yêu hoàng mặt núi bệ hạ ngũ coi là đầu tiên không thể đánh rắn động cỏ cho nên không thể quy mô đ ố i đông cực châu tạo thành quá lớn động tĩnh để tránh kinh động những cái k i a nhân tộc thánh địa tiếp theo nhóm chúng ta muốn tìm tới người này coi như hắn thiên phú kinh khủng nhưng cũng chỉ là mới vừa độ kiếp m à t h ô i điều này nói rõ hắn mới vừa v ặ n tấn thăng tiên đạo tại nó uy hiếp được yêu t ộ c tồn vòng trước đó nhóm chúng ta chỉ ít có mấy ngàn đến mấy chục vạn năm an toàn thời gian cuối cùng xác nhận người này phải trang đối nhóm chúng ta yêu t ộ c tồn tại ác ý theo phân tích của ta bên trong có thể phán đoán người này hơn phân nửa là trung lập thái độ bất quá lý do an toàn vẫn là phải xác nhận một cái như nó đối yêu tộc tràn ngập ác ý nhóm chúng ta có thể cân nhắc đem bóc chết n h ư n ó đối yêu tộc không có ác ý nhóm chúng ta thậm chí có thể dùng nhân loại bộ kia cùng nó kết g i a o mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cái này thế nhưng là thế gian gần như không tồn tại tồn tại bạch bào lao giả d ừ n g một chút bắt đầu có chút thâm trầm nói ra vạn linh đại lục đã quá lâu quá lâu không có từng sinh ra đại đế chúng ta đều đã là đã sống vô số năm láo quái vật sinh tử tồn vòng sớm đã coi nhẹ nói ra chư vị khả năng không tin kỳ thật ta hơn hy vọng tên kia nhân loại có thể chứng đạo đại đế bất luận hắn phải trang đối ta yêu tộc tồn tại ác ý dù sao đại đế là ta truy tầm cả một đời cũng không thành công đồ vật ta hơn hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy đại đế cảnh c ử a giả bạch bào lao giả lời nói lây nhiễm một bộ phận yêu vương thậm chí liền lên phương yêu hoàng bản thân trong lòng cũng có một ít xúc động bọn hắn yêu tộc vốn không phải tự tư t r ù n g tộc nhưng vì tự mình sinh tồn bóp chết rơi một tên khả năng chứng đạo đại đế cũng là duy nhất khả năng chứng đạo đại đế người đây chẳng phải là tự tư hành vi a phải biết từ khi vạn đế đại chiến về sau vạn linh đại lục trên là không có một tôn đại đế thậm chí rất nhiều tu sĩ cái biết rõ tiên đạo ngũ cảnh truyền thuyết kia bên trong đại đế cảnh đều đã bị người quyết lãng đây là tu sĩ càng l một chút tâm hoài quỷ thay người thì hơn không hy vọng nhân tộc thiên kiêu vẫn lạc bởi vì bọn chúng cũng hy vọng theo nhân tộc thiên kiêu trong tay biết rõ một chút trở thành đại đế phương pháp nhân tộc tồn tại các loại lợi ích cùng lục đục với nhau mà yêu tộc tư tưởng phi thường thuần túy bọn chúng tôn trọng cứng giả tự mình làm không đến mà nếu có người làm được bọn hắn yêu tộc t ư ờ n g thường sẽ không chút nào keo kiệt biểu đạt kính nghệ tri tình mấy trăm vạn năm trước nhân tộc đã từng xuất hiện qua một vị thiên kiêu c mà, mà bây giờ xưa đâu bằng nay tên này độ kiếp thành công tiên h kiêu có vẻ như càng giống là trung lập thái độ cái này khiến ở đây yêu vương nhóm cũng đem trực tiếp ách sát ý niệm thả phóng đại đế sinh ra nói nhỏ chuyện đi là một vị cường giả vô địch cuộc khởi mà nói lớn chuyện ra là đối đê mê mấy ngàn ước năm tiên đạo một đường chấn hưng cái này khiến đang ngồi cho đến người cũng không khỏi rơi vào tôi ư ở ở trong ở xa mấy trăm tỷ trong t ngoài yêu huyền xa mấy yêu n còn đang nhàn nhã uống g Tô trà, dạ đ ố với mình chỉ là độ cái kiếp, biết. mình mà tình tộc toàn tộc quanh động sự tình hoàn toàn không chỉ tộc tộc là độ gây yêu Tô sự dạ vung tay lên xuất hiện trước mặt một hình ảnh hình ảnh bên trong một cái cỡ lớn lôi đài mà đồ đệ của mình liêu thần lúc này liền đứng tại lôi đài một bên không sai t ô dạ ngay tại một bên uống trà một bên nhìn xem tông môn thi đấu liêu thần nhóm này người mới bên trong có không ít thiên phú không tệ đệ tử ngắn ngủi mấy tháng liền đạt tới đệ nhị cảnh người có khối người cũng tỉ như lúc này ngay tại trên lôi đài đứng đấy cao lớn uy m á n nam tử liêu hình bắt đầu đi cao ũ n g c lớn nam tử tên là cao to rõ ràng là một tên thể tu mà lại tô dạ nhìn lướt qua phát hiện cái này cao to cảnh giới trọn vẹn mạnh hơn liêu thần ngũ trọng tiên xem như giới này người mới bên trong mạnh nhất nhất trọng tiên chính là một nhỏ cảnh mỗi tầng này đều tranh lệch to lớn đồng dạng thiên tài có thể tiến hành khiêu chiến vượt gốc cũng chỉ là vượt nhất trọng tiên mà thôi những cái kia rất ưu tú cũng bất quá là lương trọng tiên mà có thể vượt tam trọng thiên thậm chí trở lên không khỏi là vạn bên trong không một siêu cấp thiên tài thậm chí một ít đặc thù thiên thể thánh thể tô dạ nhìn thấy liêu thần biểu lộ m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh dù cho đối mặt mạnh hơn chính mình ngũ trọng thiên đối thủ cũng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng xem ra tâm tính phương diện tự mình vị này đồ đệ đã không sai bị lắm về phần thực lực phương diện tin tưởng rất nhanh cũng sẽ công bố cái gặp cao to dồn hết sức lực đem linh khí ngưng ở hai chân phía trên cấp tốc bạo phát ra tốc độ cực nhanh hắn rất thông minh biết mình thể tu ưu thế lớn nhất chính là cận thân chiến đấu cho nên ngay từ đầu liền trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới liêu thần trái lại liêu thần vẫn đứng ở tại chỗ không chút nào động giống như là không có kịp phản ứng bất quá tô dạ khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười bá một tiếng cao to thân ảnh đột nhiên đứng tại tại chỗ liêu thần chẳng biết lúc nào trong tay vậy mà nhiều hơn một cái kiếm gỗ mà kiếm gỗ công bằng vừa v ậ n chống đỡ tại cao to hết hầu trước thừa nhận cao hình liêu thần khách k h í nói khiếp sợ cao to còn không có tỉnh táo lại luôn ngụm nước bọt mới chậm dai nói ra liều hinh kiếm quá nhanh ngoa tạo cao to vậy mà thua a thật bất khả tư nghị cao to thế nhưng là địa giai thượng phẩm linh căn toàn tông số lượng không nhiều thiên tài a đúng vậy a ta nhớ được liêu thần khảo nghiệm thời điểm là cái không linh căn người bình thường a đều là cùng một chỗ tu luyện vì cái gì hắn mạnh như vậy chẳng lẽ nói thái thượng trưởng lão có hóa người bình thường là tuyệt thế thiên tài năng lực nói không chừng thật đúng là vâng không cái này liêu thần giải thích thế nào a a a vì cái gì trước đây thái thượng trưởng lão không có coi trong ta ta cũng rất muốn trên đại diễn phong cho dù là quét cả một đời sơn môn đều được nghĩ hay lắm a ngươi đại diễn phong không phải ai muốn lên liền lên lại nói có bao nhiêu thư hữu đang nhìn quyển sách đây này chương hai mươi bốn h o á n g một cái ba ngàn năm không gian phát tắc không gian nhận chương không hai bốn nhoáng một cái ba ngàn năm không gian phát tắc không gian nhận cầu hoa tươi sau đó mấy trận tỉ thí liêu thần giai một kiếm chế địch dẫn tới toàn trường hoan hô lớn tiếng khen hay đương nhiên bị nâng nhiều nhất vẫn là thái thượng trưởng lão tô dạ huy danh một cái không linh căn người bình thường có thể đạt tới loại này chưa từng có tuyệt thế tình trạng có lẽ cũng chỉ có thần bí mà cường đại thái thượng trưởng lão có thể làm được đang không ngừng chiến đấu bên trong liêu thần kiếm tâm cũng đã nhận được cực đại tăng lên hắn càng thêm minh bạch thực chiến đối với tu luyện tầm quan trọng trong lòng cũng càng thêm tin chắc tô dạ dạy bảo hoàn toàn chính xác tu sĩ không thể như nhà ấm chi hoa sơn hà đồ bên trong không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy liêu thần đại hoạch toàn thắng tô dạ liền trực tiếp về tới sơn hà đồ ở trong tuy nói đích thật là đồ đ ệ mà lại vô cùng có khả năng trở thành đ ờ i tiếp theo kiếm thần bất quá tô dạ cũng sẽ không đối nó đưa lên quá nhiều tinh lực dù sao tự thân cường đại mới là vương đạo tô dạ cũng càng ưa thích đem đồ lệ nuôi thả sơn hà đồ bên trong phát triển không ngừng cơ hồ mỗi ngày cũng có vô số huyết mạch cường đại yêu tu sinh ra mỗi ngày cũng có vô số cường đại yêu thú đột phá tô dạ đứng tại động phủ đỉnh núi hướng phía dưới quan sát ánh mắt quét qua phạm vi bên trong cơ hồ đã là một bức sinh cơ giạt giảo bức tranh nhìn thấy cảnh tượng này tô dạ liền có thể yên tâm tiến vào động phủ bế quan dịch chuyển khỏi động phủ cự thạch tô dạ đi vào trong đó lấy ra không gian p h á p tắc m ả n h vỡ bắt đầu bế quan hiệu thấu đáo bắt đầu ngày qua ngày năm qua năm vô số cái xuân thu tô dạ cũng một người ngồi một mình cùng trong động phủ nghiêm túc mà nhập thần hiệu thấu đáo kia không gian phát tắc n h o á một cái ba ngàn năm tô dạ từ từ mở mắt cái gặp kia không gian phát tắc mạnh vỡ lặng yên vỡ vụn hóa thành vô số quán mang một chút xíu c h ả y vào tô dạ thể nội không sai ba ngàn năm thời gian tô dạ triệt để đem khối này không gian p h á p tắc mảnh vỡ tìm hiểu thấu đáo mảnh vỡ bên trong đã bao hàm ước chừng năm phần trăm không gian p h á p tắc đã bị tô dạ toàn bộ lĩnh lộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống bảng cũng theo đó xuất hiện túc chủ tô dạ tu h vi tiên đạo bất hoặc cảnh ngũ trọng thiên thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể bản mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ nắm giữ phát tắc không gian phát tắc năm phần lệ thuộc trực tiếp yêu thú thâm viên cự giao lôi điện thanh long phần t i ê n chu tước hỗn độn âm dương châu vô tướng thần hầu lôi đình hòa phượng tài sản sáu một trăm hai mươi bốn triệu ước mai linh thạch bảy trăm chín mươi năm thanh thượng phẩm tiên khí tiên đạo vấn tâm cảnh yêu đ a n ít tám trăm chín mươi hai tiên đạo minh nộ g cảnh yêu đ a n ít chín trăm chín mươi chín thái cổ lưu ly thể viễn cổ khát máu thể thượng cổ tiên vương thể ba năm đánh dấu làm cho tô dạ lệ thuộc trực tiếp yêu thú nhiều hơn hai trăm đầu mà lại thêm ra những n à y yêu thú huyết mạch thấp nhất cũng tại truyền thuyết cấp đừng cho nên tô dạ đạt được về sau liền trực tiếp làm cho hệ thống đem an bài đến sơn hà đồ khu vực biên giới dù sao lôi điện thanh long cùng phần thiên hỏa phượng huyết mạch đều chỉ có sử thi thượng phẩm những cái này chuyển t huyết phẩm chất đại yêu bọn chúng cũng vô pháp quản thúc ngoại trừ huyết mạch cường đại yêu thú lượng lớn các loại tài nguyên rực rỡ môn u màu vực này kinh khủng số lượng tài nguyên coi như những cái tia nhân tộc thánh địa đoán chừng cũng không bỏ ra nổi tới bất quá rất làm cho tô giả mừng rỡ vẫn là k i a năm không gian phát tắc cũng chớ xem thường cái này năm đây là giữa thiên địa cho nên không gian phát tắc năm hiện tại tô dạ có thể bằng vào không gian phát tắc một cái chớp mắt ngàn vạn dặm nói cách khác hắn muốn đi hướng đoạn không sân mạch chỉ cần một m g y mắt nghĩ ly khai đoạn k h ô n g vực không cao hơn một nén nhang thời gian mà nghĩ ly khai đông cửa châu thì không cần một tháng thời gian châu cùng châu ở giữa là tồn tại mảng lớn hoang vu khu vực vùng đất này liền xem như cựu c h u y ể n cảnh cường dạ tình trạng hết tốc lực cho tới ít cũng muốn mấy chục năm khả năng vượt qua mà những cái kia theo cổ lưu truyền xuống chân quý không gian chất pháp nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thời gian đây cũng là vì cái gì trước đây yêu hoàng biết rõ tô dạ độ kiếp thời điểm đã là mấy tháng sau hiện tại tô dạ tốc độ thế nhưng là nhanh hơn cựu c h u y ể n cảnh cường giả thậm chí nhanh hơn cổ lão không gian t r ậ n pháp đương nhiên năm không gian p h á p tắc cũng không phải là chỉ ở xuyên toa không gian bên trên tô dạ còn nắm giữ một loại kỹ năng mới không gian nhận có thể bổ ra một đạo hội tụ không gian p h á p tắc chi lực hư vô c h i nhận trừ phi lực lượng p h á p tắc mới có chống cự khả năng mà đồng dạng linh khí gặp được p h á p tắc liền sẽ trực tiếp tiêu tán không gian nhận đạo này kỹ năng có thể nói đương thời vô địch hiện tại lĩnh ngộ phát tắc về sau tô d ạ tu vi mặc dù chỉ có tiên đạo tam cảnh bất h o ạ cảnh nhưng cho dù là gặp được đại lục đỉnh phong cựu truyền cảnh cường giả cũng có sức chống cự hài lòng tô dạ chậm rãi đứng dậy ba n g h n năm thời gian dường như đã có mấy lời qua thực tế quá nhanh mà mở ra động phủ cự thành lúc ngoại giới cảnh tượng càng là làm cho tô dạ khiếp sợ không thôi từng cây từng cây tiên thực đại thụ đột một từ mặt đất mọc lên chỉ ít hơn vạn mét chi cao dưới bóng cây sinh trưởng từng cây tiên căn linh hảo vô số hóa hình đám yêu thú tại giữa rừng núi không buồn không lo dung loạn xa xa cái khác vài tòa đỉnh núi đã từng khô héo cũng đều biến thành xanh biếp tô dạ đem thần thức huyết tán ra toàn bộ sơn hà đổ bên trong cũng đại biến dạng đơn giản giống như thế ngoại đảo nguyên tơ s câu hoa tươi câu đá Lại nói đánh giá đánh h p câu hoa ạ tê chủ m nhân lôi điện thanh long cùng phần thiên chu tức rất nhanh từ trên trời bên cạnh bay tới tướng vừa mới xuất quan tô dạ hành lê nói trước đó vẫn là tiểu la lị lôi điện thanh long lúc này đã trưởng thành duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ dù sau ba năm thời gian dù cho đối với lôi điện thanh long bực này yêu thú tới nói cũng đủ để vượt qua ấu nhĩ kỳ Tô g giới giới còn có tô dạ nghe phần thiên chu tức báo cáo trong lòng không khỏi không khỏi thư sướng ba ngàn năm thời gian làm cho những ngày yêu thú sinh sôi ra trên hơn trăm vạn mà lại bởi vì theo căn nguyên trên huyết mạch liền rất cường đại cho nên những cái kia ra đời yêu thú cũng kế thừa riêng phần mình phụ mẫu ghen thậm chí xuất hiện nhất đại mạnh hơn một đời hiện tượng toàn bộ sơn hà đồ bên trong khoảng chừng hai mươi vạn tiên cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thánh địa khả năng c ó được nhiều như vậy tiên cảnh tu sĩ mà ở vào thế giới biên giới những cái kia yêu thú thì là tô dạ át chủ bài huyết mạch của bọn nó đều đang đồn nói trên bậc thậm chí có không ít đều là giống như thâm uyên cự giao thuộc về thái cổ cấp bậc hung thú đến v u tu là phương diện thậm chí có vài đầu đã đạt đến tiên đạo ngũ cảnh cựu truyền cảnh b ă n g không cũng không có khả năng trở thành tô dạ trong tay át chủ bài ba ngàn năm như thời gian qua nhanh ngay xong phần thiên chu tức báo cáo tô dạ liền ly khai sơn hà đồ trở lại đại diễn phong ở trong Kéo kẹt. Tô giả đẩy ra ba đầy m nghìn năm đối c với người bình thường tới nói khả năng đã luân hồi mấy đời nhưng đối với truy tìm trường sinh tu sĩ mà nói ba n g h n năm bất quá là một máy mắt ba nghìn năm thời gian liêu thần theo một cái thiếu niên trưởng thành là thanh niên đương nhiên hóa linh cảnh tu vi đã sớm nhường liêu thần thu được chú nhan chi thuật thanh niên b ề ngoài phía dưới cũng là trải qua tăng thương thể sắc tinh thần tô dạ giả đơn giản cùng liễu thần hàn huyên trò chuyện biết được ba ngàn thời kỳ yêu huyền tông cũng là biến h ó a to lớn tại tô dạ kêu mấy quyển thiên giai thiên giai công pháp ra chỉ dưới yêu huyền tông tại ngắn ngủi ba ngàn năm liền đạn sinh ra mấy vị t r ư ở n g sinh cảnh cừng giả thậm chí còn có ba tôn võ đạo đ ỉ n h phong nhất bàn cảnh cừng giả huyền dạ vương triều cũng cùng theo thăng thiên hiện tại huyền dạ thế nhưng là được xưng là huyền dạ hoàng triều cũng là phụ cận duy nhất hoàng triều mà lại những năm gần đây yêu huyền tông còn tham gia đoạn không vực nhân tộc thi đấu yêu huyền tông một chút thiên kêu thậm chí có thể đứng hàng đầu. lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng cũng đang nhanh chóng kéo lên nếu như nói mấy năm gần đây nhân tộc bên trong có cái gì hắc mã k i a yêu huyền tông tất nhiên là một trong số đó về phần l i ê u thần một lần nghiên tập kiếm đạo một lần tu hành hai người cũng không có rơi xuống n ư ơ n c đựa theo kinh khủng kiếm đạo thiên phú bây giờ lấy hóa linh cảnh tu vi liền có thể chỉ mời đoạn k h ô n g vực một chút miết bản cảnh cường giả thậm chí đều không thể bắt hắn thế nào sư tôn còn có một chuyện ta nghĩ hẳn là nói cho ngài một cái ồ chuyện gì gần ngàn năm không ngừng có cường giả yêu tộc liên tiếp xuất hiện tại nhóm chúng ta đoạn khu vực thậm chí còn bắt đi một chút tiên cảnh cường giả ta đoạn không vực một chút tiên tông đã đem việc này báo cáo cho nhân tộc tiên minh bất quá nghe nói tiên minh minh chủ bế quan hiện tại tiên minh nội bộ cũng không cùng cho nên việc này một mực không có tin tức ta biết rõ ta yêu huyền tông nhưng có bị bắt đi người tô giả hỏi không có chẳng biết tại sao những cái kia cường giả yêu tộc cái bắt tiên cảnh trở lên cường giả tô giả suy tư một một lát bất quá cũng nghĩ không ra yêu tộc ý muốn như thế nào nơi nào đó yêu tộc đậu phủ trong động tụ mãn cường giả yêu tộc bọn chúng từng cái c ú i đầu không dám lên tiếng phế vật đứng tại trên cùng tên kia yêu vương hô lớn một tiếng bao nhiêu năm cho các ngươi d ạ i như vậy thời gian liền một cái nho nhỏ nhân loại tìm không thấy yêu vương đại nhân b ấ t g i ậ n toàn bộ đoạn không vực vốn là không có mấy cái tiên tông tiên môn cơ hồ cũng bị nhóm chúng ta loại bỏ c á i a thật không còn phù hợp ngài yêu cầu loài người còn d á m mạnh miệng phù hợp yêu cầu tìm xong t h a n h những cái kia không phù hợp yêu cầu cũng hết thể trộm tới a việc này can hệ trọng đại như các ngươi kết thúc không thành liền đợi đến xuống địa phủ hoàng thuyền đi v v v chúng yêu khẩn trương sợ hãi lui xuống từ khi yêu hàng triệu kiến yêu vương nhóm thương nghị về sau toàn bộ yêu tộc bên trong điểm hai đại phái theo thứ tự là lấy ly thiên viêm long cầm đầu bóp chết phái cùng lấy yêu hoàng cầm đầu tiếp xúc phái ly thiên viêm long đồng dạng là yêu tộc bên trong quyết công đến vĩ đại năng nghe nói đã từng còn cùng đương nhiệm yêu hoàng tranh đoạt qua h o à n g vị chỉ là về sau bại cùng đương nhiệm yêu hoàng thế là ở cư về sau phát sinh nhân tộc thiên tiêu sự tình về sau biết được tình huống ly thiên viêm long mới rời núi chủ trương bất luận như thế nào muốn bóp chết rơi kia nhân tộc thiên tiêu như bỏ mặc nó trưởng thành nhấn nhân loại chính là nuôi hồ gây họa vì chủng tộc tồn vong rất nhanh vô số cường giả yêu tộc tràn vào đến ly thiên viêm long bên người mà đương nhiệm yêu hoàng xích kim trần long chủ trương mạo hiểm cùng nó tiếp xúc khi biết ý đồ của đối phương sau lại tính toán h i ệ n nhiên yêu hoàng cái này chủ trương là cực kỳ phải yêu tộc dân tâm cho nên ly thiên hỏa long thừa này cơ hội tốt đồng dạng tự lập làm hoàng tăng thêm những cái kia ủng hộ hắn chủ trương yêu vương bây giờ cách lửa yêu hoàng muốn so chân long yêu hoàng cường đại hơn rất nhiều như thế dung chuyển yêu tộc cũng là lòng người bảng hoàng đồng thời yêu tộc chia rẽ cũng dẫn phát đủ lên to lớn hiệu ứng hồ điệp cùng yêu tộc thông thương là một cái chất béo cực lớn sự tình trước đây nhân tộc trăm i đại thánh địa hàng năm thay phiên cùng yêu tộc thông thương mà bây giờ xuất hiện hai cái yêu hoàng tiên minh, minh chủ lại tại bế quan cho nên lập tức xuất hiện lợi ích tranh chấp việc này nhân tộc tiên minh đồng d ạ n g ý kiến không hợp chia năm xẻ bảy thiên hạ náo động đại tranh chi thế chắc chắn xuất hiện loại thời điểm này tất nhiên cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời điểm Đ.S. độc đại Cầu cái lịch cổ lịch cổ Cầu Xuống tuyệt xuống tuyệt Yêu huyền tươi lặng, độc giả núi tiên linh núi tiên linh tươi. hoa không mệnh. Hoang thể. không mệnh. Hoang thể. hoa lao ra. Trưng trưởng Trưng trưởng tông lặng, lãm, lãm, mỗi ngày uống chút trà nhìn xem cảnh đẹp ngẫu nhiên còn có thể nghe một chút liêu thần giảng thuật những năm này kỳ văn dị sự thời gian nhẹ nhõm k u á i hoạt hôm nay liêu thần một bên pha trà một bên nói với tô dạ n g sư tôn đệ tử tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh quá lâu muốn xuống núi lịch lá một phen khẩn cầu sư tôn đồng ý trên thực tế yêu huyền tông các đệ tử đạt tới thông mạch cảnh về sau rất nhiều đều sẽ xuống núi lịch lá một phen đi trong nhân thế quản lý quản lý h ồ n g trần hoặc là đi yêu thú h à n h hành địa phương chém giết mấy trận đã có thể t ô luyện tâm tính còn gia tăng kiến thức tông môn tự nhiên cũng để sướng cổ vũ liêu thần rất sớm đã có ý tưởng này chỉ là hắn thân là đại d i ễ n phong đệ tử không có trải qua sư tôn đồng ý không dám t ù y tiện xuống núi mà tô giả lại hạ đạt quá mệnh lệnh không có hắn cho phép không thể tiến vào phụ đệ liêu thần một mực ghi nhớ trong lòng dù cho ý nghĩ này đã hơn một ngàn năm không có thực hiện liêu thần vẫn như cũ an an tâm tâm quét s â n môn luyện kiếm bởi vì hắn biết mình hết thể đều là tô giả cho người nếu như không biết có ơn tất báo k i a cùng x u ấ t sinh không có gì khác nhau tô dạ nghĩ, nghĩ có vẹn h ư ngoại trừ quét quét sơn môn bưng trà rót nước loại hình việc tự mình cũng không cần đến liêu thần không cần thiết đem trói buộc tại bên cạnh mình đi thôi Tô dạ ơn sư tôn đồng ý đạt được tô dạ ân chuẩn liêu thần trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường hướng tô dạ thi lễ một cái liền thu thập một cái hành lễ đi xuống núi tô dạ cười cười liêu thần tên đồ đệ này là m người đ ệ u thấp làm việc cũng phi thường cẩn thận lợi mặc dù không nhiều nhưng đối tô dạ phi thường trung thành mà lại làm việc chú đáo mười điểm không tệ bất quá đáng tiếc là hắn xuống núi về sau liền phải tự mình pha trả nghĩ tới đây tô dạ cũng chuẩn bị xuống núi nhìn xem người không phải tu luyện máy móc liên tiếp b ế quan ba ngàn năm tô dạ tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen đương nhiên nghỉ ngơi đồng thời cũng là vì hòa hoãn tâm tính nếu không rất dễ dàng rơi vào ma đ mà vạn linh đại lục trên là không có ma một khi thành ma liền sẽ bị thiên đạo khu trục nhập hư vô không gian tô dạ vừa xài bước ra đội coi lại ngàn vạn g i m không gian trong n g á y mắt xuất hiện ở một mảnh xa lạ khu vực bất quá phía dưới hoàn toàn hoang lương c h i cảnh tô dạ lần nữa bước ra một bước đinh tô dạ nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở thế là lập tức ngừng lại giống phía dưới nhìn lại là một tòa xây dựng ở băng tuyết bên trong thành thị mà phóng nhãn chung q u n h ngoại trừ phía dưới tòa thành trì này đều là tuyết trắng mênh mang trốn không người kiểm tra đến túc chủ phụ cận tồn tại thiên mệnh tri tử nhiệm vụ phát hành hệ thống nhiệm vụ trưởng không thiên mệnh hai nhiệm vụ giới thiệu hoang cổ tuyệt linh băng thể người sở hữu đã xuất hiện tại túc chủ t r u n g quanh thời đại hoang cổ đản sinh thể chất có trời sinh tự mang pháp tắc năng lực nếu không có bất luận cái gì ngoài ý m ớ n có thể trăm phần trăm thành chứng đạo đại đế nhắc nhở túc chủ chỗ thế giới thiên địa căn cơ nhận qua tổn thương sợ tồn tại ngoài ý m ớ n căn cứ hệ thống tôi diễn người này ở vào trường kỳ bị người khi dễ t r ả thái như túc chủ không làm bất luận cái gì hành động mười năm sau nó trên người hoang cổ tuyệt linh thể cầm chế sẽ bởi vì bạo n ộ nhi thời ra trở thành làm hại một phương đại ma đầu Cuối cùng, bởi vì ma tính quá mạnh mà bị thiên đạo lưu vong đến hư vô không gian cho nên m ờ i túc chủ đem thu nhập dưới trướng nhiệm vụ ban thường ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc mảnh vỡ ít một lại là một tên thiên mệnh tri tử hơn nữa còn là hoang cổ tuyệt linh b ă n g thể bất quá những này tô dạ đều không phải là quá để ý nhường tô dạ liếc mắt liền tỏa định vẫn là hệ thống ban thường ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc mảnh vỡ lần trước hoàn thành liễu thần nhiệm vụ lúc đạt được mảnh vỡ n h ư n g tô dạ trực tiếp có được không gian pháp tắc trí lực điều này cũng làm cho tô dạ minh mạch pháp tắc mảnh vỡ giá trị thậm chí so tu luyện cái mấy vạn năm cũng cao cho nên nếu đến í c h lợi tô dạ bất luận như thế nào cũng muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hắn thần thức quét qua phát hiện đây chẳng qua là một tòa phổ thông nhân loại thành thị toàn thành đại khái khoảng sáu trăm l i n người mà ở trong đó chỉ có không đến trăm tên tu sĩ thuộc về lại so với bình thường còn bình thường hơn một tòa nhân tộc cỡ trung thành trì tô dạ thần thức tại sáu trăm l i n người ở trong cấp tốc đảo qua căn cứ hệ thống nhiệm vụ chỉ có thể đánh giá ra đối phương trường kỳ lọt và ước hiếp mà tô dạ thần thức quét một lần về sau phát hiện bây giờ đang là mùa đông bên trong tòa thành này khoảng chừng hơn mười vạn nạn dân dù cho bên ngoài tung bay tuyết lông n g n g bọn hắn những n à y không nhà để về người vẫn như cũng là bọc lấy một tầng đơn bạc áo ngoài tại trong gió lạnh run l y bẫy cái này hơn mười vạn nạn dân bên trong cũng chính là bên trong thành tầng dưới chót nhất dễ dàng nhất bị người khi dễ đám người không có gì bất ngờ xảy ra tự mình muốn tìm người kia hẳn là ngay tại trong đó lớn đại ca ca có thể xin ngài trước bắt đầu một c h ú t không đúng lúc này tô dạ nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thanh em non nớt tô dạ quay đầu nhìn lại cái gặp sau lưng xuất hiện một cái tiểu la lị nàng trong ngực ôm mấy cây mấy cây mà tô dạ dưới chân đúng lúc cũng dẫm lên một cái đen nhánh vệ gỗ bất quá làm cho tô dạ cảm thấy kỳ quái là c thú, mặc mặc thú vị tô dạ dịch chuyển khỏi chân đem cây kia gậy gỗ nhặt lên đưa cho đối phương tạ ơn đại ca, ca ngài thật là một cái người tốt đối phương tiếp nhận gậy gỗ hướng tô dạ từ đáy lòng nói cắm tạ đẹp đẽ khuôn mặt cười lên phi thường đáng yêu yêu thanh tịnh trong con mắt tràn ngập vô hạn hồn nhiên làm cho tô dạ không khỏi tâm tình thư sướng bất quá tại sơn hà đồ bên trong có vô số hóa hình yêu thú vẻ mặt giá trị cùng đáng yêu trình độ phương diện cũng không thua kém tiểu cô nương này cho nên tô dạ cũng không có làm nhiều cái gì dù sao hắn không phải thanh nhân mà lại tới đây đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ lần này mà thôi đúng lúc này góc đường đột nhiên xông ra mấy tên quần áo nhất trí thanh niên cầm đầu người kia một mặt dữ tợn hung tướng mười phần mẹ nó ta nói lao tử dạy côn làm sao mất đi nguyên lai bị ngơi cái tiểu tạp chúng cho trộm cho lão tử trả lại tờ s cảm tạ a i đi là quyển sách tác giả ba t ba m ộ t nghìn sách tệ khen thưởng phù hợp tăng thêm yêu cầu cho nên buổi tối hôm nay sẽ tăng thêm hơn một t r ư ờ n g bất quá ngươi cái này ai đi, êm cầu hoa tươi chương hai mươi bảy hết thể đều là bởi vì ngươi quá yếu nhiệm vụ hoàn thành chương không hai bảy hết thể đều là bởi vì ngươi quá yếu nhiệm vụ hoàn thành mẹ nó ta nói lao tử dạy c o n làm sao mất đi n g u y ê n lai bị ngươi cái tiểu tạm trùng cho trộm cho lão tử trả lại g ữ tợn thanh niên một phát bắt được cây kia gậy gỗ về phần kia tiểu l a l ụ trực tiếp bị đẩy nã trên mặt đất thậm chí lực lượng khổng lồ còn khiến cho tại trong đống tuyết trượt vài mét thấy cảnh này tô dạ không khỏi có chút nhữ mày cũng không phải cái gì cái gọi là tinh thần trọng nghĩa tin tưởng mỗi một nam nhân trong lòng cũng có một chút ý muốn bảo hộ loại thời điểm này khó sẽ bản năng nhẹ ra nhất là thi bạo người đối với mình tới nói chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến hố hồ trên đất cây kia gậy gỗ vẫn là tô dạ nhặt lên đưa cho đối phương giữ t ậ n thanh niên đoạt lại gỗ lăn lộn như cũng không có từ bỏ ý đồ nhanh chân đi hướng trên mặt đất quận thành một đoàn tiểu la lị tiểu tạp chủng cũng nói ngươi là quai thai giữa mùa đông không sợ lạnh kia không biết rõ ngươi có sợ hay không đau có dung khí cầm láo t ử đồ vật hôm nay liền đem ngươi móng v ố t miệng đức thanh niên kia ngâng lên trong tay gậy gỗ không chút lưu tình đập xuống kia lực đạo không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ có thể đánh gãy xương đầu đinh kiểm tra đến thiên mệnh c h i t ử hoán hận giá trị ngay tại b ả o t à n g hoán hận giá trị đạt tới nhất định lưỡng lúc liền sẽ trực tiếp đánh vơ hoang cổ tuyệt linh thể cầm chế theo m à thành là ma đầu tô dạ ánh mắt ngưng tụ một đạo vô hình linh khí cấp tốc bay ra kia thi bạo người trực tiếp phun ra một ngụm hiến máu bay rớt ra ngoài xem ra không sai cái này tồn tại rất nhiều chỗ q u á dị tiểu la lụy chính là tô dạ muốn tìm、người. mà thi bạo người sau lưng đám người thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc bọn hắn sư phó thế nhưng là có thể d ơ lên ngàn cân cự thạch tu sĩ vậy mà mạc danh kỳ diệu bay ngược ra ngoài sư phó sư phó đám người lập tức vây lại mà tô dạ cũng hướng đi trên mặt đất co do toàn thân sợ hai đến run dậy tiểu la l ị không có chuyện gì tô dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người đối phương đông tuyết đưa tay đặt ở đầu nhỏ của nàng bên trên an ủi nàng sợ hãi nội tâm tiểu la l ị chậm rãi ngầm đầu lên giữa con ngơi màu đỏ bên trong tràn ngập e ngại tô dạ theo thói quen lộ ra một cái mỉm cười để cho mình nhìn hiền lành một chút người tên là gì tôi dạ nhẹ giọng hỏi sơ sơ hàn tên h không tệ đã không có chuyện gì tôi dạ cỗ thân thể này mặc dù đã sống sót mấy vạn năm lâu bất quá dung nhan sớm đã đứng tại thanh niên thời kỳ mà lại tướng mạo cũng có chút anh tuấn mỉm cười luôn có thể cho người ta một loại ấm áp thư thái cảm giác mà sơ hàn từ nhỏ đã là cô nhi tại bạch băng thành bên trong có gần vạn cùng nàng đồng dạng cô nhi ngoại trừ từng tại khu ổ chuột thu dưỡng gia gia của mình mãi mãi nàng còn chưa hề cảm thụ qua như thế chân thành tha thiết mỉm cười lúc này sau lưng đám kia sâu tiến đột nhiên vật lên nhỏ xem chừng đại ca ca sơ hàn hô lớn một tiếng nhưng mà sau một khắc nét mặt của nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người cái gặp những cái k i a dương nhanh múa vớt ác ổn nhóm thân thể tất cả đều bị dừng ở trên không mà ngay sau đó tất cả đều bay ngược ra ngoài tại loại p h à m nhân này trong thành trì có thể r ơ lên ngàn cân cự thạch tụ khí cảnh tu sĩ đều có thể được tôn sùng là người trên người như thế trang diện sơ hàn chưa từng thấy biết qua cái này làm nàng khiếp sợ không thôi đại ca ca ngài ngài là tiên nhân tuyết đầu mùa khẩn trương hướng tô dạ hỏi tô dạ khẽ gật đầu một cái chấp nhận một cái đối phương lập tức để lộ ra hưng phân tiêu dung quá quá tốt rồi ngài có thể giúp ta phục sinh ra già của ta m ạ i m ạ i sao bọn hắn bị võ quán bên trong á c bá đánh chết tuyết đầu mùa một mặt mong đợi nhìn về phía tô dạ nàng từng nghe tới tiên nhân có thể trường sinh bất tử người không chết có thể sống lại đây là thiên đạo luân hồi quy luật ai cũng bất lực nghe được tô dạ trả lời tuyết đầu mùa rõ ràng có chút thất lạc t ố t t ố t đi tạ ơn ngài đã cứu ta nói sơ hàn liền đứng dậy muốn đi nhặt lên trên mặt đất tản mát nhanh cây những n à y còn muốn cho khu ổ chuột thúc thúc đưa đi bằng không nàng cờm tối hôm nay liền sẽ không có ti t ư c tô dạ nghĩ, nghĩ tiến lên ngăn cản nàng nói ra chờ đã n g ư ơ i biết do vì cái gì ra ra mãi mãi của ngươi sẽ bị ác bá đánh chết ta vấn đề này nhường sơ hàn quả thực có chút xứng sở nàng mặc dù mới một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nhưng từ nhỏ trải qua cực khổ rất nhiều ý nghĩ tại người đồng l ứ a ở trong cũng coi như tương đối sớm quen thuộc một chút ta đại khái là bởi vì ta làm sai chuyện liên lụy bọn hắn đi không đều là bởi vì ngươi quá yếu cho nên mới sẽ liền thân nhân đều không thể bảo hộ tôi dạ lạnh lùng nói vâng ta quá yếu à, tuyết đầu mùa đột nhiên ngây người trong đầu càng không ngừng quanh quẩn tố dạ ta mặc dù không cách nào phục sinh người chết nhưng ta có thể nhường người sống sống càng tốt hơn thiếu nữ ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao tô dạ chăm chú hỏi cải biến cái này mặc người ước hiếp vận mệnh cải biến cái này không cách nào bảo hộ thân nhân vận mệnh cải biến cái này n ằ m dạp trên mặt đất chỉ có thể bị đánh vận mệnh tô dạ ba câu nói nói xong sơ hàn biểu lộ bắt đầu cũng bắt đầu biến hóa ta ta thật có thể chứ thiên nhân ca ca bái ta làm thầy ta có thể để ngươi cải biến vận mệnh của mình tô dạ nói xong nghiêm túc nhìn về phía sơ hàn sơ hàn không có bất cứ chút do dự nào lui về phía sau một bước nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất bái kiến sư tôn đinh nhiệm vụ hoàn thành đ mấy ngày về sau tô dạ cùng sơ hàn ngồi đối diện nhau mặc dù liêu thần đi nhưng mới tới một cái mềm manh ngoại tử pha trả tay nghề còn không thể so với liêu thần trinh ệ lệ một bên thưởng thức trả tô dạ một bên mở ra sơ hàn hệ thống tin tức h â n tộc sơ hàn giới tính nữ thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão nhị đệ tử tu h vi tu khí cảnh tam trọng thiên thể chất đ ặ c thủ hoang cổ tuyệt linh thể đản sinh tại hoang cổ thời kỳ trí cao thể chất một trong đỉnh phong tình h u ố n g dưới thậm chí có thể sử dụng độ không tuyệt đối liền thời gian không gian đều có thể đóng băng đánh giá nhân tộc bên trong chưa có tuyệt thế thể chất ước vạn năm không một đỉnh tiêm tồn tại nếu không bị bóc chết tương lai chắc chắn đưa thân cường giả đỉnh cao liệt kê hệ thống đưa ra các hạng đánh giá có thể nói cung cấp cao cái này hoang cổ tuyệt linh thể hoàn toàn chính xác gì thường hiếm có đương nhiên thân có hoang cổ tuyệt linh thể thiên tiêu tô dạ tự nhiên không có khả năng cái lấy ra pha trở về cùng ngày tô dạ liền tự mình tại hệ thống trong kho hàng chọn lựa một bộ thích hợp với nàng công pháp hoàn thủ đem tay đem d ậ y trên tu hành chính đạo nàng cung liễu thần cúng chỉ cần thiên phú đủ mạnh đồng thời đối tô dạ trung thành như vậy các loại tài nguyên cũng sẽ không ít sơ hàn cũng không có cô phụ tô dạ kỳ vọng học cái gì cũng học nhanh chóng mà lại tu vi soạt soạt soạt tăng lên tô dạ thậm chí cảm thấy cho nàng nếu là một mực không gián đoạn tu luyện không xuất thiên năm liền có thể thành tiên bất quá điều này cũng làm cho tô dạ có một ít sầu lo bởi vì đạo tâm của nàng chính là vì mạnh lên lấy nàng thiên phú chỉ sợ không ra vạn năm liền có thể đạt tới tu luyện đình phong đến lúc đó nàng không cách nào lại tiếp tục mạnh lên đạo tâm sợ rằng sẽ dao động tô dạ trong mấy ngày này một mực đang nghĩ giải quyết chi pháp bất quá hôm nay cuối cùng là nhường tô dạ nghĩ ra được cương g i ả tự cầu thánh giả độ người đến lúc đó nhường đạo tâm lại đề thăng một cái cấp độ liền có thể không suy nghĩ thêm nữa những n à y tô dạ mở ra hệ thống bảng chuẩn bị đem mảnh vỡ ban thưởng nhận lấy ra hệ thống nhiệm vụ trưởng không thiên mệnh hai khi tiến lên độ một trăm phần trăm đã hoàn thành nhiệm vụ ban thường n ẫ u nhiên đại đạo pháp tắt mảnh vỡ ít một có thể nhận lấy lập tức nhận lấy ban thưởng đinh nhận lấy thành công chúc mừng thu hoạch được lôi chi pháp tắc mảnh vỡ ít một ẩn chứa trong đó năm lôi chi pháp tắc lôi chi pháp tắc tô dạ nhìn một cái lôi điện lực lượng có thể nói là cực kỳ cùng bạo mà lại cũng là bản nguyên pháp tắc một trong thiên kiếp thiên lôi cũng thuộc về lôi điện pháp tắc phạm chủ lần này ban thưởng tô dạ vẫn là vô cùng hài lòng thế là liền đem thu nhập hệ thống trong kho hàng dù sao lần trước tham nộ g không gian pháp tắc mảnh vỡ trọn vẹn bỏ ra ba năm thời gian muốn tham nộ cái này lôi chi pháp tắc mảnh vỡ sợ rằng cũng phải mấy ngàn năm cho nên tô dạ cũng không có gấp bế quan trờ hết thẻ an bài thỏa đáng về sau cũng không muộn đối với thọ nguyên tề thiên tô dạ tới nói một ngày hai ngày căn bản không tính thời gian tại h u y ề n h u y ễ n đại lục ở bên trên thứ không thiếu nhất cũng chính là thời gian thời gian từng ngày đi qua trong nháy mắt hai năm đã qua đời trong hai năm này tô dạ một mực đợi tại yêu huyền tông ngẫu nhiên ẩ n hiện tại tông môn từng cái địa phương bình thường không có chuyện thời điểm cũng sẽ hướng tông môn bảo khố chạy mấy chuyến thanh lý thanh lý hệ thống nhà kho thấp nhất một chút tài nguyên đương nhiên mỗi lần thanh lý đều để triệu vô cực cùng chống coi bảo khố trưởng lao thạch vinh chấn động theo qua mấy lần b ọ nói hắn thậm chí h t cảm thấy đến tô dạ càng càng sơn hà đồ bên trong liền nuôi một cái thần t h i ế u cấp bậc thế lực mà yêu huyền tông chỉ là bên ngoài thôi mặc dù vẹn vẹn bên ngoài nhưng phát triển tốc độ nhanh chóng đã vượt qua cùng cấp bậc bên trong tất cả thế lực tại đông cực châu hoàng triều vòng tròn bên trong từ từ bay lên huyền dạ hoàng triều cùng huyền dạ phía sau yêu huyền tông cơ hội là không ai không biết không người không hay hôm nay tô dạ lại tại trong tông môn đi dạo tùy tiện đưa ra ngoài mấy cái áp đáy hòm không cần đến linh khí dẫn vô số các đệ tử cùng n h i ệ n hưng phấn như thường lệ trở lại đại diễn phong nhưng mà hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện đinh kiểm tra đến túc chủ đệ tử đang đứng ở nguy cơ bên trong bất cứ lúc nào có vẫn l ạ phong hiểm tô dạ nhìn về phía một bên pha trà sơ hàn mười điểm như thường xem ra là bên ngoài lịch luyện liễu thần gặp đại phiến thoái đi thêm lấy một chén trà chén ngươi đại sư huynh muốn trở về tô dạ nói với sơ hàn s o n g thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ dù sao cũng là tự mình là đồ đệ của mình kiếm đạo thiên phú kinh người mấu chốt pha trà kỹ thuật rất tốt cho nên tô dạ tự nhiên dự định cứu thứ nhất m ệ n h thông qua hệ thống tô dạ rất mau tìm đến liêu thần vị trí phát hiện hắn chính vị tại đoạn không sơn mạnh phụ cận bọn này gan to bằng t r ờ i yêu thú ngay cả ta đệ tử cũng dám động tô dạ hồi tưởng lại liễu thần trước đó nói tới những năm gần đây thường xuyên sẽ xuất hiện yêu t ộ c bắt đi nhân loại tu sĩ sự t ì n h xem ra việc này cũng tất nhiên tới có liên quan rồi nghĩ đến tô dạ mở ra thần thức đồng thời trực tiếp sử dụng không gian p h á p tắc xuyên toa không gian cấp tốc đến đoạn không sân mạch ts mới một ngày cầu hoa tươi cầu phiếu phiếu á chương hai mươi chín kiếm đạo thánh địa đế kiếm chủng đại trưởng lao trân kinh chương hai mươi chín kiếm đạo thánh địa đế kiếm chủng đại trưởng lao trân kinh đoạn không sân mạch mô ra đỉnh núi liêu thần cầm trong tay một cái thiên giai linh khí cái này trường kiếm vẫn là tô dạ làm hắn vào núi lúc tặng hắn một mực không có sử dụng Thế nhưng là hôm nay gặp phải địch nhân thực tế quá mạnh dù cho sử dụng cái này thiên giai linh khí trên lệch vẫn rất lớn thậm chí tự mình còn bị thương không nhẹ người trẻ tuổi nhóm chúng ta không có muốn giết ngươi ý tứ liêu thần đứng đối diện ba người một tên lão giả cùng hai người trẻ tuổi ta chính là đế kiếm trùng đại trưởng lão hai người bọn họ đều là đệ tử của ta ta xem ngươi đánh giết đầu k i ê m g nhu yêu lúc buộc phát kiếm đạo thiên phú kinh người cho nên muốn thu ngươi làm đồ cũng không cái khác các ý l ã o giả t h ả n như nói bằng hữu nhóm chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành tiểu sư đệ của chúng ta vừa rồi xuất thủ chỉ là vì ngăn lại ngươi nếu là quá nặng mong rằng ngươi thứ lỗi mà một bên l i ế u thần hư l ệ n h một tiếng nói ra ta đã có sư tôn cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội sư tôn vạn linh đại lục bên trên ai quy định mỗi người chỉ có thể có một cái sư phó rồi ngươi sư phó chỉ có thể đưa lên ngươi thiên gia i linh khí mà thôi mà ta có thể cho ngươi hạ phẩm thiên khí thậm chí trung phẩm thiên khí ta đế kiếm chủng là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh đ ị a đương đại kiếm thần lý thái một chính là ta đế kiếm chủng mỗi chủ có thể nói mỗi một vị kiếm tu cũng mộng tưởng có thể vào ta thánh đ i ệ bởi vì chỉ có nơi này khả năng cho ngươi trợ giúp lớn nhất n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ cái này thế nhưng là thế gian tất cả kiếm tu chèn phá ra đầu cũng muốn tiến vào địa phương lão giả lần nữa cứ nhủ hạ tại thanh niên này trên thân thấy được cực kỳ khủng bố kiếm đạo thiên phú vàng không cũng sẽ không như thế tận tình thuyết phục b à n g hữu nhóm chúng ta sư tôn là đế kiếm trùng đại trưởng lão kiếm đạo phương diện sáng lập gần với đương đại kiếm thần lý thái một ngươi như trở thành t i ể u sư đệ của chúng ta không nói những cái khác thành tiệu tuyệt đối so tại cái này nho nhỏ đoạn không vực cao gấp trăm lần nghìn lần đúng vậy a cái này cần coi đoạn không vực căn bản là không có cách cung cấp của ngươi phát triển đến ta đế kiếm trùng ngươi chỉ nửa bước liền đã bước vào đại lục phong vân nhân vật hàng ngũ. đối phương sư đổ ba người thay phiên thuyết phục cũng không muốn bông u tha liêu thần vị này kiếm đạo thiên tiêu không cần khuyên ta sư tôn đối ta ân trọng như núi đối đ ã i ta có ẩ n tri ngộ vô luận như thế nào ta cũng không có khả năng gia nhập các ngươi đế kiếm c h ủ n g liêu thần kiên định nói mà k i a lão giả nghe xong lắc đầu nói ra xem ra ngươi sư tôn đã dung nhập vào kiếm tâm của ngươi ở trong như thế vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi vừa dứt lời lão giả trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trưởng kiếm giống liêu thần bực này thiên tiêu đế kiếm trùng không chiếm được vậy cũng không thể n h ờ người khác đạt được chỉ trách đối phương sư tôn quá ngu bực này thiên tiêu ra lịch luyện vậy mà không p h ả i người hộ đạo lão giả thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái trước mắt trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện tại liêu thần trước người liêu thần con n g ư ơ i cấp tốc phóng đại thậm chí còn chưa kịp phản ứng mà đúng lúc này tô giả thần thức cũng vừa tốt quét đến nơi này dừng tay tô giả hô to một tiếng lấy không gian chi lực n g ư n g tụ mà ra không gian nhận cấp tốc bắn ra vượt ngang ngàn và dặm kia lão giả phản ứng cấp tốc lập tức lui về phía sau mấy bước né tránh không gian nhận cắt chém đó là cái gì lực lượng vì sao có lệnh ta tìm đập nhanh cảm giác lão giả trong lòng tràn đầ hắn thế nhưng là đế kiếm trùng đại trưởng lão tu vi sớm đã đạt tới cựu chuyển cảnh hơn nữa còn là cựu chuyển cảnh cựu trọng thiên định phong tồn tại toàn bộ vạn linh đại lục trên cũng tìm không ra mấy cái mạnh hơn hắn nhưng mà chính là bực này cơn giả vừa rồi vậy mà đột nhiên cảm giác được hắn phải chết sợ hãi nếu không phải hắn tu tập kiếm đạo phản ứng cực nhanh mà lại đạo kia lực lượng là theo rất xa địa phương bay vụt mà đến chỉ sợ hắn cảm thấy mình đã bỏ mình nghĩ tới đây kia đại trưởng lão lập tức đối bên cạnh hai người nói ra không tốt đi mau ba người lập tức xoay người rời đi cấp tốc trốn ra phía ngoài đi liêu thần xoa xoa thái dương mồ hôi theo nghe được sư tôn thanh âm một khắc này hắn liền đã an lòng tô dạ vượt qua ngàn vạn dặm đã tới liêu thần bên người sư tôn nhìn xem thân ảnh quen thuộc liêu thần lần thứ hai nước mắt mục nửa nén hương thời gian tô dạ hiểu rõ liêu thần tình huống nguyên lai kia ba người là đế kiếm chủng người đến đoạn không sơn mạch tìm cái gì đồ vật mà liêu thần đánh giết một đầu n h ư u yêu lúc trùng hợp bị ba người nhìn thấy cầm đầu kia đại trưởng lão liền riêng phần mình y b ứ c lợi d ụ muốn thu liễu thần làm đệ tử mà cuối cùng liêu thần không đồng ý thậm chí muốn giết người diệt khẩu tô dạ nghe xong thần sắc phi thường băng lãnh cái này ba người không trở về được đế kiếm chủ. vất quá bởi như vậy cũng cùng trước đây hệ thống thôi diễn nối liền mà tôi giả nhận liễu thần cho nên tạo thành một loạt hiệu ứng hồ điệp mấy bên ngoài mười vạn dặm đ ế kiếm chủng đại trưởng lão ba người tốc độ cao nhất buôn tập nửa nén hương thời gian rốt cục đi tới đoạn không sơn mạch bên ngoài sư phó chuyện gì xảy ra tại sao muốn đột nhiên ly khai bên cạnh đệ tử thư giãn xuống tới mười điểm không h i ể u hướng tự mình sư tôn hỏi vừa rồi vi sư đột nhiên cảm nhận được một cỗ có thể uy hiếp được ta tồn tại lão giả như cũ lòng vẫn còn sợ hay nói cái gì hai tên đệ tử cũng phi thường c h ấ n kinh bọn hắn sư tôn là bực nào thực lực toàn bộ vạn linh đại lục đều có thể có tên tuổi mà có thể uy hiếp sư tôn có thể có mấy người không nên dừng lại hết thể hành động h ủ bỏ lập tức chạy về đế kiếm chủng ta muốn đem việc này hồi báo cho kiếm thần các h ạ đại trưởng lão lập tức đứng dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường mà đúng lúc này một thanh âm vang lên các ngươi chỗ nào cũng đi không được đột nhiên ba người nhìn thấy trước mặt không trung xuất hiện một tên nam tử t h u ấ n di bất luận là đại trưởng lão hay là hắn hai tên đệ tử cũng không có thấy rõ tô dạ là như thế nào xuất hiện trên không chúng đơn giản như là thuần di cũng hoàn toàn chính xác sử dụng không gian pháp tắc mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ các ngươi tổn thương ta đệ tử liền chuẩn bị như thế l ặ n g y ê n không tiếng động ly khai sao tô dạ thanh em mặc dù không lớn nhưng lại tràn ngập lực rung động nhất là kia đại trưởng lão tự mình cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng về sau đôi phía trước cái này nam nhân càng thêm e ngại rs các minh đệ a không cần lo lắng cho ta gõ chữ đội tử kỳ thật ta là có mấy chương tổn cảo chuẩn bị lên khung bộc phát các ngươi ngược lại là ném điểm hoa t ơ i phiếu phiếu a để cho ta tốt tăng thêm ra ngoài chương ba mươi chu sát đế kiếm trưởng lão thần bí thân phận bài t r ư ơ n g ba không chu s á t đế kiếm trường lão thần bí thân phật bài cầu hoa tươi các h ạ ta là đế kiếm trùng đại trưởng l ã o triệu khải vừa rồi không biết t i ê n là đệ tử của ngài có nhiều đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ không biết có thể xem ở đế kiếm trùng trên mặt mũi bình an vô sự thả ta ba người rời đi triệu khải cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nên chịu thua thời điểm liền chịu thua nên nhận lầm thời điểm liền nhận lầm quay đầu lại phái tu sĩ đại quân dẹp t i ê n nơi này bất quá đáng tiếc tô dạ không ă n bộ này đế kiếm trùng tính toán cái gì đồ vật tô dạ lạnh lùng nói、người ta đế kiếm chủng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa đương đại kiếm thần chấp t r ư ở n g c h i đ ị a p truyền thừa ước vạn năm đỉnh tiêm thế lực từng sinh ra ba mươi hai vị kiếm thần liền xem như tiên minh minh chủ đến ta đế kiếm chủng đều muốn trước hướng lịch đại kiếm thần tế mái triệu khải kiêu ngạo đạo dù cho không rõ ràng đối phương nắm giữ dạng gì lực lượng nhưng hắn tin tưởng đế kiếm chủng y danh vẫn là có tác dụng nhưng mà tô dạng nhưng không có nói nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm vung tay lên trực tiếp đánh ra một đạo không gian nhận và cái gặp tiêm ộ t mặt cao ngạo thần sắt triệu khải biểu lộ đột nhiên ngưng đạo mà xuống mực khắc nửa người trên lại trực tiếp tr t h â người t h người người, người người n h ế t ta vong. s đế kiếm chủng đại trưởng lão toàn bộ đoạn không vực thậm chí đông cực châu đều sẽ phúc thử hai người lời còn chưa nói hết liền bị tô dại trực tiếp nhất thương đâm xuyên thân thể triệt để mất đi sức sống một cái chỉ là đế kiếm chủng lại như thế nào tô dạ có thể không sợ chút nào ở xa ngoài ước vạn dặm trung châu đại lục cũng là đế kiếm chủng chỗ đại lục phụ trách trông coi ra ngoài đệ tử hồn đăng chấp sự không yên lòng ngủ gật đế kiếm chủng là bực nào thế lực kia thế, thế nhưng là tại toàn bộ vạn linh đại lục đều có thể đứng vào mười vị trí đầu mà lại nó uy danh thậm chí có thể chen vào năm vị trí đầu cho nên trông coi hồn đăng chấp sự cảm thấy không có cái k i a mắt không mở ngu xuẩn có dũng khi đánh rết đế kiếm chủng người nhưng mà ngay tại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái giới hắn đột nhiên trông thấy trên cùng một chiếc hồn đăng trực tiếp dập tắt ngay sau đó, ở và ở giữa hai ngọn cũng cấp tốc dập tắt chấp sự rủi rủi con mắt tưởng rằng tự mình nhìn lầm hắn bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên nhìn về phía trên cùng ba ngọn hồn đăng bên trái là đế kiếm trùng thái thượng trưởng lão bên phải là đại trưởng lão mà ở giữa thì là đương đại kiếm thần lý thái một cái gặp bên phải đại trưởng lão hồn đăng bên trong không có một tiên ngọn lửa tắt dập tắt chấp sự khó có thể tin ngay sau đó hắn lại nhìn về phía trung tầng hai ngọn chính là đại trưởng lão hai cái đệ tử cũng là trong tông môn thiên phú cực mạnh thiên tiêu mà bây giờ tất cả đều dập tắt、Thao. chấp sự lập tức xông ra hồn đăng điện nhanh chóng tiến về trường lão đường trở lại yêu huyền tông về sau ném cho liêu thần mấy bình chữa thương đăng dược tô dạ liền không ở hỏi đến tin tưởng trải qua việc này về sau đối liêu thần tâm tính trưởng thành càng lớn kiếm tu trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng kiếm tâm mà tô dạ cũng khẳng định hệ thống độ trung thành cũng không phải là chỉ là một cái chỉ số mà thôi liêu thần cận kề cái chết cũng không có phản dũng khí nói do hắn trung thành vẫn là quen thuộc đại diễn phong vẫn là quen thuộc đình nghỉ mát tô dạ cùng liêu thần ngồi đối diện nhau sơ hẳn ở một bên pha trà sư tôn mấy ngày nay khôi phục như thế nào tô dạ hỏi sư tôn đan d ư ợ c hiệu quả rất tốt đã khôi phục như lúc ban đầu ừ n lần xuống núi này lịch luyện cảm lộ như thế nào cảm lộ rất nhiều lòng người khó lường sự t h ậ c ít thế sự khó liệu người giỏi thay đổi liêu thần hơi có chút thâm trầm nói trong hai năm qua hắn đầu tiên là tại nhân loại trong thành trì mang theo một năm khắc sâu cảm nhận được thói đời nóng lạnh sau đó trong hơn một năm lại du t ẩ u cùng đoạn không sân mạch đang không ngừng t r o n g chém giết l ĩ n h nộ kiếm đạo c h â n lý cuối cùng còn gặp đế kiếm chủng chuyện này quả thực ngừng hắn cảm lộ rất nhiều không tệ cũng coi như chuyến đi này không tệ tô dạ khẳng định nói con đường tu hành đường xa nước sâu khám nói, nói liêu thần lấy ra hai cái thủ trưởng lớn nhỏ thân phận bài thượng diện khắc họa lấy một cái mặt trời đánh dấu mà tô dạ liếc mắt liền nhìn ra đây chẳng phải là vài ngàn năm trước đã từng bị tô dạ tiêu diệt tiên chiếu các thân phận bài sao tiêu chuẩn này tô dạ vẫn nhớ cái này hai cái thân phận bài đều là ta tại đoạn không sơn mạch lệch chỗ sâu một chút địa phương phát hiện mà lại những cái kia động vật phi thường sâu có thậm chí thông hướng phía dưới trên ngàn mét ta cảm thấy những này hẳn không phải là y ê u thú gây nên cho nên liền đem cái này mang theo trở về tô dạ không khỏi rơi vào trầm tư bên trong năm đó kia thiên chiếu cát chỉ là một cái bình thường thế lực nhỏ mà thôi bị tô dạ tùy tiện d i ệ t đi về sau cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn làm sao lại tại đoạn không sơn mạch chỗ sâu sẽ xuất hiện thiên chiếu các thân phận bài hơn nữa còn là tại một chút trên ngàn mét sâu trong động vật một thời gian tô dạ cũng có chút không hiểu lắc đầu không còn đi suy nghĩ nhiều bỏ mặc phát sinh cái gì ngoài ý mớn chỉ có thực lực mới là giải quyết vấn đề cơ sở tựa như nếu như tô dạ không có hoa ba n g h n năm đi luyện hóa không gian pháp tắc m ạ n h vỡ như vậy cũng không có khả năng một k í c h đánh g i ế t đế kiếm chủng đại trưởng lão dù sao hắn tu vi chỉ có bất hoạ cảnh coi như lại vượt cấp khiêu chiến cũng không có khả năng trực tiếp đánh g i ế t đại lục cường giả tối đỉnh cũng may hiện tại lại lấy được một khối lôi chi pháp tắc m ạ n h vỡ kể từ đó tô dạ lại có thể nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc vi sư muốn tiếp tục bế quan tô dạ để lại một câu nói về sau liền tiến vào sơn hà đồ ở trong tớ cầu khen thưởng 31. Năm. Tài nguyên. To lớn yêu quân. Năm. trong nháy mắt năm năm đã qua tô giả tại sơn hà đ ồ trong độc phủ không biết ngày đêm h i ể u thấu đáo khối kia lôi chi p h á p tắc thời gian không phụ người h ữ u tâm năm năm thời gian nghiêm chỉnh khối lôi chi p h á p tắc toàn bộ bị tô dạ h i ể u thấu đáo mà khối này lôi chi p h á p tắc bên trong trọn vẹn ẩn chứa mười thiên địa lôi pháp tô dạ dối xuất thủ bàn tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng sợi nhỏ xíu lôi hồ chỉ cần tô dạ nguyện ý trong nháy mắt có thể để trăm vạn cuồng lôi buôn tập mà ra nó lực hủy diệt không thua gì không gian pháp tắc đản sinh không gian nhận tô dạ thường ngày đem hệ thống bảng điều ra túc chủ tô dạ tu h vi tiên đạo cựu chuyển cảnh tam trọng tiên thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể bản mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ nắm giữ phát tắc không gian phát tắc năm lôi chi phát tắc một m ư ơ lệ thuộc trực tiếp yêu thú thân viên cự giao lôi điện thanh long phần thiên chu tước hỗn độn âm dương châu vô tướng thần hầu lôi đình hòa phượng thân truyền đệ tử liếu thần tiên đạo vấn tâm cảnh thất trọng sơ hàn tiên đạo niết bản cảnh cựu trọng tài sản 988 kinh mai linh thạch 1961 t h a n h thượng phẩm tiên h k h í tiên đạo thiên mệnh cảnh Eo u đang ít tám t i h i ê n đạo bất hoặc cảnh Eo u đang ít 9 h í n trăm n m ư n năm thời gian tô dạ tham lộ pháp tắc đồng thời tu vi cũng trực tiếp vượt qua thiên mệnh cảnh trở thành thiên đạo ngũ cảnh cựu chuyển cảnh cường giả đại năng dù cho không sử dụng pháp tắc cũng coi là đưa thân đại lục cường giả tối đỉnh hàng ngũ nhanh như vậy tu hành tốc độ tự nhiên cùng yêu hoàng đế khí quyết cùng minh cổ thủy tiên thể không thể tách rời hai thứ này trí bảo tăng thêm trực tiếp nhường tô dạ thiên phú đạt đến một loại kinh khủng tình trạng tính toán ra xuyên qua không đến vài năm tô dạ liền đạt đến cựu c h u y ể n cảnh cái này tại đại lục ở bên trên tuyệt đối là gần như không tồn tại tồn tại ngoại trừ tu vi cùng tham n g ộ pháp tắc mạnh vỡ đang đ ă n g n ă m ngàn năm đánh dấu tích lũy ra ban thưởng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhiều thực tế nhiều lắm nhiều đến loại kia nhìn một chút liền tê cả ra đầu đương nhiên càng nhiều tô dạ trong lòng tự nhiên nguyện cao hứng đây đều là tự mình nội tình liền xem như yêu huyền tông hủy diệt liền xem như sơn hà đồ bên trong yêu thú chết hết tô dạ cũng có thể dùng những tư nguyên này vô cùng ngắn thời gian lại chế tạo một chi càng mạnh càng kinh khủng thế lực bất quá bây giờ năm năm phát triển làm cho sơn hà đồ thực lực tổng hợp cũng đ ã đến một cái khó mà lường được cấp độ tô dạ điều ra sơn hà đồ kỹ càng bảng thái cổ hông thú bảy trăm tám mươi chín đầu viễn cổ cự thú ba sáu trăm tám mươi bảy đầu truyền thuyết cấp huyết mạch chín trăm sáu mươi hai đầu sử thi cấp huyết mạch bốn mươi hai vạn đầu tinh anh cấp huyết mạch sáu trăm tám mươi tám vạn đầu tiên đạo k i u truyền cảnh tám trăm sáu mươi hai đầu tiên đạo thiên mệnh cảnh tám hai vạn con tiên đạo bất hoa cảnh ba mươi bảy tám vạn đầu thượng phẩm thiên thực chín trăm tám mươi tám quả thượng phẩm thiên h ả o bảy trăm chín mươi mốt gốc trung phẩm thiên thực chín vạn quả nhìn xem cái này từng chuỗi số liệu tô giả nội tâm kích động không thôi bây giờ sơn hà đồ sớm đã là xưa đâu bằng nay liền liền cựu chuyển cảnh y ê u thú cũng có gần n g à n đầu phải biết toàn bộ nhân tộc cựu chuyển cảnh tu sĩ cũng không đến một nằm vị đương nhiên đây là bỏ đi những cái k i a sớm đã ẩn thế mai danh nếu là tăng thêm những cái tia đã sớm thoái ẩn cựu chuyển cảnh cừng giả nhân tộc có chừng mấy ngàn cựu truyền cảnh bất quá thoái ẩn người cơ hội là sẽ không lại rời núi cũng sẽ không ủng hộ bất kỳ thế lực nào cho nên không chút khách k h í nói tô dạ hiện tại sơn hà đồ có thể chống đỡ cả một cái yêu tộc có thể chống đỡ cả một cái nhân tộc tiên minh quả nhiên không ra tô dạ sở liệu không đến vạn năm thời gian sơn hà đồ cũng đã địch nội thiên hạ theo cuối cùng một hạt lôi chi pháp tắt mảnh vỡ dung nhập tô dạ thể nội lần bế quan này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian tô dạ đứng vậy đầu tiên là hướng phía động phủ bên ngoài đi đến dịch chuyển khỏi cự thạch vào mắt là một mảnh sóng biết như tắm bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa một mảnh hòa thuận. Không có chiến loại, không có giữa tầm mắt tới một địa phương, khả năng được xưng là tỉnh thổ đi. lúc o vong, loại ạ n không không Sơn này phương, năng xưng tịnh khát. khả chỉ Hà thổ có có Có có được tử đòi Đổ địa đi. lẽ là l này bầu trời bay tới hai cái thân ảnh quen thuộc là phần thiên chu tức cùng lôi điện thanh long hai người lập tức hóa hình quý gối tô dạ trước mặt hành lễ cùng nên chủ nhân xuất quan tô dạ khoát khoát tay làm cho hai người không cần đa lễ phần thiên chu tức so với lần trước nhìn thấy lúc càng thêm giàn mua mấy phần bất quá tu vi cũng đã đạt đến tiên đạo tứ cảnh thiên mệnh cảnh cũng là phần thiên chu tức một mực quản lý sơn hà đồ trung tâm khu vực mà sơn hà đồ bên giới là những cái kia huyết mạch tại truyền thuyết trở lên h u n g thú tự thú nơi ở về phần lôi điện thanh long cũng đã trở thành thiên mệnh cảnh cừng giả mà lại sớm đã theo trước đây tiểu la l ụ trưởng thành dáng vóc vẻ mặt giá trị các phương diện cũng không tệ nữ hải cùng tô dạ liếc nhau lúc gương mặt vẫn không khỏi nổi lên một vòng đường đỏ tô dạ cười cười xem ra cái này tiểu thanh long chỉ là dáng vóc núi rộng ra mà thôi đơn giản nghe phần thiên chu tức báo cáo tô dạ liền ly khai sơn hà đồ sơn hà đồ bên trong sẽ không xuất hiện chuyện đại sự gì bất quá yêu huyền tông liền không đồng dạng tô dạ trước khi bế quan thế nhưng là đánh chết đế kiếm trùng đại trưởng lão cho nên tô dạ tin tưởng đế kiếm chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cũng may tô dạ đem tất cả chứng cứ cũng tiêu hủy hơn nữa còn có ý vô tình làm một chút tay chân thanh đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng đoạn không sơn mạch yêu tộc cũng không biết rõ trải qua năm ngàn năm ấp ủ sẽ phát sinh sự tình gì Đợt, đổi động, đoạn đổi động, quân đoạn tựa trường Mắt Thiên thiên Trưng mắt Thiên thiên cầu xích chấn vực. xích chấn vực, cầu quân quân hoa minh không không hai minh không ba ị biến lớn. biến lớn. nguyên lai、like、lúc này vạn linh đại lục chính vào mùa đông khắc nghiệt trong sân nhỏ đã xuống đầy đông tuyết cái gặp một tên duyên dáng yêu k i ể u cô đường ngay tại trong viện q u é t tuyết sơ hàn tô giả k h ẽ gọi một tiếng sư tôn năm n g à n năm không thấy trước đây cái kia n u nhược tiểu la lụy bây giờ từ lâu có thể một mình đảm đương một phía trưởng thành rất nhiều mà liêu thần biết được tô giả xuất quan tin tức cũng lập tức chạy về đại diễn phong tô giả ngồi tại trong lương đ ỉ n h bây giờ tuyết lớn đầy trời ngoài đỉnh trắng loá như tuyết cảnh đẹp quả thực làm lòng người bỏ thần di tu vi tăng lên cùng lực lượng pháp tắc thu hoạch được mang tới là càng thêm lực lượng cường đại từ đó tâm tính cũng nhận biến hóa vi rượu tô dạ nâng trung trà lên đem trong chén thanh tâm trà uống một hơi cạn sạch nội tâm thanh minh rất nhiều đáng tiếc có vẻ như có chút hiệu quả quá mức bé nhỏ lúc này liêu thần cũng phong trần mệt mỏi chạy về đại diễn phong cùng nên sư tôn liêu thần dung mạo mặc dù không có quá đại biến hóa tu vi từ lâu đột phá tiên đạo trở thành tiên đạo vấn tâm cảnh tu sĩ bất quá tổng thần tình trên xem rõ ràng giàn mua rất nhiều ngồi đi tô dạ thản như nói nhưng mà liêu thần nhưng không có ngồi xuống mà là quỳ xuống đệ tử chưa sư tôn cho phép liền đi xuống núi hướng sư tôn giáng tội dù cho qua nhiều năm như vậy liêu thần đối tô giả kính trọng cũng một mực không có thay đổi đã xảy ra chuyện gì tô giả hỏi tô giả người này xem người xem rất rõ ràng liêu thần thuộc về loại kia quyết định sẽ rất khó cải biến nếu không phải có cái gì nan nôn tri ẩn tất nhiên sẽ không tự mình xuống núi sư tôn ngài bế quan những năm này yêu huyền tông không phải nói đoạn không vực phát sinh rất nhiều đại sự liêu thần bắt đầu chậm rãi tự thuật nguyên lai tô giả bế quan không lâu sau liền có theo chúng châu đại lục tới vô số tu sĩ bọn hắn từng cái cầm trong tay trường kiếm tự xưng đến từ thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa đế kiếm chủng mà d ẫ Côn như nhưng bọn ai biết đế kiếm chủng đệ từ rét tới một nửa đột nhiên bông xuất hiện vô số yêu tộc đại năng đế kiếm chủng tổn thất nặng nề liền liền kia thái thượng trưởng lao trịnh càng khôn cũng suýt nữa bị lưu tại đoạn không s ơ n mạch trở lại nhân loại địa bàn trịnh càng khôn lập tức đem chuyện này báo cho dân tộc tiên minh nhiều như vậy yêu tộc đại năng xuất hiện tại một cái nho nhỏ đoạn không vực ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong thế là nhân tộc tiên minh lập tức phái người tiến vào kết thúc không vực thông qua các loại thủ đoạn rốt cuộc biết được nguyên lai đoạn không vực nơi này từng xuất hiện một tôn nhân loại thiên tiêu hơn nữa còn là đã vượt qua t ử cực đế long k i ế p thiên tiêu những cái tiêu nhân tộc cao tầng tự nhiên tất cả đều từng nghe nói t ử cực đế long k i ế p thậm chí có mấy vị tư lịch giá nhất còn đã từng phụ trách bảo hộ vượt qua một nhiệm kỳ độ kiện nạn này thiên tiêu chỉ là bọn hắn thất bại đạt được bực này đại bí n h â n tộc thiên minh trực tiếp đem tu sĩ đại quân đi đến đến kết thúc k h ô n g vực cũng gia nhập vào tìm kiếm n h â n tộc thiên tiêu trong đại quân đã t ư ở n g bọn hắn trơ mắt nhìn xem một tôn từ từ bay lên tân tinh vẫn lạc bây giờ lại dâng lên một quả hơn trói mắt tiên h minh vô luận như thế nào cũng không có ý định bông tha thậm chí vừa mới xuất quan tiên h minh minh chủ biết do việc này cũng lập tức theo t r ù n g châu đại lục chạy đến đoạn k h ô n g vực việc này không thể coi thường n h â n tộc tiên h minh một khi đạt được tôn này thiên tiêu đem bồi dưỡng lên vậy sau này tất nhiên là vô địch tại thế tồn tại mà yêu tộc hiển nhiên cũng sẽ không b thế là hai hồ tranh chấp ẹp ở giữa những ngày nguyên sinh thế lực tựa như yêu huyền tông liền rất khó khăn một khi nhân tộc đại năng cùng yêu tộc đại năng phát sinh chiến đấu phụ cận thành trì chắc chắn nhận phá hư yêu huyền tông ra ngoài các đệ tử thậm chí có mấy vị chính là chết bởi cường giả chiến đấu tạo thành tác động đến mà những cái kia nhân tộc đại năng ngẫu nhiên tìm kiếm đến nơi đây không có địa phương ở lại liền sẽ tại yêu huyền tông tá túc một đêm loại kia thời điểm toàn tông thượng hạ cũng căng thẳng sợ đắc tội những ngày đại năng bất quá cũng may tiên minh chủ yếu chú ý chính là tiên cảnh trở lên tu sĩ dù sao vượt qua tử cực đế long tiếp chính là tiên cảnh tu sĩ Mà lại t r ọ những g điểm c ú ý v à năm gần đây yêu huyền tông mặc dù cũng ra đời không ít tiên cảnh cứng giả nhưng đều là gần nhất cái này mấy trăm năm mới vừa độ kiếp tấn thăng cho nên không phù hợp tiên minh trọng điểm chú ý yêu cầu bởi vậy yêu huyền tông nhận tác động đến kỷ thật cũng không lớn còn nữa những năm gần đây tiên minh sớm đã đem đoạn không vực lục x o á t cái một bên ngoại trừ một chút bế quan không cách nào bị q u á y r à y còn lại cơ bản cũng bị loại bỏ sạch sẽ cho nên bọn hắn đã sớm bắt đầu hướng đoạn không vực chung quanh mấy cái vực lục x o á t đồng thời cũng chiêu cáo thiên hạ biểu thị nhân tộc tiên minh là mỗi vị nhân tộc kiên cường hậu thuẫn sẽ cho tiên hận kia tiên h hận tiêu cung cấp vô hạn tài nguyên bất quá rất đáng tiếc tiên minh nói các loại thiên hoa loại truy cũng không thể đem tiên tiêu hấp dẫn m à tới ngay đến đó tô dạ đã có chút vì đó đọc dung không nghĩ tới tự mình bế quan những ngày thời gian phát sinh nhiều chuyện như vậy mấu chốt nhất là những này có vẻ như đều là tự mình một tay tạo thành. bây giờ trước cửa thời gian lại đem hết thể nói cho tô dạng tiếp tục nói tiếp tô dạng nghe hết sức chăm chú nhường liêu thần tiếp tục nói tiếp vâng sư tôn tờ s cầu hoa tươi cầu đánh giá cầu khen thưởng câu nguyên phiếu chương ba mươi ba yêu huyền vĩnh viễn không di chuyển nhảy nhóc thẳng hề thiên minh tức giận chương ba mươi ba yêu huyền vĩnh viễn không di chuyển ngày n ọ t thẳng hề tiên minh tức giận cầu hoa tươi gần nhất tiên minh chuẩn bị mở ra cuối cùng đại chiến đem chiếm cứ tại đoạn không sơn mạch ở trong yêu thú nhất cử thanh trừ sạch sẽ dù sao những năm gần đây yêu tộc một bên quay dối một bên cũng phái người tìm kiếm sợ kêu nhân tộc thiên k i ê u rơi vào tiên minh trong tay những năm gần đây yêu tộc tiểu động tác đã sớm nhường tiên minh bối d ố i không thôi mà trước đó không lâu một vị nhân tộc cần thế trận pháp đại năng tuyên bố xuất thế vừa v ậ n trợ giúp tiên minh giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ đoạn không sơn mạch dễ thù khó công tùy tiện xông vào trong đó tất nhiên sẽ tổn thất nặng n ề mà vị tia trận pháp đại năng có thể bố trí ra cường đại công kích trận pháp công kích cự ly thậm chí có thể đạt tới trăm vạn dặm xa uy lực càng là không thể khinh thường liền xem như đối tiên cảnh tu sĩ đều có thể tạo thành to lớn tổn thương bởi vậy rất không may yêu huyền tông đặc thù địa lý vị trí bị nhân tộc tiên minh chọn làm bố trí trận pháp nơi một trong mà liêu thần lần này ra ngoài chính là bởi vì tiên minh lệnh cưỡng chế yêu huyền tông tất cả mọi người ly khai nơi đây liêu thần làm yêu huyền tông trừ tô d ạ bên ngoài mạnh nhất người bị tông chủ triệu vô cực mời đi cùng tiên minh đàm phán tia đàm phán kết quả như thế nào tô dạ hỏi liêu thần chậm rãi tố i ê dạ thần sắc bắt đầu băng lánh bắt đầu cái này có thể cho an bài một cái phản bội nhân tộc chi tội cái này tiên minh làm việc thật đúng là bá đạo bất quá rất không may tiên minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bọn hắn muốn tìm thiên tiêu chính là bị bọn hắn lệnh cưỡng chế muốn dẹp tiên yêu huyền tông thái thượng trưởng lão rất đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được tố dạ chuyên lệnh xuống ta yêu huyền tông chính là ở đây vĩnh viễn không di chuyển ai nghĩ dẹp t i ê n nơi đây liền để hắn đến tốt bây giờ có sơn hà đồ trăm vạn mạnh yêu cái gì tiên minh cái gì yêu tộc thì sợ gì rõ liêu thần lĩnh m ệ n h đạo nội tâm lại là kích động không thôi hắn rõ ràng sư tôn không phải mù quáng ngu dũng người nếu không có bài tời gì tất nhiên không có khả năng hạ đạt mệnh lệnh này phải biết cái mệnh lệnh này thế nhưng là triệt để biểu lộ muốn cùng toàn bộ n h â n tộc tiên minh đối nghịch sư tôn lại có m ư ờ i phần lo lắng có thể cùng toàn bộ dân tộc tiên minh là địch cái này khiến l i u thần trong lòng làm sao không rung động kỳ thật năm đó t ô giả cứu l i u thần về sau đuổi theo đế kiếm chủng đại trường láo lúc liêu thần liền ẩn ẩn đoán được tô giả thực lực kinh khủng mà sau đó tô giả bế quan về sau để kiếm chủng đại quân đến đoạn khu vực công bố muốn vì đại trưởng lao báo thủ lúc liêu thần càng thêm kiên định tự mình phỏng đoán sư tôn t u y ệ t không phải chỉ có yêu huyền tông thái thượng trưởng lao như thế một cái bình thường thân phận hắn rất có thể là cái gì ẩn thế đại năng chỉ là không nghĩ tới hôm nay sư tôn xuất quan liền toàn bộ nhân tộc tiên minh cũng không sợ chút nào xem ra ta còn là đánh giá thấp sư tôn đại nhân thực lực liêu thần trong lòng thầm nghĩ hắn rất nhanh đi xuống núi đem tô dạ mệnh lệnh truyền đạt cho toàn tông thương hạ sự tính rất nhanh chuyển đến nhân tộc tiên minh ở trong s a hoa rộng rãi đại điện bên trong ngồi đầy tiên minh cao tầng cầm đầu chính là tiên minh minh chủ đồng phương hạo thiên trở thành cựu c h u y ể n cảnh đỉnh phong hơn hai năm đỉnh cấp lao quái v ậ t ngoại trừ những cái kia sớm đã ẩn thế về tục các đại năng đồng phương hạo thiên tính toán là toàn bộ nhân tộc tiên minh chiến lược mạnh nhất lẽ nào lại như vậy một cái chỉ là yêu huyền tông chỉ có mấy chục vạn người tiểu tô n g môn liền tiên cảnh cường giả cũng không có mấy cái dạng này cấp thấp thế lực cũng dám chống lại tiên minh ă n bài trên trận mỗi người cơ hồ cũng một mặt nộ khí bọn hắn hôm nay cũng không phải là thương thảo yêu huyền tông chống lại mệnh lệnh sự tình loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng đến chuyên môn tụ tập lại mở một cái hội chỉ là thảo luận thời điểm đột nhiên có người đem việc này xét ra lập tức dẫn tiên minh các cao tầng vì đó đ ộ n g dung ta từng nghe nói cái này yêu huyền tông chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thánh triều cấp bậc thế lực nhỏ tông môn chiến lược mạnh nhất cũng bất quá là một tên vấn tâm cảnh kiếm tu À đúng còn có một cái một mực bế quan thái thượng trưởng lão tin tưởng thực lực cũng sẽ không vượt qua bất h o ặ c cảnh thật sự là không biết được nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên nếu là tất cả thế lực cũng cùng cái này yêu huyền tông đồng dạng không phối hợp vậy ta tiên minh chẳng phải là lộn sột rồi ta đề nghị lập tức phái người đem này tông môn đồ sát hầu như không còn không phải vậy ta tiên minh uy nghiêm ở đâu trần thánh chủ nói cực phải loại này nhảy nhót thằng hề ta trở về liền sai người thanh lý mất lấy đó ta tiên minh uy nghiêm khu khu tiên minh minh chủ trọng trọng ho hai lần trang diện mới bắt đầu dần dần an t ĩ n h lại đông phương hạo tiên h hoàn g chú ý một cái chung quanh nói ra chư vị minh h i ế u nhóm chúng ta lần này hội nghị nội dung là như thế nào mở rộng lực ảnh hưởng làm cho kia giấu tại chỗ tối thiên kêu tin tưởng nhóm chúng ta tiên minh nguyện y đến đây gia nhập nhóm chúng ta mà không phải ở đây thảo luận một cái không có ý nghĩa việc nhỏ minh chủ nói cực phải m i năm h c tờ s các đại ca ra sức hoa tươi hôm nay trực tiếp hơn tám nghìn phù hợp tăng thêm yêu cầu cho nên hôm nay giữ góc sáu chương tiếp tục cầu điểm hoa tươi nguyên phiếu đánh giá phiếu nha cảm tạ sự ủng hộ của mọi người t r ư ơ n g ba mươi b ố chém giết thánh tử thánh điệu tức giận t r ư ơ n g ba mươi bốn chém giết thánh tử thánh điệu tức giận cầu hoa tươi minh g ô n g đại điệu bên trên chầm dài xuất hiện một cái bóng người nó bên hông treo một thanh trường kiếm miệng bên trong còn ngậm một cái cầu vĩ thảo nhìn qua cả lơ phất t ơ thối thanh niên đem miệng bên trong cầu vĩ thảo nôn ra ngoài thanh chủ thật là luôn luôn thanh loại này không có khiêu chiến việc đưa cho ta không phải liền là đồ một cái nho nhỏ tông môn a tùy tiện nộp cái một cái bất hoặc cảnh đệ tử liền có thể còn cần ta tự mình rời núi ai sinh hoạt không dễ bản ra thở dài sớm làm xong sớm kết thúc công việc yêu huyền tông đại diễn phong liêu thần vội vàng xông lên đỉnh núi sư tôn có một tên cầm kiếm thanh niên mới vừa tiến vào ta yêu huyền tông địa giới đồng thời không nói hai lời liền bắt đầu giết người ngay tại xem xét hệ thống bảng tô dạ những mày hỏi chỉ có một người đúng vậy sư tôn chỉ có một tên cầm kiếm thanh niên cái này tiên minh thật đúng là không có thanh nhóm chúng ta yêu huyền tông để vào mắt tô dạ lắc đầu k i u cầm kiếm thanh niên thực lực như thế nào đại khái tại tiên đạo bất hoa cảnh l i u thần đáp bất hoa cảnh người nhưng có lòng tin đem giải quyết tô dạ nhìn một chút l i u thần tu vi mặc dù chỉ có vấn tâm cảnh so bất hoặc cảnh thấp một cái đại cảnh giới bất quá liêu thần là có thể thành liền kiếm thần kiếm đạo thiên tiêu vượt cấp khiêu chiến cũng không tại lời nói hạ đệ tử lĩnh mệnh liêu thần lập tức đứng dậy tiến về dưới núi đối phương là một tên cầm kiếm thanh niên h i ệ n nhiên cũng là tu tập kiếm đạo người mà lại lại cao hơn liêu thần một cái đại cảnh giới vừa v ẫ n có thể đem ra luyện tập chật chật quá yếu đơn giản như là sâu kiến liên loại thực lực này cũng dám chống lại tiên minh thật sự là ngu xuẩn ngu không ai bằng tự tìm đường chết nói chuyện liền đặt yêu trong tay hạ phẩm tiên khí đã đâm về phía một tên yêu huyền tông đệ t Ken. đột nhiên không biết từ đâu bay tới một thanh trường kiếm trực tiếp đánh gây đối phương đâm thẳng mà lại va chạm lực đạo rất lớn làm cho đặng tiêu vội vàng hướng về sau rút lui hai bước một tên thanh niên áo trắng chậm rãi rơi xuống nha nghĩ không ra bực này cấp thấp trong t ô n g môn còn có thể gặp được ngư ơ i dạng này kiếm tu đặng tiêu hứng thú đột nhiên nồng hậu dày đặc bắt đầu hắn kiếm đạo thiên phú cũng không thấp tại tự mình trong thánh địa có tiểu kiếm tiên s ư n g hảo mà vừa rồi liêu thần hứng kêu bay tới một kiếm lực lượng nhất thời làm hắn cảm thấy gặp đối thủ l i u thần không nói thêm gì hắn đã hướng tô dạ lĩnh mệnh giải quyết người này liền sẽ không lãng phí thời gian. Trường kiếm ra khỏi vỏ. q u á n nhật trường hồng b ắ n ra bốn bể kiếm khí bắn ra bốn phía hai người ngươi đuổi theo ta đánh nhau mấy hiệp xuống tới đạc tiêu trong lòng đã tràn đầy trần kinh hắn rõ ràng cảm giác được đối phương tu vi cảnh giới so với mình thấp một mảng lớn thế nhưng là kiếm khí lại so với mình l a n g lệ rất nhiều phải biết của mình kiếm đạo thiên phú tại toàn bộ cựu tiêu thánh địa đều là có t ê ế tuổi đã từng cùng sư tôn tiến về đế kiếm trúng lúc may mắn được kiếm thần nhìn thấy của mình kiếm đạo thiên phú liền liền kiếm thần lão nhân ra ông ta đều tán dương của mình kiếm đạo thiên phú phi thường cao mà bây giờ vậy mà lại tại như thế một cái nho nhỏ yêu huyền tông gặp được thiên phú so với mình còn muốn cường đại người cái này khiến từ nhỏ thật mạnh ưa thích thắng lợi đ ạ n g tiêu trong lòng càng lúc càng tràn ngập g h é n ghét giết hắn nhất định phải giết hắn nếu không nếu là nó trưởng thành bắt đầu danh khí tất nhiên vượt qua ta biến hóa của tâm cảnh làm cho đặng tiêu trạng thái càng thêm bắt đầu cuồng bạo tốc độ công kích cùng l ự c đạo cũng có rõ ràng đề cao mà liêu thần vẫn như cũ tâm như chỉ thủy dị thường bình tĩnh nhẹ nhõm đón lấy đối phương chiêu số đồng thời cũng có thể tìm đúng thời cơ phản kích mấy lần rốt cục đối phương tại cường thế tấn công mạnh lúc để lộ ra sơ hở liêu thần cấp tốc một kiếm đâm ra、Ấm. một tiếng băng trầm đạng tiêu thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đụt vào sau lưng trên đá lớn mới dừng lại nguyên lai trên người đối phương còn mặc vào một cái hạ phẩm tiên khí hộ thể bất quá liêu thần một kiếm này xúc thế phi thường lớn mà lại là toàn lực công kích tại một cái đ ố t dù là món kia hạ phẩm tiên khí cũng bị liêu thần trong tay thiên gia linh khí cho đâm ra cái n ớ c liêu thần nhảy lên mà ra lập tức thừa thắng xông lên trường kiếm thẳng đến đối phương cái cổ không người không thể giết ta, ta là cựu tiêu thánh địa thánh phúc t ử đ ạ n tiêu lời còn chưa nói hết thanh âm biến im bặt mà dừng một quả dưa hầu lớn nhỏ đầu lâu bay tứ tung mà ra đặng tiêu sinh cơ cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ tử vong liêu thần vẫn nhớ sư tôn đem chính mình nhập một lúc liền đã từng dạy qua tự mình kiếm tu q u ý ở tu tâm mà đối phương là thánh địa thánh tử h i ệ n nhiên theo xuất sinh chính là trong mắt của mọi người tân tinh được người tôn kính cho nên gặp được mạnh hơn chính mình người tâm tính khó tránh khỏi sinh ra biến hóa lúc chiến đấu là đối phương tâm bắt đầu loạn thời điểm như vậy hắn cũng cách tử vong không xa liêu thần vứt bỏ trên thân kiếm hiến máu liền trực tiếp trở về đại diễn phong cựu tiêu thánh địa cựu tiêu điện thánh, thánh chủ không xong a thánh chủ vội cái gì chuyện gì xảy ra để ngươi ngạc nhiên như vậy Thánh chủ A, đặng Thánh tử, đặng Thánh tử hắn hồn đăng, dập tát. Cái gì? Cựu tiêu Thánh chủ mặt tràn thể tin, tức tới thấy Tiêu thật tát, toàn tin tưởng. Đáng chết. Đáng chết yêu huyền tông.、Gan、to bằng trời, diệt ta trần tiêu thề tạ chủ hắn hồn chủ khó hắn phóng hồn nhìn hồn hoàn huyền không nghệ Không không hộ Cái Đáng Đáng các Đặng Đặng đăng, đăng đường, Đặng đăng Gan bằng đơn giản kiêng ngươi, người. Không người. Đợt, người ủng Cựu có cả. cựu cảm A, đầy Đỡ gì? gì dập dập lập mũi mới mọi yêu làm S, vạn lý sơn hà đ ổ mấy ngày nay tô d ạ n nhưng không có nhàn rỗi tại sơn hà đổ bên trong buôn ba qua lại đem hệ thống trong kho hàng những cái k i a c h â n quý đ a n g dược tất cả đều một mạch cấp cho cho đám yêu thú ngắn ngủi mấy ngày thời gian sơn hà đổ bên trong lại tăng thêm hơn vạn tiên cảnh cờ giả thậm chí còn có một đầu thượng cổ hứng thú được sự giúp đỡ của tô dạ thành công đột phá cựu c h u y ề n cảnh dù sao trước đó cực kỳ kiên cường chống lại tiên minh mà lại liêu thần còn trực tiếp chém đối phương thánh địa thánh tử sau đó chỉ sợ cũng muốn n ê n đón điên cùng trả thù tô dạ tự nhiên không sợ chút nào bất quá thực lực vẫn là phải tiếp tục tăng lên bởi vì tại đại chiến bên trong, nhiều một phần thực lực liền có thể ít một chút tổn thất trở lại đại diễn phong về sau mới vừa mở ra phủ đệ cửa lớn liền trông thấy liêu thần đứng ở ngoài cửa sư tôn đây là lại xảy ra chuyện gì tô ra hỏi hiển nhiên hẳn là lại xảy ra chuyện gì không phải vậy liêu thần cũng sẽ không đơn độc canh giữ ở phủ đệ của mình trước đợi chờ mình ra t i ê n minh tại ngoại giới trắng trận tuyên dương ta yêu huyền tông là nhân tộc phá quân ít ngày nữa liền muốn nghiêng phái đại quân dẹp i ê n yêu huyền tông mà đệ tử trong tông hiện tại lòng người bằng hoàng thậm chí có một ít đệ tử muốn hướng tiến minh đầu hàng n g h e xong liêu thần tô dạ không khỏi có chút những mày cái này triệu thiên cực là làm sao vậy liên loại này không chung với yêu huyền tông đệ tử cũng thu vào sư tôn những năm gần đây tông môn phát triển quá mức cấp tốc mới đưa đến một chút vàng to h a lẫn lộn người lẫn vào trong tông liêu thần nói đem những cái kia bất c h u n g người hết thể đưa đến diễn võ trưởng một tên cũng không để lại toàn bộ đánh giết mặt khác nhường đệ tử trong tông yên tâm yêu huyền tông sẽ không làm việc đốc càng sẽ không tìm đ ư ờ n g chết rõ liêu thần lập tức xuống núi truyền đạt tô dạ chỉ thị liêu thần ly khai về sau sơ hẳn không biết theo cái gì địa phương đi tới tô dạ bên người xuất q u a n mấy ngày nay tô dạ đại bộ phận thời gian đều là đợi tại sơn hà đồ bên trong một ít chuyện cũng đều là phân p h ó cho liêu thần truyền đạt về phần sơ hàn có vẻ như theo xuất q u a n nhìn thấy nó về sau nàng liền một mực c h ầ m mặc ít lời sư tôn sơ hàn mở miệng trước nói chuyện gì sư tôn ta tu vi đã kẹt tại niết bàn cảnh hơn bốn ngàn năm chưa hề có chỗ đột phá hơn bốn ngàn năm tô dạ lúc này mới nhìn kỹ hướng đối phương thuận tiện lại mở ra hệ thống tư liệu hoàn toàn chính xác hệ thống tin tức trên cũng biểu hiện sơ hàn đạt tới niết bàn cảnh đã hơn bốn nghìn năm mà tô dạ bế quan cũng mới năm ngàn năm nói cách khác đối phương chỉ dùng mấy trăm năm tu vi liền đạt đến niết bàn cảnh không hổ là hoang cổ cấp bậc thể chất loại này thiên phú quả thực kinh khủng đã nhanh muốn vượt qua tự mình bất quá vì sao lại bốn ngàn năm cũng không có không có đột phá đâu ngươi không cảm ứng được thiên kiếp tô dạ hỏi niết bàn cảnh phía trên chính là thiên cảnh mà chỉ có độ kiếp về sau khả năng thăng thiên tô dạ nhớ tới tự mình khi độ kiếp đưa tới m à n h động to lớn khó nói thiên phú cũng rất mạnh sơ hàn cũng là bởi vì thiên phú vấn đề ta có thể cảm ứng được thiên giai nhưng ta có dũng khí cảm giác một khi mở ra thiên giai ta có thể sẽ bỏ mình trong đó sơ hàn đem tự mình sầu lo nói ra những năm này nàng tu vi một mực không có đột phá vừa mới bắt đầu còn cùng đại sư h u n h từng có một chút giao lưu về sau tu vi trên mang tới bối rối nhường nàng trở nên cái gì k i ị m lời ai cũng không nguyện ý giao lưu cũng chưa bao giờ rời đi đại diễn phong nàng thanh tất cả hy vọng đều đặt ở tô dạ trên thần dù sao cũng là tô dạ mang tự mình bước lên con đường tu hành cũng là tự mình sư tôn tô dạ đang chuẩn bị nghĩ một cái giải quyết biện pháp lúc hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên đinh túc chủ đệ tử lâm vào ngoại bộ nhân tố tạo thành bình cảnh không cách nào đột phá phát động hệ thống nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ l ị c thiên mà đi nhiệm vụ giới thiệu túc chủ vị trí thế giới thiên địa căn cơ nhận tổn thương nghiêm trọng thiên đạo không cách nào chống đỡ lấy thế giới tồn tại nắm giữ pháp tắc đại đế cảnh c ự n giả g bởi vậy mở ra bản thân bảo hộ cơ chế hoang cổ cùng hoang cổ trở lên những n à y tự mang pháp tắc thể chất đặc thù sẽ bị thiên đạo tại nét bản cảnh thiên kiếp bên trong bốc chết túc chủ cần trợ giúp đệ tử thuận lợi vượt qua thiên kiếp nhiệm vụ ban thưởng đại đạo bàn cờ một bộ không gian pháp tắc tinh hoa ít một hà hệ thống nhiệm vụ hơn nữa còn phần thưởng không gian pháp tắc tinh hoa So、c vẹn vẹn mảnh mảnh ban thưởng bên trong còn có một bộ đại đạo bàn cờ mặc dù không biết rõ là làm cái gì nhưng hiển nhiên có thể cùng không gian p h á p tắc mảnh vỡ đặc trưng một chỗ tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật ban thưởng ngược lại là rất không tệ bất quá tô dạ không khỏi những mày bởi vì nhiệm vụ là nhường tô dạ trợ giúp sơ hàn vượt qua thiên giai mà thiên giai thuộc về mỗi người một mình tiếp nạn nếu là có người muốn thay người k h á c ngạnh kháng thiên giai không chỉ có kháng không được tự mình ngược lại còn có thể nhận thiên lôi công kích chờ đã thiên lôi tô dạ đột nhiên nghĩ đến lôi chi pháp tắc không phải liền là thiên địa vạn lôi bản nguyên sao kia thiên lôi tự nhiên cũng thuộc về lôi chi pháp tắc từ khi luyện hóa khối kia chứa mười phần trăm lôi chi pháp tắc mảnh vỡ về sau tô dạ còn không có chân chính sử dụng qua lôi chi pháp tắc lực lượng có lẽ vừa vặn có thể dùng lần này cơ hội tới thử nghiệm lôi chi pháp tắc cùng lôi kiếp không biết là ai hơn một chút đâu sơ hàn trở về chuẩn bị một cái tùy ý ngươi liền mở ra thiên kiếp có vi sư bảo h ậ ngươi trái phải bảo vệ cho ngươi bình an vâng sư tôn、Đợt. Cảm trong ạ t đó dẫn đầu chính là cựu tiêu thánh địa thánh chủ trần cựu tiêu người này tại tiên minh bên trong cũng tính được là hào nhân vật đến cựu chuyện cảnh đỉnh phong hàng ngàn vạn nam hắn một tay khai sáng cựu tiêu thánh địa cũng là nhân loại trăm đại thánh địa bên trong bài danh phía trên một cái cái này mấy chục vạn tiến sĩ đại quân chủ yếu liền tới bắt nguồn từ cựu tiêu thánh địa mà cái khác một chút thánh địa thánh chủ chỉ phái cực ít người biểu tượng một cái b ấ t quá cái này cực ít người cũng đều là mỗi người bọn họ thánh địa thiên kiêu nhóm dù sao tại bọn hắn xem ra loại này nghiền ép thức chiến đấu rất thích hợp thiên kiêu nhóm luyện luyện vẫn là phong hiểm cực nhỏ lại có thể thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa còn có thể đưa cựu tiêu thánh địa một cái thuận nước dòng thuyền một công ba việc cựu tiêu thánh địa chư tiên nhóm cùng với k á c thánh địa những cá nhân ta thánh địa thánh tử đạn tiêu mấy ngày trước phục mệnh đồ diệt nhân tộc phản tông yêu huyền tông lại bị phản tông an hôm nay ta cựu tiêu thánh địa tập kết trọng quân thể phải tiêu diệt phản tông dẹp viên yêu huyền tông là ta thánh địa thánh tử báo thủ là thánh địa thánh tử báo thủ báo thủ m ê n h mông quần quận tiên sĩ đại quân lăng không mà ra trên không trung tạo thành lít nha lít nhít điểm đen nhỏ cấp tốc hướng phía yêu huyền tông địa giới bay tới hôm nay trước kia tô dạ dễ dàng cho mang theo sơ hàn đi tới tông địa bên ngoài đại mạc bên trong sơ hàn liền ở chỗ này mở ra thiên kiếp đi tô dạ nhìn một chút chung q u n h đã cách yêu huyền tông tông địa có một đoạn cự li cho nên thiên kiếp sẽ không lan đến gần yêu huyền tông sơ hàn cũng nghiêm túc gật đầu con mắt màu đỏ chậm rãi nhắm lại tu hành về sau ngoại trừ đại sư huynh nàng người tín nhiệm nhất chính là tô dạ n g cho nên dù cho cảm giác được kia thiên kiếp rất nguy hiểm một khi mở ra tự mình rất có thể sẽ bỏ mình trong đó nhưng từ đối với sư tôn người mới sơ hàn liền suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trực tiếp mở ra cái gặp giữa bầu trời mây đen bắt đầu dần dần đông đúc bắt đầu ngay sau đó t ừ n g sợi từ sắc lôi hồ liền vẽ lên cùng lúc trước tô dạ khi độ kíp cực kỳ tương tự nửa nén hương thời gian lôi hồ liền ngưng tụ thành một quả to lớn lao đầu bộ dáng cùng hung cực á c sơ hàn chỉ là ngẩng đầu cùng kia long đầu liếc nhau một cái liền cảm giác toàn thân phát run long đầu như cùng súng vật tản ra làm người sợ h ã i khí tước tô dạ chỉ là liếc qua phát hiện cái này lôi long có vẻ như không có tự mình độ lúc đầu kia lớn ngâm lôi long hướng về phía tô dạ hét dài một tiếng tựa như đ a n g nói người không có phận sự nhanh chóng ly khai tô dạ lại không hề bị lay động mà lại trong lòng bàn tay một k i a lam sắc lôi hổ lói lên bên ngoài mấy vạn dặm mấy chục vạn tiên sĩ liên quân đột nhiên ngừng lại lý thánh chủ ngươi vừa rồi có thể từng nghe đến tiếng long ngâm trần cựu tiêu dừng lại hướng bên cạnh lý thiên dịp hỏi cái này lý thiên diệp đồng dạng là một đại thánh địa thánh chủ bởi vì cùng trần cựu tiêu quan hệ không tệ liền cũng theo sau hoàn toàn chính xác trần huynh cũng nghe đến rồi không tệ mà lại theo thanh âm trên phán đoán tuyệt không phải hạ người bình thường phía trước lại đi không đến mười vạn dặm chính là kêu phản tông yêu huyền tông địa giới ở chỗ này nghe được tiếng l o n g â m khó nói ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nghĩ đến hai người theo thói quen đem thần thức huyết tán đi qua cựu chuyện cảnh cường giả thần thức phi thường khủng bố mấy vạn dặm c ủ ly hoàn toàn không có vấn đề chỉ là làm cho hai người vô cùng kinh ngạt chính là bọn hắn thần thức còn chưa tới phía trước liền lập tức bị cái gì đồ vật đã cắt trở chỉ có long âm mà lại thần thức còn không cách nào dò xét qua đi bất luận là trần cựu tiêu hay là lý à l thiên diệp trong lòng đều có chút cố kỵ huyết mạch của dòng chi lực phi thường cao cho nên nó tại yêu tộc bên trong địa vị cũng là như mặt trời ban trưa gần chục tỷ năm qua không đức trương điệt trên trăm đảm nhiệm yêu hoàng mà long tộc liền chiếm bảy mươi trở lên cho nên dù cho hai người là thánh địa thánh chủ cấp bậc nhân vật cũng không dám khinh thường long hồ theo vừa rồi tiếng long âm bên trong hai người liền đánh giá ra đầu này long thực lực tuyệt đối không thấp không sao người ta đều là cựu chuyển cảnh bên trong đại năng phía sau chúng ta lại có mấy mười vạn t i ê n sĩ đại quân thu hồ nơi này là nhân tộc ta địa giới yêu tộc còn không dám phái đại quân tới đây nhóm chúng ta tiếp tục đi tới trần cựu tiêu nói ân trần minh nói cực phải liền xem như có cường đại yêu tộc nơi này cách nhóm chúng ta tiên minh minh cũng không xa tùy thời có thể lấy mời tiên m i n h đến rút minh mông quần quân đội ngũ lần nữa xuất phát v ọ t thẳng hướng phía trước nửa nén hương thời gian mấy chục vạn tiến sĩ đã sắp tiếp cận yêu h u ề n tông chờ đã phía trước đó là cái gì từ sát lôi vân là có người tại độ kiếp độ kiếp Yêu yêu n g hai người đùa sao? trọn õ r vẹn sửng sốt mấy giây mới tỉnh hồn lại bỏ ra mấy ngàn năm thời gian cũng không có tìm được vị kia nhân bọn tộc thiên tiêu mà bây giờ vậy mà lại xuất hiện một vị độ kiếp nạn này thiên tiêu bất luận là trần cựu tiêu hay là lý thiên diệp trong lòng cũng hưng phấn không thôi ha ha ha trần cựu tiêu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng tựa như quên đi mục đích của chuyến này lớn tiếng nói ra thật sự là thiên đạo phù hộ nhân tộc ta vậy mà liên tiếp sinh ra hai vị tuyệt thế thiên tiêu nhân tộc ta chắc chắn quật khởi mạnh mẽ một bên lý thiên diệp lại đánh gãy hắn trần h i n h đ ừ n g v ộ i cao hứng ngươi quên kiếp nạn này vì lực rồi mà lại ngươi xem kia lôi long phía dưới rõ ràng là đứng đấy hai người nhà trần cựu tiêu lập tức nhìn về phía lôi long phía dưới hoàn toàn chính xác đứng đấy hai người Đợt, cầu hoa tươi cầu c h g không ba bảy tay xé đáy long suy yếu lôi kiếp rung động toàn trường tô dạ hết sức chăm chú nhìn xem lôi long cùng mình khi độ k i ế p lôi long ngay tại từ phía sau trong lôi vân hấp thu năng lượng ngay tại đem thân thể ngưng tụ ra về phần cách đó không xa kia lít nha lít nhít bóng người tô dạ đã không r ả n h bận tâm bởi vì cái này lôi long lúc nào cũng có thể ngưng tụ hoàn thành sau đó phát động công kích tô dạ chuẩn bị các loại nó ngưng tụ hoàn toàn thân về sau lại nhất cử đem đánh giết nếu không nếu là trong lôi vân còn có năng lượng nó còn có thể ngưng tụ ra càng nhiều thân thể ngắn ngủi mấy chục giây lôi long thân thể rốt cục ngưng tụ hoàn thành tôi dạ nhìn lướt qua phía trên lôi vân xác định trong đó lôi hồ đã lâu còn thừa không có mấy thế là liền trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu ngâm nó lại phát ra hét dài một tiếng bất quá cái này âm thanh xa so với vừa rồi chỉ có l o n g đầu lúc phát ra muốn cường đại hơn rất nhiều liên liên tại xa xa mấy chục vạn t i ê n sĩ cũng xuất hiện một loại làm người sợ hãi cảm giác mà dẫn đầu trần cựu tiêu cũng lý thiên diệp càng là vạn phần t h ầ n trương lôi kiếp làm ộ t người kiếp nạn cho dù có người đi qua thay nó ngăn cản một cái chỉ cần lôi vân không tiêu tan tiêu thụ kiếp người vẫn là chạy không thoát cho nên hai người muốn đi lên hỗ trợ cũng giút không lên bất luận cái gì bận t i ệ còn nữa bây giờ đi về thông chi tiên minh cũng đã chậm giống lôi long mở ra huyết bùn đại khẩu nhìn về phía phía dưới t h ụ thí sinh sơ hàn trên không trung diếu võ dương ai xoay một vòng sau đó lập tức hướng sơ hàn v ọ t tới nghiêm xúc ra ra ở chỗ này lúc này tô dạ cũng lập tức đứng dậy vọ thẳng t hướng không trung cùng lúc đó tô dạ trong tay trong nháy mắt bắn ra lam quang trói mắt xuyên t h ấ u qua lam quang có thể rõ ràng xem đến kia là một cỗ trạm lam sắt lôi hồ nhìn cực kỳ tinh t h ầ n đem lôi chi pháp tắc bám vào tại trên nắm tay tô dạ trực tiếp một quyền đánh về phía vọ tới tử cực lôi long một tiếng vang thật lớn tô giả nắm đấm hung hăng đánh vào lôi long trên đầu nguyên bản bay thẳng hướng sơ hàn lôi long trực tiếp chệch ư ớ n g đường thủy bay về phía một bên cự thạch cái này lôi long đã ra đời linh tính lập tức chuyển một cái trở lại không trung mà tô g dạ thừa thắng xông lên xem ra cái này bám vào lôi chi pháp tắc nằm đấm có thể đối tử cực lôi long tạo thành tổn thương phanh phanh phanh mấy quyền xuống dưới kia lôi long hình thể cũng thay đổi nhỏ không ít mà tô giả nằm đấm lôi điện chi lực càng thêm tràn đầy nguyên lai、like、cái này lôi chi pháp tắc còn có thể hấp thu lôi long thể nội thi lôi cách đó không xa kia mấy chục vạn các tu sĩ giờ phút này là toàn bộ lặng ng bọn hắn trên tu hành ngàn vạn năm liền ngàn vạn thi hải phô thiên cái địa c r à n g diện đều gặp nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế rung động tràng diện đặc mã lại có người nơi tay xé tử cực lôi long đây là người sao ba mà tô dạ còn tại đối lôi long dừng lại bạo truy một nén nhang thời gian nguyên bản hơn trăm mét dáng dấp lôi long đã bị tô dạ lôi chi pháp tắc hấp thu không đến dài hai mươi mét hiển nhiên uy lực của nó cũng thấp xuống không ít sơ hàn tôi dạ hô to một tiếng chuẩn bị kỹ càng độ tiếp vốn nghĩ nhất cử đánh g i ế t lôi long bất quá bây giờ lôi long hiển nhiên cũng vô pháp nhường sơ hàn hẳn phải chết h u n g hồ đây là nàng thiên tiếp tự nhiên nàng độ khả năng kết thúc nếu là tô dạ thật dùng những n à y bảng môn tà đạo giúp giải thích đã quyết lôi long vậy rất có thể không phải đang giúp nàng mà là hại nàng nghe được tô dạ sơ hàn biểu lộ nghiêm trọng đem linh khí cấp tốc điều động hết sức chăm chú bắt đầu cái gặp tô dạ cấp tốc vọt tới lôi long phía trước hai tay nắm chắc lôi long sừng rồng sau đó theo lực kéo lại lôi long hai tay đột nhiên phát lực đem lôi long hướng sơ hàn con tới không bị khống chế lôi long trực tiếp đánh tới chuẩn bị đã lâu sơ hàn mà lúc này t ô dạng cũng triệt để thối lui ra khỏi lôi vân phạm vi bên trong cho nên lôi long chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu đánh tới sơ hàn giống từ s ắ c lôi long quán xuyên sơ hàn thân thể nàng cắn răng kiên trì dài đến hơn bốn nghìn năm bình cảnh làm nàng tu vi tại niết b à n cảnh dị thường vững chắc mà lại cái này hơn bốn nghìn năm một lòng muốn đột phá n i ế t cũng làm cho tâm tính của nàng cường đại rất nhiều bất luận như thế nào cũng muốn chịu đự không thể cô phụ sư tôn càng không thể cô phụ tự mình sơ hàn căn chặt răng à trong lòng tiên định đường bị tô dạ suy yếu sau lôi long tự nhiên không bằng trước đó như vậy của bạo nửa nén hương thời gian lôi long triệt để tiêu tán trên trời lôi vân cũng bắt đầu dần dần giải trừ tô dạ lại nhìn về phía sơ hàn lúc phát hiện nó tu vi đã trực tiếp đột phá đến tiên đạo tam cảnh bất hoặc cảnh độ s o n g k i ế p trực tiếp vượt ngang ba cái đại cảnh giới dù là tô dạ cũng chấn kinh một cái xem ra thứ tư hơn nghìn năm tích lũy không có b ư ở n g phí cảm tạ sư tôn sơ hàn cảm nhận được tu vi trên biến hóa về sau lập tức hướng tô dạ hành lễ nói cảm tạ chỉ dùng mấy trăm năm liền đạt tới nét bàn cảnh mà hơn bốn năm lại chưa đột phá đến tiến cảnh trong lúc này trên lệch thế nhưng là theo thời gian gia tăng mà trở nên càng lúc càng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng sơ hàn tâm tính cũng may hiện tại rốt cục độ tiếp thành công rốt cục đột phá quả nhiên vẫn là sư tôn có biện pháp mà liên tại lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên lần nữa đinh nhiệm vụ hoàn thành chương ba mươi tám pháp t á c tinh hoa đại đạo bàn cờ chương ba mươi tám pháp t á c tinh hoa đại đạo bàn cờ cầu hoa tươi mấy chục vạn tiên cảnh tu sĩ mặc dù không nhiều nhưng là toàn bộ bay ở không chúng đã đủ để đem lửa bên bầu trời che đầy t ô dạ không có vội vã nhận lấy ban thưởng mà là quay đầu nhìn về phía kia lít nha lít nhít t i ê n sĩ đại quân t ô dạ suy đoán nếu không xảy ra ngoài ý muốn đây chính là tiên minh dẹp tiên yêu huyền tông đại quân chư vị đây là muốn đến dẹp tiên ta yêu huyền tông sao t ô dạ lớn tiếng hỏi những người này cũng chính mắt thấy t ô dạ tay sẽ lôi long hành động vĩ đại cho nên t ô dạ tin tưởng bọn hắn hẳn là sẽ động não cái cái gì không phải nói phản tông chỉ là một cái bình thường tiểu tông m ô n sao vị này đại nhân vậy mà xuất từ kia yêu huyền tông có phải hay không tình báo có sai yêu huyền tông cũng không phải là phản tông bực này liền thiên kiếp cũng có thể làm liên quan người ta chưa hề từng nghe tới cái này tuyệt không phải đồng dạng cường giả nha t i ê n sĩ trong đại quân bắt đầu nghị luận â mỹ cầm đầu trần cựu tiêu cùng lý thiên diệp càng là mặt như màu đất nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ yêu huyền tông bên trong vậy mà ra một tôn tuyệt thế thiên tiêu hiện tại bỏ m ặ t nói cái gì cựu tiêu thánh địa chỉ sợ là cùng yêu huyền tông kết thủ trần cựu tiêu trong lòng k i a là một cái hận a hận ban đầu ở tiên minh trong hội nghị không nên lòng đầy căm p h ẫ n đứng ra lại càng không nên thật phái người đổ diện yêu huyền tông về phần một bên lý thiên diệp trong lòng càng là đối với trần cựu tiêu vị này bạn th sớm biết như thế liền không nên đưa cái gì thuận nước dòng thuyền theo tới chờ đã nếu không trực tiếp đánh giết người này chấm dứt hậu hoạn trần cựu tiêu trong lòng đột nhiên toát ra một cái cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ tự mình cùng lý thiên diệp hiển nhiên đều đắc tội yêu huyền tông trở lại tiên minh về sau khẳng định không thể thiếu các loại trừng phạt thậm chí còn có thể sẽ liên lụy đến cựu tiêu thánh địa mà lại chỉ cần yêu huyền tông vẫn còn hắn trần cựu tiêu cùng cựu tiêu thánh địa liền vĩnh viễn cũng tẩy thoát không rơi tổn thương tuyệt thế thiên tiêu tội danh nếu là đem cái này yêu huyền tông cùng kia thiên tiêu trực tiếp bóc chết chờ đã thế nhưng là sau lưng mấy chục vạn tiên sĩ đại quân đầu, nếu không nếu không cũng cùng một chỗ toàn bộ đánh giết ngụy trang thành yêu huyền tông bên trong cất dấu ẩn thế cao thủ t i ê n sĩ đại quân bị đều hủy diệt cái này nguy hiểm ý nghĩ làm cho chính trần cựu tiêu cũng không khỏi đánh một cái ve mùa đông thực tế quá mức mạo hiểm lý trí rất nhanh chiếm lĩnh trần cựu tiêu ý nghĩ làm như vậy phong hiểm quá lớn đầu tiên nếu chỉ có tên kia tuyệt thế thiên kiêu thiếu nữ còn dễ nói có thể thêm ra tay kia xé thiên kiếp lôi long thanh niên làm cho trần cựu tiêu thấy thế nào làm sao cảm giác bất an lại liên tưởng đến trước đó yêu huyền tông một hệ liệt cường n ạ n h cử động thậm chí liển tiên minh cũng không để vào mắt mới đầu trần cựu tiêu chẳng qua là cảm thấy cái này yêu huyền tông chính là nhảy nhót thằng hề mà thôi nhưng nhìn đến tô dạ tay sẽ lôi l o n g tràn diện hắn đột nhiên cảm thấy cái này yêu huyền tông có lẽ thật tồn tại bí mật gì nếu không phải có thực lực chân chính làm lo lắng ai lại tin tưởng có thể đối kháng thiên kiếp cường giả sẽ tìm đường chết cùng tiên minh đối n ị c h nghĩ tới đây trần cựu tiêu lập tức minh bạch muốn làm thế nào các hạ đây là hiểu lầm trần cựu tiêu lớn tiếng nói ta tiên minh chưa hề cố ý mạo phạm qua yêu huyền tông chỉ là quý tông không phối hợp nhóm chúng ta mới bất đắc gì sử dụng thủ đoạn bạo lực nói như vậy là ta yêu huyền tông sai rồi tô g i ch Không không không, đây là ta tiên minh q u y ế t điểm tiên minh một lòng tìm kiếm tuyệt thế thiên tiêu nhưng lại chưa bao giờ cố kỵ cái k h á c tông môn thế lực cầm mạnh lăng yếu lấy lớn hiếp nhỏ thực tế không phải một cái to lớn tiên minh vốn có tác phong đối quý tông có nhiều đ ắ c tội mong rằng ngài rộng lòng tha thứ t ù y ý ta tiên minh tất chọn lựa chọn lễ đến đây b ồ i tội trần cựu tiêu nói xong liền lập tức hành lễ tỏ vẻ tôn kính nhìn thấy bên cạnh bản thân cũng trực tiếp phục nhuyễn lý thiên diệp cũng lập tức đi theo hành lễ sau lưng mấy chục vạn tiên sĩ cũng chỉnh tề hành lễ có nhiều đáp tội tuy ý, chúng ta tất đến đây bội chúng tiên hai nhóm cùng kêu lên hô to. tô dạ nhìn một chút đám người thành ý vẫn rất c h â n thiên minh đại biểu cho toàn bộ nhân tộc cấp cao thế lực tô dạ không cần thiết cùng nó trở mặt h ư ớ n g hồ đối phương cũng đã chịu thua cúc đi nửa nén hương thời gian nếu là ta lại nhìn thấy một cái bóng người đánh chết tại chỗ tô dạ nghiêm nghị nói vâng chúng ta cái này ly khai trần cựu tiêu lập tức quay người h ỏ a tốc mang theo mấy chục vạn t i ê n sĩ ly khai phúc thử một bên sơ hàn đột nhiên bật cười người cười cái gì bọn hắn chạy giống có một con chó ở phía sau đuổi theo giống như yêu huyền tông đại diễn phong độ kiếp thành công sau sơ hàn s o trước đó sáng s ử a rất nhiều thậm chí cũng chủ động cùng liêu thân bắt đầu giao lưu thỉnh thoảng còn có thể hướng tô dạ xin chỉ thị núi một chuyến mà tô dạ cũng mở ra hệ thống bảng hệ thống nhiệm vụ n g h ị c h thiên mà đi khi tiến lên độ 100% đã hoàn thành ban thưởng đại đạo bàn cờ không gian pháp tắc tinh hoa ít một có thể nhận lấy lập tức nhận lấy ban thưởng nhận lấy thành công đại đạo bàn cờ không gian pháp tắc tinh hoa ít một đã tổn nhập hệ thống nhà kho tô dạ nhanh chóng mở ra hệ thống nhà kho không gian pháp tắc tinh hoa giữa thiên địa không gian pháp tắc chống ngưng tụ mà thành tinh hoa trong đó bao hàm 20% không gian p h á p tắc trí lực tham ngộ sau liền có thể triệt để nắm giữ cái này 20% không gian p h á p tắc t 20% t r ự c tiếp so mảnh vỡ cao bốn lần vẹn vẹn một mảnh vụ n lấy được không gian p h á p tắc liền để tô dạ có được như thế cường đại năng lực vậy nếu là lại nắm giữ cái này 20% đây này tô dạ đã không dám tưởng tượng đón lấy tô dạ lại nhìn về phía một bên đại đạo b ằ n cờ trong nháy mắt tô dạ triệt để chấn kinh đại đạo b ằ n cờ chương ba đại đế tiên khí thiên minh minh chủ đông phương h ạ n thiên chương ba m đại đế tiên khí thiên minh minh chủ đ ô n g phương hạ tiên câu hoa tươi đại đạo bàn cờ đại đế cấp tiên khí từ thiên địa đại đạo ý chí chỗ hội tụ mà ra bàn cờ có thể tăng lên trên diện rộng đánh cờ người tâm tính nội tính thậm chí thiên phú hiếm có đỉnh cấp hỗ trợ đế khí lại là đại đế cấp tiên khí thượng phẩm tiên khí phía trên chính là đại đế cấp tiên khí tô dạ nơi này đánh dấu ra mấy ngàn thanh thượng phẩm tiên khí nhưng còn chưa từng ký đi ra một cái đế khí rất hiển nhiên đế khí giá trị cực lớn tại trăm năm ký đạt được ban thưởng đương nhiên ngoại trừ phẩm chất phương diện tô dạ hơn quan tâm là cái này đại đạo bàn cờ tác dụng chỉ cần sử dụng đại đ ạ o bàn cờ, đánh cờ. n tính, tính quả, quả nhiên b i vẫn là hệ thống rất thân mật lúc này đưa tới một bộ đại đạo bàn cờ đơn giản giải quyết tất cả vấn đề tô dạ lập tức lấy ra đại đạo b ả n cờ h á c bạch giao thoa bàn cờ tràn ngập thần bí cảm giác mặc dù tô dạ không thế nào biết đánh cờ nhưng chỉ cần phía dưới liền có thể tăng trưởng tâm tính huống hồ tô dạ có là thời gian có thể một bên tăng lên tâm tính một lần nghiên cứu b ắ n cờ gọi tới l i u thần lấy ra bàn cờ và con cờ hai người rất nhanh tại đại diễn phong trong lương đình đánh cờ bắt đầu liêu thần cái này t i ể u tử cũng là chưa từng chơi cờ qua cái chủng loại kia bất quá năng lực học tập nhanh tại tô dạ dạy bảo phía dưới rất nhanh thuần thục bắt đầu ngắn ngủi mấy ngày thời gian hai người kỳ nghệ liền phi tốc tăng lên tô dạ thậm chí hoài nghi cái này bản cờ còn có đ ể cao kỳ nghệ năng lực chỉ cần ngồi tại bản cờ trước thể xác tinh thần giống như cũng chạy không hết sức chăm chú nhìn xem ván cờ bên trong biến hóa bất luận là thắng lợi hay là thất bại đều có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều thiên minh, minh điệm vẫn là kia quen thuộc phòng nghị sự cho dù ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này hoàn toàn ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người chư vị minh h i ế u các ngươi đều là thắng địa thánh chủ đối với chuyện này có gì cao kiến đông phương hạo tiên quét một cái mọi người đang ngồi người hỏi đông phương minh chủ ta coi là chỉ là một tên thiên kiêu mà thôi ta tiên minh tự nhiên vẫn là phải có tiên minh khí phép khiến cho quy thuận ta tiên minh có thể bảo vệ nó không bị yêu thú bóc chết nếu không quy thuận vậy liền đem việc này tiết lộ cho ly thiên yêu hoàng chân long yêu hoàng kia ra hỏa mặc dù chủ trương kết giao có thể ly thiên chủ trương bóc chết đến lúc đó nhường ly thiên yêu hoàng làm nhóm chúng ta kiếm trong tay lơi lao cũng bất nhóm chúng ta mang tiếng xấu Một đông phương hạo thiên lẳng lặng quan sát mỗi người thân sắc cơ hồ tất cả mọi người không đồng ý nói xin lỗi bọn hắn chủ trương đã xuất hiện độ tử cực đế long kiếp tiên tiêu vậy liền đem thu nhập tiên minh như không đồng ý liền đem bóc chết phóng nhựa trưởng thành về sau đối ích lợi của bọn hắn bất lợi đông phương hạo thiên có chút thất vọng lắc đầu những n à y mỹ danh nó nói thánh địa t h á n h chủ đại lục cường giả đỉnh cao nhưng vẫn là chỉ muốn cái người lợi ích toàn bộ vạn linh đại lục bên trên đã quá lâu không có từng sinh ra đại đế nếu là có thể xuất hiện một tôn đại đế vậy đối tất cả tu sĩ tới nói đều là to lớn cổ vũ đáng tiếc trước mắt những n à y thánh địa t h á n h chủ đã sớm bị lợi ích che đôi mắt trở nên tự tư mà cổ hủ mà hắn cũng chỉ là tiên minh minh chủ cũng không thể trực tiếp quản hạt những thánh chủ này nhóm nghĩ tới đây đông phương hạo thiên càng thêm khâm phục yêu tộc chân long yêu hoàng có thể cầm toàn tộc an nguy mạo hiểm đông i cực c phương n h t đây minh chủ thật sự là nhìn rõ lòng người ta hai người hoàn toàn chính xác có một ít lời nói muốn nói nhưng lại sợ đắc tội trừ vị minh hữu trần thánh chủ cứ nói đừng ngại đây là phòng nghị sự vốn chính là thương nghị mọi việc nếu không có cần thương nghị tia nhóm chúng ta cũng không cần thiết tụ tập ở này đạt được đông phương hạo thiên tán thành trần cựu tiêu lập tức đứng lên nói ra chư vị đạo hữu ta trần cựu tiêu chủ trương tiến đến xin lỗi đồng thời mang lên giá trị phong phú bảo vật thành tâm thành ý tiến đến lời vừa nói ra không khí hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trần cựu tiêu ngay sau đó các loại thanh âm trong nháy mắt bạo phát đi ra trần thánh chủ ngươi chẳng lẽ còn chưa có tình ngủ a trần cựu tiêu ta sớm nghe nói ngươi trực tiếp không đánh mà chạy bây giờ còn có mặt nhường nhóm chúng ta tiến đến xin lỗi có phải hay không kêu phản tông cho người c h ỗ t ố t gì trần thánh chủ không hề nghĩ rằng ngươi đúng là người kiểu này liền chúng ta tu sĩ nên có khí tiết cũng bị mất nhìn thấy trang diện mất k h ô n g chế đông phương hạo thiên lập tức trọng trọng vô vô bản giải đông phương hạo thiên dù sao cũng là thánh chủ những người khác tự nhiên rất cho mặt mũi cho nên cũng rất nhanh yên tính trở lại trần thánh chủ ngươi nhường nhóm chúng ta tiên minh ra trọng lễ tiến đến xin lỗi là có nguyên nhân đi không ngại nói ra cáo chi mọi người vâng minh chủ chương bốn mươi thiên minh rung động đại thế sắp nổi chương không bốn không tiên minh rung động đại thế sắp nổi cầu hoa tươi t r ư vị người ta đều là chấp trường ức vạn nhân sinh chết thánh địa thánh chủ ta nghĩ trước hết mời các vị tỉnh táo lại yêu huyền tông giết ta c ử u tiêu thánh địa thánh tử đạt tiêu việc này ta cũng tim như bị đ a o cắt có thể trải qua lần trước ta cùng lý thánh chủ tự mình xuất quân tiến đến yêu huyền tông về sau ta ý nghĩ cũng phát sinh to lớn chuyển biến yêu huyền tông có một tôn bế quan thật lâu thái thượng trưởng lão gần nhiều thời gian ta phái người điều tra cái này thái thượng trưởng lão phát hiện đối phương quật khởi thời gian cùng yêu tộc phát hiện đoạn không sơn mạch có nhân tộc độ kiếp thời gian rất gần mà lại y h u ề n tông tông địa lại tại đoạn không sơn mạch phụ cận bởi vậy ta hoài nghi yêu huyền tông thái thượng trưởng lão chính là hơn tám năm trước tại đoạn không sơn mạnh độ kiếp vị kia nhân tộc thiên tiêu kể từ đó yêu huyền tông bên trong coi như có được hai tên đương thời định tiêm thiên tiêu lời này vừa nói ra cũng là nhường hiện trường tất cả mọi người có chút c h ấ n kinh dù sao bọn hắn trước đó cũng không có đem yêu huyền tông để vào mắt đương nhiên ta nhường chư vị tiến đến xin lỗi còn có khác nguyên nhân ta nghĩ chư vị đều đã nghe nói ta cùng lý thánh chủ vì sao không chiến mà về kia yêu huyền tông thái thượng trưởng lão trực tiếp tay không đem lôi kiếp ngưng tụ ra tử cực đ ế long xinh, xinh đánh vân chết nguyên bản dài trăm thức cự lòng cuối cùng không đến d từ cực đế long thuộc về thiên kiếp tin tưởng không cần ta nhiều lời các vị đang ngồi cũng rõ rõ ràng ràng các ngươi không có cùng nhau đi tới nếu như các ngươi tại chỗ nhìn thấy một m ả n kia ta tin tưởng chư vị đều sẽ đối ta để nghị nghị sâu tính kỹ sau lại quyết định mà không phải vì cái gọi là tu sĩ khí tiết húng hồ một cái nho nhỏ yêu huyền tông vì sao có dũng khí chống lại tiên minh mệnh lệnh khó nói thật là tìm đường chết ta cũng không tin t r u n g quanh trở nên dị thường yên tĩnh trần cựu tiêu dừng một chút tiếp tục nói mặt khác ta có thể nghiêm túc nói cho chư vị đại thế sắp tới sắp biến thiên bỏ mặc các ngươi tin hay không có đi hay không dù sao ta là sẽ chuẩn bị trân trọng lễ hướng mạo phạm yêu huyền tông một chuyện tiến hành xin lỗi đương nhiên ta chỉ đại biểu c ử u tiêu thánh điệp nói xong trần c ử u tiêu trực tiếp phẩy tay h á o bỏ đi ta cũng cùng trần thánh chủ đồng dạng lý thiên diệp cũng hô một câu ngay sau đó đổi kịp rời đi trần c ử u tiêu sau khi hai người đi nghị hội đại s ả n h trọn vẹn an tính hai nén nhang thời gian ta nghĩ hôm nay sự tình có cần phải trọng nghị nói xong đông vương hạo thiên cũng đứng dậy ly khai hội trường thiên hạ không có tường nào g ó không lọt qua được thúng chi mấy chục vạn tiên sĩ đại quân cũng không phải là con số nhỏ yêu huyền tông sự tình rất nhanh cũng bị yêu tộc hai vị hoàng giả biết rõ vạn linh đại lục trên tất cả đỉnh tiêm thế lực cơ hồ cũng đem ánh mắt chỉ hướng một cái nho nhỏ yêu h u y ề n tông mà lúc này yêu h u y ề n tông đang chìm tích tại một mảnh vui mừng vui sướng ở trong bởi vì hôm nay tông môn bảo khố trực tiếp mở ra bắt đầu các loại thiên tài địa bảo phát đến đệ tử trong tay làm cho bọn hắn hưng phấn và phần cái này tự nhiên là tô giả cung cấp một chút tài nguyên tu luyện là bị sơn hà đổ đám yêu thú đào thải dù sao yêu thú không cách nào hấp thu linh thạch mà tô g i linh thạch số lượng nhiều đã có thể theo kinh tính toán về phần như thế nào kinh trăm tỷ về sau là triệu mười triệu t r ă m ngàn tỷ triệu tỷ mà triệu tỷ về sau mới là kinh như thế số lượng linh thạch coi như phủ kín một cái kéo dài trăm vạn dặm đại hạ cốc cũng dư xài tùy tiện lấy ra mấy ức liền đầy đủ nhường yêu huyền tông các tu sĩ cao hứng một năm tròn thái thượng trưởng lão huy vũ nhiều linh thạch như vậy đầy đủ ta đột phá tiên cảnh ngoa tạo các ngươi không có phát hiện sao cái này linh bên trong đá ẩn chứa linh khí muốn so trước đó tại trong bảo khố dẫn càng thêm tinh thuần thật trong này ẩn chứa linh khí ta cảm thấy chỉ cần mấy chục mai liền đầy đủ ta đột phá đến tiếp theo trọng t i ê n thái thượng trưởng lão u y vũ những ngày gần đây tô dạ thường ngày chính là uống chút trà hạ hạ cờ ngẫu nhiên xuống núi một chuyến cho yêu huyền tông c á c đệ tử phát một chút tài nguyên tu luyện cái này khiến tô dạ kỳ nghệ không chỉ có phóng đại mà lại tại yêu huyền tông bên trong nhân khí bỗng nhiên tăng lên đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là tâm tính trên tăng lên văn kê tiếp cờ hiệu quả ít nhất là uống thanh tâm trà hơn trăm lần mà lại thanh tâm trà có lần số hạn chế nhưng đại đạo bản cờ lại có thể một mực không ngừng tu dưỡng thể xác tinh thần đ à o ra tình thao đắp theo tô ạ hát tử rơi xuống liêu thần lại lắc đầu sư tôn kỳ nghệ tinh xảo đệ tử mặc cảm từ từ xe đến người đã so sơ hàn nha đầu kia mạnh không ít tô giả nói gần nhất nhưng có sự tình gì phát sinh có một ít bụi quạ truyền về tin tức ly hỏa yêu hoàng bên kia động tĩnh rất lớn nhân tộc cùng chân long yêu hoàng cũng rất bình tĩnh nghe được liêu thần báo cáo tô giả như có điều suy nghĩ một một lát xem ra cái này ly hỏa yêu hoàng rất không an phận muốn chị một ít chuyện về phần b ù i quạ là sơn hà đổ bên trong một đầu cựu truyền cảnh thái cổ h u n g thú cùng cái khác hình thể to lớn thái cổ hông thú khác biệt bụi quạ tên đầy đủ gọi thái cổ ở nhà hình thể chị so với bình thường quạ đen lớn một chút nhưng nó có thể h u n hóa ngụy trang thành nhìn thấy hết thạy mà lại lông vũ cũng có thể biến thành phổ thông qua đen tiến hành truyền lại tin tức là tìm kiếm tình báo tìm kiếm địch t ì n h ngụy trang rót vào một cái hào thủ đương nhiên bùi quạ trực thuộc ở tô dạ liêu thần chỉ phụ trách tiếp thu truyền lại tin tức thanh các đệ tử cũng tập trung lại đừng lại ra ngoài rồi gần nhất có thể sẽ phát sinh đại sự t ì n h tô dạ nhìn trời một chút một bên nói với liêu thần vâng sư tôn ta cái này đi đ rs cầu cái hoa tươi lặc độc giả thật to nhóm chương bốn mươi mốt ta yêu huyền vô ý tranh hùng nhưng vẫn là thiên hạ bá chủ chương bốn một ta yêu huyền vô ý tranh hùng nhưng vẫn là thiên hạ bá chủ cầu hoa tươi sau nửa tháng m ê n h mông quần c u ộ n mấy chục vạn đại quân hướng yêu huyền tông địa giới lao vùng tới người cầm đầu vẫn như c ũ là trần cựu tiêu chỉ là lần trước một là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà lần này thì là vẻ mặt ôn hòa trải qua rất dài thời gian nghĩ sâu tính kỹ về sau trần cựu tiêu càng phát ra khẳng định yêu huyền tông tuyệt đối không đơn giản hắn chuyến này chính là muốn dẫn dắt sau lưng mấy chục vạn t i ê n sĩ hướng trước đó mạo phạm yêu huyền tông một chuyện tiến hành xin lỗi về phần trước đó yêu huyền tông đánh giết bọn hắn thánh tử mối thủ đã sớm hóa thành quá khứ mây khói cựu tiêu thánh địa hết thể mười ba vị thánh t h ú h ổ cùng chân chính đại thế s o ra hết thệ đều là không có ý nghĩa bằng nước về phần cái này mấy chục vạn t i ê n sĩ cũng đều là cam tâm tình nguyện tiến vệ tận mắt nhìn đến kia yêu huyền tông đại năng tay sẽ t h i ê n k i ế p ta đánh trong đáy lòng phục hắn ta cũng vậy mà lại vậy vẫn là trong truyền thuyết tử cực đế long kiếp ta trước đó tại thánh địa t r o n g tàng kinh các nghe nói qua kiếp nạn này là đông đảo thiên kiếp bên trong đáng sợ nhất một loại cái này yêu huyền tông tuyệt không phải vật trong ao trần thánh chủ là có thấy xa người dẫn đầu chúng ta tiến đến xin lỗi mới là cử trị sáng suốt hướng yêu huyền tông biểu thị hôm nay sẽ đến đây b á i phòng tạ lỗi rất nhanh cựu tiêu thánh địa mấy chục vạn t i ê n sĩ đại quân liền đến yêu huyền tông tông địa mà yêu huyền tông c á c đệ tử cũng quy mô ra v ề xem mấy chục vạn t i ê n sĩ đều nhịp rơi trên mặt đất ngay nắn g trật tự sắp hàng không đến nửa nén hương thời gian t i ê n sĩ nhóm cũng đã bày khắp hai ngọn núi lớn đương nhiên ở trong đó cũng có một bộ phận đến lý thiên diệp từ tiên h diệp thánh địa các loại tất cả t i ê n sĩ rơi xuống đất về sau đồng loạt túi đầu hành lễ cùng hô lên ta cựu tiêu thánh địa thiên diệp thánh địa hướng mạo phạm yêu huyền tông một chuyện tiến hành xin lỗi nhìn y mấy chục vạn người thanh nhân thanh thế to lớn khí thế hào hùng phi thường rung động những cái kia vây xem yêu huyền tông các đệ tử thậm chí cũng s ừ n g sốt đường này cái này cái này cựu tiêu thánh địa cùng tiên diệp thánh địa không phải đều làm nay nhất lưu đ ạ i thế lực mà đúng vậy a bọn hắn vậy mà tất cả đều hướng nhóm chúng ta yêu huyền tông xin lỗi mà lại nhìn xem quy mô hẳn là xuất động toàn bộ thánh địa người đi trước đây thái thượng trưởng lão hạ lệnh chống lại tiên minh mệnh l ệ n h lúc ta còn phi thường lo lắng hiện tại xem ra chỉ sợ thái thượng trưởng lão so nhóm chúng ta trong tưởng tượng muốn cường đại mà thần bí nhiều hoàn tôi o tô thái í n h x thượng đây là ta c ử u tiêu thiên diệp thánh địa một chút lấy mọn trò chuyện biểu thành ý mong rằng ngài nhận lấy hai người các ngươi có thể bày trận này cầm đến đây xin lỗi đã đã chứng minh thành ý lễ liền m i ế n đi ta yêu huyền tông cũng không thiếu những thứ này tôi dạ thản nhiên nói nghe được tô dạ hai người cười cười xấu hổ thu hồi không gian giới chỉ, thần bí như vậy thế lực hoàn toàn chính xác cũng hẳn là không thiếu những tư nguyên này tô thái thượng nhóm chúng ta còn mang đến một chút khác lễ vật là liên quan tới tiên minh cùng yêu tộc ồ nói n g h e một chút tô dạ có chút hăng hải nói vâng tô thái thượng c h â n cựu tiêu bắt đầu từ từ nói tới nguyên lai、like, trải qua nhiều mặt khảo chứng tiên minh rốt cuộc xác định yêu huyền tông thái thượng trưởng lão cũng chính là tô dạ chính là bọn hắn trước đó muốn tìm tên tia thiên tiêu mà bây giờ yêu huyền tông lại ra một tên tuyệt thế thiên tiêu c ộ n lại chính là hai vị vượt qua từ cực đế long kiếp người cho nên sự nghiêm trọng của chuyện này lại tăng lên một cái đại giai thông qua những ngày này phát sinh một ít chuyện tiên minh đã nhận định yêu huyền tông thuộc về không cách nào trường không thế lực cái này cũng liền mang ý nghĩa dù cho yêu huyền tông là nhân tộc thế lực tiên minh cũng không cho phép có bực này không cách nào trường không thế lực tồn tại cho nên tiên minh dần dần phân liệt ra đến phần lớn thánh địa thánh chủ lựa chọn bảo vệ mình lợi ích tiêu diệt hết thể không bị khống chế tồn tại thế là tiên minh đông đảo thánh địa liên hợp ly hòa yêu hoàng muốn tại yêu huyền tông quật khởi trước đó đem bóp chết tại cái nôi tiên minh chủ đông phương hạ tiên tự nhiên không cho phép nhân tộc cấu kết yêu tộc hơn nữa còn là làm có hại nhân tộc sự t ì n h cho nên hắn kiên quyết phản đối rất đáng tiếc tiên minh chúng thánh địa vì bảo vệ mình lợi ích không bị hao tổn hại biểu hiện dị thường đoàn kết cho dù là đông phương hạo thiên cũng không có bất luận cái gì biện pháp lợi ích trước mặt rất khó có người sẽ để ý cái khác bất quá đông phương hạo thiên có thể làm được vị trí minh chủ tự nhiên cũng không phải loại người bình thường tại hắn cực lực lên án giới vẫn là có mấy cái thánh địa nguyện ý thủ hộ nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu hiện nay đông phương hạo thiên đã cùng chân long yêu hoàng liên hợp cùng một chỗ trần cựu tiêu cùng lý thiên diệp hai người đến đây một mặt là xin lỗi còn có một mặt là đại biểu đồng phương hạo thiên cùng t r â n long yêu hoàng nghĩ phải biết yêu huyền tông ý nghĩ tô thái thượng đông phương minh chủ cùng t r â n long yêu hoàng cũng nghĩ biết do ý của ngài nếu là ngài về sau chứng đạo đại đế sẽ hay không nhắc lên đại động tác trần cựu tiêu hỏi ta yêu huyền tông vô ý tranh hùng thiên hạ nhưng ta yêu huyền tông vẫn như c ũ là thiên hạ bá chủ tô giả nói vô ý tranh hùng vẫn như c ũ là bá chủ trần cựu tiêu như có điều suy nghĩ đây lẩm bẩm nói ta minh bạch tô thái thượng yên tâm như ly hỏa yêu hoàng cùng tiên minh phản địch có dũng khí ra quân tiến công yêu huyền tông ta tiên minh cùng chân long yêu hoàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc trần cựu tiêu cam kết tô dạ chỉ là cười cười coi như các ngươi thật ngồi nhìn bỏ mặc tô dạ cũng không sợ chút nào bất quá đã đông phương hạo thiên cùng xích kim chân long nghĩ như vậy giúp mình t i ê u tô dạ cũng không để ý nhường bọn hắn ngăn trở ly hỏa yêu hoàng cùng tiên minh phản địch dù sao sơn hà đ ổ một khi vận dụng liền sẽ bại lộ tô dạ át chủ bài mà lại có chiến đấu liền tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thất đối thủ cộng lại lại khoảng chừng hơn ngàn cựu truyền cảnh đã đông phương hạo thiên nguyện ý tiến lên c ả n tia tô dạ cũng không cần thiết tổn thất người mình sau đó song p ư ơ n g nói cũng là phi thường vui sướng. hết thể thuận lợi kết thúc ts cầu hoa tựa Ủy trường bốn mươi hai số trăm vạn t i ê n sĩ đại quân hai tộc liên hợp chương không bốn hai số trăm vạn t i ê n sĩ đại quân hai tộc liên hợp cầu hoa tươi mấy tháng sau đoạn không sơn mạch chốt sâu mưu đồ đã lâu ly thiên yêu hoàng rốt c ụ c nhận được nhân tộc các đồng minh thông chi ngay tại gần đây muốn lối kia yêu huyền tông phát động tập kích bẩm báo yêu hoàng mấy tháng qua nhóm chúng ta tại yêu huyền tông phụ cận an bài ánh mắt nhóm hồi phục yêu huyền tông mấy tháng qua không có một người rời đi tông điện nhân tộc minh hữu bên đó đây ly thiên yêu hoàng hỏi đáp ứng cùng nhóm chúng ta liên hợp 42 cái nhân tộc thánh địa cũng có rất lớn nhân viên điều động ly tiên h yêu hoàng nghe gật gật đầu xem ra rào hoạt nhân tộc hẳn là sẽ không leo cây dù sao đây cũng là liên lụy đến bọn hắn lợi dụng sự t ì n h yêu huyền tông bên trong r a đời tuyệt thế thiên tiêu quật khởi chỉ là vấn đề thời gian một khi quật khởi tất sẽ uy hiếp được bọn hắn tất cả mọi người lợi ích cho nên những cái kia thánh địa thánh chủ nhóm thậm chí so yêu hoàng còn muốn xuất ruột mệnh ta yêu tộc đại quân chuẩn bị trước cùng nhân tộc minh hữu liên hợp sau đó cùng một chỗ phát binh yêu huyền tông tiêu diệt nhân loại tai họa gió nổi mây phun đại chiến sắp mở ra một chút thấy rõ đại thế người cũng cách đoạn không sơn mạch xa xa sợ nhận nó tác động đến mà tiên minh đông phương hạo thiên cùng chân long yêu hoàng biết được động tĩnh về sau lập tức cũng phái quân chạy tới yêu huyền tông thế gian t u y ệ t vô cận hữu hai tôn t u y ệ t thế thiên tiêu cũng ở vào cái này yêu huyền tông bên trong bất luận là đông phương hạo thiên hay là chân long yêu hoàng cũng không hy vọng yêu huyền tông xảy ra chuyện về phần tố dạng v ẫ n tại phong khinh vân đạm đánh cờ đối với chuyện này không có khẩn trương chút nào mà tới đánh cờ cũng không phải là liêu thần hoặc là sơ hàn mà là một vị hạc phát đồng nhan láo giả tô thái thượng thật sự là can đảm nhất lưu a bên ngoài bây giờ thế giới thế nhưng là kiếm chỉ yêu huyền lúc nào cũng có thể trăm vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng ngài vẫn còn ở chỗ này khoan thai tự đắc cùng lão hủ đánh cờ có trưởng tôn đạo hữu tại ta lại có gì phải sợ đây này tô dạ cười cười nói trước mắt cái này lão giả, tên là trưởng tôn thắng là một tên ẩn thế cựu c h u y ể n cảnh đại năng đồng dạng cũng là đại biểu một chút ẩn thế cường giả cùng tô dạ gặp mặt toàn bộ vạn linh đại lục trên nhân tộc trải qua vô số năm tính gộp lại cũng không phải là chỉ có những cái kia thánh địa gần ngàn người còn có rất nhiều sống quá lâu sớ đã chán ghét thế tục hỗn Người trở lên. Lợi ích trước h ế l đây không lâu đông phương hạo thiên vì lớn mạnh đội ngũ đem yêu huyền tông sự tỉnh chiêu cáo thiên hạ đồng thời lên án mạnh mẽ những cái kia vì lợi ích cấu kết yêu tộc chủ h ư u giết hại đại lục tiên h tiêu thánh địa thánh chủ người thế tục nhận lợi ích tiêm nhiễm có thể những cái kia ẩn cư người cũng không quan tâm ai cầm quyền thiên hạ cho nên hành vi này thành công đem những cái kia ẩn cư từ một nơi bí mật gần đó đỉnh cao cường giả nhóm hấp dẫn ra vì vạn linh đại lục con đường tu hành c h ấ n hưng ơ vì kia mấy trăm triệu năm cũng không từng sinh ra đại đế cường giả vô số ẩn thế cường giả không còn ẩn cư nao n h a u đi tới gia nhập vào bảo hộ yêu huyền tông đội ngũ ở trong đến gần nhất đã có mấy trăm tên ẩn thế cường giả gia nhập vào bảo hộ đại lục thiên kêu đội ngũ bên trong song phương cựu chuyện cảnh cường giả tối đỉnh cơ bản ngang hàng cũng chính là bởi vì chuyện này ly thiên yêu hoàng cùng chúng thánh địa mới v bọn hắn g đợi n h tô giả k đề nghị ha ha tô thái thượng thật sự là đạm phép hơn người vậy lao hủ liền sẽ cùng ngươi đánh cờ hai câu nói xong hai người lần nữa ngồi đối diện bắt đầu đánh cờ bắt đầu mấy nén nhang về sau trưởng tôn thắng thở dài lắc đầu nói tô thái thượng kỳ nghệ tinh xảo lão hủ lận cư đã số trăm vạn năm lâu trong lúc rảnh rỗi liền nghiên cứu kỳ nghệ không nghĩ tới lại còn thua thật sự là hổ thẹn hổ thẹn t r ư ờ n g tôn đạo hữu thừa nhận thừa nhận tô giả cũng cười cười những n à y thời gian bên trong tô giả kỳ nghệ đột nhiên t ă n g mạnh đại đạo bản cờ công lao tự nhiên không thể bỏ qua công lao bất quá cùng tô thái thượng đánh cờ quả thực làm lòng người bỏ thần gì, lão hủ hiện tại còn cảm giác thần thanh khí sảng tinh thần tốt rất nhiều trưởng tôn thắng tự nhiên không biết rõ đại đạo bản cờ bí mật bất quá công hiệu hoàn toàn chính xác phi thường nổi b mà đúng lúc này liêu thần cũng vội vàng đi vào trong lương đ ỉ n h sư tôn đông p h ư ơ n g hạo thiên minh chủ cùng chân long yêu hoàng b ọ n người đều đã đến tô dạ cùng trưởng tôn thắng lấy nhau hai người đứng dậy tiến đến hoan nghênh đám người mới vừa ra khỏi yêu huyền tông địa giới đầy trời tu sĩ liền đập vào mắt bên trong người đông nghỉ nghịt chen vai thích cánh một bên là nhân tộc tu sĩ một bên là cường giả yêu tộc trang diện cực kỳ hùng vĩ tô dạ thần thức có chút quét một lần cộng lại chí ít trăm vạn nhân chi nhiều rất nhanh một tên bạch sắc cẩm y trung niên nam tử cùng một vị long bảo trung niên nhân theo trăm vạn người bên trong bay ra hai người này chính là thiên minh minh chủ đông phương hạ t i ê n cùng yêu tộc yêu hoàng s í c h kim trân long nghe đại danh đã lâu hoan nghênh o a n n g h ê n tô giả khẳng khái tiến lên hoan n g h ê n nói vị này chính là tô thái thượng đúng vậy nghe được tô giả thừa nhận bất luận là chân long yêu hoàng vẫn là đông phương hạ t i ê n trong lòng cũng thở dài một hơi thanh niên trước mắt cho người ta một loại nho nhã lễ độ thiện tức nên nhân cảm giác vẫn còn may không phải là loại kia hung thần áp sát chi khí hoặc là cao l ã n h n g ạ n m ạ n cho là có một chút t i ê n phú thì ngon cái chủng loại kia như thế ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi mới đáng giá bọn hắn tín nhiệm đáng giá bọn hắn vì con đường tu hành t r ấ n hưng mà cố gắng chương bốn mươi ba lôi chi phát tắc rung động toàn trường chương bốn mươi ba lôi chi phát tắc rung động toàn trường cầu hoa tươi yêu huyền tông đại diễn phong để tỏ lòng tín nhiệm tô dạ trực tiếp đem mọi người mời đến đại diễn phong bên trên đẩy trời lít nha lít nhít các tu sĩ cũng tại yêu huyền tông phủ cận ngay tại chỗ an trí bắt đầu mấy câu ở giữa tô dạ liền đơn giản giải được chân long yêu hoàng mang tới yêu tộc tiến sĩ nhóm có chừng hơn tám mươi vạn mà đồng vương hạo thiên mang tới nhân tộc tiến sĩ nhóm ước chừng hơn sáu mươi vạn tia đầy khắp núi đồi tiến sĩ trọn vẹn một trăm hơn bốn mươi vạn phải biết đây là t i ê n sĩ mà không phải tu sĩ như thế nào t i ê n sĩ đột phá võ đạo cựu cảnh trở thành tiên đạo lục cảnh cường giả mới xứng đáng chi là t i ê n sĩ vạn linh đại lục phải đi qua vô số năm tích lũy cùng thay đổi khả năng đ ả n sinh ra nhiều như vậy t i ê n sĩ cường giả mà bây giờ bọn hắn đều vì thủ hộ đại lục tuyệt thế thiên kiêu mà chiến cái này nhất định là một t r à n g hội được ghi vào sử sách chiến dịch tô thái thượng kỳ thật nhóm chúng ta thương lượng một cái muốn cho ngươi cùng ngươi vị k i a đệ tử trước ly khai yêu huyền tông đương nhiên nhóm chúng ta lại phái nhiều tên cựu chuyển cảnh cường giả cùng nhau đi theo lấy cam đoan hai người các ngươi an toàn n đồ đồng phương lợi, hạo ú thiên nói nghiêm túc chiến đấu một khi bắt đầu chưa phân ra thắng bại chỉ sợ rất khó dừng lại mà lại đến lúc đó chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tinh lực cố kỵ bên này cho nên đ ô n g phương hạo thiên cùng chân long yêu hàng mọi người sau khi thương nghị cảm thấy đem tô dạ che giấu càng cho thỏa đáng hơn là tô dạ cười lắc đầu nhàn nhạt nói ra chư vị vì ta yêu huyền tông bỏ sinh nhập chết nhóm chúng ta yêu huyền tông người hà có thể lâm trận bỏ chạy tô thái thượng việc này không thể hành động theo cảm tính đúng vậy à quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn ly thiên yêu hoàng cùng tiên minh phản định cộng lại có hơn ba trăm vạn t i ê n sĩ trọn vẹn là gấp đôi của chúng ta có thừa à. người thức thời là tuân kiệt tô thái thượng nhóm chúng ta cũng là vì n g ư ờ i an toàn cân nhắc đám người nhao nhao khuyên nhủ đúng vậy ly thiên yêu hoàng cùng tiên minh phản định cộng lại khoảng chừng hơn ba trăm vạn tiên hai mà bên này chỉ có một trăm bốn mươi vạn mà thôi duy nhất đáng được ăn mừng chính là thông qua đông phương hạo thiên h i ệ u triệu rất nhiều ẩn thế cựu chuyển cảnh đại năng nguyện ý trợ giúp bọn hắn cho nên song phương cựu chuyển cảnh cường già tối đ ỉ n h cũng tại t r ư ờ n g một ngàn người trận chiến đấu này cách xa rất lớn bọn hắn duy nhất phần thắng chính là trước giải quyết hết đối phương cựu chuyển cảnh đ ỉ n h phong chiến lược nếu không kéo càng lâu đối bọn hắn lại càng bất lợi thậm chí có rất đại chiến bại khả năng cho nên vì bảo hộ vạn linh đại lục hòa trùng tất cả mọi người hy vọng tô dạ có thể cùng sơ hàn bí mật ly khai yêu miền tông thậm chí đông phương hạo thiên đã chuẩn bị mấy cỗ khí tức tương xứng thi thể chuẩy c h u ẩ nụy trang thành hai người chết bởi chiến chương vị tô Ta hơn năm trước, hơn năm lời i kiếp, i ề n long đã đế vượt tử qua cực g bây qua năm t h ờ g i a này các người l m sao biết thực lực của ta đạt đến loại nào biết Lời đến thực đạt tình trạng lực đâu. n à hoàn toàn chính xác nhường chung quanh các đại năng rơi vào trầm tư bọn hắn một lòng muốn bảo hộ tuyệt thế thiên tiêu nhường vạn linh đại lục tiếp tục xuất hiện đại đế cảnh cừng giả nhường con đường tu hành lần nữa nở rộ quan mang có thể hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua tô dạ kỹ càng tình huống mà đúng lúc này tô dạ điều động một phần trăm lôi điện phát tắc bám vào tại trong lòng bàn tay đông nhiên ở giữa toàn trường cựu chuyển cảnh các đại năng tất cả đều run dày bắt đầu nhìn thấy đám người biến hóa t ô dạ lập tức lại thu hồi lôi điện phát tắc chư vị các ngươi không cảm thấy muốn một lần nữa tính toán một cái song phương thực lực sao đừng quên thanh tà tăng thêm t ô dạ bình hòa lời nói nhường chung quanh các đại năng chậm rãi tỉnh táo lại vừa rồi cái loại cảm giác này quả thực làm người sợ hãi bọn hắn đều là đến cựu chuyển cảnh số trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm siêu cấp đại năng sớm đã bao nhiêu vạn năm không có thể cảm giác qua cảm giác sợ hãi mà vừa rồi như vậy một cái trước mắt vậy mà đản sinh ra một cỗ phát ra từ đáy lòng sợ hãi cảm giác trong đó đơn phương hạo thiên càng là càng rung động cái loại cảm giác này làm hắn cảm thấy mình phản phất một con kiến hôi thật giống như một cái tụ khí cảnh tu sĩ đối mặt một tôn cựu c h u y ể n cảnh đại năng hoàn toàn chính xác lực lượng pháp tắc còn cao hơn linh khí toàn bộ đài giai m à thiên khí chỉ là linh khí tinh hoa bản mà thôi cùng pháp tắc cũng không phải một cái cấp độ cho nên dù cho vừa rồi tô dạ cái h i ể n lộ ra một phần trăm lôi chi pháp tắc vẫn như cũng làm cho toàn trường rung động cho tới bây giờ đông vương hạo thiên mới minh bạch vì sao yêu huyền tông có dũng khí trực tiếp công nhiên chống lại tiên minh mệnh lệnh vừa rồi loại kia làm chính mình cảm giác sợ hãi chính là tô dạ lo lắng h ắ n không hoài nghi chút nào trước mắt vị này ôn tồn lễ độ thanh niên có thể không cần tốn nhiều sức đánh rét tự mình thậm chí đánh giết tất cả mọi người ở đây là bọn hắn tất cả mọi người cũng đánh giá thấp tô dạ đánh giá thấp một cái vượt qua t ử cực đế long tiếp tuyệt thế thiên tiêu toàn trường lâm vào một trận yên lặng ở trong đúng vậy chính như tô dạ nói bọn hắn muốn một lần nữa tính toán một cái song phương chiến l ự c mà lại muốn đem tô dạ tính cả đồng thời tô dạ chuẩn bị tự mình tham chiến trợ giúp bọn hắn giải quyết địch quân cựu chuyển cảnh đỉnh phong chiến l ư ợ c có tô dạ gia nhập bất luận là đông phương hạo thiên hay là chân long yêu hoàng đều tin tâm phóng đại chỉ cần nhanh chóng giải quyết hết đối phương cựu chuyển cảnh cường giả tối đỉnh kia mấy trăm vạn t i ê n sĩ cũng không đáng kể bây giờ nhìn giống như vẫn là liều song phương chiến l ư ợ c mà trên thực tế yêu huyền tông bên này đã nhiều hơn một cái biến số tô dạ cự ly yêu huyền tông chỉ có không đến trăm vạn km địa phương xuất hiện một đạo sóng lớn biển người phô thiên cái địa hướng phía yêu huyền tông phương hướng có tới mà tại nhóm người này trên cùng có một chiếc thượng phẩm tiên khí đại thừa tiên thuyền lúc này chiếc thuyền này bên trong đại bộ phận đều là hai tộc nhân yêu cựu truyền cảnh đình phong đại năng mà ở vào thân tàu trung tâm có một gian nhỏ phòng nghị sự bên trong lúc này đang ngồi đầy người đồng thời còn có một tấm hình ảnh thượng diện chính là yêu huyền tông hình ảnh căn cứ nhóm chúng ta tại yêu huyền tông nằm vùng nội ứng bọn hắn bất quá một trăm bốn mươi vạn tiên hai mà cựu truyền cảnh cứng giả cùng nhóm chúng ta tương đương cũng tại ngàn người khoảng t r ư ờ n g một tên lão giả nhìn xem hình ảnh bên trong hình ảnh hướng đám người giới thiệu nói người này cũng chính là cái này cũng bảo thuyền chủ nhân tại huyền hỏa huyền hỏa thánh địa thánh chủ n g h e xong tại huyền hỏa giới thiệu ly thiên yêu hoàng hơi nhữ cao mày nói ra thực lực cách xa to lớn như thế địch nhân quả quyết sẽ không không công chịu ô n g c chết nếu là bọn hắn dở trò l ừ a bị đâu hoặc là sớm đã chọn tốt rút lui chạy trốn lộ tuyến lại hoặc là bọn hắn đã đem kia hai cái nhân tộc thiên kiêu bí mật rời đi đâu ly thiên viêm long không hổ là thừa dịp loạn sưng hoàng người tâm tư dị thường kín đ o điểm ấy tại huyền hỏa bọn người tự nhiên cũng phi thường ly thiên yêu hoàng không cần phải lo lắng ngươi nghĩ đến cái này mấy giờ nhóm chúng ta như thế nào lại không nghĩ tới mục đích của chúng ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái đó chính là không tiếc bất cứ giá nào chu sát yêu huyền tông hai tên thiên tiêu mà mục đích của các ngươi hiển nhiên cùng nhóm chúng ta là đồng dạng cho nên giữa chúng ta hẳn là có một ít cần thiết tín nhiệm n g h e được tại huyền hỏa ly thiên yêu hoàng vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng bọn chúng chưa từng có bông xuống đối nhân tộc mâu thuẫn huống hồ ly thiên yêu hoàng biết rõ chàng chiến dịch này kết thúc về sau quan hệ giữa bọn họ vẫn như cũ sẽ trở lại lúc ban đầu cho nên ly thiên yêu hoàng còn nhiều hơn trở lại một cái tâm nhãn Để p h ò ngay những n cái g lúc đó h â n tộc yêu t ậ c liên hợp lại cộng đồng chống cự vượt ngoại xâm lấn kia là còn chưa trải qua vạn đế đại chiến bất luận là nhân tộc cùng yêu tộc cũng tồn tại vô số tôn đại đế cực giả ngay cả như vậy đối kháng vượt ngoại xâm lấn vẫn như cũng dùng số trăm vạn năm thời gian số trăm vạn năm bên trong hai tộc nhân yêu có thể nói thân như minh đệ có thể làm được lẫn nhau phấn đấu quên mình s ô n g pha khói lửa tình trạng có thể thẳng đến chiến đấu sắp kết thúc lúc nhân tộc giảo q u y ế t sắc mặt mới hiện lộ ra tại đánh lui cuối cùng một c h i vực ngoại chủng tộc về sau đem yêu tộc mấy tên đại đế l ử a gạt đến hư không bên ngoài sau đó lập tức phong tỏa vạn linh đại lục dẫn đến những cái kia đại đế bị vừa mới rút đi vực ngoại chủng tộc để mắt tới sinh tử chưa biết đại đế số lượng giảm mạnh làm cho yêu tộc địa vị đ ố n g nhiên suy yếu thậm chí bị ép đáp ứng nhân tộc rất nhiều tăng quyền nhục tộc địa ước bởi vậy yêu tộc suy bại rất dài một đoạn thời cho nên dù cho cùng nhân tộc hợp tác nhưng song phương vốn chính là vì lợi ích mới hợp tác theo đầu nguồn động cơ chính là không thuần cho nên chớ đừng nói gì tín nhiệm bất luận làm cái gì ly thiên yêu hoàng cuối cùng sẽ đề phòng một hai nhìn thấy ly thiên yêu hoàng vẫn như cũng là một bộ lãnh n ạ o t h ầ n sắc ở đây nhân tộc thánh địa thánh chủ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc bất quán nên nói tại huyền họa tự nhiên muốn nói ra ly thiên yêu hoàng địch nhân không có muốn chạy trốn y tứ điểm ấy ngươi có thể yên tâm nhóm chúng ta thu mua ánh mắt đã thăm dò bọn hắn ý nghĩ đông phương hạo thiên muốn kéo dài chiến tuyến dùng cái này chỉ hoãn thời gian tranh thủ càng nhiều ẩn thế cường giả gia nhập bọn hắn đến lúc đó bọn hắn cựu chuyển cảnh cường giả nhiều hơn nhóm chúng ta liền có thể trước giải quyết hết chúng ta đỉnh phong chiến l ự c sau đó tan giã nhóm chúng ta toàn quân cho nên nhóm chúng ta nhất định phải toàn quân hợp kích yêu huyền tông làm được bằng nhanh nhất tốc độ tiêu d i ệ t địch nhân để phòng càng nhiều ẩn thế đại năng gia nhập bọn hắn về phần muốn giết kia hai tên nhân tộc thiên tiêu cũng tuyệt đối không có ly khai yêu huyền tông bởi vì nhóm chúng ta nhân tộc thánh địa trận pháp đại sư đã sớm bí mật tại yêu huyền tông chung quanh bố trí đại trận chỉ cần có người ly khai yêu huyền tông địa giới đều có thể tùy tiện kiểm tra đến có lẽ là đông phương hạo thiên cảm thấy nhân tộc thiên tiêu ở bên c so phóng tới vạn linh đại lục trên ẩn nút hơn an toàn n g h e xong n h â n tộc giới thiệu ly tiên h yêu hoàng thần sắc cũng dần dần h ò a hoãn xem ra vẫn là nhân tộc hiệu suất làm việc cao những chuyện này hắn đã sớm phân phó thủ hạ yêu vương nhóm nhưng đến hiện tại cũng không có gì động tĩnh gặp nhân tộc như thế thẳng thắn bố đực ly thiên yêu hoàng mới không còn sĩ diện cùng nhân tộc tiến một b ư ớ c thương thảo tiến công một chút phương án dù sao ngoài trăm vạn dặm chính là yêu huyền tông địa giới lấy tiên sĩ đại quân tốc độ tiến lên không ra nửa ngày liền có thể đã tới Đợt, cầu Hoa Tươi, cầu chứ không bốn năm đưa tay ở giữa hủy diệt chúng cường giả không thể ngăn cản cầu hoa tươi nửa ngày sau yêu huyền tông địa giới số trăm vạn t i ê n sĩ đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch tô giả cùng đồng phương hạo tiên h b ọ n người ở vào đại quân phía trên căn cứ bụi quả tin tức ly hỏa yêu hoàng cùng tiên minh phản đ ị c h liên quân còn có không đến nửa nén hương thời gian liền muốn đến yêu huyền tông địa giới mà lại đối phương cựu chuyển cảnh cường giả phần lớn tại một chiếc bảo thuyền bên trên kia chiếc bảo thuyền ở vào đông đảo tiến sĩ trên không tầng mấy bên trong chạy phi thường dễ thấy tô g i cùng bên cạnh cựu chuyển cảnh các c ờ giả chính là vì trực tiếp tiến công địch quân bảo thuyền đem đối phương đỉnh phong chiến l ư ợ c nhất cử đánh tan về phần vậy còn dư lại số trăm vạn t i ê n sĩ đại quân không có đỉnh phong chiến l ư ợ c chính là năm bẹ bảy mạng rất nhanh trên đường chân trời dâng lên một tia biển người mấy hơi t h ở gặp biển người càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều phô thiên cái địa như là lít nha lít nhít châu chấu bay tới chiến đấu chân chính không tồn tại bất luận cái gì trước trận nói nhảm trực tiếp khai chiến yêu huyền tông bên này một trăm hơn bốn mươi vạn tiên hai cũng n h o nhao xông lên t i ế đến cùng những n à y ngàn g i m xa xôi trèo non lội suối mà đến tiến sĩ nhóm so sánh yêu huyền tông bên này sớm đã nghỉ ngơi đầy đ ầ trạng thái tốt đẹp cho nên dù cho số lượng không địch lại nhưng cũng không trở thành trực tiếp lặp lại hai cỗ đen nghị đại quân như là hai đạo to lớn sóng biển đụng vào nhau các loại tiên khí bay t ứ tung m ố t phía binh n u n g đao kiếm thanh â m liên miên không ngừng nhìn thấy phía dưới chiến đấu đã khai hỏa tô dạ cùng chung quanh cường giả tối đỉnh cũng đối xem lướt mắt trực tiếp tìm thấy được địch quân kia chiếc bảo thuyền phi tốc hướng bảo thuyền bay đi mà lúc này theo bảo thuyền bên trong cũng phi tốc bay ra từng vị cựu chuyển cành cường giả tối đỉnh nhắc hoác đang lo lắng tìm không được hai người các người không nghĩ tới mới vừa ra liền trông thấy một cái tại huyền hỏa nhìn thấy tô mục tiêu của bọn hắn chính là bóp chết tô dạ cùng sơ hàn hai người dung mạo từ lâu thông qua nhiều mặt con đường tìm kiếm được mà lại tại huyền hỏa cùng ly thiên yêu hoàng những n à y cường giả tối đỉnh hiện tại ra chính là thừa dịp đại quân hôn chiến thời điểm tìm tới tô dạ sơ hàn hai người không tiếc bất cứ giá nào đem hai người đánh giết hiện tại bọn hắn mới từ bảo thuyền bên trong ra liền trông thấy một cái chặn đánh giết mục tiêu đã giảm b ấ t đi không ít bốn phía s i ê u tầm công phu sao có thể không hưng phấn chư vị không cần ta nói thêm cái gì đi người này chính là tia yêu huyền tông thái thượng trưởng lao tô dạ vô luận như thế nào cũng muốn bóp chết hắn tại huyền hòa hướng về phía bên cạnh yêu thú các đại năng nói những cái kia yêu thú các đại năng lẫn nhau nói ra các ngươi ngăn chặn những cái kia đông phương hạo thiên cùng xích kim chân long bọn hắn nhóm chúng ta đi kích g i ế t thiên tiêu nói yêu thú các đại năng thân ảnh đ ố n g nhiên biến mất tại huyền hòa bất đắc dĩ đành phải tiến lên ngăn chặn đông phương hạo thiên b ọ n người mà trầm trầm không động tô dạ cũng lên tiếng các ngươi không khỏi cũng quá đem tự mình coi là gì đi chỉ là cựu truyền cảnh sâu kiến cũng nên tại ta trước mặt nói bóc chết chỉ là cựu truyền cảnh sâu kiến tô dạ lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đến cùng là dạng gì d ũ n khí có thể để cho thể một để người đối đại đ giả tối lục cường n ỉ hà biết sâu k i r cựu truyền chính là đại lục đình phong cho là mình có chút thiên phú liền có thể không nhìn định phong rồi tiểu tử lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết như thế nào cựu chuyển đại năng như thế nào đại lục đ ỉ n h phong cựu chuyển không cho khiêu khích những cái k i a theo bảo thuyền bên trong r i a cựu chuyển cảnh các đại năng đều d ễ cận trào phúng hoàn toàn chính xác tô dạ là có chút thiên phú có thể bọn hắn đều là uy c h ấ n đại lục số trăm vạn năm đ ỉ n h phong tồn tại nghe được lời như vậy quả thực là chuyện cười lớn tô dạ cũng không giải thích lạnh lùng nhìn đám người lên mắt phản phất cho tính mạng của bọn hắn vẽ lên dấu trầm tròn cái gặp tô dạ chậm rãi thở ra một hơi trên thân bắt đầu lõe lên từng sợi chạm làm sắc lôi hồ trong c h ư ớ c mắt tô dạ quanh thân đã che kín lôi điện lam sát lôi quàng phá lệ loá mắt đông nhiên đưa tay một đạo lôi hồ bắn ra tốc độ nhanh như t ậ t phòng tại chỗ đánh trúng một tên xông tới cựu truyền cảnh đại năng ầm ầm như là xét đánh tiếng vang tiêu cựu truyền cảnh đại năng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đám người thấy rõ lúc tiêu cựu truyền cảnh đại năng đã toàn thân cháy đen mất đi sức sống từ không trung rớt xuống tất cả rêu cợt cùng trào phúng cũng im bặt mà rừng trong nháy mắt trở nên đặc biệt tiên tĩnh chết chết rồi đưa tay ở giữa liền đánh chết một tên cựu truyền cảnh đại năng bất luận là ly thiên yêu hoàng bên này yêu tộc tất cả đều hôn mê rồi liên liên một bên đông phương hạo thiên thậm chí đều ngây dại sao lại thế thế gian tại sao có thể có bực này tồn tại khó nói mấy ngàn năm thời gian hắn liền tấn thăng đại đế rồi không có khả năng không có khả năng mấy ngàn năm còn chưa đủ tăng lên một trọng tiên làm sao có thể tấn thăng đến đại đế tất cả mọi người còn đắm chìm trong bản thân nhận biết bên trong đối bọn hắn mà nói mấy ngàn năm bất quá thoáng qua liền mất thời gian một cái nháy mắt mà thôi mà tô dạ lần nữa giơ tay lên một đạo lôi hổ tốc độ ánh sáng bắn ra lần nữa đánh trúng vào một tên thánh địa thánh trụ lúc t r i để đánh nát bọn hắn nhận biết một, một, kẻ này đã không thể n g ă n cản hắn tất nhiên là nắm giữ đại đế chi lực không phải chúng ta có thể đ ị ợ c đuổi chạy c h ạ y mau là nhóm chúng ta sai mười phần sai đáng tiếc đã chậm tô dạ sẽ dùng sự thật chứng minh bọn hắn trong miệng đại lục đ n h p h o n g ở trước mặt mình là cỡ nào chật vật không chịu nổi cái gặp tô dạ hai tay triển khai tràn đầy thiên lôi hình cung từ trên trời ra xuống chạm lam sắc lôi q u a n g bốn phía lốp bốp đánh vào tan ra bốn phía c h ú n g cường giả trên thân toàn bộ bầu trời bị từng đạo loạn lôi đen bù mà những cái tia thánh địa thanh chủ cùng yêu tộc các đại năng tới lúc gấp rút nhanh rút lui thoát đi hiện tại tô giả thế nhưng là vận dụng tự mình nắm giữ toàn bộ lôi chi phát tắc liền xem như cựu truyền cảnh đại năng bị lôi hổ kề đến một chút bên cạnh không tại chỗ tử vong cũng sẽ bản thân bị trọng thương địch quân hơn ngàn tên cựu truyền cảnh cơn giả bất quá mấy hơi thở gặp liền vẫn lạc mấy trăm người còn lại không khỏi là bản thân bị trọng thương chạy từ tán chư vị còn thất thần làm gì còn không đi lên nhặt đầu người tô giả đối bên cạnh đông phương hạo thiên bọn người hô lớn mặc dù không có nghe h i ể u nhặt đầu người ý tứ bất quá tràn ngập k i ế p sợ đông phương hạo thiên bọn người lập tức tỉnh táo lại hướng những cái kia chạy trốn cựu trốn cựu tr trải qua tô dạ gái này cắm xuống tay phản quân đ ỉ n h phong chiến lược tổn hao nhiều mấy nén nhang công phu liền nhẹ nhóm bị đông phương hạo thiên bọn người đánh tan về phần phía dưới t i ê n sĩ nhóm nhìn thấy bọn hắn thánh chủ nhóm yêu vương nhóm cũng trực tiếp chạy trốn sĩ khí cũng lập tức giảm lớn thấy tình cảnh này thân là tiên minh minh chủ đông phương hạo thiên lập tức đứng ra chư vị t i ê n sĩ nhóm tất cả mọi người là nhân tộc đồng bào yêu tộc h u y n h đệ bây giờ phản đ ị c h đứng đầu dai đã v ấ lạc các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lập tức đầu hàng có thể miễn tội chết những n à y tiến sĩ đều là từng cái t h á n h địa yêu vương nhóm bồi d không có biện pháp không nghe theo thánh chủ cùng yêu vương nhóm mệnh lệnh hiện tại bọn hắn thánh chủ cùng yêu vương vẫn lạc vẫn lạc chạy trốn chạy trốn đại thế sớm đã không tại bọn hắn nơi này cho nên thức thời vụ t i ê n sĩ nhóm tất cả đều lựa chọn đầu hàng trận này số trăm vạn người đại chiến chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền trực tiếp lắng lại tô dạ còn chờ mong ly thiên yêu hoàng cùng tiên minh phản nghịch nhóm có thể chơi ra hoa giặc gì có thể không có bất luận cái gì ngoài ý muốn không hề nghi ngờ hôm nay qua đi tô dạ đại danh tướng danh dương đại lục thậm chí liền yêu huyền tông địa vị đều sẽ biến đặc thù chương này so trước mặt cũng nhiều mấy trăm chữ đâu cho cái hoa tươi ủng hộ c h ứ sao chương bốn mươi sáu tỉnh lại ma vương hết hy vọng cựu c h u y ể n cảnh các đại năng chương bốn mươi sáu tỉnh lại ma vương hết hy vọng cựu c h u y ể n cảnh các đại năng cầu hoa tươi đại lục nơi nào đó thần bí trong động quật một tên lão giả toàn thân tản ra ám hồng sắc quỷ dị qua mang liền liền trong hai mắt cũng đầy là huyết hồng c h i sắc đ ỗ n g nhiên trong động quật xuất hiện một trận hát vụ chấm dãi hát vụ hóa thành một cái áo bào đen bóng người các chủ đại lục ở bên trên phát sinh một chút đại sự được xưng là các chủ lão giả thần xác lạnh lùng nói một cái tên là yêu huyền tông thế lực đã đản sinh ra nắm giữ pháp tắc cường giả đồng thời đã dẫn phát một trận đại chiến mấy trăm vị cựu chuyện cảnh cường giả vẫn lạc trong đó các chủ bây giờ vạn linh đại lục cựu chuyện cảnh cường giả giảm mạnh ta cảm thấy đây chính là nhóm chúng ta tỉnh lại mà vương tốt cơ hội áo bào đen bóng người kích động nói đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp hướng áo bào đen bóng người ép đi bản tọa chính sẽ suy nghĩ há dùng ngươi đến cảm thấy v v v áo bào đen bóng người lập tức túi đầu xuống không dám nhiều lời chờ đã ngươi mới vừa nói yêu huyền tông không tệ các chủ đại nhân chính là một cái gọi yêu huyền tông vô danh tô môn thế nhưng là đoạn không sơn mạch phụ cận cái kia yêu huyền tông đúng vậy huyết hồng lão giả đột nhiên cười lạnh vài tiếng thật sự là h oan ra ngó hẹp nắm giữ pháp tắc ca thật đúng là nghe rợn cả người thiên phú không biết do nắm giữ bao nhiêu đâu lão giả đây lẩm bẩm nói sau một lát lão giả c h ậ m rãi đứng dậy lấy ra một cái ám hồng s ắ c thân phận bài ném cho áo bảo đen bóng người mang theo này lệnh bài đến đại lục ở bên trên tất cả lớn điểm cát phân phó nhường tất cả lớn các chủ tăng tốc tiến độ vạn năm bên trong tà so với cửa ả i như bọn hắn không có gom góp tế phẩm ta liền đem bọn hắn là tế phẩm hiến tế cho ma v vâng các chủ yêu huyền tông từ khi lần kia đại chiến về sau yêu huyền tông bên trong không khí khẩn trương cũng trực tiếp biến mất thay vào đó là toàn tông thượng hạ một mảnh vui mừng thậm chí có chút đệ tử đi đường lúc đều sẽ huýt sáo chạy cái này nhảy may mắn trước đây không có tại gia t ộ c kế thừa minh mang dỗ tốt mà là lựa chọn đi tới yêu huyền tông tu luyện bây giờ yêu huyền tông địa vị có thể nói áp đảo tất cả thánh địa thánh tông phía trên là toàn bộ đại lục đặc thù nhất tông môn dù cho yêu huyền tông hiện tại thực lực tổng hợp không cao nhưng không người nào dám khinh thị cái này tông môn bởi vì tô giả kia lấy thế xét đánh lôi đình diện sắt vô số đã thật sâu ấn khắc tại tất cả tham chiến t i ê n sĩ trong đầu chiến bại đầu hàng số trăm vạn t i ê n sĩ nhóm tự nhiên không có bị vô tội phong thích mà là đ ẩ y đến đại lục các nơi lưu vong tám ngàn năm so sánh trực tiếp diệt s á t hoặc là phế bỏ tu vi lưu vong chỉ là làm một chút khổ lực mà thôi mà lại chỉ có tám ngàn năm cho nên tuyệt đại đa số t i ê n sĩ cũng vui vẻ tiếp nhận dù sao bọn hắn đều là tiên cảnh cấp bậc cừng giả bất luận làm qua cái gì đều muốn vì mình hành vi phụ trách đương nhiên những này phức tạp về vặt tô dạ tự nhiên là lời nhác họ tới toàn bộ cũng giao cho đông phương hạo thiên tiến đến xử lý liên lụy đến yêu huyền tông còn có tông chủ triệu thiên cực phụ trách tôi dạ liền nhàn nhã đợi trên đại diễn phong uống chút trà hạ hạ cờ hôm nay trước đó lao giả trưởng tôn thắng lại đến đây b á i phòng tự mình xưng cùng tô dạ đánh cờ có thể làm người đại triệt đại nộ g mà tô dạ tự nhiên cũng không có cự tuyệt bất luận là liêu thần cùng sơ hàn cũng sớm đã không phải là đối thủ của tô dạ trưởng tôn thắng lao nhân này tại kỳ nghệ phương diện cũng là duy nhất có thể làm cho mình hết sức chăm chú người cho nên tô dạ cũng hy vọng cùng nó đánh cờ mấy cục dùng cái này để cao tâm tính hai người ngồi vào đại đạo bàn cờ trước liên bắt đầu đánh cờ bắt đầu mấy cục về sau hai người mặc dù lẫn nhau có thắng bại nhưng quá trình phi thường phải mái lâm ly trường tôn đạo hữu ngươi này đến không phải chỉ vì cùng ta đánh cờ đơn giản như vậy đi xem thời gian không còn sớm tô giả nói ha ha trường tôn thắng cười khan hai tiếng nói ra tô thái thượng thật sự là hảo nhãn lực kỳ thật tại hạ này đến có khác sự tình là liên quan tới tấn thăng đại đế tô thái thượng liệu sự như thần lão hủ này đến chính là nghĩ biết rõ như thế nào tấn thăng đại đế ngài hẳn là cũng biết rõ từ thượng cổ vạn đế sau đại chiến tấn thăng đại đế phương pháp cũng đã t h ấ t t r u y ề n mà ngày đó ngài sử dụng lực lượng hiển nhiên cũng không phải k i u chuyện cảnh cường giả có cho nên đương nhiên nếu như ngài không muốn lộ ra tôi cười cười. dạ tô ngày đó sử dụng lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra hủy thiên diện địa khí tức tin tưởng không chỉ là nhìn thấy cựu chuyển cảnh c ư ờ n g giả liền xem như kê số trăm vạn t i ê n sĩ nhóm cũng đều sinh lòng hướng tới không ai không muốn đuổi theo tìm hơn lực lượng cường đại điểm ấy tôi dạ cũng không bài xích bất quá rất đáng tiếc tấn thăng đại đế cần l ĩ n h nộ lực lượng pháp tắc mà vạn linh đại lục trên pháp tắc sớm đã không trọn vẹn không hoàn chỉnh có phương pháp thì bay t ứ tung bốn phía có phương pháp thì cằn tối không chịu nổi thậm chí tại trải qua vạn đế đại chiến về sau đại lục thiên địa căn cơ nhận tổn hại nếu là ra đời đại đế cẩn giả g còn có thể bị thiên đạo c h ố i bài xích đây cũng là vì cái gì trời sinh tự mang pháp tắc hoang cổ trở lên thể c h ấ t đều sẽ trải qua hẳn phải chết thiên kiếp nguyên nhân trường tôn đạo hữu thứ không dám d ấ d ế ta có thể không giữ lại chút nào nói cho các ngươi biết tấn thăng đại đế phương pháp nhưng là các ngươi chỉ s ợ cũng rất khó thành công bởi vì trải qua vạn đế đại chiến về sau đại lục ở bên trên thiếu khuyết một chút tấn thăng đại đế tất nhiên điều kiện ngoại trừ trời sinh thể chất đặc thù người không người nào có thể tấn thăng đại đế mà lại ta hiện tại còn chưa không phải đại đế chỉ có thể coi là chạm tới ra lông m à thôi nghe được tô dạ trả lời trường tôn thắng cũng triệt để tuyệt vọng rồi có thể đến tới cựu c h u y ể n cảnh cừng giả không có chỗ nào mà không phải là ước vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tiêu đáng tiếc hắn cũng không phải là thể chất đặc thù hơn chưa thể dẫn tới qua từ cực đế long kiếp có lẽ hắn đời này cũng liền dừng bước tại cựu truyền cảnh trường tôn thắng thất lạc lắc đầu rất nhanh liền ly khai đại d i ệ n phong về sau tô giả cái này vài câu trả lời c ũ n g cấp tốc truyền khắp cựu chuyển cảnh cường giả trong vòng l u ậ n quần loại kia nhìn thấy hy vọng sau đó lại triệt để cảm giác tuyệt vọng quả thực làm cho người khó chịu bất quá cũng may bọn hắn đều là tuyệt vọng đếm rõ số lượng trăm vạn năm người rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này tô giả cũng không có để ý nhiều chuẩn bị lại tu dưỡng tu dưỡng tâm tính sau đó trở lại sơn hà đổ bên trong bế quan đem kia không gian phát tắc vượt ngoại ma xứ chương bốn mươi bảy quy vị thiên địa, địa phát tắc vượt ngoại ma xứ cầu hoa tươi thời gian nhoáng một cái sau mấy tháng tô dạ tâm tính đã tăng lên không ít dù cho tấn t h ă n g đại đế tâm tính cũng có thể bảo trì bình ổn cho nên gần nhất tô dạ chuẩn bị tiến vào trở lại sơn hà đồ bên trong bế quan đem kia không gian p h á p tắc tinh hoa tìm hiểu tàu h đáo mà hôm nay hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện đ i n h kiểm tra đến túc chủ thực lực đã vượt qua thế giới này đỉnh điểm như tiếp tục đột phá thế giới này tiên đạo sắp mở ra bản thân bảo hộ cơ chế đem túc chủ thanh trừ ra ngoài vì vậy phát hành hệ thống nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ quy vị thiên địa phát tắc nhiệm vụ giới thiệu suy bại thế giới thiên địa căn cơ nhận nghiêm trọng tổn hại bất quá trải qua vô số năm bản thân sửa chữa phục hồi về sau đã dần dần chuyển biến tốt đẹp mời túc chủ lập tức t i ế n về pháp tắc hôn loạn c h i địa vạn diệt cốc phá hư mất đáy c ố c hôn loạn c h i nguyên làm cho vạn diệt cốc bên trong pháp tắc quý vị trợ giúp thiên đạo nhanh chóng sửa chữa phục hồi thế giới nhắc nhở thế giới hiện tại cao nhất có thể tồn tại nắm giữ một loại pháp tắc phần trăm hai mươi lăm quả t r ở xuống người như vượt qua phần trăm hai mươi lăm quả biến trở về bị khu trục đến hư vô không gian nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên pháp tắc thần thông ít một, có thể thành dài hình yêu chứng ít một tự mang lực lượng pháp tắc Chắc không được hệ thống nhiệm vụ lúc này phát hành nguyên lai thiên địa căn cơ tổn hại sau vạn linh đại lục không chỉ có sẽ không lại sinh ra pháp tắc cường giả hơn nữa còn hạn chế pháp tắc cường giả tồn tại chỉ có nắm giữ pháp tắc thấp hơn phần trăm hai mươi lăm quả người mới sẽ không bị thiên đạo thanh trừ tính toán ra tô dạ hiện tại nắm giữ năm phần trăm không gian pháp tắc nếu là hiệu thấu đáo kêu pháp tắc tinh hoa bên trong hai mươi phần trăm cộng lại đúng lúc là phần trăm hai mươi lăm quả bất quá làm cho tô dạ khiếp sợ vẫn là nhiệm vụ lần này đạt được ban thưởng pháp tắc thần thông một bộ có thể thành dài hình yêu đan một cái hơn nữa còn là tự mang lực lượng pháp tắc, pháp tắc thần thông. Tô d pháp, pháp sau, sau mấy tháng n tự i trung h châu t u đại lục phong trần mệnh mọi tô dạ rốt cuộc đi tới trung châu biên giới một tòa thành lớn ở trong vì che giấu hai mắt người tô dạ sớm đã phủ thêm một cái màu đen mũ chùm kia vạn diệt cốc chính là ở vào cái này trung châu đại lục phía trên nghe đồn vạn diệt cốc đã từng là vạn đế đại chiến cổ chiến trường một trong vô số đại đế vẫn lạc ở đây thể nội pháp tắc không tiêu tan thế là ở chỗ này hội tụ thành một mảnh pháp tắc hỗn loạn sơ cốc cho tới bây giờ vạn diệt cốc vẫn là đại lục ở bên trên đáng sợ nhất mấy cái cấm địa một trong liên liên cựu t r u y ể n cảnh các đại năng một không xem trừng t r ạ m đến hỗn loạn pháp tắc cũng sẽ cựu t ử nhất sinh tô giả mục tiêu rất đơn giản tìm được chiếc vạn diệt cốc vị trí sau đó tiến vào đến chỗ sâu phá hư mất kê hỗn loạn tri nguyên không sai trên thực tế tô giả cũng không biết rõ vạn diệt cốc cụ thể vị trí chỗ này cấm địa thanh danh mặc dù rất lớn nhưng biết rõ ở đâu người cũng rất ít tối đa cũng chỉ là nghe qua uy danh của nó thôi chí ít trước khi đến tô giả lật xem yêu huyền tông tất cả cổ tịch nhưng tối đa cũng chỉ là biết rõ vạn diệt cốc ở vào trung châu đại lục phía tây nam vị m ê n ngông trung thổ đại lục kéo dài ước vạn dặm cái biết rõ phương vị không biết rõ cụ thể vị trí cho dù là sử dụng không gian pháp tắc di động cũng như con rồi không đầu về phần thần thức coi như mạnh hơn cường giả thần thức phạm vi cũng là có hạn không có khả năng bao trùn toàn bộ lục địa mà lại việc này tự nhiên cũng không thể để ngoại nhân biết rõ bây giờ tô dạ cơ h ộ i đã đến mọi người đều biết tình trạng nếu để cho người khác biết rõ tô dạ tiến về vạn diệt cốc sự tình chỉ sợ rất khó không liên tưởng đến trước đó không lâu tô dạ mới vừa trả lời qua vấn đề kia dù sao vạn diệt cốc là pháp tắc nơi tụ tập mà tô dạ cũng tự mình tiết lộ qua tấn thăng đại đế cùng pháp tắc có quan hệ đến lúc đó đại lục cường giả sợ rằng sẽ đều chạy đến vạn diệt cốc khó tránh khỏi đối tô dạ nhiệm vụ có ảnh hưởng cho nên lý do an toàn tô dạ không có thông chi bất luận kẻ nào đứng tại thành cửa ra vào tô dạ thần thức quét một cái bên trong tòa thành lớn này một chút tình huống phát hiện bên trong khoảng chừng trên trăm tu sĩ không hổ là địa linh nhân kiệt trung châu đại lục ngay cả phạm nhân thành trì bên trong cung c ấ t ở đây ai nhiều tu sĩ bất quá cũng may cũng không có đạt tới đại thành cảnh cũng không cảm ứng được tô dạ thần thức nắm thật chặt màu đen mũ trùm tô dạ đi vào trong thành mấy nén nhang về sau tô dạ đã đi tới một chỗ thư quán bên trong ngoại trừ những cái kia thánh địa tàng kinh các loại này mở tại đại thành trì bên trong thư quán cũng có rất nhiều có thể tìm đọc cổ tịch đương nhiên những sách này quán là lợi nhuận tính chất muốn tiến vào thư quán liền cần giao nộp linh thạch tô dạ cũng không phải nghĩ biết do cái gì viễn cổ tân mật hắn chỉ cần phải biết vạn diện cốc vị trí liền có thể cho nên không cần quá mức phiền phức đứng tại từng d ã y xưa cũ trước kệ sách tô dạ tiện tay lấy xuống một bản cổ tịch cái gặp trên đó viết bốn cái tràn ngập cổ khí thiếp vàng chữ lớn vượt ngoại ma s ứ tô dạ có chút hăng hái là xem chương bốn mươi tám vượt ngoại tinh không hành trình là tinh thần đại hải chương không bốn tám vượt ngoại tinh không hành trình là tinh thần đại hải cầu hoa tươi một buổi sáng thời gian tô dạ liền đem thật d ậ y một bản vượt ngoại ma s ứ xem hết thượng diện ghi chép thượng cổ vạn đế trước khi đại chiến viết cổ thậm chí thái cổ thời kỳ b ộ phát nhiều nhất chính là vượt ngoại chiến tranh vượt ngoại cũng chính là hư không chi địa rộng lớn vô ngẩn mênh mông vô cương toàn bộ vượt ngoại rất cường đại cũng là h i ế u chiến nhất chủng tộc chính là ma tộc ma tộc trời sinh tàn bạo thị xác bất luận cái gì có trưởng thành hình thế giới đều là ma tộc hủy diệt mục tiêu bởi vậy viễn cổ thái cổ thời kỳ vạn linh đại lục từng chịu đựng vô số lần ma tộc xâm lấn mỗi một lần đều tổn thất nặng nề cũng may vạn linh đại lục cũng đều một đường tới đ ỉ n h từ thượng cổ đại đế đại chiến về sau vạn linh đại lục căn cơ bị hao tổn liền không có đủ trường thành tính cho nên cũng không còn lại xuất hiện qua ma tộc trong quyển sách này đ i lại phần lớn cũng là lúc ấy phát sinh qua một chút nổi danh c h u y ể n l ĩ n dịch thuộc về sách sử tính chất sách báo cho nên có thể rất nhẹ nhàng tìm đọc đến không nghĩ tới vạn linh đại lục còn có qua bực này lịch sử tô dạc tại đông cực châu lúc còn chưa bao giờ nghe nói qua tương tự sự kiện đương nhiên này chủ yếu là bởi vì trung châu đại lục chú trọng văn hóa kéo dài một chút thế lực thường xuyên sẽ thiết lập chuyên môn sử quan phụ trách sáng tác sách sử dù cho những thế lực này hủy diện mới kế thừa thế lực cũng sẽ không phá hư sách sử bởi vì trung châu đại lục người hơn tôn trọng lịch sử mà đông cực châu tài nguyên m à mỡ nhân khẩu lại đông đảo cho nên thường xuyên rất khó có thái bình thời gian mọi người cũng đều chú trọng hơn thực lực đối với văn hóa loại hình đã sớm bỏ đối với những n à y lịch sử tô dạ hứng thú phi thường nồng hậu dày đặc dù sao nhiệm vụ lại không có kỳ hạn chỉ cần mình nắm giữ lực lượng pháp tắc không cao hơn phần trăm hai mươi lăm quả liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên không bằng hơi hoa một chút xíu thời gian tới hiểu một cái những này nên biết rõ nhưng không có biết đến vị khách q u a n kia nhóm chúng ta muốn đóng cửa tận tới đêm khuya chủ cửa hàng mới nhắc nhở tô dạ đã đóng cửa Tô nhìn thấy đối phương như thế tài đại khí thô chủ cửa hàng lập tức minh bạch đó là cái không thể đắc tội tu sĩ đại nhân thế là bước chân nhẹ nhàng lui xuống sợ quáy dày đến tô dạ trong h chí ậ m đi quán hơn t ngàn u cuốn sách các loại sách sử chuyện ký toàn bộ cũng lật xem một lần mà lại thật sâu ghi vào trong đầu những ngày sách sử thậm chí trung châu đại lục hiện đại đa số tu sĩ cũng chưa từng có nghiêm túc nhìn qua đương nhiên sau khi xem xong cho tô dạ mang đến cực đại rung động n à y phương thế giới quả nhiên không phải duy nhất thế giới tại hư không bên ngoài vô ngần tinh không bên trong vẫn tồn tại vô số đại thế giới đem đối ứng đại đế cũng không phải con đường tu luyện đ ỉ n h phong rộng lớn trong tinh không có so đại đế càng khủng bố hơn tồn tại hơn có ma tộc yêu tộc nhân tộc cổ thần t ộ c ngàn vạn c h ủ tộc quả nhiên không hổ là h u y ề n huyễn đại thế giới sau khi xem xong làm cho tô dạ toàn thân nhiệt huyết s ô i trào vạn linh đại lục tại vô ngần trong tinh không bất quá là thương hại nhất túc thậm chí cũng không có nhập lưu bởi vì hiện tại vạn linh đại lục trên cũng không đại đế cơn giả hơn không hiểu thấu đáo pháp tắc người tô dạ cũng đột nhiên minh mạch vì sao vạn đế sau đại chiến không có vượt ngoại chủng tộc lại đến xâm lấn chính là bởi vì vạn linh đại lục đã liền bị xâm lấn tư cách cũng không có không có đại đế cường giả không có nắm giữ pháp t ắ c người cho nên không có khả năng uy hiếp được tinh không bên trong chủng tộc khác cho nên vượt ngoại chủng tộc cũng không tại quan tâm thế giới như thế này này mới khiến vạn linh đại lục trên triệu năm không còn gặp vượt ngoại xâm lấn chỉ là tô giả mục đích của chuyến này là n h ư ờ n g pháp t ắ c quý vị trợ giúp thiên đạo khôi phục kể từ đó khôi phục hoàn toàn sau vạn linh đại lục chẳng phải là lại có thể sinh sinh đại đế cường giả lại có thể uy hiếp được tinh không vạn tộc rồi đến lúc đó vạn linh đại lục chỉ sợ lại sẽ trở lại viễn cổ thậm chí thượng cổ thời đại lại đủ để uy hiếp được tinh không vạn tộc bất quá tô dạ nội tâm là hưng phấn cùng rộng lớn n g u y ê n m ô n g tinh không so sánh một cái nho nhỏ vạn linh đại lục lại há có thể là tô dạ điểm cuối cùng mỗi một ngày tô dạ chắc chắn dẫn đầu sơn hà đổ bên trong ức vạn yêu thần đi ra vạn linh đại lục tại rộng lớn vô ngần tinh không bên trong sông ra một phen t h i ê t niệm dù sao hắn hành trình là tinh thần đại hải cầu hoa tươi trung châu đại lục quần sơn trong tô dạ sử dụng không gian phát tắc đi tới cái này đại hoàng sơn mạch đích đến của chuyến này vạn diệt cốc cũng chính là ở vào cái này lớn hoàng sơn mạch ở trong không có làm nhiều bất kỳ dừng lại gì tô dạ đi thẳng tới hai ngọn núi lớn ở giữa một cái sơn cốc cái này sơn cốc chính là nổi tiếng đại lục vạn diệt cốc đứng tại cốc khẩu liền có thể rõ ràng xem đến bên trong ngũ quan g thập sắc pháp tắc b ố n phía hôn l o ạ n vô t ự lại nhiều vô cùng thậm chí tô dạ còn chứng kiến mấy đạo cùng loại không gian nhận không gian phát tắc không chỉ có như thế nếu như h ư ớ n g trên mặt đất nhìn cơ hồ cách một đoạn cự l y liền có một bộ bạch cốt tầm u có thể thấy được nơi đây mức độ nguy hiểm dù sao cũng là hỗn loạn pháp tắc hội tụ chi điện tô dạ mặc dù trong lòng không chắc bất quá là hệ thống nhiệm vụ hiển nhiên sẽ không đem tự mình đặt địa phương nguy hiểm hướng hồ có được hoang cổ bắt đầu tiên thể về sau tô dạ luôn luôn đối với mình thân thể cường độ có một loại không h i ể u tự tin nghĩ đến tô dạ liền tiến vào trong s â n g ố c căn cứ tô dạ trước đây tại thư quán xem xét đến cổ tịch ghi chép chân chính đáng sợ cũng không phải là những n à y hỗn loạn pháp tắc dù sao né tránh về sau liền sẽ không nhận tổn thương chân chính đáng sợ là chỗ sâu những cái kia đã ngưng tụ ra đơn giản linh trí p h á p tắc tinh linh bọn chúng tựa như hải tử nghịch n g ợ m có người ngoài tiến vào trong gốc thường xuyên sẽ đuổi theo người công kích lại thêm chung quanh bay tứ tung p h á p tắc hốt hoảng thoát đi lúc rất khó không bị nó công kích đến mà một khi nhận p h á p tắc công kích liền xem như cựu c h u y ể n cảnh đại năng cũng có thể là v ỡ lạc nhẹ thì trọng thương điểm ấy tô dạ đã dùng tự mình nắm giữ lôi chi p h á p tắc cầm những cái kia tiên minh phản n g ị c h cùng yêu tộc các đại năng thử qua bất quá tự mình hiển nhiên không phải đơn giản cựu truyền cảnh chính là không biết rõ có thể chống được mấy lần phát tắc công kích thời gian chừng nửa nén hương tô dạ đã nhanh nhanh né tránh bay tứ tung phát tắc đi tới sơn q u ố c lệch sâu một chút khu vực nơi này thi hài càng nhiều mà lại thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút rơi xuống chữ vật giới chỉ hoặc là tiên khí h i ệ n nhiên đây đều là đã vẫn l à c á c đại năng rơi xuống tô dạ tiếp tục hướng chỗ sâu đi về phía trước ước chừng lại hướng chỗ sâu tiến lên một đoạn thời gian tô dạ đột nhiên nhìn thấy một chỗ sơn động cửa động ngồi cạnh một tên hải đồng đứa bé kia không cao một đầu tử màu đỏ q u ỷ dị màu cóc mà kỳ lạ nhất là hai mắt con ngươi nhan sắc cũng có chỗ khác biệt mắt, cùng huyết tinh cảm giác. mắt phải là thâm thúy màu đen thần bí mà không biết mà lại tô dạ nhìn về phía đối phương tinh con ngươi màu đỏ lúc vậy mà có chút run lên một cái trong nháy mắt đó tựa như thân ở núi thây trong biển máu đứa bé kia nhìn thấy tô dạ về sau nhún nhảy một cái chạy tới đại ca ca đại ca ca ngươi là từ bên ngoài thế giới tới a đi theo ta chơi được không hiện nhiên đây chính là pháp tắc trưởng kỳ hội tụ mà thành pháp tắc tinh linh tô dạ tận lực lui lại hai bước nói ra đại ca ca chơi với ngươi trước đứng ở đây không nên động kia pháp tắc tinh linh nghe được tô dạ nguyện cùng hắn chơi lập tức đứng tại chỗ tô dạ lúc này mới phát giác cái này p h á p tắc tinh linh linh trí hẳn là cũng không cao cũng chính là hài đồng mỗi năm k ỳ linh trí như vậy cũng tốt làm mấy câu xuống tới tô dạ liền r ỗ ra không ít tin tức nguyên lai、like, cái này hài đồng là dết chi p h á p tắc cùng hát cám p h á p tắc hội tụ mà thành trước đó những cái kia tu sĩ đi vào vạn d i ệ t cốc sớm đã bị phía trước hỗn loạn bay tứ tung pháp t ắ c d ọ a cho sợ rồi thường thường nhìn thấy p h á p tắc tinh linh liền sẽ chủ động công kích tiên hạ thủ vi c ư ờ n g trên thực tế những n à y p h á p tắc tinh linh chỉ có hài đồng linh trí bọn chúng cũng vô ác ý chỉ là bọn chúng là phát tắc châu ngưng tụ mà thành một khi tiếp xúc nó thân thể liền sẽ bị pháp tắc công kích đây cũng là vì cái gì những cái k i a trong cổ t h ị h thanh pháp tắc tinh linh miêu tả như vậy chỉ sợ nguyên nhân minh bạch loại này tình huống về sau tô giả cũng thở dài một hơi chỉ ít pháp tắc tinh linh uy hiếp xem như giải trừ mấy phút thời gian tô giả liền minh bạch những này pháp tắc tinh linh tại sao lại n h i ệ tình t như vậy bởi vì bọn chúng bị vây ở mảnh này sơn cốc dài đến trên triệu năm chưa hề cùng người bên ngoài từng có tiếp xúc cho nên chỉ cần thấy được từ bên ngoài tới người đều sẽ phi thường mừng rỡ vậy ngươi có muốn hay không ly khai nơi đây tô g i hỏi muốn đương nhiên muốn hai đồng vô cùng hư vấn bất quá ngược lại lại sầu mi khổ kiểm nói ra không được đầu nguồn đang hấp dẫn nhóm chúng ta đầu nguồn ừ n chính là đem nhóm chúng ta hội tụ ở này đầu nguồn vậy tại sao không phá hư mất cái kia đầu nguồn nhóm chúng ta là đầu nguồn ứng tụ cho nên công tích của chúng ta cũng vô pháp đối đầu nguồn tạo thành tổn thương thì ra là thế mang ta đi như lời ngươi nói đầu nguồn nơi đó ta có thể giúp các ngươi phá hư mất đầu nguồn thật thật tô dạ gật đầu biểu thị khẳng định cái này đầu nguồn hiển nhiên chính là tô dạ trong nhiệm vụ muốn phá hư hỗn loạn tri nguyên mà pháp tắc các tinh linh không cách nào phá hư là bởi vì bọn chúng cùng hỗn loạn tri nguyên đồng tông đồng nguyên nhưng tô giả nắm giữ pháp tắc lại là xuất từ hệ thống pháp tắc mảnh vỡ cùng hỗn loạn tri nguyên không có chút nào liên quan cho nên tô giả tin tưởng mình pháp tắc có thể phá hư hỗn loạn tri nguyên dù sao hệ thống cũng sẽ không phát hành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ pháp tắc tinh linh ở phía trước dẫn đường tô giả đi theo thứ nhất đường tới đến vạn diện cốc rất chỗ sâu tại rất chỗ sâu tô giả thấy được một chỗ sáng lên hình cầu đinh túc chủ đã phát hiện hỗn loạn tri nguyên đem phá hư có thể hoàn thành nhiệm vụ tô g i không nói hai lời cấp tốc đánh ra một đạo không gian nhận vi d i ệ u không gian ba động trực tiếp cắt chém đi qua chỉ là tôi dạ lại nhìn đi qua lúc phát hiện không gian nhận bị nó thốt h ệ tôi dạ nghi ngờ mở ra nhiệm vụ bảng đột nhiên phát hiện nhiệm vụ tiến độ theo 0 biến thành một nói cách khác không gian nhận không phải bị thốt h ệ mà là bởi vì đối hỗn loạn c h i nguyên tổn thương quá thấp thậm chí có chút cơ hồ cùng hơi tôi dạ lại đổi thành lôi chi phát tắc lần nữa hướng hỗn loạn c h i nguyên phát động công kích lần này đến lúc đó tăng lên không không không hai dù sao lôi chi pháp tắc tô giả nắm giữ mười phần trăm mà không gian pháp tắc chỉ có năm phần trăm đã như vậy vậy liền tiêu hao thời gian thôi lực lượng pháp tắc đánh xong các loại khôi phục khôi phục tốt tiếp tục đánh dù sao thời gian đối với tô giả tới nói cũng không đáng tiền còn nếu là bế quan tham n g ộ không gian tinh hoa về sau trở lại công kích chưa hẳn có thể gia tăng bao nhiêu tổn thương mà lại một khi bế quan liền không thể tùy tiện ra nếu là một cái không xem chừng đem không gian tinh hoa tìm hiểu thấu đáo thậm chí có bị thiên đạo đ ổ i phong hiểm cho nên lý do an toàn tô giả dự định cùng hỗn loạn chi nguyên tiêu hao thời gian vô hạn trưởng thành tính yêu thú chương không năm không không gian phong bạo vô hạn trưởng thành tính yêu thú cầu hoa tươi ngày qua ngày năm qua năm trong n h y mắt gần hai năm đã qua hai thời kỳ tô dạ mỗi ngày làm tất yếu làm việc chính là đem khôi phục tốt không gian chi lực đánh vào hỗn loạn c h i nguyên bên trên thời gian không phụ người hưu tâm hai năm thời gian đủ để đá tích thủy mặc cái này hỗn loạn c h i nguyên cũng triệt để bị tô dạ đánh xuống cuối cùng một đinh nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ quy vị thiên địa phát tắc nhiệm vụ tiến độ một trăm linh đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng Ngẫu nhiên h p một chút t không gian pháp tắc bay hướng đại lục biên giới thủy chi pháp tắc bay về phía biển sâu thổ chi pháp tắc hòa vào lòng đất trong nháy mắt ngũ quang thập sắc lực lượng pháp tắc cấp tốc ly khai vạn diệt cốc lớn đại ca ca lực hấp dẫn biến mất biến mất một bên pháp tắc tinh linh càng là cực kỳ hưng phấn nó rốt cục có thể tự do tự tại ly khai vạn diệt cốc muốn hay không mang theo ngươi bằng h ữ u đến một cái thú vị địa phương tô dạ hỏi thú vị tốt tốt hơn hai ngàn năm qua thời gian bên trong trong lúc rảnh rỗi tô dạ biến trở về cùng những n à y p h á p tắc các tinh linh giao lưu lựa gạt đứa bé những cái k i a m á n h khóe dùng trên người chúng ý nguyên áp dụng cho nên gần hai ngàn năm thời gian những n à y p h á p tắc các tinh linh đối tô dạ độ thiện cảm không ngừng gia tăng bọn chúng hơn tin tưởng tô dạ khoát tay tô dạ đem sơn hà đồ triển khai mà tới những này p h á p tắc hội tụ mà thành các tinh linh nhao nhao tiến vào sơn hà đồ bên trong tin tưởng lấy sơn hà đồ cảnh sắc có thể hấp dẫn lấy những này chưa từng đi ra vạn diệt u ố c p h á p tắc tinh linh mà lại những này p h á p tắc tinh linh cũng có thể tại sơn hà đồ nội vận chuyển bắt đầu là sơn hà đồ bên trong đám y ê u thú cung cấp lực lượng p h á p tắc về phần vạn linh đại lục bên trên theo vừa rồi ngàn vạn p h á p tắc bay ra một khắc này lực lượng p h á p tắc cũng đã bị mở ra vạn linh đại lục đạt tới cựu chuyển cảnh các cường giả liền có thể thông qua tham nộ phát tắc thu hoạch được lực lượng phát tắc từ đó chứng đạo đại đế tu vi cùng phát tắc là hai cái tách ra khái niệm muốn đột phá đại đế cảnh nhất định phải nắm giữ một loại phát t á c về phần nắm giữ bao nhiêu không có quy định nắm giữ càng nhiều tự nhiên cũng liền càng mạnh nhưng chỉ cần cảm ngộ phát t á c lại thông qua tu luyện liền có thể đột phá đến đại đế cảnh nhiệm vụ hoàn thành lại là vạn linh đại lục đã sơn hà đ ổ mang đến lực lượng phát t á c lần này mặc dù bỏ ra gần hai ngàn năm thời gian nhưng cũng coi là chuyến đi này không tệ tô dạ không còn lưu lại trực tiếp lộ ra thân phận theo trung châu đại lục một chỗ trong thánh địa truyền thống trợ pháp về tới đông cực châu yêu huyền tông yêu huyền tông đại diễn phong tô dạ ngồi ở trong lương đình bưng lên bên cạnh sơ hàn pha tốt một ly trả gần hai ngàn không có thưởng thức qua cái này than miệng vừa hạ xuống vẫn là như vậy tươi mát tự nhiên mà tô dạ cũng rốt cục lúc rảnh rỗi xem xét một cái nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên p h á p tắc thần thông ít một phải t r ă n g lập tức sử dụng có thể thành dài hình yêu chứng mời lựa chọn n ấ p nơi tô dạ nhìn một chút trước đối hệ thống phân phó nói lập tức sử dụng ngẫu nhiên thần thông sử dụng thành công chúc mừng thu hoạch được thần thông không gian phong bạo thần thông không gian phong bạo không gian hệ siêu cấp thần thông luyện tới đại thành có thể hội tụ thành vô số không gian nhận tạo thành to lớn phong bạo cắt chém sao trời vỡ nát h i ê n đ i ệ nhắc nhở tu luyện này thần thông cần nắm giữ không gian phát tắc thần thông tổng cộ theo thứ tự là nhập môn tiểu thành đại thành tinh thông đại viên mãn v ừ i vặn tự mình cái nắm giữ không gian phát tắc và không còn không có cách nào mà tu luyện cái này thần thông tô dạ trước đem thần thông nắm chặt hệ thống trong kho hàng chờ bế quan lúc có thể tu luyện một cái kế tiếp hắn lần nữa lấy ra vậy nhưng trưởng thành hình yêu t r ứ n g cùng thật lâu trước đó lấy được viên kia yêu t r ứ n g khác biệt cái này yêu t r ứ n g nhìn phi thường phổ thông giống như là phổ thông ra cầm t r ứ n g mà lại lớn nhỏ cũng chỉ là so t r ứ n g nóng lớn một chút hiện nhiên đây là một cái bình thường vỏ trứng bên trong bao vây lấy không tầm thường yêu thú cố sự tô dạ trở lại sơn hà đồ bên trong đem cái này mai yêu chứng tiếp tục phóng tới trước đây ấp lôi điện thanh long địa phương đồng thời đối hệ thống phân phối tiến hành ấp đinh ấp bắt đầu dự tính trong vòng bảy ngày ấp hoàn thành bảy ngày thời gian nhoáng một cái liền đi qua tô dạ lần nữa đi vào sơn hà đồ trong độc phủ viên kia yêu chứng vỏ trứng đúng lúc bắt đầu vỡ vụn vết dạng càng lúc càng lớn rất nhanh một cái lông xù cái đầu nhỏ đưa ra ngoài ngay sau đó vỏ trứng triệt để vỡ vụn từ đó bay ra một cái toàn thân tản ra h à o quang màu vàng kim nhạt chim nhỏ chim chiếp tô dạ lập tức mở ra cái này chim nhỏ bảng thông tin yêu thú thánh dực đế diên giới tính con mãi tu vi thuộc u k tính đặc biệt vô hạn trưởng thành có thể đem bất luận cái gì yêu thú tinh huyết thánh quang hóa thôn vệ chuyển hóa cũng hấp thu từ đó vô hạn huyết mạch của mình chi lực đánh giá vô hạn khả năng tô dạ mở to hai mắt nhìn về phía đầu này manh manh chim nhỏ thánh dược đế diên đê đẳng nhất huyết mạch bình thường nhất tu vi nhưng mà vô hạn trưởng thành thuộc tính đặc biệt đủ để đền bù hết thảy chỉ cần cho nó đầy đủ yêu thú tinh huyết nhường nó chuyển hóa hấp thu như vậy cái này tại bình thường bất quá một cái tiểu tiểu điệu cũng có thể lên như rượu gặp gió chín vạn giảm tô giả dối xuất thủ chỉ thánh rực đế diên chậm rãi rơi vào tô giả trên ngón tay dùng lông xù cái đầu nhỏ cọ lấy tô giả mù bàn tay nghĩ cái tiểu sùng vật giống như thân mật Trưng thánh riêng. Kinh khủng Vạn ký dực đế phần thiên chu tức một mực thay thế tô dạ quản lý sơn hà đồ bên trong đại bộ phận phức tạp về vặt mà những cái kia cường đại thái cổ xa cổ yêu thù nhóm đều là có thái cổ hơi nha trợ giúp tô dạ quản lý có phần thiên chu tức cùng thái cổ hơi nha giúp đỡ quản lý tô dạ khả năng an ổn bế quan coi như chưa từng hỏi đến bất cứ chuyện gì sơn hà đồ cũng có thể ngay ngắn trật tự phát triển bây giờ sơn hà đồ kiểu c h u y ể n cảnh cường giả số lượng đã vượt qua hai ngàn tên vạn linh đại lục phát triển trên triệu năm tăng thêm yêu tục đại năng cùng ẩn thế cường giả k i u chuyện cảnh cũng bất quá bốn năm ngàn số lượng mà lại vạn linh đại lục quái chỉ có số ít địa phương linh khí dư giả sơn hà đồ liền không đồng dạng tại sơn hà đồ bên trong bình thường nhất địa phương cũng có thể so với vạn linh đại lục trên động thiên phúc địa linh khí dư giả mang tới tự nhiên không chỉ là tu vi tăng lên càng nhanh đồng dạng dư giả linh khí thai ngén mà ra cường giả lại so với những cái kia linh khí mỏng manh chi địa dựng dục ra càng mạnh mặc dù sơn hà đồ lớn nhỏ vẫn chưa tới vạn linh đại lục một cái lục địa nhưng trên thực lực tuyệt đối vượt qua vạn linh đại lục mấy cấp độ vạn linh đại lục tổng nhân khẩu đạt tới triệu ước cấp mà cuối cùng tu sĩ vẫn còn không có một tỷ tất cả tiến sĩ cộng lại càng là không đến ngàn vạn v ề phần sơn hà đồ chỉ có ba trăm vạn khoảng t r ứ n g yêu thú nhưng ba trăm vạn toàn bộ đều là có tu vi tu sĩ trong đó một nửa trở lên vẫn là tiên cảnh tiên sĩ、si、cường giả phải biết sơn hà đồ đến bây giờ phát triển cũng không đến một vạn năm mà thôi tốc độ như thế nếu để cho ngoại nhân biết rõ chỉ sợ muốn gọi thẳng nghe g i ậ n cả người nhận triệu hoán rất nhanh một vị tóc trắng lao giả cùng một tên áo b à o s á m thiếu nữ liền tới đến tô dạ trước mặt tóc trắng lao giả vẫn là phần thiên chu tước mà k á i áo b à o s á m thiếu nữ tự nhiên là sau khi biến hóa thái cổ hơi nha vóc dáng không cao cũng tương đối gầy nhưng dáng vóc rất có hình hôi sắc mũ t r ù m phía dưới là một tấm tuyệt mỹ dung nhan trước đó không lâu tại trung châu đại lục thư có lúc tô giả thậm chí còn chứng kiến qua liên quan tới thái cổ hơi nha một chút ghi chép tại thái cổ thời đại b ù i quạ nhất tộc từng là làm người ta sợ hãi nhất tồn tại bởi vì bọn hắn là trời sinh sát thủ tiềm hành tại trong đêm tối chỉ cần tiếp nhận ai đầu người liền xem như đại đế cường giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi cho toàn bộ thái cổ thời đại cũng tạo thành không nhỏ ấ m ảnh hai người có chút túi người hướng tô giả nói chủ nhân ngài có gì phân phó hai người các ngươi Đi đem s ơ phần b loại loại tinh huyết. Tinh huyết thiên r o n g k á c chu tước cùng thái cổ hơi nha làm việc tự nhiên đáng tin cậy rất nhanh một nhóm lại một nhóm yêu thú tinh huyết liền được đưa đến tô dạ trong động phủ tôi dạ trước lấy ra một giọt trong tinh anh phẩm yêu thú tinh huyết cái này trong tinh anh phẩm đã là hiện nay sơn hà đổ bên trong thấp nhất huyết mạch mà loại này cấp bậc huyết mạch phóng trên vạn linh đại lục nhưng đều là sưng ơ hùng một phương đại yêu tôi dạ đem k i ê u máu huyết giao cho ở bên cạnh xoay quanh vòng thánh rực đế diên cái này tiểu manh vật lập tức trực tiếp n u ố t xuống tô dạ nhìn một chút một bên liên tục không ngừng đưa tới yêu thú tinh huyết trong nháy mắt lại cảm thấy cái này thánh d ự c đế diên đơn giản kinh khủng như vậy vẹn vẹn mấy chục ngày thánh d ự c đế diên liền từ một cái phổ thông huyết mạch yêu thú trở thành sánh vai thái cổ h u n g thú cấp truyền thuyết cấp huyết mạch nếu không phải những ngày này thôn vệ quá nhiều dẫn đến thánh d ự c đế diên khí tức có chút hỗn loạn huyết mạch bay thẳng k i a tuyệt vô cận hữu cấm kỵ cấp độ nói không chừng cũng không có vấn đề chút nào bất quá còn thừa lại mấy trăm loại này truyền thuyết cấp huyết mạch không có thốn vệ chắc chắn chờ thánh rực đạt tới tiêu tuy đương nhiên mấy ngày qua tô dạ liền nghĩ tới một kiện đại sự đó chính là hắn tính toán một cái hệ thống đánh dấu thời gian xuyên qua tới về sau tham nộ g không gian pháp tắt lúc bế quan dùng ba năm tham nộ g lôi chi pháp tắt mảnh vỡ lúc lại dùng năm năm mà phá hư hỗn loạn chi nguyên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cũng dùng gần hai năm cự ly vạn năm ký chỉ kém không đến nửa tháng thời gian lần trước trăm năm ký lúc lấy được truyền thuyết cấp bậc ban thưởng t h á i cổ hung thu thâm viên tự giao từ đó về sau tô dạ thế nhưng là một mực mong mọi vạn năm ký có thể thu được cái gì không nghĩ tới thời quang luân chuyển tuyệt nguyệt như thoi đưa bất chi bất giác ở giữa liền sắp đến vạn năm ký thời gian tô giả nội tâm hưng phấn không thôi lại tại ngoại giới nghỉ ngơi nửa tháng hôm nay cuối cùng đã tới vạn năm ký thời gian vừa qua khỏi giờ tí tô giả liền mở ra hệ thống bảng tiến hành hôm nay đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng tốc chủ tính gộp lại đánh dấu đầy đằng đắng một vạn năm bởi vì là lần đầu vạn năm ký thu hoạch được hiếm có cấm kỵ cấp bán thưởng chúc mừng thu hoạch được siêu thần hóa sơn hà đ ổ cầu hoa tươi chúc mừng túc chủ thu hoạch được ước vạn pháp tắc chi nguyên đinh nhắc nhở bởi vì lần đầu vạn năm ký có thể tự do lựa chọn một cái bản m ệ n h thần khí tiến hành siêu thần hóa thăng cấp đồng thời vạn năm ký ban thưởng đã cấp cho cao cấp hơn ban thưởng sẽ tại trăm vạn năm ký lúc thu hoạch được đến lúc đó túc chủ đem tiếp xúc cao hơn lĩnh vực kính thỉnh c h ờ mong tô dạng là người ước vạn pháp tắc chi nguyên cái gì đồ vật nghe thật lợi hại bộ dáng hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn một cái bản bệnh tiên khí tiến hành siêu thần hóa thăng cấp cái này đơn giản không nên quá thoải mái tô dạ mở ra hệ thống nhà kho quả nhiên phát hiện cái k i a ngũ quang thập sắc trùng sáng chính là ước vạn pháp tắc chi nguyên ước vạn pháp tắc chi nguyên ẩn chứa ước vạn pháp tắc là vạn pháp chi đầu nguồn có thể sắp đặt tại bất luận cái gì thế giới bên trong sắp đặt sau thế giới đấy pháp tắc liền có dấu vết mà lần theo có thể khiến tu sĩ nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chính là trời đất mở ra trước đó liền tồn tại tiên tiên trí bảo thế gian hiếm thấy vạn pháp chi đầu nguồn tiên tiên trí bảo tô dạ xem hết giới thiệu về sau nội tâm rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại đây chẳng phải là tô dạ hiện tại cần có sao sơn hà đổ bên trong cựu chuyển cảnh cường giả ngay tại càng ngày càng nhiều mà p h á p tắc các tinh linh tiến vào chỉ có thể nhường thế giới tồn tại lực lượng p h á p tắc muốn lĩnh ngộ p h á p tắc vẫn như c ũ khó càng thêm khó bởi vì p h á p tắc không có quy luật chút nào không thể giống tu hành đ ộ n g dạng dần dần tiến dần tô dạ tại cổ tịch ở trong nhìn thấy cho dù ở v i ế n cổ thượng cổ thời đại đại đế số lượng cũng phi thường thưa tớt bởi vì muốn tấn thăng đại đế nhất định phải lĩnh ngộ tùy ý một loại p h á p tắc thường thường hơn vạn cựu chuyển cảnh cường giả bên trong mới có thể xuất hiện một cái có thể lĩnh ngộ lực lượng phát tắc người mà một khi lĩnh ngộ phát tắc liền giống như cá chép hoa long nhất phi trùng tiên lên như diều gặp gió mà cái này tiên thiên trí bảo ước vạn pháp tắc chi nguyên vậy mà có thể nhường pháp tắc trở nên có dấu vết mà lần theo nhanh chóng làm cho tu sĩ l ĩ n h n g ộ pháp tắc như thế nghịch thiên trí bảo quả thực là b ậ t hặc cấp bậc tồn tại hơn nữa còn là chuyên vì sơn hà đ ổ định chế hắc tô dạ lập tức đem ước vạn pháp tắc chi nguyên lấy ra sau đó sắp đặt tại dưới chân trong đập phủ ông đột nhiên một đạo ông thanh danh vang lên toàn bộ sơn hà đồ phảng phất run dậy một cái mà ngay sau đó tô dạ lại có thể cảm giác được pháp tắc tồn tại t h ư như cảm thụ linh khí đồng dạng cảm thụ pháp tắc những cái kia bị tô dạ lừa gạt tiến đến p h á p tắc các tinh linh cũng càng thêm vui vẻ cái này ước vạn p h á p tắc tri nguyên cùng p h á p tắc tinh linh vốn là đồng tông đồng nguyên sắp đặt ước vạn p h á p tắc tri nguyên về sau những p h á p tắc kia tinh linh cũng có thể tốt hơn sản xuất lực lượng p h á p tắc ở xa sơn hà đồ biên giới thái cổ đám hung thú thì là toàn thân run lên lao r a hỏa ngươi cảm nhận được sao là p h á p tắc ta vậy mà cảm nhận được lực lượng p h á p tắc trong cơ thể ta cổ hết đều muốn sôi t r à o đừng kích động ngươi cái này hình thể quá lớn hơi một kích động liền có thể nhắc lên biển động nếu là che mất trung tâm khu vực đ u i q u ả đại nhân thế nhưng là sẽ đem nhóm chúng ta ân cần thăm hỏi cái liền được được được vậy ta hóa hình có thể đi đang khi nói chuyện thân thể cao lớn lập tức hóa thành hình người không chỉ ngươi cảm nhận được nhóm chúng ta cũng đều cảm nhận được lúc này mấy tôn cái khác hung thú cũng tới đến phụ cận nói như vậy là vừa rồi kia âm thanh thần bí tiếng oanh minh nhường thế giới pháp tắc trở nên có thể tùy tiện cảm nhận được không sai mà lại hiển nhiên cùng thế giới c h i chủ cũng chính là chúng ta chủ nhân có quan hệ cảm tạ chủ nhân đối lực lượng cường đại ta sớm đã khát vọng đã lâu ca ngợi chủ nhân sơn hà thế giới sẽ ở ca dẫn đầu phía dưới huy hoàng cường thịnh không nói ta đã kìm nén không được trở thành tham n ộ pháp tắc xúc động chư vị tại hạ bế q u a n đi ngày sau gặp nhau ta chính là pháp tắc cường giả đợi tại động phủ tô dạ cũng cảm nhận được chung quanh biến đổi lớn không hổ là lần đầu vạn năm ký lấy được ban thường quả thật là hiếm thấy c h â n bảo hưng phấn về sau tô dạ vừa nhìn về phía đầu kia làm cho bản mệnh thần khí siêu thần hóa cơ hội mình bây giờ trong tay có vẻ như chỉ có sơn hà đồ dựa theo hệ thống nói thuộc về thần khí phạm chủ chỉ là liền sơn hà đồ cũng có thể siêu thần hóa hệ thống lần này cơ hội có thể đối sơn hà đồ sử dụng tô giả hỏi đinh b ả n cơ hội có thể đối bất luận cái gì linh khí tiết khí đạo khí thư tiết khí thần khí sử dụng hệ thống đề nghị túc chủ đối thần khí vạn lý sơn hà đồ sử dụng đã hệ thống cũng đề nghị tô giả cũng không do dự trực tiếp đem siêu thần hóa cơ hội đối với sơn hà đồ sử dụng đinh sử dụng thành công thần khí vạn lý sơn hà đồ ngay tại siêu thần hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới biến mất tô g i liền cảm giác mặt đất một trận rung động tựa như địa chấn mà lại tô dạ có thể rõ ràng cảm giác được t r u n g quanh linh khí mức độ đậm đặc ngay tại rõ ràng gia tăng thậm chí l i ê n pháp tắc phân bộ cũng rõ ràng rộng khắp bắt đầu ước chừng qua mấy nén nhang thời gian rung động mới chậm rãi biến mất tô dạ lập tức mở ra hệ thống tin tức xem xét sơn hà đồ biến hóa sơn hà đồ vậy mà theo thần khí biến thành siêu thần khí đương nhiên không chỉ là tiền tố trên phát sinh biến hóa sơn hà đồ pha vi cũng theo khu vực biên giới mở rộng tăng lên gấp ba có thửa linh khí mức độ đậm đặc thậm chí cũng đạt đến có thể ngưng tụ thành linh dịch tình trạng cái này tại trong truyền t h u y ế t mới tồn tại qua liền liền vạn li mà giờ khắp này sơn hà đồ bên trong cơ hồ khắp nơi đều là loại này địa phương trừ cái đó ra p h á p tác trên cũng không cần nói cũng biết cơ hồ khắp nơi liền có thể nhìn thấy một loại cất dấu p h á p tác ngay tại tô dạ c h ấ n kinh thời điểm mới phát hiện hệ thống bảng bên trong lại còn xuất hiện một cái mô đen mới tô dạ không khỏi hai mắt tỏa sáng ts cầu hoa tựa ý trường năm mươi ba vế quan hai và năm không gian phong bạo đại đế tu vi t r ư ơ n g không năm ba b quan hai và năm không gian phong bạo đại đế tu vi cầu hoa tươi thời gian lần nhanh hình thức cụ thể chính là có thể thông qua tiêu hao linh thạch linh khí Linh thực các loại tài nguyên, dùng cái này tới mở thời gian giảm tốc hình thức. Hiện tại chỉ có 2 cái hình thức, như thường tốc độ thời gian trôi qua cùng gấp đôi thời gian giảm tốc hình thức. Chỉ cần tô giả mở ra gấp đôi thời gian giảm đi ngoại giới sẽ chỉ đi nguyên, dùng này hình hình như thường cùng hình cần hình như Sơn chúng ngày, ngày. thực thức. chỉ thức, thức. Chỉ thức, Hà chỉ tốc tốc tốc tô tốc các có gấp gấp qua qua qua vậy mở mở ra độ Đồ sẽ kể từ đó tại sơn hà đồ ở trong liền tương đương với có được gấp hai thời gian tại h u y ề n huyễn đại thế giới thời gian mặc dù không đáng tiền nhưng thời gian lại là rất công đạo dù ai cũng không cách nào cùng thời gian có kẻ mặt cả mà bây giờ loại này công bằng chỉ sợ muốn triệt để bị đánh vỡ tô dạ thử nghiệm mở ra một cái gấp đôi giảm tốc hình thức đem tiêu hao tài nguyên thiết trí thành linh thạch ngắn ngủi nửa canh giờ mấy ngàn mai linh thạch liền biến mất không thấy mặc dù tiêu hao to lớn nhưng tô dạ lại tuyệt không đau lòng những linh thạch này tô dạ sớm đã không cần đến thậm chí có thể nói là dùng không hết thường ngày đánh dấu giữ gốc chính là trăm vạn linh thạch có khi vận khí tốt bạo kích một lần trực tiếp hơn trăm triệu hệ thống trong kho hàng linh thạch trọn vẹn mấy trăm triệu kinh để ở nơi đâu đều nhanh muốn mốc n è o mà những cái kia linh khí cùng linh thực linh thảo loại hình càng là sớm đã không cần đến đặt ở hệ thống trong kho hàng cũng là chiếm vị trí có thể sử dụng tại cái này quả thực là phế vật lợi dụng mà lại lợi dụng ra viễn siêu bản thân gấp trăm lần nghìn lần giá trị cái này làm cho tô dạ hưng phấn không thôi ngàn vạn pháp tắc tri nguyên tại tăng thêm cái này siêu thần hóa sau sơn hà đồ như hổ thêm cánh tô dạ giả đơn giản không dám tưởng tượng sơn hà đồ tương lai sẽ là dặn gì bất quá rất hiển nhiên đã hoàn toàn đã vượt ra vạn linh đại lục bên ngoài thông qua hệ thống bảng tô dạ lần nữa đem gấp đôi thời gian giảm tốc hình thức mở ra đơn giản tính toán một cái lấy hệ thống trong kho linh thạch hoàn toàn đầy đủ tô dạ mở ra chừng hai vạn gấp đôi nhanh hình thức sơn hà đồ chúng qua đi hai vạn năm ngoại giới chỉ mới qua một vạn năm mà、thôi. về phần hệ thống đánh dấu tự nhiên là dựa theo tô dạ vị trí thế giới tốc độ chạy đến cấp cho ban thưởng là minh m bạch những ngày về sau tô dạ chuẩn bị lần nữa mở ra bế quan tu luyện thần thông tham n g ộ phát tắc đột phá đại đế an bài tốt một chút việc vặt về sau tô dạ liền lập tức trở về đến sơn hà đồ trong động phủ ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa tô dạ trong động phủ dốc lòng bế quan ngày qua ngày năm qua năm xuân đi thu đến trong nháy mắt hai vạn năm đã qua tô dạ đôi mắt đột nhiên mở ra trong ánh mắt tràn ngập tâm thúy tựa như trong nháy mắt tìm hiệu thấu đáo Mà trước người đồng o hoa, cũng theo đó tiến vào phong bạo đoàn hoa. à thành. n tinh cũng tiến nội.、Hai、vạn năm thời gian, tô không có lãng phí từng phút từng giây. Bỏ ra hơn một vạn năm đem thần thông không gian phong bạo luyện tới tiểu thành. Còn lại thời gian cũng dùng để hấp thu đoàn kêu không gian tinh kêu kêu tiểu pháp phí phút hấp thể Hai thời thời thu tắc tô tô một tới có giây. lại ra đem đó để đ dạ dạ Bỏ thời tu h vi cũng trực tiếp đột phá tới đại đế tô dạ điều ra cái người bảng thông tin túc chủ tô dạ tu h vi tiên đạo đại đế thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể bản mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ nắm giữ phát t á c không gian phát t á c hai mươi lăm ba phần trăm lôi chi phát t á c mười phần trăm nắm giữ thần thông không gian phong bạo tiểu thành lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dược đế diên thái cổ hơi nha phần t i ê n chu tước lôi điện thanh long thân truyền đệ tử liếu thần tiên đạo c ử u chuyển cảnh c ử u trọng tiên sơ hàn tiên đạo c ử u chuyển cảnh c ử u trọng tiên tài sơ ả n h mai l i n h tiên h h thanh ạ c đế t i khí, thanh phẩm thiên khí, thanh phẩm tượng tiên tiên đạo c ử u chuyển cảnh y ê u đan trọng tiên khí Tô lực lượng pháp tắc cũng trực tiếp tiêu thăng dạ lực lượng cũng đến pháp ba về phần kia thêm ra không ba là tô dạ bỏ ra gần ngàn năm thời gian theo sơn hà đồ bên trong khắp nơi có thể thấy được pháp tắc bên trong lấy được ước vạn pháp tắc chi nguyên mặc dù nhường sơn hà đồ pháp tắc có thể thấy rõ ràng nhưng lại không thể thay đổi nội tính lấy tô dạ cực cao nội tính gần ngàn năm thời gian cũng chỉ từ đó tìm hiểu không ba mà thôi mà lại lực lượng pháp tắc là càng về sau càng khó t h ă n g lộ tô dạ lúc này mới minh bạch vì sao tại cường thịnh v i ế n cổ thái cổ thời đại nắm giữ pháp tắc đại đế vì sao như thế hiếm có không chỉ có cảm giác khó mà lại coi như cảm giác được muốn tham n g ộ cho mình dùng cũng chậm vô cùng cũng may tô dạ còn có thể thông qua hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được các loại p h á p t ắ c m ả n h vỡ tinh hoa tham n g ộ những mảnh vỡ này cùng tinh hoa tốc độ nhưng so sánh trực tiếp hấp thu chung quanh lực lượng p h á p t ắ c thực sự nhanh hơn nhiều chỉ là tô dạ không biết rõ tại rộng lớn vô ngần tinh không bên trong có thể chỉ dùng ngàn năm thời gian liền tham n g ộ không ba phần trăm lực lượng p h á p t ắ c người đều đã đứng vào tinh hà thiên k i ê u bảng không nghĩ nhiều nữa tô dạ dôi xuất thủ bàn tay trên lòng bàn tay không gian bắt đầu bắt đầu vạt mẹo ngay sau đó vạt mẹo không gian không ngừng xoay tròn trở thành một cái cơn báo nhỏ bộ dáng bên này là thần thông không gian phong bạo a tô dạ n h ỉ non một câu hắn có thể cảm giác được cái này thần thông uy lực so một loại không gian nhận mạnh hơn nghìn lần và lần nếu là đánh ra cái này đạo không gian phong bạo chỉ sợ không gian chung quanh đều sẽ bị xé rách ra n ư ớ c tô dạ giả c h ầ m rãi khép lại thủ trưởng không gian phong bạo cũng có chút tiêu tán hoa này trọn vẹn hơn một vạn năm thời gian mới miễn cưỡng luyện tới tiểu thành thần thông tô dạ tự nhiên biết rõ khẳng định khẳng định bất phàm bất quá cụ thể như thế nào tự nhiên còn phải thông qua thực chiến đến khảo thí tô dạ chậm rãi đứng dậy hai vạn năm cũng nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài như thế nào tớ s cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu chương năm mươi bốn g à n vạn đại yêu năm mươi vạn pháp tắc đại năng hung thu toàn viên đại đế chương không năm bốn ngàn vạn đại yêu năm mươi vạn pháp tắc đại năng hung thu toàn viên đại đế cầu hoa tươi rời cửa lỗ cự cử thạch tô dạ hướng ngoài động phủ đi đến vừa đi ra cửa động một trận ấm áp cùng h ú c v ì phong quất vào mặt p h o n g tầm mắt nhìn tới đều là tiên thực tiên thảo tuyệt đại đa số yêu thú cũng đạt đến hóa hình tình trạng chỉ có một ít vừa ra đời có lẽ vẫn là yêu thú tri thân tô dạ thần thức đảo qua toàn bộ thế giới phát hiện một chút hóa hình yêu t h ú thế mà còn kiến tạo ra từng tòa khổng lồ thành thị phân bố tại sơn hà đồ các nơi những cái kia cự thành phi thường có thứ tự hài hòa kể từ đó sơn hà đồ cũng không tiếp tục là man hoàng chi địa có trí tuệ sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ địa phương mới là đất văn minh tô dạ nội tâm là phi thường vui mừng chiêm chiếp lúc này một cái màu vàng kim nhạt chim chóc cũng từ trên trời không bay tới tốc độ cực nhanh bất quá tô dạ liếc mắt liền nhận ra đây chính là thánh dược đế diên mặc dù vẫn là cái kia manh manh chú chim non bất quá khí tức đã phát sinh cực đại biến hóa tô dạ tiện tay điều ra nàng hệ thống tin tức yêu thú thánh dược đế diên giới tính con m á i thu vi tiên cảnh đại đế huyết mạch cấm kỵ t h ư ợ n g phẩm yêu tuổi hai và năm thiếu niên kỳ t r ù n g tộc thiên phú thánh giả c h i thức trời sinh thánh diên phổ diệu đại địa xua tan hai m tám thiên thiên pháp tắc phong c h i pháp tắc một ư ơ i hai bảy phần trăm quang c h i pháp tắc một ư ơ i một bốn phần trăm thuộc tính đặc biệt vô hạn trưởng thành có thể đem bất luận cái gì yêu thú tinh huyết thánh quang hóa thôn vệ chuyển hóa cũng hấp thu từ đó vô hạn huyết mạch của mình chi lực đánh giá vô hạn khả năng huyết mạch vậy mà tăng lên tới cấm kỵ thực phẩm tình trạng điểm ấy làm cho tô giả quả thực ngoài ý mớn trước khi bê quan tô giả đem thánh rực đế diên tình huống an bài cho thái cổ hơi nha cùng phần thiên chu tức hai người bọn hắn đáp ứng lập tức xuống tới sẽ chiếu c ô tốt thánh rực đế diên đồng thời sơn hà đổ bên trong ngôi sinh ra mới yêu thú liền lấy một phần tinh huyết cho thánh rực đế diên không nghĩ tới hai vạn năm thời gian thánh rực đế diên huyết mạch vậy mà trực tiếp vượt qua cái khác yêu thú một cái phẩm dai liên liên những cái kia thái cổ đám h u n g thú cũng chỉ là c h u y ề n thuyết thượng phẩm huyết mạch mà thôi dù sao huyết mạch loại này đồ vật là trời sinh ngoại trừ phát sinh cái gì vạn bên trong không một huy nơi này không bao gồm hệ thống có thể tăng lên nhanh như vậy quả thực vẫn là làm cho tô dạ có chút n g o à i ý m u ố n mà lại thánh dược đế riêng cũng không có cô phụ huyết mạch này tu vi trực tiếp đột phá đến đại đế hai loại này bạn sinh phát tắc cũng đều nắm giữ một mươi trở lên chủ nhân chủ nhân tiểu gia hỏa trên không trung dạo qua một vòng chậm dãi hóa thành hình người mừng rỡ hướng tô dạ đánh tới tô dạ dôi ra ôm ấp yêu chìm đem nắm ở cùng lông vũ nhan sắc nhất trí màu vàng kim nhạt tóc dài chậm dãi bay xuống trên tay tô dạ có lẽ là chỉ có thiếu niên kỷ nguyên nhân sau khi biến hóa thánh dược đế r i ê n phía sau còn dài một đôi cánh nhỏ bộ dáng cực kỳ đáng yêu. chủ nhân người ta muốn chết ngươi nha dù cho hoa hình tiểu gia hỏa cũng vẫn là cái đầu nhỏ tại tô dạ mang cọ qua cọ lại cây kia ngốc cọng lồng công bằng tại tô dạ hơi thở trước lừa dối lúc này phần thiên chu tức cùng thái cổ hơi nha cũng từ trên trời bên cạnh chạy đến tô dạ cưng chiều vớt vớt riêng mà cái đầu nhỏ nhường nó tới trước một bên chơi l ấ y thánh dược đế diên nghe lời trở lại tô dạ sau lưng chúc mừng chủ nhân xuất quan hai người cùng kêu lên hành lễ nói tô dạ đem thần thức quét về phía hai người đồng thời lại tra xét một cái hệ thống tin tức hai người vậy mà đều đã đột phá đến đại đế cảnh đại đế cảnh có thể cũng không chỉ là một cảnh giới đây cũng là lực lượng p h á p tắc bắt đầu muốn trở thành đại đế nhất định phải nắm giữ lực lượng p h á p tắc tô dạ tiếp tục xem hướng hai người p h á p tắc nắm giữ tình huống phát hiện phần thiên chu tức nắm giữ năm hỏa chi p h á p tắc mà thái cổ hơi nha không hổ là thái cổ yêu thú c h ọ n vẹn nắm giữ một m ư i z h chi p h á p tắc không cần đa lễ báo cáo một cái hai vạn năm qua sơn hà đồ bên trong biến hóa đi tô dạ thản nhiên nói rõ phần thiên chu tức mở miệng trước nói chủ nhân trung tâm khu vực yêu thú tổng lượng đã đột phá ngàn vạn trong đó phần thiên chu tức bắt đầu từ từ nói tới hai vạn năm thời gian sơn hà đồ trung tâm khu vực yêu thú tổng lượng cao tới một hai trăm dư vạn trong đó có hơn chín trăm vạn đều đã đột phá t i ê n cảnh hơn sáu mươi vạn c à n g là đạt đến c ự u c h u y ể n cảnh mà lĩnh n g ộ pháp tắc cũng đã vượt qua năm mươi vạn thực lực kinh khủng như thế nếu để cho vạn linh đại lục trên người biết rõ chỉ sợ muốn ngoắc mồm kinh ngạc vạn linh đại lục trải qua hơn ước năm tính ngược lại mới ra đời không đến một vạn cái c ự u c h u y ể n cảnh mà sơn hà đồ chỉ dùng ba vạn năm liền đạn sinh ra hơn sáu mươi vạn c ự u c h u y ể n cảnh trong đó có hơn năm mươi vạn đều đã nắm giữ phát tắc mặc dù nắm giữ cũng tại năm khoảng t r ư ờ n g thậm chí tại năm trở xuống nhưng chỉ cần nắm giữ phát tắc liền so cựu chuyển cảnh cường giả mạnh rất rất nhiều rất nhanh một bên thái cổ hơi nha cũng bắt đầu báo cáo bắt đầu khu vực biên giới đám hung thú mặc dù về số lượng không nhiều nhưng huyết mạch đều là chuyển thuyết phẩm chất trở lên xem như tô dại trong tay tinh nhuệ trong tinh nhuệ hơn một vạn đám hung thú toàn viên đại đế mà lại nắm giữ lực lượng phát tắc cũng tại một mươi trở lên đây cũng là siêu thần hóa sau sơn hà đồ lại phối hợp ức vạn phát tắc chi nguyên sau kết quả liền xem như thân là chủ nhân tốt dạ n g nghe xong về sau cũng cực kỳ chấn kinh chính là không biết khủng bố như thế sơn hà đồ cùng kia tinh không bên trong thế lực so sánh ai mạnh ai yêu bốn đ ớ s c ầ u cái hoa tươi c ầ u cái n g u y ệ t phiếu nha tấu trương hình ảnh là sau khi biến hóa thánh dược đế diên chương năm mươi năm tu hành dậy sóng đại lục thực lực bạo tạc thức tăng trưởng chương năm năm tu hành dậy sóng đại lục thực lực bạo tạc thức tăng trưởng cầu hoa tươi yêu huyền tông đại diễn phong ngay xong phần thiên chu tức cùng thái cổ hơi nha báo cáo tô dạ liền không có tại sơn hà đồ bên trong dừng lại thêm rất nhanh liền về tới yêu huyền tông bên trong Tô giả đẩy ra phụ đệ ra cửa phụ lớn, vẫn n tô sư, đỉnh đỉnh tô tô sư tôn một à ấm á i u vạn Liêu thời n đ a kỳ phát sinh không ít sự tình tại ngày b quan không lâu sau liền có người lãnh nộ lực lượng phát tắc hơn nữa còn tại ngàn năm sau tu vi đột phá tới đại đế cảnh liêu thần rung động nói vạn linh đại lục bên trên gần lúc năm không thành sinh sinh đại đế lịch sử bị đánh vỡ chuyện thế này tại mỗi một cái vạn linh đại lục tu sĩ trong lòng cũng đưa tới to lớn rung động thậm chí còn nhắc lên một trận tu luyện dậy sóng dẫn đến vạn linh đại lục thực lực tổng hợp bạo tạc thức bắt đầu tăng trưởng tô giả nghiêm túc nghe theo liêu thần nói trận này tu hành nổ lớn một mực tiếp tục đến bây giờ trực tiếp nhường vạn linh đại lục tu sĩ số lượng lật ra gấp năm lần không thôi trong đó tiến sĩ cũng tăng trưởng gấp ba trở lên tân tấn cựu truyền cảnh đại năng càng là bao lớn mấy ngàn người cùng uy tín lâu năm cựu truyền cảnh cực giả mà lại tại cái này một vạn năm bên trong không ngừng có cựu chuyển cảnh cường giả lĩnh ngộ pháp tắc lục tục ngao ngoe đã đ à n sinh ra gần trăm vị pháp tắc cường giả trong đó liêu thần chính là vị thứ hai nắm giữ pháp tắc người mà sơ hẳn là thứ ba vị v ề phần kia cái thứ nhất nắm giữ pháp tắc cường giả không phải người khác chính là đã từng cùng tô giả đánh cờ trường tôn thắng điểm ấy tô giả đến lúc đó không có quá bất c ầ n bên ngoài trường tôn thắng có thể đại biểu ẩn thế các đại năng cùng tô giả gặp mặt tự nhiên nói do nó tại ẩn thế đại năng bên trong địa vị tại tô g i đem vạn diện cốc pháp tắc phóng thích về sau nhất có cơ hội nắm giữ pháp tắc đương nhiên là những cái kia uy tín lâu năm bọn hắn căn cơ thâm hậu kém chính là thiên địa pháp tắc đương nhiên nghĩ liêu thần cùng sơ hàn loại này thiên phú xuất chúng tiên tiêu tự nhiên cũng rất sớm nắm giữ pháp tắc bất quá theo liêu thần tự thuật rất làm cho tô dạ ngoài ý muốn vẫn là yêu huyền tông tô dạ trước khi bế quan cho yêu huyền tông lưu lại không ít tốt đồ vật hệ thống trong kho hàng kia to lớn số lượng tài nguyên rất nhiều đều đã không cần đến cho nên tô dạ cũng không có keo kiệt trực tiếp ném cho tông chủ triệu thiên cực mà một vạn năm thời gian yêu huyền tông vậy mà trực tiếp trở thành thánh địa cấp bậc đại thế lực ngoại trừ l i u thần cùng sơ hàn nắm giữ lực lượng pháp tắc tông chủ triệu thiên cực cũng tương tự nắm gi không chỉ có như thế yêu huyền tông thượng hạng kiểu c h u y ể n cảnh cường giả số lượng đã nhiều đến trăm người xem ra tô giả ném cho triệu thiên cực những cái kia cao d à i công pháp phi thường ra sức đương nhiên cái này cũng cùng yêu huyền tông danh khí có quan hệ từ khi tô giả thanh danh vang vọng đại lục về sau yêu huyền tông cũng đi theo được nhờ bị đại lục người chỗ biết rõ đem đối ứng một chút thiên tiêu lựa chọn tông một lúc cũng sẽ cân nhắc đến yêu huyền tông thế là tô giả danh khí thành công là yêu huyền tông hấp dẫn tới không ít thiên tiêu đây cũng là yêu huyền tông quật khởi mạnh mẽ t r ọ n yếu nguyên nhân một trong bây giờ phóng nhãn toàn bộ vạn linh đại lục có thể có được ba vị nắm giữ lực lượng pháp tắc c cùng trên trăm vị cựu truyền cảnh đại năng thực lực căn bản không cao hơn mười cái nghĩ tới đây tô dạ không khỏi mở ra hệ thống tông môn tin tức giao diện dù sao người càng nhiều rất khó phòng ngừa có ngoại lai gian tế lất bảo một chút cường đại tông môn thậm chí đều là gian tế khiêu khích l ì r á n dẫn đến tông môn nội bộ bất h ò a cuối cùng sụp đổ cũng may tô dạ nhìn một vòng xuống tới các đệ tử độ i trung thành phần lớn tại bảy mươi trở lên điểm ấy thân là tông chủ triệu thiên thực cũng sớm có nghĩ đến thế là mỗi vị tiến vào yêu huyền tông đệ tử đều sẽ có người bí mật điều tra bối cảnh của bọn hắn một khi phát hiện có cái gì chuyện ẩn ở bên trong liền lập tức khai trừ tông môn loại này cường cạnh cách làm tổn thất kỳ thật cũng không lớn dù sao những cái kêu lòng mang ý đồ xấu thế lực cũng không có khả năng thanh chân chính thiên tiêu đưa đến yêu huyền tông làm nội ứng vạn nhất bị yêu huyền tông đồng hóa chẳng phải là mất cả trí lẫn trải kể từ đó nhường yêu huyền tông nội bộ sạch sẽ không ít tô dạ vui mừng gật đầu có triệu thiên cực cái này tông chủ giúp đỡ quản lý lại thêm tư nguyên của mình cùng danh khí yêu huyền tông nhớ không nổi bay đều không được nha sư tôn còn có một việc ta muốn theo ngài báo cáo một cái nói tô dạ gật đầu đồng ý nói gần nhất hai ngàn năm bên trong đại lục ở bên trên xuất hiện một cái tên là thiên chiếu giáo thế lực mặc dù trong giáo người thực lực không cao nhưng sẽ hướng phạm nhân giáo dạy một chút công pháp làm cho phạm nhân có thể kéo dài tuổi thọ vì vậy tại phạm nhân ở trong tụ tập rất lớn thanh vọng nhưng mà một chút thánh địa cẩn thận kiểm tra những cái được gọi là kéo dài tuổi thọ công pháp phát hiện có khác chuyện ẩn ở bên trong những cái kia công pháp thật là ma tộc công pháp mặc dù có thể khiến phạm nhân cũng có thể tu hành mà lại tu vi tăng trưởng cực nhanh nhưng là chỉ cần đến cảnh giới nhất định tất nhiên đánh mất lý trí rơi vào ma đạo mà lại những cái kia rơi vào ma đạo người phản phất bốc hơi khỏi nhân gian biến mất hiện nay cái này thiên chiếu giáo đã bị tất cả đại tông môn nhiều lần liên hợp vây quét nhưng một mực có còn sót lại nút trong bóng tối tiếp tục chuyển thụ ma giáo công pháp chương năm mươi sáu thần bí thiên chiếu giáo ma vương khôi phục chương năm mươi sáu thần bí thiên chiếu giáo ma vương khôi phục ầ u hoa tươi tô dạ cẩn thận nghe s o n g liễu thần tự thuật phát hiện những năm gần đây rơi vào ma đạo người cũng không bị thiên đạo đuổi có khi một phương đại năng tâm tính bất ổn rơi vào ma đạo thường thường liền sẽ nhắc lên một trận gió tanh mương máu Hi nếu là nói cùng thiên chiếu các không có quan hệ tô dạ có thể rất khó tin tưởng theo cái này thiên chiếu giáo một chút cách làm đến xem rất giống tô dạ từng tại vượt ngoại ma sứ trông được đến một chút tình huống ma tộc trời sinh có một loại tên là ma linh cảm ứng chủng tộc thuộc tính loại này thuộc tính có thể cho người trong ma tộc mang đến rất lớn chiến đấu t ă n g phúc chỉ cần một phương thiên bên trong ma tộc càng nhiều kêu ma linh cảm ứng hiệu quả cũng liền càng mạnh tự nhiên rơi vào ma đạo người cũng thuộc về ma tộc chỉ là bọn hắn đã không có lý trí bị thị sát phá hư hủy diện chiếm cứ đại não mà lại những n à y ma nhân còn có thể trở thành ma tộc đồ ăn trợ giúp nó nhanh chóng tăng thực lực lên cho nên tại quyền kia vượt ngoại ma xứ bên trong ghi chép ma tộc xuất chính lúc thường thường đều làm ấ y chục vạn số trăm vạn người cùng một chỗ ma linh cảm ứng mang tới cường đại tăng phúc cơ h ộ i làm cho ma tộc tại đồng cấp bên trong thế không thể đỡ đây cũng là ma tộc trở thành tinh không một phương bá chủ trọng yếu nguyên nhân một trong tô d ạ o phỏng đoán cái này thiên chiếu các trắng trận truyền bá ma tộc công pháp đại lượng sản xuất rơi vào ma đạo người mục đích nhất định là vì ma linh cảm ứng mang tới tăng phúc hoặc là thôn vệ ma nhân thu hoạch được lực lượng chỉ là cái này tăng phúc g a chỉ tại ai trên thân đâu Hiện nhiên, không thể nào là những cái kia đánh mất lý trí trên thân người khó nói đã có v ự c ngoại ma tộc giáng lâm tại đại lục ở bên trên rồi tô giả trầm tư thật lâu xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo hiểu rõ một cái cái này thiên triều giáo tô giả nghĩ non một câu bắc mạc châu hoang vu chi thành nơi đây là bắc mạc châu nổi danh nơi vô chủ chứng cứ vô số cường giả đại năng mà lại những cường giả này đại năng thường thường đều là phạm phải trọng tội tự t ụ vì đáo thoát chính phái tông môn đuổi bắt chạy trốn tới cái này hỗn loạn vô chủ chi thành bên trong chỉ là những năm gần đây nơi vô chủ tin tức càng ngày càng ít thậm chí dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người ở trong mà lúc này ở vào vô chủ chi thành trong phủ thành chủ một tên áo bào đen l á o giả đang xếp bằng ở trên b ộ đoàn nó toàn thân thượng hạ tản ra ám hồng sắc quỷ dị qua n mang cực kỳ thân bí các chủ lúc này trong phủ dâng lên một luồng h ắ c vụ rất nhanh hóa thành một cái áo bào đen bóng người sự tình làm được như thế nào lão giả chậm rãi mở ra tinh hồng hai mắt chầm giọng hỏi đã làm thỏa đáng thương hải đạo đã nhốt ba mươi vạn ma nhân bắc tề đạo bốn mươi hai vạn tổng cộng hơn sáu trăm vạn ma nhân người áo đen chi tiết bẩm báo nói làm không tệ mặc dù chỉ là một chút tu vi không cao người bình thường nhưng số lượng to lớn mang tới tăng phúc cũng không thể khinh thường tính toán làm nhóm chúng ta hiến cho ma vương phần thứ nhất lễ vận các chủ anh minh may mà trước đây không có sớm khôi phục ma vương không nghĩ tới đại lục pháp tắc khôi phục nếu là trước đây khôi phục ma vương chỉ sợ thật đúng là ứng phó không được hiện tại vạn linh đại lục ừ những cái kia thánh địa thánh chủ nắm giữ bất quá là pháp tắc gia lông lao phu xuất thủ liền có thể tùy tiện diện sát bọn hắn yêu huyền tông mới là không thể bỏ qua tồn tại vâng các chủ anh minh hai người đứng dậy Cùng n h a o giả tới à n cùng h t hắc bảo nam tử đi vào huyết chi trước số trăm vạn năm rốt cục cuối cùng đã tới tỉnh lại ngài cái này một ngày lao giả cung kính nói một bên hắc bảo nam tử cũng hơi kinh ngạc hắn còn chưa bao giờ thấy qua các chủ đối người nào như thế tôn kính qua lao giả rối xuất thủ trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một giọt tối máu đen bố cục số trăm vạn năm Mới ngưng tụ ra giọt này tinh thuần ma huyết sư tôn thức tình đi làm cho vạn linh đại lục các cường giả run r à y đi lao giả kích động đánh ra giọt này ma huyết công bằng vừa vặn rơi vào trong ao nam tử chỗ mi tâm huyết dịch giống nhỏ tại b ọ t biển bên trong chậm rãi rót vào nam tử thể nội ngay sau đó trong huyết trì huyết dịch lập tức bắt đầu sôi trào lên chung quanh ma k h í b ố n phía tầng hầm chủ sắc điệu cũng biến thành ám h ồ n g sắc bất luận là lao giả hay là hắc b à o nam tử cũng vạn phần kích động ước chừng nửa nén hương thời gian trong ao nam tử đột nhiên mở hai mắt ra chậm rãi theo trong ao ngồi dậy cùng nên ma vương thức tình lao giả cùng h ắ c bảo nam tử cùng kêu lên quỳ xuống hành lễ trong ao nam tử tại huyết trì bên trong ngồi nửa khắc đồng hồ phản phất tại hồi ức tự hỏi cái gì nửa khắc đồng hồ sau chậm dài đứng lên mấy trăm triệu năm ta đồ thiên lại giáng lâm ma vương thiên thu vạn đại vô địch thiên hạ hai người lập tức a d u ô nói n đồ thiên cái này mới nhìn hướng hai người nói bây giờ v ạ n linh ai chấp trường thương cung bẩm sư tôn là yêu huyền tông thái thượng trưởng lao tô dạng lao giả trầm giọng nói yêu huyền tông đây là cái gì thế lực sư tôn ngài có chỗ không biết vượt ngoại đại quân rời khỏi vạn linh đại lục về sau n h â n tộc cùng yêu tộc bạo phát nội chiến đại đế cường giả đều vất lạc trải qua mấy trăm triệu năm khôi phục tại gần nhất vạn năm mới khôi phục lực lượng phát tác nội chiến thật sự là như thế sư tôn đệ tử sao dám lừa g ạ t ngài tự xưng đệ tử lão giả chính là cái kia thiên chiếu các cuối cùng các chủ phụ khôi đã từng chỉ là một cái thiên phú thường thường phổ thông tu sĩ thậm chí còn bởi vì ba trăm tuổi chưa đột phá tới thối thể cảnh mà bị tông môn chạy ra nạn lòng thoái chí hắn bước nhầm r ấ t xuống vách núi lại ngoại ý muốn may mắn còn s ố t xuống dưới mà đang lúc nó phát sộp như thế nào leo đi lên lúc phát hiện nhai thực chất lại có một chỗ tản ra ám hồng sắc quang mang hiếu kỳ phù khôi đi vào phát hiện v ự c ngoại thời kỳ chiến tranh bởi vì trọng thương ngủ say ma tộc đại năng đồ thiên cùng đồ thiên lưu lại một đạo tàn nhiệm thông qua đạo này tàn nhiệm nguyên bản thiên phú thường thường phù khôi trực tiếp đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong ngắn ngủi ngàn năm liền đột phá tới hóa linh cảnh đem đã từng thanh tự mình đổi ra ngoài tông môn đồ sát hầu như không còn đương nhiên đạt được một chút đồ vật nhất định phải nỗ lực một chút phù khôi b á i đồ thiên vi sư nuốt vào đồ thiên ma cổ đồng thời bằng lòng trên vạn linh đại lục tìm kiếm vẩy xuống ma huyết trợ giút nó tại thời cơ thích hợp khôi phục bản thể cầu ù n cường song lượng sánh, này nhỏ tình nguyện, thế là cũng liền có hiện tại một màn này. g kêu khôi lực bực việc cam có c đại tại vô so S, là phù thế tâm một hoa tươi cầu n g u y n Trưng phiếu. đ ư đường ờ n chính chính đứng g t ạ i thế trung Trưng tại thế giới trung tươi. Đường đường chính chính hoa Nghe giới ương. đường đường đứng giới ương. Cầu hoa tươi. Nghe được phù khôi trả lời khẳng định đồ thiên không khỏi cười ha h a không nghĩ tới không ai bị nổi vạn linh tinh cũng sẽ bởi vì bộ u c phát nội chiến mà suy bại đã từng ma tộc nhiều lần quy mô xâm lấn qua vạn linh đại lục đáng tiếc vạn linh đại lục trên nhân tộc yêu tộc thực lực cường hãn t lần lần liên liên không không sư tôn đệ tử lo lắng ngài vừa mới thức tỉnh thực lực còn chưa triệt để khôi phục cho nên bắt sáu trăm linh vạn phạm nhân đem bọn hắn đều chuyển hóa làm ma tộc ma nhân h vạn liền có thể cảm giác được bọn hắn đồ thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng lập tức mở ra ma linh cảm ứng sau đó lập tức đại hỷ bắt đầu làm không tệ thôn vệ hết những n à y ma nhân ma khí đầy đủ làm cho ta khôi phục thực lực như lúc ban đầu nghiệm tính ngươi có công có gì nguyện vọng có thể cáo chi tại ta nghe đến đó phù khôi lập tức kích động lên sư tôn đệ tử n g h ĩ trở thành vạn linh đại lục chấp trưởng bạc phương người đem kia yêu huyền tông thái thượng trưởng lao thay vào đó phù khôi biết rõ lấy đồ thiên thân phận thức tỉnh về sau khẳng định sẽ trở lại ma tộc bên trong đương nhiên sẽ không quan tâm cái này khu khu một cái vạn linh đại lục dù sao bây giờ vạn linh đại lục chỉ là một cái pháp tắc mới vừa vạn khôi phục tựa như một cái hạt giống vừa mới bắt đầu nảy mầm mà thôi mà đồ thiên trở lại ma tộc về sau chỉ sợ cũng rất khó trở lại tự mình cái này đệ tử thân phận cũng lại khó đưa đến tác dụng cho nên mới đủ kiểu l ị n h ngọt hy vọng chiếm được đồ thiên hảo cảm khiến cho trợ giúp tự mình lần đi vạn linh đại lục trí cường người vị trí kia yêu huyền tông thái thượng trưởng lão thực lực như thế nào đồ thiên hỏi bẩm báo sư tôn vạn linh đại lục pháp tắc chỉ khôi phục vạn năm mà thôi theo đệ tử biết hiện tại toàn bộ đại lục cũng không có nắm giữ pháp tắc vượt qua mười phú khôi chi tiết bẩm báo nói vi sư trở về ma tộc trước đó liền thay ngư diệt kia yêu huyền tông để ngươi ngồi lên cái này vạn linh tinh trí cường người đa tạ sư tôn phù khôi kích động vạn phần chờ số trăm vạn năm rốt cục nghe được câu nói này đối với vạn linh đại lục trí cường người vị trí hắn thế nhưng là chờ đợi đã lâu chỉ là tự mình cũng là cái này mấy vạn năm đến mới vừa lĩnh ngộ lực lượng phát tắc đối phó yêu huyền tông thái thượng trưởng lão loại kia thần bí nhân vật vẫn là không có quá đại thắng tính toán cũng may sư tôn đồ thiên nguyện ý xuất thủ cái này khiến hắn đối với trí cường người vị trí nhất định phải được theo bị tông môn đổi ra ngoài ngày đó trở đi phù khôi liền đã thể Hắn thiên h ma tinh vực dạ sát tinh toàn bộ dạ sát tinh cũng bao phủ tại trong hát đám bầu trời phảng phất bị thật dày mây đen chỗ che đậy tại ma tộc lãnh địa bên trong đại đa số thế giới hoàn cảnh đều là như thế ở vào dạ sát tinh trung ương có một chỗ đen như mực to lớn bất quy tắc kiến trúc đây chính là dạ sát tinh ma tộc quyết sách sành mà lúc này quyết sách trong sảnh ngồi mấy tên đại ma đầu chư vị ma quân hôm nay chúng ta một vị lão tổ hồn đ a n g đột nhiên bốc cháy lên ồ vị tia lão tổ là viễn cổ thời đại trinh chiến một quả tên là vạn linh tinh đ ổ thiên lão tổ ta từng nghe nói đ ổ thiên lão tổ năm đó từng là ta dạ sát tinh ma chủ hộ pháp một trong nghe nói đã nắm giữ hai mươi phần trăm ma chi p h á p tắc hiện tại ta ma tộc đang cùng thần tộc khai chiến nhóm chúng ta dạ sát tinh cũng ngay tại trinh chiến thần tộc vu phát i n h như lão tổ trở về chắc chắn đại phá vu phát tinh đến lúc đó toàn bộ thiên ma tinh vực liền không người nào có thể ngăn cản ta ma tộc bộ pháp Chư v mấy, mấy ngày đến tô dạ một mực không có nhàn rỗi hắn thông qua nhiều mặt con đường tra tìm có quan hệ thiên chiếu cấp cùng thiên chiếu giáo các loại tin tức tô dạ kinh ngạc phát hiện cái thế lực này vậy mà theo trên trăm vạn năm liền tồn tại theo lý mà nói tồn tại như thế xa xưa thế lực cơ hồ cũng bị mọi người chỗ biết rõ mà cái này thiên chiếu c ắ t lại tận lực che giấu mình tại đại lục tất cả lục địa cũng phân bố thiên chiếu các dấu chân tô dạ tại mới vừa xuyên qua lúc hủy diệt cái kia thiên chiếu c ắ t bất quá là bọn hắn ngàn b ạ n điểm c ắ t ở trong một cái về phần cái này thiên chiếu các mục đích ẩ n tàng phi thường hoàn mỹ chưa có người biết được liên liên tô dạ cũng a có tra được cái gì hữu dụng tin tức cái biết rõ bọn hắn giống như là đang tìm kiếm cái gì đinh hệ thống nhiệm vụ phát hành đang lúc tô thần thông huyết hải lĩnh vực lấy lực phá v ậ t pháp chương 058 t h ầ n thông huyết hải lĩnh vực lấy lực phá v ậ t pháp cầu hoa tươi hệ thống nhiệm vụ thanh lý dương nhiệt nhiệm vụ giới thiệu viễn cổ v ự c ngoại thời kỳ chiến tranh ma tộc cường giả đ ổ thiên tại sắp vẫn lạc thời khắc sử dụng bí pháp đem khí tức phong tỏa ngủ say tại trong đại lục bây giờ ma tộc cường giả khôi phục ngợi túc chủ lập tức tiến về bắc mạc châu hoàng vu chi thành đem đánh giết nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên pháp tắc đế khí một thì ra là thế v ư ợ ngoại thời kỳ chiến tranh lưu lại tại đại lục ở bên trên ma tộc cường giả khôi phục cho nên kia thiên chiếu cắt là vì đem ma linh cảm ứng ra chỉ ở đây trên thân người hoặc là trực tiếp nhường người này thôn vệ hết những cái kia ma nhân đây hết thể liền nói đến t h ô n g chỉ là tô dạ lại không khỏi có một ít lo lắng viễn cổ vực ngoại thời kỳ chiến tranh ma tộc cường giả thực lực như thế nào bất quá nghĩ nghĩ tô dạ liền tiêu tan hệ thống quả quyết không có khả năng để cho mình đi chịu chết cho nên nói cái này ma tộc cường giả hẳn là sẽ không mạnh hơn chính mình bao nhiêu nghĩ tới đây tô dạ liền đứng dậy chuẩn bị tiến về bắc mặt châu số ngày sau minh n ô n g biển cát minh n ô n g n ô bờ nơi này chính là ít ai lui tới bắc mặt châu thông qua không gian phát tắc tô dạ đã nhanh nhanh đã tới nơi này mà lại đã giáng lâm tại hoàng vu chi thành trên không trước khi đến tô dạ làm một chút chuẩn bị cái này hoàng vu chi thành là bắc mạc châu chứ danh nơi vô chủ bên trong cơ hồ đều là một chút xú danh chiêu lấy t ử t ù phạm nhưng mà thân ở hoàng vu chi thành trên không tô dạ nhìn xuống dưới lại phát hiện phía dưới phi thường vắng vẻ không nhìn thấy một cái bóng người phảng phất một tòa thành chết yến tĩnh tô dạ liền đem thần thức hướng phía dưới khuyết tán mà đi đột nhiên một cái di động cao tốc thân ảnh hướng tô dạ đánh tới tô dạ con ngươi t h í c chặt không gian phát tắc cấp tốc mở ra thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà xuống mực khác tô dạ nguyên bản đứng đấy địa phương liền xuất hiện một đầu toàn thân tản ra ám hồng sắc ma khí quái vợt không gian p h á p tắc không tệ không tệ không hổ là vạn linh đại lục p h á p tắc vừa mới khôi phục vào năm liền có nhân trưởng cầm đại đạo p h á p tắc đồ thiên tán thắn nói lực lượng p h á p tắc chia làm rất nhiều loại đương nhiên cũng chia làm mấy cái khác biệt loại hình tỷ như thủy chi p h á p tắc h ỏ a chi p h á p tắc những này đều thuộc về thiên địa bản nguyên biến thành p h á p tắc mà giống không gian p h á p tắc thời gian phát tắc những này lại thuộc về đại đạo phát tắc nắm giữ đại đạo phát tắc độ khó muốn cao hơn nhiều bản nguyên phát tắc tô dạ nhìn kỹ hướng kia người nói chuyện tóc thai bù xù một thân nồng hậu dạy đặc cám hồng sắc ma khí mà lại hình thể so với người bình thường cao lớn không ít ma tộc có thể đem ma khí bám vào toàn thân như nắm giữ ma chi pháp tắc còn có thể đem ma chi pháp tắc bên ngoài phụ toàn thân thuộc về lấy lực chứng đạo bá đạo trung tộc nếu không xảy ra ngoài ý m u ố n người trước mắt chính là tô dạ chặn đánh g i ế t ma tộc dư nhiệt g đ ộ thiên lúc này theo phía dưới bay tới một tên láo giả sư tôn sư tôn người này chính là kia yêu huyền tông thái thượng trưởng lão còn từng cản trở qua nhóm chúng ta siêu tập ma huyết phù khôi lớn tiếng xác nhận nói đồ thiên hưng thú càng thêm nồng nặc lên tràn ngập n g o vị nói Vốn định theo vừa hết những nhân, liền đông ngươi giết. cái cực đi kêu ma đưa rồi tô dạ sử dụng không gian pháp tắc nhiều mở đồ thiên thời điểm đồ thiên liền có thể rõ ràng cảm giác ra tô dạ nắm giữ lực lượng pháp tắc tuyệt đối vượt qua một mươi v thế thế một h i bên phủ khôi cũng không có nhiều lời hắn chính rõ ràng đệ tử này chi danh bất quá là đồ thiên một con cờ mà thôi trợ giúp khôi phục đồ thiên về sau giá trị của hắn cũng liền lợi dụng sạch sẽ, sẽ lẫn nhau đối với mình tô dạ hiển nhiên càng có lợi hơn dùng giá trị bất quá những ngày không có gì như tôi dạ đồng ý quy thuận ma tộc vậy cũng tất nhiên sẽ đi theo đ ổ thiên cùng nhau ly khai vạn linh đại lục hắn mục đích đồng dạng và thành nhưng mà tôi dạ không ngớ thích cùng nhiều địch nhân nói tôi dạ không có bất luận cái gì trong lời nói trả lời trực tiếp đánh ra một đạo không gian nhận dùng trực tiếp nhất thủ đoạn cự tuyệt đối phương đánh hư vô mờ mị không gian nhận quét ngang mà ra sen lẫn hơi không gian ba động trực tiếp hướng đ ổ thiên chém tới đ ổ thiên lại không có chút nào né tránh cái gặp nó trên nắm tay đột nhiên bốc cháy lên ám hồng sắt ma khí ngay sau đó đột nhiên một quyền đánh về phía quét ngang mà đến không gian nhận lại bị đồ thiên dùng nắm đấm đ ó lấy lấy lực phá và pháp không hổ là ma tộc nhìn thấy tô dạ thái độ rất rõ ràng là cự tuyệt đồ thiên cũng không nói nhảm không thể vì mình sử dụng bên kia đem b ó p chết đây là đạo lý đơn giản nhất đồ thiên toàn thân ma khí buốc lên mà ra quanh thân tràn ngập ám hồng sắc hết u y vụ con người cũng biến thành huyết hồng sắc một tấm hơi mở ám hồng sắc mặt nạ tại đồ thiên trên mặt lạng yên hiện hiện đây là mở ra lực lượng pháp tắc biểu tượng siêu đồ thiên thân ảnh như trường hồng trong nháy mắt hướng tô dạ lao thẳng tới mà tới tô dạ lần nữa sử dụng không gian pháp tắc né tránh nhưng mà tô dạ thân ảnh vừa mới biến mất tại nguyên chỗ đối phương liền lại đánh tới cái này đầu tiên rất có một cô điên dại chi khí có lẽ đây chính là ma tộc cái gọi là c u n g bạo cũng chính là loại này c u n g bạo mới khiến cho ma tộc hung danh hiền hách không gian nhận chỉ là nắm giữ năm không gian p h á p tắc lúc mở ra kỹ năng mà ngoại trừ không gian p h á p tắc tô dạ còn có được lôi chi pháp đối phó loại này cận thân đ ị c h nhân h i ệ n nhiên lôi chi p h á p tắc muốn thích hợp hơn một chút bá đạo vô s o n g lôi điện theo tô dạ trong lòng bàn tay phun ra ngoài chạm lam sắc lôi quang thậm chí liền thiên địa cũng chiếu sáng đầu tiên trong lòng kinh hãi vậy mà nắm giữ hai loại này lực lượng phát tắc nếu là nói vạn năm liền nắm giữ một m ư ơ không gian phát tắc kia thuộc về t h i ê n tiêu bên trong thiên tiêu nếu là còn nắm giữ loại thứ hai phát tắc đây tuyệt đối là quái vật chỉ ít tại đồ thiên nhận biết bên trong bực này nhân vật thường thường đều là thần tộc những cái k i a u chí cao thần mới có đáng sợ thiên phú nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề về sau đồ thiên thần sắc cũng nghiêm trọng bắt đầu vô luận như thế nào đều muốn đánh giết người này không thể nhường hắn tiến vào vô tận tinh không nếu không ngày sau chắc chắn là một mối hoa lớn nghĩ tới đây đồ thiên đột nhiên đình chỉ điên cùng đánh giết trong lòng mặc niệm thần thông huyết hại lĩnh vực tơ s cầu hoa tươi cầu nguyên phi chương năm mươi chín cường hãn vô song không gian phong bạo t r à m thảo trừ căn chương năm mươi chín cường hãn vô song không gian phong bạo t r à m thảo trừ căn cầu hoa tươi cái gặp sáng sủa bầu trời đột nhiên dâng lên từng mảnh từng mảnh mây đen ngay sau đó hôi s ắ c mây đen vậy mà ngưng tụ thành huyết hồng c h i sắc chẳng biết lúc nào á m hồng sắc huyết vụ cũng tràn ngập ra toàn bộ thiên địa phảng phất cũng bị tiên huyết tẩy lễ đinh kiểm chắc đến tốc chủ đang ở tại lĩnh vực loại thần thông bên trong nhận tổn thương trên phạm vi lớn gia tăng nghe được hệ thống nhắc nhở tô dạ không khỏi xưng sở nguyên lai đối phương ngừng lại là vì mở ra thần thông tôi dạ còn muốn thử lại lần nữa đối phương có thể tiếp được tự mình bao nhiêu lực lượng phát tắc theo đ ổ thiên mời chào tô dạ trong lời nói liền có thể nhìn ra người này tại vạn linh đại lục bên ngoài vô tận tinh không cũng là có chút năng lực cho nên tô dạ muốn nếm thử một cái đối phương có thể tiếp được tự mình bao nhiêu lực lượng phát tắc dạng này cũng thuận tiện hắn hiểu rõ tinh không bên trong thực lực như thế nào năm không gian nhận cùng mười phần trăm lôi chi phát tắc hiện nhiên cũng không đả thương được đối phương chỉ là không nghĩ tới còn không có khảo thí hai lần cái này đồ thiên liền trực tiếp bắt đầu dùng tấn thông đã như vậy, vậy liền như vậy kết thúc đi t ô dạ đứng chắp tay thản nhiên nói kiệt kiệt, kiệt. là nên kết thúc nên đưa ngươi hồn về hạ giới bản tọa vô ý bóp chết ngươi chỉ trách ngươi không biết thời thế đồ thiên rộng mở đôi nghi ngờ t ậ n trời ma khí bốn phía mà ra toàn bộ thiên địa cũng phảng phất bị nhộn u thành huyết hồng sắc tô dạ lạnh lùng nhìn xem r ỗ i xuất thủ bàn tay trong lòng mặc niệm thần thông không gian phong bạo trong lòng bàn tay không gian bắt đầu bắt đầu v ặ n vẹo tiếp theo vặn vẹo không gian cấp tốc xoay trọn hình thành một cái cơn báo nhỏ bộ dáng đồ thiên trong nháy mắt con ngươi t h í c chặt bắt đầu làm tinh không bên trong đại năng đồ thiên làm sao lại không biết không gian hệ thần thông cái này không gian phong bạo chính là không gian hệ thần thông bên trong phi thường nhất là nghe đồn tại thái cổ thời đại có đại năng đem không gian phong bạo luyện tới quá lớn viên mãn từng tiện tay đem cả một cái tinh vực s é nát nếu không phải kia đại năng chủ động giải trừ không gian phong bạo tứ n g ư ợ c phạm vi chỉ sợ tuyệt không chỉ một cái tinh vực bực này cường đại thần thông vậy mà xuất hiện ở cái này vừa mới khôi phục pháp tắc vạn linh đại lục phía trên cái này khiến đồ thiên trong đầu trong nháy mắt toát ra vô số ý nghĩ dù sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người vô sự tự thông nắm giữ thần thông người nào truyền thụ cho hắn không gian phong bạo khó nói một vị nào đó đại năng đã hàng lầm từ lâu nơi này thậm chí ngay tại xem nhìn xem hiện tại một màn tô dạ vung tay lên không gian phong bạo cấp tốc hướng phía đồ thiên quét sạch mà đi bản thân t i ự u mang theo không gian thuộc tính thần thông t h i t r i ể n đi ra hơi có chút xúc địa thành t h ố n cảm giác mà lại kia nho nhỏ một cơn gió bạo đến đồ thiên trước người là đã dần dần khuyết trương đại thành mấy trượng chi cao to lớn phong bạo đồ thiên không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể kiên trì lên hắn đem toàn thân ma chi pháp tắc ngưng tụ trong tay tâm phía trên trong lòng cấp tốc mặc n i ệ m nói thần thông huyết nhiệm thương không bàn tay c ù n bạo ma khí theo đồ thiên bàn tay lớn một trường n g n h ra uy thế vô song nhưng mà kia vô song ma khí vừa gặp không gian phong bạo lại đều tiêu tán không gian phong bạo trực tiếp đem đ ồ t h i ê n cuốn vào trong đó xoay tròn cấp tốc trạng thái giới không gian nhận lại thêm tô dạ toàn lực đánh ra làm cho đồ t h i ê n quanh thân ma chi pháp tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xé nát tiêu tán không không có khả năng không phải pháp tắc cái khôi phục một vạn năm sao tại sao lại ngươi có thể nắm giữ nhiều như thế pháp tắc vì sao ngươi sẽ sử dụng thần thông phù khôi ngươi có dũng khí lựa gạt vi sư bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong đồ t h i ê n nhìn xem quanh thân ma chi pháp tắc ngay tại giảm mạnh nghiễm nhiên đã hoảng hồn hắn chỉ mời tinh không vạn vực nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không giống hiện tại như thế sợ hãi qua quanh thân ma khí hoàn toàn bảo hộ không được tự mình chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là đối phương nắm giữ lực lượng phát tắc vượt xa tự mình mà ở một bên phú khôi giờ phút này đồng dạng hoảng sợ muôn dạng hắn cũng không biết rõ yêu huyền tông thái thượng trưởng lão vậy mà có thể đem bực ngoại thời kỳ chiến tranh ma tộc đại năng cũng đánh bại hiện tại loại này tình huống là bọn hắn tất cả mọi người không ngờ tới phú khôi cấp tốc phản ứng bắt đầu hắn mặc dù từng nuốt đồ thiên ma cổ nhưng xem đồ thiên hiện tại cái này tình huống hơn phân nửa là hẳn phải chết không nghi ngờ khẳng định không có thời gian bận tâm chính mình cho nên phù khôi trực tiếp một cái trốn xa biến mất ngay tại chỗ điên cuồng thoát đi nơi đây về phần những cái kia đi theo phù khôi thiên chiếu các cao tầng cũng có mấy tôn nắm giữ pháp tắc cường giả bọn hắn nhìn thấy phù khôi cũng trực tiếp chạy trốn không nói hai lời cũng minh bạch tình thế trực tiếp nhanh chân liền chạy thấy cảnh này tô dạ cười lạnh những người này cũng là vì lợi ích của mỗi người đại nạn lâm đầu d i ê n phần mình bay mới sẽ không quan tâm ai chết sống chỉ là tô dạ không có khả năng bông tha bọn hắn dù sao nhổ có phải nhổ tận gốc nếu không gió xuân thổi lại mọc tô dạ vung tay lên sơn hà đồ tùy theo mở ra phần thiên chú tước lôi điện thanh long hai người dẫn theo đại lượng yêu thú theo đồ bên trong đi ra đem những cái kia chạy trốn người toàn bộ đánh giết một tên cũng không để lại rõ nhận được mệnh lệnh phần thiên chu tức cùng lôi điện thanh long cấp tốc chia phương hướng khác nhau đuổi theo những cái kia chạy trốn dư nghiệt thấy cảnh này đ ổ u tiên nội tâm triệt để lệnh nhiều như thế cường g i ả yêu t ộ c cũng nghe lệnh của người này cái này vạn linh đại lục quả thật vẫn là không thể có phốc thử phốc thử phốc thử theo đ ổ thiên trên thân cuối cùng một luồng ma chi pháp tắc tiêu tán không gian phong bạo trong nháy mắt liền đem xé rách vỡ nát Đợt, cầu hoa tươi, cầu cầu hoa tươi thiên ma tinh vực giả sắt tinh đen như mực sắt trong phòng nghị sự hội tụ số tôn ma tộc đại năng nhưng mà thần sắt trên mặt bọn họ lại đều vô cùng nghiêm trọng tất cả ma tộc đại năng toàn bộ nhất trí thăm viếng nói cùng nên tôn chủ đại nhân chư vị ma quân đều là ta ma tộc sống lưng không cần đa lễ áo b à o đen tôn chủ khoát khoát tay mọi người tất cả ngồi xuống chắc hẳn theo hồn đăng điện tin tức chuyển đến chư vị đều đã biết rõ đi ta thiên ma tinh vực viễn cổ láo tổ đầu tiên hồn đăng lần nữa dập tắt tôn chủ vô cùng nặng nề nói tôn chủ đại nhân nén bi thương chúng ta trong lòng cũng vạn phần bi thống lịch uyên ma quân n ê n đón đội ngũ còn chưa đến thánh nguyên tinh vực không nghĩ tới lao tổ hồn đăng lại lần nữa dập tắt ghê thởm nhất định là có người để lộ tin tức làm cho thần tộc người biết được việc này dù sao thánh nguyên tinh vực là thần tộc quản hạt địa bàn、Ồ. biết rõ tin tức chỉ có chúng ta mấy vị ma quân ý lời này của ngươi nói là nhóm chúng ta là thần tộc gian tế rồi ta không có ý này nhưng ta hoài nghi là trông coi hồn đ a n g người để lộ khu khu tôn c h ủ ho nhẹ hai tiếng mọi người lập tức can tính lại đã tra rõ cũng không phải là chúng ta nội bộ người để lộ tin tức điểm ấy mọi người xin tin tưởng chính chúng ta người thánh nguyên tinh vực thần tộc đại năng đang cùng yêu tộc giao chiến điểm ấy trước khi đến ta mới vừa cùng bắc tề yêu đế s á t nhận qua lời này vừa nói ra không chỉ có lại để cho ở đây ma quân rơi vào trầm tư kia thánh nguyên tinh vực vạn linh tinh tại viễn cổ thời đại từng là thánh nguyên một phương bá chủ về sau bởi vì nội đấu dẫn đến thiên địa căn cơ tổn hại thành một quả tử tinh theo lý mà nói tuyệt đối không người có thể làm bị thương đ ổ thiên ma tộc có phải hay không là tin tức quá xa xưa kia vạn linh tinh tại tịch diệt bên trong khôi phục rồi dù sao tinh không bên trong không thiếu cái lạ chuyện thế này cũng hoàn toàn chính xác phát sinh qua không không có khả năng tin tức này là ba vạn năm trước từ ma nguyên dòng họ từ ban bố nghe được ma nguyên tông ba chữ người ở chỗ này cũng đình chỉ nghi ngờ cái này ma nguyên tông là ma tộc tình báo nguyên tuyển cơ hồ cách mỗi mấy vạn năm Liền sẽ đối sẽ trương o à n b h h n thế vị tôn chủ lần nữa mở miệng nói cùng thần tộc vu pháp tinh chiến tranh lệ mề đã kéo dài hơn hai trăm năm năm bây giờ duy nhất chiến thắng hy vọng đầu tiên lao tổ cũng bởi vì không rõ nguyên nhân vấn lạc tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng rất khó có kết quả hôm nay triệu chư vị tới đây kỳ thật mục đích chính yếu nhất vẫn là quyết định phải trang ngưng chiến đem đầu mâu chuyển hướng những tinh vực khác về phần đồ thiên lão tổ sự tỉnh lịch viên ma quân đến vạn linh thích lúc tin tưởng chân tướng rất nhanh biến trở về cha ra manh mối không cần nhóm chúng ta nhiều quan tâm tôn chủ đại nhân nói rất đúng ta coi là yêu huyền tông đại diễn phong chủ nhân chạy trốn dương nhiệt đã toàn bộ thanh trừ phần thiên chu tức chi tiết bẩm báo nói chủ nhân nhóm chúng ta còn điều tra rõ bọn hắn ở các nơi nhập cắt toàn bộ cũng cho giải i ê n một bên lôi điện thanh long tự hào nói làm không tệ tô g i tán dương t hai n những h lý c á kia điểm cắt, dư người h nhỏ, h i việc ệ t mặc dù là n n g làm phi h t ư n dừng g g à tô giả tự n hồi i lời nhắc tại cái này thượng diện hoa thời gian, giao tiền Hai người ê yên n nhắc này thượng phần cũng lý hoa cho chu h tức tâm. xử báo xong về sau liền bị tô dạ thu hồi đến sơn hà đổ bên trong tô dạ tiếp tục mở ra hệ thống bảng hệ thống nhiệm vụ thanh lý dương nhiệt nhiệm vụ tiến độ một trăm linh đã hoàn thành nhiệm vụ ban thường ngẫu nhiên pháp tắc đế khí x một có thể nhận lấy lập tức nhận lấy tô dạ đối hệ thống phân phò nói đinh nhận lấy thành công đã thu nhập hệ thống trong kho hàng tô dạ lập tức mở ra hệ thống nhà kho bên trong quả nhiên nhiều hơn một cái ngẫu nhiên p h á p tắc đế khí rút ra cơ hội lập tức rút ra đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được chạm không đế nhận chạm không đế nhận p h á p tắc cấp đế khí người sử dụng cần nắm giữ không gian p h á p tắc có thể chạm tái hư không bổ ra sao trời thậm chí đội co lại ước vạn giảm không gian giết người tại thương thiên bên ngoài tô dạ đem chạm không đế nhận theo trong kho hàng lấy ra ngoài trắng đen sen k ẽ t h â n kiếm tràn ngập lưu tuyến tính cảm nhận tạo hình cũng phi thường có đế khí khí thôn sơn hà cảm giác tô dạ giữ tại trong lòng bàn tay bên trong liền cảm giác được cái này để nơi đ a o cùng thể nội không gian pháp tắc sinh ra mãnh liệt thông cảm dùng ý niệm không chế đế nơi đ a o siêu một tiếng liền đội co lại ước vạn dặm không gian trực tiếp xuất hiện tại bắc mạc châu không hổ là pháp tắc cấp đế khí nếu là sớm có bực này pháp tắc đế khí tô dạ thậm chí có thể trực tiếp người ngồi đại diễn phong không chế đế nơi đ a o đánh g i ế t đ ồ thiên cũng không cần chuyên môn hoa thời gian hướng bắc mạc châu đi một chuyến thậm chí tô dạ còn có thể trực tiếp không chế đế nơi đau sông phá và tiêu đánh rết vực mọi người không gian pháp tắc ưu thế lớn nhất chính là không nhìn cự ly tô dạ hiện tại cái nắm giữ 3 không gian phát tắc, nếu là vượt qua 50 trở lên, chỉ gian nếu lên, qua tắc, vượt trở là sơ ợ đúng như đế như l i giới hàn i nói, liền trời niệm tiếp cái liền nơi u đều Dùng không không nhận sao thể theo một có chế, chấp chạm Không bộ ý mắt đế lần tâm ý phiếu phiếu. chương sáu i một liêu thần xuống núi khiêu chiến kiếm thần lý thái nhất sơ hàn tâm, tâm ý hư không bên trong một chi mấy trăm người đội ngũ ngay tại cấp tốc đi về phía trước ma quân đại nhân phía trước chính là thánh nguyên tinh vực không ra một tháng thời gian nhóm chúng ta liền có thể đến kia vạn linh tinh cầm đầu người kia có chút gật gật đầu nói ra cũng hành sự cẩn thận một chút thanh khí tức c ầ n tăng tốt đ ừ n g quên nơi này là thần tộc địa bàn ma quân đại nhân yên tâm chúng ta sớm đã ẩn tàng tốt khí tức sẽ không bị thần tộc người phát hiện hướng hồ, hồ nhóm chúng ta trước chuyến này quá khứ viên kia tử tinh cũng phi thường vắng vẻ nửa đường tao nộ g thần tộc tỷ lệ cơ hồ cùng hơi ngay cả như vậy cũng không thể phớt lờ vâng cẩn tuân ma quân đại nhân ý trị đám người hướng phía thánh nguyên tinh vực đi nhanh mà đi yêu u h về phần kia kiếm thần lý thái nhất tại pháp tắc khôi phục về sau nương tựa theo cường đại thiên phú cũng có lẽ là trước đó liền tìm hiểu lực lượng phát tác liêu thần một lòng cô động vô địch kiếm tâm cho nên đánh bại đương thời mạnh nhất kiếm thần là hắn nhất định phải làm sư tôn cản tạ ngài những năm gần đây vung trồng liêu thần trịnh trọng hướng tô dạ thi lễ một cái nội tâm ngũ vị tạp trần lý thái nhất là uy tín lâu năm kiếm thần số trăm vạn năm bên trong vô số kiếm đạo đại năng tiến về đế kiếm trùng khiêu chiến hắn nhưng mà lại không một người thành công bây giờ pháp tắc mở ra về sau nghe nói lý thái nhất thậm chí còn dẫn xuất qua kiếm đạo pháp tắc hóa hình tại đế kiếm trùng trên không ngưng tụ ra một đạo c ử kiếm hư ảnh liêu thần không biết rõ bây giờ lý thái nhất đến cỡ nào cường đại nhưng hắn ôm tất thắng quyết tâm thế phải đánh bại đối phương trở thành đương thời vô địch chi kiếm tô dạ gật đầu nội tâm của hắn cũng rõ ràng liêu thần nếu muốn ở kiếm tâm trên lại có đột phá nhất định phải đánh bại kiếm thần lý thái nhất vì vậy nói vô luận như thế nào trận chiến này tất thắng vâng định không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao liêu thần trịnh trọng nói tô giả khoác khoác tay đưa mắt nhìn liêu thần lăng không mà đi liêu thần vừa đi lớn như vậy đại diễn phong chỉ còn lại tô giả cùng sơ hàn trong mấy ngày này sơ hàn thường xuyên sẽ đến hỏi thăm tô giả liên quan tới tham n g ộ pháp tắc vấn đề cô nương này đối với tu hành đạt đến một loại si mê trạng thái tô giả thông qua hệ thống bảng phát hiện sơ hàn đã nắm giữ mười bảy tám phần trăm hàn băng pháp tắc thậm chí so liêu thần nắm giữ kiếm đạo pháp tắc còn nhiều hơn không ít hôm nay đêm dài thời gian tô dạ đã chuẩn bị tiến vào sơn hà đôi lúc sơ hàn lại đi tới đỉnh núi hỏi thăm tô dạ tham lộ pháp tắc vấn đề sơ hàn a ngươi như thế tu luyện sớm muộn có một ngày hiểu ý tính bất ổn tô dạ ngữ trọng tâm trường nói thiên phú càng cao người càng phải chú ý mình tâm tính biến hóa bởi vì trong lòng người đều có ma tâm tính hơi bất ổn ma liền thừa cơ mà ra vô số thiên tiêu đều là bởi vì tâm tính mà nửa đường chết i ể u sư tôn sơ hàn có chút túi đầu xuống nàng chỉ là nghị trở nên mạnh hơn mạnh đến có thể bảo hộ tự mình có thể bảo hộ sư tôn bảo hộ hết thể nàng muốn giữ lại người cho nên l đại diễn phong trên cũng chỉ còn lại sơ hàn một người không nếu như để cho nàng xuống núi lịch lãm lịch luyện đối nói tâm tính trưởng thành cũng có chỗ tốt dù sao sơ hàn vẫn là cái hài đồng thời điểm liền bị tô giả mang tới đại diễn phong từ đó về sau liền không tiếp tục xuống núi trong nhân thế rất nhiều sự tình cũng không từng trải qua ta ta không muốn ly khai sư tôn sơ hàn gương mặt tường đỏ nói nàng t ừ nhỏ đã cùng khu hổ chuột đại đa số đứa bé chính liền phụ mẫu cũng không biết là ai may mắn bị một hộ lao nông tu h dưỡng mà còn không có vài ngày nữa an ổn thời gian lao nông vợ chồng liền bị ác bá tiện tay đánh chết bởi vì ngân bạch màu tóc rượu đỏ con mắt nàng t ừ nhỏ bị coi là khắc loại bị người khi dễ tuổi nhỏ sơ hàn trải qua vô số thống khổ nếu không có tô dạ xuất hiện sơ hàn biết mình cả một đời sợ rằng sẽ cùng đại đa số khu ổ chuột đứa bé tại trong thống khổ c h ầ m rãi chết đi đi vào đại diễn phong hai vạn năm bên trong cho tới bây giờ không còn đói qua bụng thậm chí tu vi đạt tới đại thành cảnh về sau trực tiếp tích cốc không cần ăn còn có lực lượng cường đại được người tôn kính n h a n thần sơ hàn biết rõ tự mình có hết thảy đều là tô dạ ban cho nàng nàng theo đấy lòng phi thường cảm kích tô dạ đồng thời tô dạ cũng là lưu tại trong nội tâm nàng duy nhất một người sơ hàn cố gắng như vậy tu luyện cũng là nghĩ để cho mình có một ngày có thể đến giúp tô dạ tựa như hắn đã từng rộng mở ấm áp ôm ấp trợ giúp tự mình đồng dạng nhìn xem sơ hàn trắng non trên gương mặt một vòng đường đỏ tô dạ không khỏi s ư n g sờ nàng đối với mình sinh ra yêu thương tô dạ dối xuất thủ vén lên đối phương gương mặt cái khác sợi tóc đẹp đẽ tuyệt mỹ khuôn mặt thu hết vào mắt chỉ là kia xóa hưởng đỏ càng thêm nồng nặc hai vạn năm thời gian tô dạ vẫn bận với tu luyện b ề bộn nhiều việc sự tỉnh các loại còn chưa hề quan sát tỉ mỉ qua sơ hàn không nghĩ tới bây giờ nàng đã g á n g dấp khinh quốc khinh thành so trước đây cái kia tiểu cô nương khả ai càng thêm chim xa cá lặn tô dạ dôi ra hai tay đem nằm ở sơ hàn cũng theo đem vùi đầu vào tô dạ trong ngực thế là tô dạ đem ô m lấy đi vào trong phủ đệ một đêm vu sơn mây mưa vân v ộ n g rảnh rỗi chương sáu mươi hai lịch v i ê n ma quân chư ma giáng lâm chương sáu mươi hai lịch v i ê n ma quân chư ma giáng lâm cầu hoa tươi sáng sớm hôm sau tô dạ r ỗ i lưng một cái tâm thần thanh thản từ trong phòng ra đêm qua tựa hồ làm một chút điên cùng sự tỉnh bất quá tô dạ mỉm cười làm liền làm thứ nay về sau sơ hàn chính là tự mình nữ nhân dót một chén thanh tâm trả nhìn trời bên cạnh quần quận biển mây tô dạ uống một hơi cạn sạch không đồng nhất một lát sơ hàn cũng theo trong p h ủ đệ đi ra tô dạ hai người nhìn nhau cười một tiếng không còn ngủ nhiều một lát sau sơ hàn mỉm cười lắc đầu bọn hắn đều là cường đại tu sĩ thân thể các phương diện đều đã viễn siêu phạm nhân tô dạ đem pha tốt trà đưa tới sơ hàn nhẹ nhàng nhấp một miếng ngồi tại tô dạ bên cạnh cùng nhau nhìn lên trời bên cạnh biển mây c u ầ n c u ộ n số ngày sau tô dạ không có vội vã đi bế quan những ngày này đại bộ phận thời gian cũng trên đại diễn phong b g ồ i tiếp sơ hàn tự mình tay đem tay dạy bảo nó tham lộ pháp tắc sơ hàn mấy ngày nay pháp tắc cũng ngày càng tinh tiến thậm chí thể nội hàn băng pháp tắc nhất cử đột phá hai mươi Tô giả nếu làm ai kia h n n g à đố nộ như loại này mấy ngày thời gian liền tham nộ đại lượng lực lượng phát tắc tình huống cũng không nhìn thấy bởi vậy cho dù là vô tận tinh không bên trong một khi phát hiện hoàng cổ cấp bậc thể chất đặc thù cũng là có thể gây nên tứ phương manh động đại sự đêm ca ca ngươi cảm thấy bộ y phục này thế nào cái gặp sơ hàn một thân thanh ti váy xa mấy cây nhạt lam sắc dây lụa hệ tại bên h ồ n g phối hợp với tuyệt mỹ dung nhan rất có vài phần ngăn nắp xinh đẹp cảm giác như thế xinh đẹp toàn bộ vạn linh đại lục cũng chỉ có tô dạ sứ mới tô dạ hài lòng gật đầu mấy ngày đến sơ hàn cũng rốt cục không còn một lòng si mê tu hành tại tu hành sau khi cũng bắt đầu trải nghiệm cuộc sống thể nghiệm nhiều màu nhiều sắc nhân sinh tô dạ đánh trong nội tâm là phi thường vui mừng vạn linh đại lục trên không trải qua mấy tháng lịch lên ma quân một b ằ n người rốt cục thuận lợi đã tới vạn linh đại lục nhưng mà bọn hắn làm sao cảm giác nhưng cũng cảm giác không đến đồ thiên ma khí làm sao biến mất đâu lấy đồ thiên lão tổ khí tức coi như nhóm chúng ta không mở ra thần thức cũng có thể rõ ràng cảm giác được không phải là lão tổ vẫn lặt đi không có khả năng trước khi đến ta tự mình tiến về hồn đăng điện nhìn qua lão tổ hồn đăng thiếu đốt dị thường mãnh liệt lúc này mới ngắn ngủi m ấ y tháng làm sao có thể v ỡ lạc cầm đầu lịch lên ma quân lớn tiếng nói có thể là lão tổ vì tránh né thần tộc dò xét cố ý ẩn giấu đi khí tức hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nơi đây mặc dù là thánh nguyên tinh vực vắng vẻ khu vực nhưng cũng không bài trừ thần tộc dọc đường nơi đây lao tổ vì tránh né thần tộc cố ý ẩn giấu đi khí tước tra xét rõ ràng nhất định phải tìm tới lao tổ lịch viên ma quân lớn tiếng hạ lệnh sau lưng đông đảo cường giả lập tức hành động hướng phía đại lục từng cái phương hướng phân chia mà đi cũng không lâu lắm chúng ma nhóm liền nhận được một cái ma thạch truyền âm chư vị ta tại vạn linh tinh bắc bộ trong hoang mạc phát hiện một chút dị dạng mời chư vị mau tới nhận ma thạch truyền âm đám người cấp tốc hướng bắc mạc châu tiến đến về phần cái này ma thạch truyền âm cái h ỉ có này lịch ư viên ma quân dẫn đầu nói tòa thành này bị bao phủ tại âm u bên trong mấy người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được nơi lây hội tụ đại lượng không cam lòng ma khí quần bạo vô song lại lâu dài không tiêu tan loại này tình huống chỉ có thể nói rõ một điểm vậy chính là có ma tộc đại năng từng không có cam lòng vẫn lạc nơi này lần này cho dù là lịch viên ma quân cũng không thể không tin tưởng lão tổ đã vẫn lạc dù sao đồng dạng ma tộc là không cách nào tạo thành như thế nồng hậu dạy đặc không cam lòng ma khí ai đến cùng là ai dám đem ta ma tộc lão tổ đánh g i ế t lịch viên ma quân tràn ngập phẫn nộ hết lớn bọn hắn hành tinh mẹ dạ sát tinh cùng thần tộc chiến tranh đã kéo dài số trăm vạn năm lâu song phương thực lực không kém bao nhiêu t hao số trăm vạn năm cũng không có kết quả vốn nghĩ đem đồ thiên lão tổ đón hồi trở lại có thể kết thúc trận này dài đến số trăm vạn năm chiến tranh sao có thể nghĩ đến vừa mới đến cái này vạn linh tinh bọn hắn đồ thiên lão tổ cũng đã v ỡ t lạc ma quân đại nhân việc này không thể coi thường nhóm chúng ta vẫn là lập tức chạy về hành tinh mẹ đi đúng vậy a ma quân đại nhân đồ thiên lão tổ thế nhưng là nắm giữ hai mươi lực lượng phát tắc có thể đem lão nhân ra ông ta cũng đánh giết người tất nhiên không phải tiểu nhân v ậ thậm t chí thậm chí là thần tộc đại năng giáng lâm nơi này đám người nao h nhao, nhao khuyên nhủ bọn hắn mặc dù đều là phát tắc cứng giả nhưng liền liền mạnh nhất lịch lên ma quân cũng chỉ nắm giữ mười lăm phần trăm ma chi phát tắc có thể đem đồ thiên lão tổ đánh giết người lực lượng pháp tắc tất nhiên không thể so với đồ thiên lão tổ trinh lệnh mà lại hiện tại bọn hắn liền địch nhân là ai cũng không biết rõ lưu tại cái này vạn linh tinh trên quả thực nơm nớp lo sợ lịch viên ma quân dừng lại suy tư một lát cắn răng nói ra về trước hành tinh mẹ đem việc này bẩm báo cho tôn chủ đại nhân bất quá dám giết ta ma tộc lao tổ t h ù này nhất định phải báo đám người lập tức lăng không mà lên hướng vạn linh đại lục bên ngoài bay đi Đó S, cầu hoa tươi, cầu phiếu. Chương 63. Thái cổ nguyệt phiếu. hoa Thái tươi, Trường 63. hiếm thấy là ta vạn linh đại lục tới k h á c h nhân uống chén trả lại đi thôi mấy vạn mét trên không trung lịch v ê n ma quân bọn người đột nhiên bị người ngăn lại ngừng chân sau khi dừng lại lịch v ê n ma quân mới nhìn đến đối phương là một tên thân mang áo bào sáng người mà lại theo thanh â m trên có thể nghe ra rất rõ ràng là một cái nữ nhân các hạ là người nào lịch v ê n ma quân cảnh giác mà hỏi phụ chủ ta chi danh ngăn lại chư vị cũng theo các ngươi trong miệng biết rõ một ít chuyện hôi nha chi tiết đem mục đích của mình nói ra không sai ngăn lại bọn hắn chính là hôi nha mặc dù tô g i thần thức không cách nào bao trùn toàn bộ đại lục có thể đối phương đang tìm kiếm bọn hắn đồ thiên lao tổ lúc mở ra thần thức quét qua tô dạng cái này khiến tô dạ lập tức cảnh giác bởi vì vẹn vẹn thần thức lướt qua tự mình tô dạ liền cảm giác được thực lực của đối phương không thấp c h ỉ ít so vạn linh đại lục trên mới vừa nắm giữ pháp tắc những thánh chủ kia nhóm mạnh hơn rất nhiều mà lại tô dạ thần thức quét qua lập tức phát hiện còn không chỉ một người thế là lập tức đem thái cổ hơi nha điều ra phân phó nó ngăn lại đám người lưu một cái xương cốt mềm người sống hỏi rõ ràng bọn hắn mục đích của chuyến này đến từ cái gì địa phương cùng với khắc liên quan tới tinh không sự tình ha ha, ha. lịch viên ma quân bọn người đột nhiên cười ha, ha. miệng c ò n hôi sữa tiểu cô nương ngươi có biết chúng ta là ai các ngươi là ai không liên quan gì đến ta ta chỉ án chiếu chủ nhân mệnh lệnh làm việc thú vị dám ngăn trở chúng ta ngươi thật đúng là can đảm lắm hôi nha không nói thêm gì nói nhảm lưu một người sống như vậy đủ rồi nàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen truy thủ trên người yêu khí đều tàn ra trong n h y mắt yêu khí cường đại làm cho chúng ma nhao nhao chân kinh vài miếng đen như mực sắc lông vũ chậm rãi tản mát bay ra p h ố c thử trong n h y mắt một tên ma t ổ n cường giả đầu người tách rời cái này khiến cao ngạo lịch ê n ma quân cũng không khỏi vạn phần hoảng sợ nhưng hắn đột nhiên thấy được tản mát màu đen lâm vũ thái cổ h ô i nha ngươi là thái cổ h ô i nha nhất tộc ồ ngươi còn biết những này thái cổ h ô i nha ngừng lại nhiều hứng thú nhìn về phía lịch viên đối với nàng mà nói những người này đều chỉ là một đám tạp thoái mà thôi tiện tay liền có thể d i ệ n sát sâu kiến không đáng để lo dù sao hôi nha thế nhưng là nắm giữ hai mươi ba phần trăm giết chi pháp tắc cược giả toàn bộ sơn hà đồ bên trong số lượng không nhiều mấy tôn nắm giữ hai mươi phần trăm trở lên pháp tắc người nhìn thấy hôi nha không giết người nữa lịch ê n chậm rãi thở dài một hơi thái cổ hơi nha huy danh t ừ n các người yêu tộc cùng ta ma tộc là thế hệ minh hữu thái cổ hơi nha nhất tộc bị thần tộc cùng nhân tộc liên hợp vây quét thời điểm ta ma tộc còn từng thu lưu qua các ngươi một chút đại năng ta nghĩ giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó có thể cáo chi ngươi chủ nhân là ai lịch viên hỏi yêu tộc cùng ma tộc quan hệ s á t thực không tệ cho nên lịch viên mới dám nói thẳng nhiều như vậy chỉ tiếc hôi nha không có nghe được cái gì chuyện thú vị thế là dao găm trong tay lần nữa xoay tròn phốc thử phốc thử phốc thử trong c h ư ớ c mắt mấy tên ma tộc đại năng căn bản không có kịp phản ứng liền cảm nhận được một cỗ to lớn sát khí đập vào mặt ngay sau đó lập tức tại chỗ vất lạc đầu người tách rời uy ngươi không biết rõ ta thiên ma tình vực sao nhóm chúng ta tôn chủ là ma tộc bảy mươi hai tôn trụ một trong a yêu tộc cùng ta ma tộc là thế hệ minh hiếu ngươi đây là tại làm gì a lịch v ê n đều nhanh muốn yên Sức lực c tộc tộc theo một vòng hàn quang lấp lóe lịch v y ê n ma quân đầu lâu trực tiếp bay tứ tung mà ra thể nội ma khí đều tiêu tán tại chỗ vất lạc ở đây cái khác các ma tộc nhìn thấy lịch viên ma quân cũng bị một kích đánh giết sợ hãi lập tức chiếm hết trong lòng trong lòng cũng lại không có hy vọng thế là cấp tốc hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bỏ chạy chỉ tiếc hôi nha giao găm so bọn hắn tốc độ chạy trốn thực sự nhanh hơn nhiều trong n h á y mắt mấy tên ma tộc cường giả hết thẻ v ỡ lạc chỉ còn lại cái cuối cùng người sống toàn thân run r à y nhìn qua hôi nha hắn vừa định tự bạo ma thể liền bị hôi nha một trường phong bế ma khí đ o lấy cấp tốc mang về đại diễn phong thiên ma tinh vực dạ s á t tinh ma tộc tôn chủ lang nghệ tức giận toàn bộ dạ sắt tinh ma tộc đại năng nội tâm tất cả đều lựa giận nút trời đồ thiên lão tổ chết bởi cái này vạn linh tinh mà p h ả i đi nhanh đón đồ thiên lão tổ lệ viên ma quân đã c h ú n g ma tộc đại năng hồn năng cơ hồ tất cả đều dập t á t như thế tình huống cho dù là ma tộc trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy vì vãn hồi ma tộc tôn nghiêm ma tộc tôn chủ lang h ệ lúc này quyết định cùng vũ pháp tinh thần tộc ngưng chiến liên hợp thánh nguyên tinh vực yêu tộc cộng đồng tiến công thánh nguyên tinh vực thần tộc đại quân đồng thời không cần bất luận cái gì hồi báo chỉ cầu đánh hạ thánh nguyên tinh v c về sau đem vạn linh tinh giao cho ma tộc xử trí bắc tề yêu đế vui vẻ tiếp nhận ma tộc yêu cầu hai tộc liên quân kiếm chỉ thánh nguyên tinh vực thần tộc tộc t t r ú c độc giả thật to nhóm tại một năm mới bên trong vạn sự như ý tâm tưởng sự thành chương sáu mươi bốn rộng lớn tinh không ước vạn thế giới ước vạn chủng tộc chương sáu mươi bốn rộng lớn tinh không ước vạn thế giới ước vạn chủng tộc cầu hoa tươi sơn hà đổ bên trong thái cổ h ô i nha đã mang theo kia người sống đi tới tô dạ trong độc phủ đồng thời đem phát sinh hết thẻ chi tiết cáo chi tô dạ một bên ma khí bị phong duy nhất người sống sót đang kinh sợ nhìn xem tô dạng ư ờ i Thái hôi này chính là thái cổ nhà là cổ chủ tử. Chỉ là, Thái cổ hôi nha chính là tinh không bá chủ nhất tộc ám sát đại đế thậm chí trí tôn cũng không đáng kể nghe nói đỉnh phong thời kỳ trong tộc tộc trưởng từng là cực đạo cảnh đại năng chỉ là trải qua nhân tộc cùng thần tộc liên quân vây quét về sau thái cổ hôi nha nhất tộc cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người ở trong không nghĩ tới tại cái này nho n h ỏ vạn linh tinh bên trên vậy mà phát hiện một đầu cường đại thái cổ hôi nha hơn nữa còn thần phục nhân loại loại chuyện này nếu là truyền đến tinh không bên trong chỉ sợ liền yêu tộc trí tôn cũng ngồi không yên đi lúc này tô dạ nhìn về phía kia duy nhất ma tộc người sống ngươi ngươi muốn làm gì xem cái này đối phương tô dạ bình tĩnh nói ra ta nghĩ ngươi hẳn là so ta hơn chính rõ ràng tình cảnh phản kháng ngươi không có bất luận cái gì quả ngon để ăn hào hào phối hợp còn có thể cho n g ư ơ i thông khoái nói tô dạ đưa tay đặt tại ma tộc dương nhiệt đỉnh đầu thần thức tiến vào đối phương trong trí nhớ cái này ma tộc dương nhiệt vốn định phản kháng có thể thái cổ hơi nha nhất tộc cực hình hắn sớm có nghe thấy mà lại tự mình tại dạ sát tinh địa vị cũng không cao biết đến đồ vật lác đác không có mấy thế là liền trực tiếp chạy không đại não mặc cho tô dạ thần thức tiến vào quan sát một vài bức xuất hiện ở tô dạ thần thức trước hiện lên đang đắng một cái buổi chiều tô giả mới nhanh chóng đem đối phương trong đầu tin tức sàng chọn một lần đem đối phương ký ức tra xét xong về sau tô giả đầu tiên cảm thụ chính là nguyên lai thế giới lớn như vậy vạn linh đại lục bên ngoài còn có đến không hết thế giới bọn chúng cũng như vạn linh đại lục có được vô biên vô tận đất này đến bằng ước vạn kế nhân khẩu cùng đủ loại chân quý tài nguyên đồng dạng cũng tồn tại vô số cường giả đại năng tại vô tận tinh không bên trong đại đế đồng dạng cường giả đại năng nhưng đã không còn là cường giả tối đỉnh đại đế phía trên còn có trí tôn mà trí tôn phía trên còn có cờ tạo trên thực tế cảnh giới là dùng để cân nhắc nắm giữ lực lượng p h á p tắc tiêu chuẩn bất luận cái gì nắm giữ p h á p tắc cường giả đều có thể tấn thăng đại đế nhưng muốn tấn thăng trí tôn cường giả thấp nhất cần nắm giữ hai mươi lực lượng p h á p tắc về phần cực đạo cảnh cường giả chí ít cần nắm giữ bốn mươi lực lượng p h á p tắc tính toán ra tô giả hiện tại đã bù đắp được trí tôn cảnh cường giả dù sao hắn đã nắm giữ hai mươi năm ba không gian p h á p tắc chỉ cần tại đại đế cảnh t u vi vững chắc bắt đầu tùy thời có thể lấy đột phá đến trí tôn cảnh mà vạn linh đại lục thuộc về thánh nguyên tinh vực tại toàn bộ thánh nguyên tinh vực bên trong tồn tại hơn ngàn k h ả giống như vạn linh đại lục t đây chẳng qua là trước kia theo vạn linh đại lục pháp tắc khôi phục về sau liền có thể sinh sinh đại đế cảnh cừng giả cho nên hiện tại vạn linh đại lục đã có t r ư ở n g thành tính mà lại đã thuộc về một quả trí tôn cấp t i n h cầu bởi vì tô giả nắm giữ lực lượng pháp tắc đã đạt đến trí tôn cấp tiêu chuẩn một cái thế giới bên trong có đại đế cấp cường giả sinh ra chính là đại đế cấp thế giới có trí tôn cấp cường giả sinh ra chính là trí tôn cấp thế giới mà những pháp tắc kia tiêu tán hoặc là căn bản không có pháp tắc thế giới đều là tử tinh phế tinh toàn bộ thánh nguyên tinh vực tồn tại hơn ngàn cái thế giới nhưng đại đế cấp thế giới vẫn chưa tới một trăm cái trí tôn cấp thế giới thậm chí không đến mười cái tại cái này ma tộc dương nghiện trong trí nhớ thánh nguyên tinh vực chân chính người cầm quyền là ngày cũ chi thần nhất tộc hoàng y trí tôn mà yêu tộc bắc tề yêu đế do mong muốn thánh nguyên tinh vực đã lâu tại số trăm vạn năm trước liền phát động chiến tranh một mực tiếp tục đến bây giờ còn không có kết thúc chỉ là vạn linh tinh vị tại thánh nguyên tinh vực vắng vẻ khu vực lại thêm là không có pháp tắc đạn sinh tử tình cho nên chiến hỏa cũng không có lan tràn đến nơi đây tại vô tận tinh không bên trong tồn tại ngàn vạn tinh vực cũng c h ư thiên vạn tộc đây chỉ là vô tận tinh không bên trong bốn gái mạnh nhất chủng tộc mà thôi toàn bộ vô tận tinh không đã lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng thậm chí rất nhiều địa phương cũng không có sinh linh tham gia qua tô giả nội tâm rung động không thôi thật không hổ là huyền huyến đại thế giới quả thật lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng tô giả tiện tay đem đối phương linh hồn xóa bỏ cũng coi là thực hiện lời hứa của mình không để cho nó tại trong thống khổ chết đi xóa bỏ ma tộc dương nhiệt về sau tô giả hít sâu một hơi phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên bây giờ vạn linh đại lục pháp tắc đã khôi phục bại lộ tại vô tận tinh không bên trong chị là vấn đề thời gian h u ố hổ tự mình đánh chết ma tộc nhiều người như vậy thiên ma tinh vực ma tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua vạn linh đại lục nguy cơ đang không ngừng tới gần mà có thể ứng đối đây hết thể chỉ có thực lực cương đại vô song thực lực nghĩ tới đây tô dạ lập tức đối thái cổ hơi nha nói toàn giới sinh linh tiến vào bế quan trạng thái cần phải tăng tốc tu hành bộ pháp ngày sau tất có đại chiến mở ra thái cổ hơi nha trọng trọng gật gật đầu về phần sơn hà đồ bên trong đám yêu thú nhận được cái mệnh lệnh này về sau tất cả đều hưng phấn không thôi bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy rốt c u c sắp bắt đầu có chiến đấu những cái kia đ á n hung thú từng cái đều là khát máu giết chóc con người không kịp chờ đợi chờ mong chiến đấu vừa nghe đến ngày sau tất có đại chiến lập tức phấn khởi càng thêm ra sức tiến hành tu hành mà tô dạ cũng ra ngoài đem sơ hàn đón vào sơn hà đ ồ bên trong cùng mình cùng nhau bế quan song tu dù sao hiện trên đại diễn phong chỉ có nàng một người tô dạ bế quan ít thì ngàn năm nhiều thì vài vạn và năm làm nàng một người đợi trên đại diễn phong quả thực cô tịch huống hồ tô dạ vẫn là rất tin tưởng hệ thống độ i trung thành từ ngày đó về sau sơ hàn đối với mình độ trung thành trực tiếp đạt đến mát trị số cũng chính là một trăm h cái này mang ý nghĩa tại sơ hàn trong lòng mình đã thành toàn bộ của nàng trong ô giả ô nháy g có mắt hai người đã tại sơn hà đồ ở trong vượt qua trên vận năm đương nhiên mở ra gấp đôi thời gian giảm tốc sau sơn hà đồ ngoại giới chỉ tương đương với đi qua năm năm mà thôi cái này một vạn năm bế quan có sơ hàn cùng một chỗ làm cho tô dạ cảm thấy còn lâu mới có được mấy lần trước như vậy buồn tẻ nhàm chán đồng thời hai người thu hoạch cũng có chút to lớn tô dạ đem hệ thống tin tức điều ra tốc chủ tô dạ tu h vi tiên đạo đại đế cảnh thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết b à n mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể b à n mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ nắm giữ phát t á c không gian phát t á c ba mươi bốn lôi chi phát tắc một mươi nắm giữ thần thông không gian phong bạo đại thành lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dực đế r i ê n Thái cổ hơi cổ ngoại h phần thanh a tiên điện n tru tước, lôi l o thân truyền tử, liễu thần, tiên liếu đệ đ ạ đ đế cảnh, sơ hẳn, sơ trừ i đại đế cảnh. tài sản, 9841 kinh mai linh thạch, 4 thanh đại đế tiên tiên tiên đại Ngoại ê yêu yêu n cảnh, sản, thanh thanh thượng đan cảnh đan đạo đế đế đạo đế thạch, tác khí, phẩm tiên khí, pháp t 9841 7.921 789, 999. thường ngày đánh dấu các loại tài nguyên tô dạ không gian p h á p tác trực tiếp tăng lên tới 34, m à lại thần thông không gian phong bạo cũng từ nhỏ thành luyện tới đại thành có thể nói thực lực tăng lên một cái lớn đ ạ i dù sao không có hệ thống pháp tắc mảnh vỡ hoặc là pháp tắc tinh hoa kiểu thấu đao pháp tắc tiến độ là tương đương chậm tô không sáu đêm có thể tại vạn năm bên trong nắm giữ nhiều như thế lực lượng pháp tắc cho dù là t i n h không trên bảng thiên y ê u cũng rất không có khả năng không sai dựa theo tô giả quan sát đến ký ức vô tận tinh không mặc dù phi thường vô tự người yêu thần ma tứ lại mạnh nhất t r ủ n g tộc thường xuyên b ư ớ c lên chiến tranh dẫn đến từng cái tinh vực khói lửa nổi lên một phía nhưng cũng tồn tại một chút trung lập tính thế lực trong đó quần tinh các chính là cái này ở trong lớn nhất một cái Quần thuộc tinh không cắt biết về biết bởi ấ t tộc tham kỳ không chủng cũng nào, vậy quần tinh các dựa vào trong tay đông đảo tình báo ban bố vô số bảng xếp hạng mà theo tô dạ biết liền xem như k i u tinh không thiên tiêu bảng bên trong thứ một tên cũng còn lâu mới có được tô dạ bực này tham lộ tốc độ tô dạ có thể rõ ràng cảm giác được tham lộ pháp tắc là thời điểm tự minh minh cổ thủy tiên thể cũng đang chậm rãi vận chuyển mà kia thần cấp công pháp yêu hoàng đế khí quyết công hiệu cũng một chút xíu hiện lộ ra lại thêm sơn hà đồ bên trong pháp tắc vốn là trải qua tiên thiên trí bảo yêu hóa sau cho nên tô dạ khả năng nhanh như vậy lĩnh nộ pháp tắc đêm kk ca ca, nhóm chúng ta sắp đi ra ngoài sau nhìn thấy tô dạ đứng dậy một bên sơ hàn hỏi tô dạ gật đầu dỗi xuất thủ kéo một bên sơ hàn vạn thời kỳ sơ hàn hàn băng phát tắc cũng tham nộ g đến hai mươi ba tình trạng tại vô tận tinh không bên trong hoang cổ tuyệt linh thể cũng là cực kỳ cường đại tồn tại liền liền kia thiên kiêu bảng thượng mười hạng đầu thiên kiêu nhóm cũng toàn bộ đều là hoang cổ cấp bậc thể chất đi theo sơ hàn ly khai đậu phủ đứng tại cửa động quan sát dưới núi sơn hà văn sắc tráng lệ tú mỹ hoa thật đẹp một bên sơ hàn cũng nhịn không được kinh hô lên nàng vừa tới đến sơn hà đồ liền bị tô dạ thay vào trong đậu phủ cho nên không có rõ ràng xem qua những n à y cảnh sắc bây giờ lại nhìn lúc phát hiện liền liền đại diễn phong búc lên hùng vĩ biển mây cũng không kịp cái này sơn hà đồ một bên một góc. tôi dạ vui mừng quét mắt một vòng sơn hà đồ siêu thần hóa về sau diện tích cùng thủ phát triển mấy lần mà bây giờ những cái kia mở rộng địa phương cũng đều tràn đầy sinh cơ tưởng tượng năm đó dưới núi còn chỉ có vài q u c n g linh chi linh thảo toàn bộ sơn hà đồ đều là một mảnh hoàng vu c h i cảnh không có một chút sinh cơ mà bây giờ thiên thực tiên thảo khắp nơi yêu thú bao lớn mấy ngàn v ò n nhiều sinh cơ dạng dạo tràn ngập mỹ lệ có l ẽ đây chính là thời gian vĩ lực đi tôi dạ nội tâm cảm khái một câu trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có thời gian là thần bí nhất nhất không thể đụng vào đồ vật chủ nhân lão hủ c u n g nên ngài xuất quan lúc này phần thiên chu tức cũng từ trên trời bên cạnh bay tới tô dạ nhìn về phía đối phương rõ ràng cảm giác được đối phương khí tức hoàn toàn khác biệt l ã o gia hỏa người đây là chủ nhân lão hủ huyết mạch lần nữa đã thức tỉnh phần thiên chu tức phấn chấn đường tô dạ không khỏi kinh ngạc huyết mạch thức tỉnh là chỉ con nào đó yêu thú thể nội còn có lưu lấy tổ tông một t i a huyết mạch tại một ít đặc biệt dưới điều kiện những huyết mạch này bị đạt được kích hoạt từ đó làm cho đầu này yêu thú huyết mạch đạt được tiến hóa tại tô dạ còn không có bị xuyên việt tới thời điểm phần thiên chu tức liền cảm giác tỉnh qua một lần mặc dù hệ thống đối phần thiên chu tước đánh giá phi thường cao nhưng tô dạ cũng không hề để ý qua dù sao tại tô dạ những ký ức kia bên trong huyết mạch thức tỉnh một lần đều đã đầy đủ hiếm thấy cái này lần thứ hai thức tỉnh quả thực nhường tô dạ kinh ngạc tô dạ lập tức đem phần thiên chu tước hệ thống tin tức điều ra thần thú hoang cổ tịch diện chu tước thu vi tiên đạo đại đế cảnh huyết mạch cấm kỵ trên b ậ c phẩm nắm giữ p h á p tắc hỏa chi phát tắc hai mươi năm bản mệnh thần thông tịch diện thương cung tiểu thành chủng tộc thiên phú tịch diện thiên viêm có thể đốt hoa thiên địa tịch diện phát tắc chính là khai thiên thứ một ngày viêm đánh giá dùng hỏa hóa thần chi chu tước huyết mạch c h i lực đã thức tỉnh đến hoang cổ thời kỳ như cho nó đầy đủ thời gian chắc chắn thanh hoang cổ lúc tạo thành sợ hãi d á n g lâm thế gian xem hết phần thiên chu tức hệ thống tin tức tô dạ hít vào một ngụm khí lạnh phần thiên chu tức theo tự mình nhiều năm như vậy nhưng thực lực đã lui bước ra t h a đ ộ i thứ nhất tô dạ cũng dần dần đem đàm mạc nhưng bây giờ lão tướng khôi phục phần thiên chu tức thức tỉnh là hoang cổ tịch diện chu tước huyết mạch trực tiếp trở thành cầm kỵ trên bậc phẩm viễn siêu t h a đổi thứ nhất đám hưng thú thậm chí có thể cùng vạn năm ký mới lấy được thánh dược đ hỏa chi pháp tắc càng là đạt đến hai mươi năm tình trạng con thức tỉnh ra bản mệnh thần thông quả thực làm cho tô dạ không thể không thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi không tệ không tệ tô dạ n h ị n không được tán thắn nói có tịch diệt chu tước có thể chống đỡ ước vạn đại quân lúc này thái cổ h ô i nha cũng theo biên giới thế giới chạy tới chủ nhân thuộc hạ tới chậm nhìn ngài trách phạt tô dạ tâm tình thật tốt làm cho thái cổ h ô i nha lập tức bắt đầu đồng thời cũng thuận tiện mở ra thái cổ hơi nha tin tức cái này không nhìn không đáng sợ xem xét thật đúng là kinh ngạc thái cổ hơi nha tự nhiên không có cũng thấy tình huyết mạch trí lực mà lại huyết mạch của nàng chi lực chỉ có truyền thuyết thực phẩm nhưng giết chi pháp tắc cũng đã nắm giữ hai mươi chín cũng không hổ là sơn hà đ ổ bên trong uy tín lâu năm thay đổi thứ nhất đại năng hai người dựa theo lệ cũ hướng tô Dạ báo cáo vạn thời kỳ sơn hà đ ổ bên trong biến hóa tô Dạ đối với cái này cũng rất được hoan n g h ê n dù sao mỗi một lần xuất quan nghe hai người báo cáo lúc đều có thể cho tô Dạ mang đến rất nhiều kinh hỷ tự nhiên lần này cũng không ngoại lệ sơn hà đ ổ bên trong yêu thú tổng lượng đã tăng trưởng đến hơn bốn vạn vẫn như cũng là toàn viên tu sĩ mấu chốt nhất là nắm giữ pháp tắc cờ giả đã đột phá trăm vạn mà lại thê đương nhiên thiên ma tinh vực tại chính xác vô tận tinh không bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực nhưng bây giờ sơn hà đồ tuyệt đối mạnh hơn thiên ma tinh vực gấp trăm lần nghìn lần tô dạ bắt đầu chờ mong như kia thiên ma tinh vực ma tộc tìm tới cửa sẽ là một phen cái gì c h à n g cảnh đâu nghĩ tới đây tô dạ liền dẫn sơ hẳn theo sơn hà đổ bên trong về tới yêu huyền tông đại diễn phong bên trên độc giả thật to nhóm ta là tác giả mở sách mười hai ngày qua sách số lượng từ cũng đạt tới mười hai vạn chữ ân m u ố n trưng bày nội tâm rất thấp t h ỏ g không biết rõ bài đặt trước như thế nào ta dựa vào cái này ăn cơm thật xào gà xào gà muốn cái đặt mua ta cũng không b á n thảm cái gì sáng tác không dễ nếu như ngài xem xứng rồi xin ngài ủng hộ một cái điểm cái đặt mua xem như đối vất và sáng tác người một loại tôn trọng mọi người ngày sau đều là muốn bước vào xã hội bạch chơi chỉ có thể lại nhận chống lại hy vọng mọi người có thể chống đỡ một cái đối mọi người mỗi một cái đặt mua mỗi một lần khen thưởng mỗi một tấm vé t h ắ n g mỗi một t r ư ơ n g thuốc c h n g phiếu thậm chí mỗi một đoá hoa tươi trong lòng ta đều là phi thường cảm kích nói một cái lên khung s a u đổi mới vẫn như cũng là giữ gốc bốn năm hơn thành tích càng tốt đổi mới khẳng định liền vật chân hiện tại đại khái hơn bốn vạn cất giữ coi như bốn mươi một thu đặt trước so cũng có một nghìn đặt trước nếu như vượt qua một nghìn đặt lời nói mỗi nhiều một trăm tăng thêm một chương trên bất phong đỉnh đương nhiên tác giả tốc độ tay có hạn mà lại cũng không có tồn cảo cho nên có thể sẽ chậm rãi bổ s o n g hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn điểm cái đặt mua chương 66 m ộ t kiếm bại kiếm thần yêu ma liên hợp tiến công thánh nguyên tinh vực chương 066 m ộ t kiếm bại kiếm thần yêu ma liên hợp tiến công thánh nguyên tinh vực cầu đặt mua rồi yêu huyền tông đại diễn phong chính vào sáng sớm quen thuộc phủ đệ trói trang không khô vi phong vừa vặn trong viện mặc dù không người nhưng vẫn như c ũ sạch sẽ sạch sẽ điều này nói rõ l i u thần cũng đã trở về tô dạ thần thức huyết tán ra quả nhiên tại đại diễn phong giữa s ư n núi chỗ phát hiện thân ảnh của đối phương liêu thần cảm nhận được tô dạ thần thức về sau lập tức đình chỉ t h ă n g lộ cấp tốc chạy tới n g n đón sư tôn cùng nên xuất quan tô dạ khoát tay h à o khiến cho không cần đa lễ nguyên lai mình bế quan sau không bao lâu liêu thần liền đã tới đế kiếm chủng tại vạn chúng c h ú mục phía dưới khiêu chiến kiếm thần lý thái nhất mặc dù liêu thần đến từ yêu huyền tông nhưng đại lục ở bên trên người đối liêu thần ấn tượng hoàn toàn không bằng tô d ạ n thậm chí bọn hắn cũng không chút nghe nói qua liêu thần người như vậy mà đế kiếm chủng chính là đại lộ uy tín lâu năm thế lực mà lý thái nhất càng là số trăm vạn năm lão kiếm thần cả đời chưa bao giờ có thua trận trận chiến đấu này tất cả mọi người dị thường chờ mong nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng đại chiến ba trăm hiệp hoặc là ba ngày ba ngày liêu thần xuất thủ chỉ một kiếm liền đánh bại uy tín lâu năm kiếm thần lý thái nhất dẫn toàn trường trấn kinh là lý thái nhất ngậm máu hỏi liêu thần sư phụ là người nào thời điểm liêu thần mới nhàn nhạt, nhạt nói ra yêu huyền tông thái thượng trưởng lão tô dạ đại danh này mới khiến toàn trường khiếp sợ người hòa hoãn rất nhiều nguyên lai là sư xuất tô dạ tô thái thượng t r á c không được có thể như thế c ư n g hãn từ đó về sau một đời mới kiếm thần liêu thần chi danh liền cấp tốc chuyển khắp toàn bộ đại lục mà lý thái nhất thậm chí toàn bộ đế kiếm chủng cũng đang từ từ bị mọi người q u y ế lãng tô dạ thuận tiện mở ra l i ế u thần hệ thống tin tức phát hiện nó nắm giữ kiếm đạo phát tắc đã đạt đến hai mươi mốt nắm giữ vượt qua hai mươi nhưng chính là đi vào trí tôn cấp bậc cường giả chỉ cần nguyện ý l i ế u thần tu vi cũng tỷ thời có thể lấy đột phá đến trí tôn cảnh không hổ là bị hệ thống chuyên môn phát hành nhiệm vụ thu phục đệ tử kiếm đạo phương diện thiên phú quả nhiên người tiên cái này năm ngàn năm bên trong có thể xảy ra đại sự gì tô dạ hỏi phát sinh phát sinh rất nhiều tại tô dạ bế quan về sau liền có cường đại thần tộc đại năng giáng lâm tại vạn linh đại lục bên trên b ọ thế n đem v là nghi t i h ngờ c a thần tộc liền điều động cường giả đi vào vạn linh tinh phát hiện khoản này từ tinh vậy mà như kỳ tích khôi phục mà lại ngắn thời gian bên trong ra đời đại lượng pháp tắc cường giả mặc dù nắm giữ pháp tắc cũng không nhiều nhưng đây là một quả trưởng thành hình cực mạnh tinh cầu sau đó thần tộc lập tức tra duyệt lịch sử cái này không cha không đáng sợ cha một cái thật đúng là giật mình nguyên lai、like、tại mấy trăm triệu năm trước vạn linh tinh từng là phụ cận bá chủ cấp tinh cầu bên trong tinh cầu trí tôn cấp hạ giả nhiều đến hơn m ư ờ i người một quả tinh cầu có thể so với một cái cường đại tinh v ự c ma tộc cùng cái khác ngoại tộc từng nhiều lần xâm lấn qua vạn linh tinh nhưng cũng bị khu trục ra ngoài mà lại tổn thất nặng nề có thể để cho ma tộc cũng không chiếm được tiện nghi độc lập tinh cầu cho dù là viễn cổ thời đại cũng là không thấy nhiều về sau bởi vì không do nguyên nhân vạn linh tinh pháp tắc đều là nên tinh cầu thiên đạo vì bản thân bảo hộ đem chọn phiến đại lục phong tỏa bắt đầu Mà thần tộc vậy phần trăm hiện nguyên vạn năm tại n l vô tận trong tinh không một trận chiến tranh tiếp tục trăm vạn năm là phi thường thường gặp sự tình dù sao vẹn vẹn một cái tinh vực liền có hơn ngàn khóa tinh cầu Mỗi một chỉ á i i t n cầu là liêu thân lắc đầu nói chỉ là chiến sự cũng không sáng tỏ yêu tộc ma tộc hai tộc liên hợp cộng đồng tiến công thánh nguyên tinh vực mà phụ cận thần tộc cùng nhân tộc thế lực rất nhiều cũng đều tự lo không sóng rất khó tìm kiếm ra ngoài vệ binh gần ngàn năm đến yêu ma hai tộc công kích mãnh liệt nhóm chúng ta thánh nguyên tinh vực đã bị mất bốn khỏa tinh cầu trong đó còn có một viên là đại đế cấp tinh cầu thậm chí nhóm chúng ta vạn linh tinh cũng trong chiến tranh vẫn lạc hai tôn đại đế cờ giả tô giả bưng lên một ly trà một uống mà xuống bắt đầu như có điều suy nghĩ tự hỏi thánh nguyên tinh vực quan g minh tinh vàng son lộng lây trong đại điện thánh quang phổ rượu ở vào trên cùng tên kia láo giả toàn thân tản ra một cỗ đặc thủ khí tước nơi này chính là thánh nguyên tinh vực trung tâm tinh cầu cũng là thánh nguyên thần tộc đại đến nơi tụ tập c h ư vị ta thánh nguyên tinh vực đã mất đi bốn khỏa tinh cầu chiếu loại tốc độ này xuống dưới không ra mười văn năm toàn bộ thánh nguyên tinh vực liền sẽ luôn hãm quan minh thần tôn nghiêm túc nói thần tôn đại nhân y đơn giản thế như t r ẻ tre chúng ta l i ề u chết chống cự nhưng vẫn là sinh sinh thất thủ bốn khỏa tinh cầu thậm chí còn vẫn là số tôn đại đế cảnh cừng giả đúng vậy à xung quanh tinh vực minh hữu cũng đều bị thế lực khác k i ể m chế lấy nếu không có trợ giút nhóm chúng ta thánh nguyên tinh vực thật nhịn không được thần tôn đại nhân không bằng nhóm chúng ta đem vạn linh tinh chắp tay tặng cho ma tộc đi rất rõ ràng ma tộc là hướng về phía viên kia tinh cầu mới cùng yêu tộc liên hợp chúng thần tộc các cường giả nghị luận ở mỹ bọn hắn cũng đều mỗi người mỗi ý dù sao tình hình chiến đấu thực tế không rõ ràng không thể quan minh thần tôn lớn tiếng nói ta thần tộc lãnh địa bên trong tinh cầu. sao có thể chắp tay tặng cho ti tiện ma tộc hứa hồ kia vạn linh tinh khôi phục pháp tắc cường độ cực cao ự c c chỉ cần cho chân nó thời gian tất nhiên có thể thành tựu i trí tôn cấp bậc cường giả thậm chí ngay cả ta quang minh tinh thần lực cũng không kịp kia vạn linh tinh nếu là đem vạn linh tinh chắp tay tặng cho ma tộc lấy ma tộc tác phong làm việc tất nhiên sẽ thanh vạn linh tinh đồng hóa là một quả ma tinh đến lúc đó nhóm chúng ta thánh nguyên thần tộc sợ rằng sẽ hủy diệt càng thêm cấp tốc quang minh thần tôn một lời nói rất nh nh nhường đám người thanh tịnh có thể thần tôn nhóm chúng ta căn bản ngăn không được yêu ma liên minh nha ngăn không được cũng phải cản mấy ngày nữa ta sẽ chuyên môn tiến về một chuyến vạn linh tinh đem ta thần tộc một chút tài nguyên đưa qua đồng thời thanh bây giờ hiện trạng nói cho vạn linh tinh c ấ p cường giả hiện tại toàn bộ thánh nguyên tinh vực trưởng thành tính mạnh nhất tinh cầu chính là cái này vạn linh tinh nhóm chúng ta có thể hay không thay đổi chiến cuộc liền muốn xem vạn linh tinh phải chăng có thể sớm ngày sinh ra trí tôn cấp bậc cường giả đông đám người n g h e xong nhao nhao lắc đầu trí tôn cường giả thấp nhất cũng cần nắm giữ hai mươi phần trăm phát tắc vạn linh tinh mặc dù p h á p tắc cường độ phi thường cao thế nhưng chỉ là một cái mới vừa khôi phục hơn một vạn năm nhỏ tinh cầu thôi theo nội tình bên trên liền không có mấy tôn đại đế cảnh cường giả câu à đặt n nói n g g mua yêu huyền tông xuất quan về sau trong vòng vài ngày tô dạ một mực tại yêu huyền tông bên trong lừa dối mặc dù mình có ai không có chuyện thường xuyên sẽ ném cái yêu huyền tông một chút hệ thống đánh dấu ra tài nguyên nhưng tô giả không nghĩ tới yêu huyền tông bây giờ đã trở thành vạn linh đệ nhất đại tông quan g nắm giữ pháp tắc đại đế cảnh c ư ờ n g giả liền khoảng chừng tám tôn toàn bộ vạn linh đại lục tính cả yêu tộc toàn bộ cùng nhân tộc những cái kế i ẩn thế các đại năng cộng lại cũng chỉ có hơn một trăm tôn đại đế một cái đỉnh tiêm thế lực ở trong có thể có cái ba năm vị đại đế cũng đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo sự t ì n h mà toàn bộ yêu huyền tông vậy mà ra tám tôn đại đế mặc dù tô giả sơn hà đồ đã có trên trăm vạn nắm giữ pháp tắc yêu đế nhưng sơn hà đồ tự nhiên không thể cùng yêu huyền tông so sánh sơn hà đồ là tập tô dạ tất cả trí bảo là một thể siêu thần hóa thế giới v ạ n linh đại lục chỉ là vừa khôi phục pháp tắc phổ thông tin cầu mà thôi còn nữa yêu huyền tông c á c đệ tử thiên phú cũng là cao thấp không đều mà sơn hà đồ yêu thú huyết mạch trải qua những năm này không ngừng ưu hóa cải tiến thấp nhất cũng đã đạt tới sử thi giai tiêu chuẩn đây cũng là tô dạ trọng điểm nhường sơn hà đồ ra tay trước dục nguyên nhân dù sao huyết mạch thiên phú quyết định hạn mức cao nhất thái thượng trưởng lão tô dạ đang trong tông môn quay trở ra sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại chính là yêu huyền tông tông chủ triệu thiên cực thái thượng trưởng lão ngài chờ ta một chút ta có chút mà sự tình muốn nói cho ngài triệu thiên cực xúc địa thành thốn trong nháy mắt đi tới tô dạ bên cạnh nhìn xem khuôn mặt dần dần hiện g i à n mua triệu thiên cực tô dạ vô vô bờ vai của hắn nói ra những năm gần đây vất vả ngươi thiên cực triệu thiên cực vừa định nói chuyện nhưng nghe đến tô dạ trong nháy mắt lại c h ẹ n họng trở về không không khổ cực ngài có thể yên tâm đi như thế lớn tông môn giao cho ta cũng là đối ta tín nhiệm ta hẳn là cảm tạ ngài triệu thiên cực chi tiết nói hắn mặc dù bận rộn nhưng ở cái này mấy vạn năm bên trong qua phi thường phong phú mà lại cùng tô dạ cái này thái thượng trưởng lão đi gần nhất mỗi lần tô dạ bế qua lúc đều sẽ triệu hắn đi qua phân phó một ít chuyện thuận tiện đem một số lớn tài nguyên giao cho hắn c ẩ n thận nhập vi thái thượng trưởng lão vi phòng ngừa tông môn người nói hắn tư lấy tài nguyên còn có thể tự mình cho hắn cái này tông chủ lưu một phần cái này khiến triệu thiên cực cảm động v ạ n phần mặc dù mỗi ngày bận tối mày tối mặt nhưng có to lớn tài nguyên để chống đỡ tu vi cũng đồng dạng không có rơi xuống hơn nữa còn là yêu huyền tông tám tôn đại đế một trong Đương nhiên, cái này tám tôn đại đế không bao hàm đại diễn phong trên tô dạ sư đồ ba người dù sao ngoại giới không người biết rõ tô dạ sư đồ ba người thực lực cũng đều là tiến hành suy đoán thôi hơn hai vạn năm thời gian triệu thiên cực tâm trí giàn mua rất nhiều nhưng đã mất đi một chút đồ vật tiểu gì cũng sẽ đạt được một chút cũng tỷ như yêu huyền tông toàn tông thượng hạ tôn trọng cùng tại toàn bộ đại lục ở bên trên thanh danh cùng danh dự cùng những n à y tôn trọng so ra cái khác cũng trực tiếp tan thành mây khói đương nhiên triệu thiên cực rõ ràng những n à y tôn trọng đều là ai ban cho hắn cho nên nội tâm của hắn bên trong đối tô dạ lòng cảm kích chưa từng có dừng lại qua tô dạ nhìn xem cảm động triệu thiên cực còn kém không có chảy nước mắt thế là lập tức nói ra ngươi mới vừa nói có chuyện muốn n g cáo chi cùng ta ân đúng thái thượng trưởng lão ta hôm nay mới vừa nhận được tin tức quan g minh thần tôn năm ngày sau muốn tới thăm ta vạn linh đại lục nói là muốn triệu tập tất cả đại đế cảnh cường giả nghị sự nghị sự tô dạ như có điều suy nghĩ bắt đầu xuất q u a n những ngày gần đây tô dạ đối toàn bộ vạn linh đại lục tình huống đã hiểu rõ không sai bịt lắm quan g minh thần tôn chính là toàn bộ thánh nguyên tinh vực mạnh nhất người đại đạo trí tôn cảnh cường giả nghe nói chí ít nắm giữ hai mươi lăm phần trăm quan chi phát tắc mà lại là người bình dị gần gũi không giống cái k h á c trí tôn cảnh cường giả đồng dạng cao cao tại thượng theo chủ động tới vạn linh tinh điểm ấy liền có thể đã nhìn ra nếu là cái k h á c thần tôn muốn triệu tập người nào nhất định là trực tiếp tìm người ra lệnh mà không phải tự mình tiến về bất quá quan g minh thần tôn tự mình tiến về vạn linh tinh chủ yếu vẫn là bởi vì quan g minh tinh cự ly li vạn linh tinh quá mức xa xôi nếu để cho vạn linh tinh những n à y đại đế tiến đến quan g minh tinh t h ă m viếng tình trạng hết tốc lực phía dưới cũng ít nhất phải mấy tháng khả năng đến đến lúc đó bông hoa cũng cảm ơn mà quan minh thần tôn tự mình đến đây không đến một ngày liền có thể đến vạn linh tinh thống hồ làm như vậy cũng đủ để cho thấy đối với chuyện này đến cỡ nào coi trọng thái thượng trưởng lão ta yêu huyền tông muốn đi tham gia sao triệu thiên cực hướng tô dạ hỏi tham gia tự nhiên muốn tham gia quan g minh thần tôn ngàn dặm xa xôi đến vạn linh tinh nhóm chúng ta sao có thể không đi tô dạ thật đúng là phải đi hảo hảo cảm tạ một cái cái này quan g minh thần tôn bởi vì tại sơn hà đồ bế quan cái này một vạn năm bên trong ngoại giới mặc dù chỉ mới qua năm ngàn năm nhưng cũng phát sinh vô số chiến tranh nếu là không có thần tộc đại quân chống cự yêu ma liên quân chỉ sợ tô dạ cùng sơ hàn song tu bế quan đã sớm muốn bị đánh gãy mà lại ma tộc mục tiêu rõ ràng chính là vạn linh tinh thần tộc nhưng thủy trung không có đem vạn linh tinh chắp tay nhược ra dù là bị ma tộc dẹp xong khu vực biên giới mấy viên tình cầu thần tộc làm như vậy tuy nói hơn phân nửa là vì mặt mũi và tôn nghiêm nhưng bất kể nói thế nào cũng đều không có đem vạn linh tinh bỏ qua điểm ấy cũng làm cho tô dạ phi thường thưởng thức cho nên chuẩn bị tự mình tiến đến kiến thức một chút cái này quang minh thần tôn đạt được tô dạ khẳng định trả lời triệu thiên cực lập tức lui ra đem việc này thống chi cho yêu huyền tông cái khác bảy tên đại đế năm ngày sau trung châu đại lục trung tâm thành trung tâm thành là vạn linh đại lục trung tâm nhất một tòa thành trì b ấ trong lịch sử mỗi khi vạn linh đại lục phát sinh nội chiến đại quy mô mà song phương muốn ngưng chiến lúc đều sẽ tới đến trong lúc này thành trao đổi một mặt là bởi vì nơi này ở vào trung tâm đại lục một phương diện khác cũng là bởi vì tòa thành này vĩnh viễn không thuộc về bất luận cái gì tổ chức mà hôm nay ở vào trung tâm thành trong nghị sự đại sảnh đã đứng đầy trên trăm vị cường giả nếu có người nhận ra những người này lời nói nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu bởi vì ở đây tất cả đều là vạn linh đại lục trên những năm gần đây tấn thăng đại đế cường giả ngài ngài là yêu huyền tông thái thượng trưởng lão tô dạ đến trung tâm thành về sau rất nhanh liền có người xông tới bọn hắn mặc dù đều đã là đại đế cảnh cường giả cũng đều là chấp trưởng một phương thiên đại năng nhưng nhìn thấy tô dạ về sau vẫn là không khỏi có chút cam bái hạ phong bởi vì tô dạ có thể nói là đại lục ở bên trên tôn thứ nhất đại đế tại mấy vạn năm trước liền sử dụng lực lượng pháp tắc từng đánh chết cựu chuyện cảnh cường giả thậm chí ở đây một chút đại đế bên trong cũng có năm đó tham gia qua cuộc chiến đấu tiêm n ờ i đối tô dạ ngay lúc đó phong thái còn ký ức như mới bởi vậy sinh lòng tín ngưỡng mà vài ngàn năm trước tô dạ đệ tử liễu thần vài n g một đánh vạn i năm không thấy tô thái thượng quả thật vẫn là như năm đó đồng dạng mai hùng ánh phát hoàn toàn chính xác năm đó trận kia chiến tranh tô thái thượng một cách diệt sát cựu chuyển cảnh cường giả tối đỉnh hình ảnh dù cho bây giờ đã chứng đạo đại đế lao hủ như cũng do mồn một trước mắt ta vạn linh đại lục có tô thái thượng bực này cường giả quả thật chuyện may mắn mà đúng lúc này chân trời cấp tốc lướt qua một đạo kim quang ngay sau đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại sành chư vị đợi lâu người cầm đầu toàn thân tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy giống như thần quang đây chính là thánh nguyên tinh vực người cầm quyền quang minh thần tôn chương sáu mươi tám đã từng huy hoàng vạn linh tinh quang minh thần tôn thái độ chương sáu mươi tám đã từng huy hoàng vạn linh tinh quang minh thần tôn thái độ cầu đặt mua tô g i quan sát tỉ mỉ lấy cái này quang minh thần tôn quan minh, minh thần n tôn ra m tự mình giáng khí thức, g i lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón mong giảng rộng lòng tha thứ chúng đại đế nhóm dối dích nói quan g minh thần tôn chính là thánh nguyên tinh vực người cầm quyền thủ hạ không có mấy vạn cũng có mấy ngàn đại đế hiện tại tự mình đến đến bọn hắn cái này nho n h ỏ vạn linh tinh quả thực khiến cái này đại đế nhóm kinh sợ không phải thần tôn đại nhân này đến cần làm chuyện gì có đại đế mở miệng hỏi ta trước chuyến này đến là vì nói cho chư vị một chút tình huống ồ thần tôn đại nhân mời nói bây giờ ta thánh nguyên tinh vực lọt vào yêu tộc ma tộc liên hợp xâm lấn ta thần tộc mặc dù cường đại nhưng cũng khó có thể ngăn cản hai tộc đồng thời xâm lấn không dối gạt các vị những năm gần đây ta thánh nguyên tinh vực đã thất thủ mấy viên tinh cầu giờ này khắp này những cái tia tinh cầu đáng người ngay tại gặp thị sắt thành tính yêu tộc ma tộc trưởng khống trong lòng ta quả thực hổ thẹn tại bọn hắn quan g minh thần tôn trầm giọng nói lời này cũng làm cho ở đây đại đế nhóm nhao nhao túi lầu xuống trong lòng bọn họ cũng rõ ràng ma tộc mục tiêu là vạn linh đại lục nếu không có ma tộc gia nhập thần tộc có thể nhẹ nhõm chống cự kia yêu tộc lấy trước mắt tình huống đến xem nếu là tại tiếp tục như thế ta thánh nguyên tinh vực không ra mười và năm liền sẽ biến thành yêu tộc các ma tộc vật trong bàn tay Đến lúc đó, thế toàn thánh nguyên tinh vực 1324 tinh lúc vực cầu, 1324 cái bộ khỏa gi Quang Minh thân ầ đầu. n tôn nói xong, dừng một chút, không chung quanh cũng vô cùng yên tĩnh một chút, bắt、đầu. Rốt vô i g mấy cục, khí y về sau, một t ê đại đế đ ộ tôn nhiên đứng lên, nói. Thần t việc này bởi vì ta vạn linh đại lục mà lên thân là vạn linh đại lục đại đế ta nguyện dẫn đầu trong tộc đệ tử tiến về chống lại yêu ma liên quân tiên tiến ta cũng nguyện ý tại hạ cũng nguyện ý rất nhanh mấy tên đại đế liền phụ họa t h á n h nguyên tinh vực bây giờ hiện trạng bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng phi thường minh bạch trạng thái m ư ơ i điểm nguy cấp nhìn xem mấy tên đại đế nhào nhào đứng lên s i n chiến quan minh thần tôn trong lòng cũng là tràn ngập vui mừng c h ỉ ít không có bạch bạch phù hộ vạn linh tinh vạn linh tinh trên người hay là hiệu cảm ơn cũng không phải là một chút hạng người ham sống sợ chết chư vị còn xin ngồi xuống trước tâm ý của các ngươi ta đại biểu thần tập nhận chỉ là yêu ma liên minh thế lớn không có đỉnh phong cấp bậc chiến lược không cách nào thay đổi chiến cuộc đám người nghe lại nao h nhao, nhao cúi đầu hoàn toàn chính xác bọn hắn tuy là đại đế cảnh cứng giả cầm trong tay p h á p tắc bàn tay một phương thiên địa ma yêu tộc ma tộc thế lớn bọn hắn những n à y đại đế cảnh cứng giả trong chiến tranh căn bản không được tác dụng quá lớn cũng chính là thêm một cái không nhiều thiếu một cái không ít thôi có người âm thầm nắm chặt nắm đấ vẫn là bọn hắn quá yếu tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong kẻ yếu vĩnh viễn hưởng thụ l ấ y nhiều nhất thống khổ chư vị không muốn n h trí các ngươi có thể tại vạn linh tinh nhức vạn người ở trong chỗ hết tài năng đã là cực kỳ cường đại người mà ta này đến cũng không phải chỉ là truyền lại tin tức xấu ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho các vị đám người tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía quan g minh thần tôn chư vị có biết vạn linh tinh tại xa x ư a viễn cổ thời đại thái cổ thời đại là b ự c nào tồn tại đại đế nhóm nghi ngờ nhìn về phía quan minh thần tôn viễn cổ thời đại thái cổ thời đại đã sớm đi qua ước vạn năm lâu vạn linh đại lục trên trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ bé chiến tranh vô số lần những cái kia lịch sử sớm hóa thành bụi b ă m tiêu t á n ở b ì n h nhung đào kiếm bên trong chỉ có một ít dân gian thư quán hoặc là trà lâu còn có liên quan tới thời đại kia ghi chép dù sao người tu hành đã sớm không quan tâm cái này chỉ có bình dân lão bách tính mới ưa thích tại trà dư t i ể u hậu khi nhàn hạ nghe một chút truyền thuyết nói một chút cố sự ta tìm đọc thái cổ thời đại vạn linh tinh đã từng là tinh vực phụ cận một lớn bá chủ lấy độc lập tinh cầu t h i tư nghiên ép toàn bộ tinh vực kia liên hợp yêu tộc ma tộc chính là ở vào thiên ma tinh vực ma tộc chi nhánh Mà c cổ, cổ đồng rạng tô dạ nội tâm cũng là xuất hiện một chút ba động không nghĩ tới vạn linh tinh tại xa xưa đã từng là như vậy ngưỡng bức ống hống tồn tại vạn linh tinh tại năm đó có thể như thế cường đại chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì nơi này pháp tắc dư giả đầy đủ bởi vậy dựa vào dư giả lực lượng phát tắc ra đời mấy tên cường đại trí tôn cấp cường giả mà hiện nay vạn linh tinh pháp tắc đã một lần nữa khôi phục các vị đang ngồi bên trong nếu không xảy ra ngoài ý muốn ngày sau khẳng định có người có thể trở thành trí tôn cấp cường giả có thể thay đổi trận chiến này chiến cuộc chủ yếu cũng ở chỗ trí tôn cấp đỉnh phong chiến l ự c n g h e xong quang minh thần tôn một lời nói mọi người đang ngồi đại đế cảm xúc bành trướng nếu như nói đại đế cảnh tại tinh không bên trong vẫn như cũng là cường giả tia trí tôn cấp mới là có thể nói tới trên lời nói giống quang minh thần tôn chính là một tôn cường đại trí tôn cảnh cường giả chấp trưởng lấy toàn bộ thánh nguyên tinh vực thiên địa thương sinh thân chúng ta minh mạch sau này trở về ta lập tức bế quan thăng nộ g phát tắc tranh thủ sớm ngày mạnh lên để báo đáp thần tộc phù hộ vạn linh tinh tri ân lập tức bắt đầu có người tỏ thái độ bắt đầu t h ầ n tôn như thế tình huống không bằng đem thần tộc đại đế nhóm đưa đến ta vạn linh tinh đến thăng nộ phát tắc cứ như vậy cũng có thể ngắn thời gian bên trong làm cho những cái kia đại đế đột phá trí tôn có người đề nghị dù sao việc này là bởi vì vạn linh tinh mà lên thần tộc một mực phù hộ lấy vạn linh tinh đã là đại ân quan minh thần tôn lại lắc đầu nói ra không thể tất cả đại đế cơn giả cũng có tự mình hành tinh mẹ nhường bọn hắn đến vạn linh tinh thăng nộ g phát t á c một thời gian sẽ không có cách nào thích hướng này phương tiên h lực lượng phát t á c cái này thích hướng kỳ ít thì mấy và năm n nhiều thì mấy chục và năm n đến lúc đó đoán chừng chiến tranh sớm đã kết thúc thì ra là thế theo một phương thiên đến một cái khác phương tiên h còn cần thích hướng kỳ điểm ấy là cơ hồ không có rời đi vạn linh đại lục đại đế nhóm chỗ không biết đến lúc này quan g minh thần tôn nâng tay lên nghị hội đại sành trên bàn giải xuất hiện từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh vật phẩm là cái người sáng suốt xem xét liền biết rõ là thiên tài địa bạo ta này đến một mặt là nói cho chư vị tình thế tính nghiêm trọng một phương diện khác thì là đem ta thần tộc một chút tài nguyên mang cho chư vị những tư nguyên này có thể trợ giúp các ngươi càng nhanh tham lộ phát tắc sớm ngày tấn thăng trí tôn cấp để giúp giúp ta thánh nguyên tinh vực vượt qua lần này nguy cơ ta đại biểu toàn bộ thánh nguyên tinh vực một nghìn ba trăm hai mươi b ố cái thế giới tất cả mọi người xin nhờ chư vị quan g minh thần tôn trịnh trọng xin nhờ nói bây giờ muốn thay đổi bại cục nhất định phải xuất hiện lực lượng mới mà toàn bộ thánh nguyên tinh vực bên trong trưởng thành tính mạnh nhất tinh cầu chính là vạn linh tinh cũng chỉ có vạn linh tinh có năng lực đản sinh ra lực lượng mới cho nên quan minh thần tôn đối với chuyện này phi thường trọng thị không tiếp đích thân tới thậm chí lấy trí tôn thân phận xin nhờ những này đang ngồi đại đế quang minh thần tôn cử động quả thực nhường đang ngồi đại đế nhóm lập tức cảm động đến rơi nước mắt bắt đầu bọn hắn vạn linh tinh có thể tại thánh nguyên tinh vực bên trong là cực kỳ may mắn hỏi thế gian đến cùng còn có mấy vị trí tôn có thể giống như quang minh thần tôn hiền lành dễ thân bình dị gần gũi chúng ta định không phụ thần tôn nhờ vả không phá trí tôn thế không xuất quan tại hạ không lời nào có thể diễn tả được trở lại tộc địa sau liền có thể bế quan nhìn xem chúng đại đế kiên định tỏ thái độ quang minh thần tôn vạn phần vui mừng kích thích lên đám người đấu trí cái này so cái gì cũng tốt ba ba ba lúc này một trận tiếng vỗ tay văng lên tô dạ chậm rãi theo trên ghế ngồi đứng lên không khỏi tràn ngập thưởng thức nhìn xem quang minh thần tôn không tệ không tệ chăm nghe không bằng một thấy quang minh thần tôn quả thật là bình dị gần gũi hoàn toàn không giống cái khác thần tôn đồng dạng ngạo mạn bá đạo đám người ánh mắt ngao nhao nhau nhìn về phía tô d ạ n vị này là quang minh thần tôn nghi ngờ nhìn về phía tô d ạ n đều lên không về sau trước tiết đều là so trước đó còn nhiều một ngàn chữ đại trường cậu cái tự động đặt mua á cùng